Chương 135. Không liên quan Trần Kỷ chuyện. Chương 135. Không liên quan Trần Kỷ chuyện đi lúc dùng 4 ngày 3 đêm, trở về thì là tròn vẹn 6 ngày cả. Bởi vì Trần Kỷ toàn bộ hành trình đều tại Minh Tưởng nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ có lỗ cắm trên linh thạch cung cấp, huyễn mộc linh toa tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Bất quá, cũng liền không quan trọng đáp xuống vạn đảo hồ bên ngoài, việc quốc cảnh nội một người một ít dấu tích đến trong rừng rậm. Mới vừa vận hạ huyễn mộc linh toa, Trần Kỷ liền ánh mắt hướng tụ, không có chút nào do dự. Chỉ một thoáng, phía sau đột nhiên vô biên giây leo xuất hiện, phóng lên tận trời, sen lẫn như dán. Chạy huyễn mộc linh pa liền bay đi thành. Tại không biết bao nhiêu đầu dây leo chói buộc đè xuống, huyễn mục linh toa bỗng nhiên bạo tạc, chỉ còn lại phân loạn mảnh vỡ, cũng bị Trần Kỷ một đạo linh quang quét qua, thu sạch tiến vào trong túi trữ vật. Dọc theo con đường này, không có gì ngoài nước tệ cùng Việt quốc bên ngoài, Trần Kỷ còn trải qua hai cái hắn dư cốc nhà. Tính được, trên đường đi nhân gian đông dữ, tối thiểu nhất liền có 4 cái, cũng đều cảm thụ qua huyễn mục linh toa khí tức. Cho nên, vì an toàn nghĩ, không bằng triệt để đánh nát sự tình. Không cần thiết vì một hai trăm trung phẩm linh thạch liền có thể mua được đồ vật mạo hiểm. Về phần trắng bạc phi kiếm, lúc ấy đấu pháp lúc dùng qua, Trần Kỷ dự định một hồi cũng triệt để đánh nát, chỉ còn lại nguyên vật liệu liền tốt. Vừa vận dựa theo tông nguyên nói, từ đầu đến đuôi chế tạo lần nữa một thanh, lấy tài sản của mình, cộng thêm thu hoạch lần này. Làm một thanh nhất giai cử phẩm, không khó, thậm chí giống kia từ thanh, làm một thanh nhất giai tứ hạng, có thể đi theo chính mình tiến giai nhị giai, hẳn là cũng có thể. Thu hồi huyền mục linh toa triệt để nổ tung mạnh vỡ, Trần Kỷ đứng tại trong rừng rậm. Trên mặt cơ bắp lúc nhích. Một lát sau, liền sửa thành một trương mắt to quát mặt, có chút nghiêm túc tướng quân mặt. Ngay sau đó, Bên người ngũ hành linh khí mờ mịt, đột nhiên hóa thành một đạo đạo đỏa quang, hướng về phía Vạn Đạo Hồ, liền bay trở về. Trần Kỷ không biết đến là chính là bởi vì một chút theo thói quen cẩn thận, tránh thoát một lần thiên đại phiền phức, cứu mình một mạng. Lúc ấy Trần Kỷ cùng từ thanh đại chiến trong rừng rậm đang có một tên nữ tu, hoảng sợ hiện ra thân hình. Nàng thân mang một bộ lụa thấu xa mỏng theo gió rập rờn, mái tóc đen nhánh như là thác nước chiếu xuống sau lưng. Mày như viễn sơn ngọc thú, mắt giống như làn thu thủy lưu chuyện, nữ tử này khuôn mặt có thể xưng tuyệt mỹ. Không giống với kiểu nhuy loại kia thanh hàn sinh đẹp lạnh, cự nhân tại ở ngoài màn rậm, mà là từ trong đến ngoài một loại xinh đẹp nhất là má trái nốt rồi duyên, tăng thêm mấy phần vũ mị. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng, xuất ra thân là nhân gian đóng giữ chế tức pháp khí, một lần lại một lần trai nhìn xem pháp lực ba động. Không cam tâm, chưa từ bỏ ý định, nàng giấu trong lòng từ trong tông môn mang về, thấm thiên tuy lộ, đột ngột bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Có thể đạt tới loại này tinh thuần trình độ phong thuộc tính pháp lực ba động, không nói là tại nước Tề dạng này một cái phàm nhân có ra, cho dù là to lớn cái Đông cực thắng châu lại có mấy người. Nàng ngẩng đầu, dận dữ nhìn về phía trong rừng rậm chiến đấu vết tích. Vân rừng rậm lớn bên trong Không biết nhiều hơn bao nhiêu đất trống, khắp nơi trên đất khô cằn bã lá rụng, vô số cổ mục trên vết thương chồng chất. Trong đó, cổ mục trong vết thương còn có ngưng tụ không tan phong thuộc tính pháp lực còn sót lại, hấp dẫn lấy Tô Thiên ánh mắt. Nhìn xem tia pháp lực còn sót lại, nàng không khỏi tự lẩm bẩm. "Thư Thanh, cứ thế mà chết đi." Nàng không hiểu, trong tông môn công nhận luyện khí kỳ đệ nhất nhân, huyền ẩn trưởng lão đặc biệt nhận lấy nhị đệ tử. Di chủng phong thuộc tính địa linh căn siêu cấp thiên tài, cứ như vậy chết tại một cái phàm nhân quốc gia. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim thật đau, thậm chí khó mà hô hấp, phản phất có người dùng đao khuyết cũng giống như Cũng không phải bởi vì nàng đối tử thành có cái gì tình cảm, mà là bởi vì nhiều năm như vậy tính toán nhu đồ, đều bởi vậy thay đổi lòng yêu, thậm chí có khả năng bởi vì Tử thành chết, bị Huyền ẩn giận chó đánh mèo. Thiên Nguyên Tông bên ngoài ba đại kim đan, không có gì ngoài trưởng môn, chấp pháp trưởng lão bên ngoài, chính là Huyền ẩn, cái gì đều mặc kệ, cũng không tham dự tông môn sự vụ. Có thể, Tô Tiền lại biết rõ, trên thực tế, Huyền ẩn mới là ba người bên trong, cao nhất một cái, cũng là vũ trộm, thực quyền cao nhất một cái. Tam giai trận pháp sư ngoài định mức thân phận, chân chính trên ý nghĩa trưởng quản lý tông môn bí cảnh người. Nếu như bị hắn giận chó đánh mèo, nghĩ đến loại kia hậu quả, Tô Tiền không khỏi toàn thân lắc một cái. Những năm này, nàng phí hết tâm tư, vắt hết óc, tính toán đến, tính toán đi, không phải là vì một cái tiền đồ. Lúc ấy từ Thanh bị trừng phạt đến nước Tề làm nhân gian đóng giữ, nàng không có chút nào do dự, liền tiếp nhận càn quốc trấn thủ nhiệm vụ. Nói đi buồn cười, đối với tử thanh trừng phạt nghiêm khắc nhất, lại là Tô Tiền loại này phổ thông đệ tử thường ngày thu hoạch được tông môn cống hiến hối đãi tài nguyên nhiệm vụ đi vào nước Tề nước láng giềng càn quốc, dùng thời gian hơn 1 năm, rốt cục bò lên trên tử thanh giường. Cũng đã nhận được một cái tông môn bí cảnh danh ngạch đáp ứng. Thế nhưng là, không có, tất cả đều không có không chỉ có bí cảnh danh ngạch không có, thậm chí còn rất có thể bởi vậy bị Huyền ẩn giận chó đánh mèo. Ma Huyền ẩn chỉ cần một câu, thậm chí là chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để Tô Thiển con đường triệt để lứt gãy. Giống Tô Thiển loại này phổ thông đệ tử, năm hơn 40 mới miễn cưỡng gom một quan tu vị, tại trong tông môn là không chiếm được cái gì quan trọng. Mặc dù tính không lên trên chiến lệnh, nhưng là quá bình thường. Cho dù là Thiên Nguyên tông loại này hảo môn đại phái, vẫn là kim tự tháp đồng dạng tài nguyên phân phối, đây là phương thế giới này vĩnh hằng bất biến quy củ. Phù phù. Nang Long Như cho nguội, té ngã tại cảnh khô lá dụng bên trên, tròn chịu chặt chẻ cặp mông không khỏi một trận liếm liếm chỉ bất quá, lúc này lại không người thưởng thức đạo này mỹ cảnh. Tô Thiền bản thân, càng là phân không ra tâm tư để ý mép váy xuân quang ngoại tiết, nàng vô cùng tuyệt vọng. Cảm thụ được trong không khí kia tinh thuần nhất một thuộc tính pháp lực ba động, còn có một chỗ phá lệ tuân gia sao động linh khí. Một thuộc tính linh căn, khấu quan pháp lực, vẫn là một tên phụ sư, thậm chí kiêm tu luyện thể, huyết khí cực mạnh. Nhất làm cho nàng tuyệt vọng vẫn là những mấu chốt này tử, tại trong óc của nàng tổ chức thành khuôn mặt. Một chương cùng từ thanh đồng dạng kiến nạo, lại lẫn nhau ở giữa hoàn toàn thấy ngứa mắt mặt. Cao thẩm. Một thuộc tính thiên linh căn, Thiên Nguyên Tông tông chủ tam đệ tử Một tên hoàn toàn không kém hơn từ Thanh Thiên Chi Tiêu Tử, cũng là trong tông môn hạ dự chức tông chủ nóng nhất người ứng cử. Bên ngoài tông môn đệ nhất nhân Thiên Nguyên tông chủ, cùng bí cảnh trưởng môn Nhân Huyền ẩn tranh đấu Ả Tuyệt vọng Tô Thiền không khỏi đoán nghiệm mộc thành ngùi, nàng hoàn toàn không hiểu, chính mình một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn nội môn đệ tử, chỉ là nghĩ trộn lẫn cái bí cảnh danh ngạch mà thôi, làm sao lại liền sẽ tham dự tiến trong tông môn đảng tranh. Mang theo chứng cứ, trực tiếp tìm tới Huyền Ẩn chân nhân đi báo cáo, có lẽ còn có hòa giải chỗ trống. Về phần Tô Thiền có thể hay không cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều đừng nói là tại nước tệ cảnh nội, cho dù là toàn bộ Đông cực Thăng Châu lại có mấy người có thể lấy đồng dạng là luyện khí kỳ khấu quan pháp lực tu vi rất chết từ thành đơn giản liền đã đứng tại luyện khí kỳ của mấy người mà thôi. Loại người này thường thường đều có gần như chốc cơ thực lực, thậm chí còn có có thể triệt để đến nhị giai ác chủ bài. Cộng thêm rõ ràng như vậy đặc điểm, lại thế nào có thể sẽ nhặt lầm. Trong mắt nàng lóe tinh quang, như là đã bị ép tham dự tiến vào hai vị kim đan chân nhân tranh đấu, vậy không bằng liền triệt để nghiêng qua một bên, trong tay mình, chứng cứ chính là lớn nhất thẻ đánh bạc. Lập tức, cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân đứng người lên, cầm, nhân gian đóng giữ, chế thức pháp khí, hấp thu tổn chữ lấy xung quanh pháp lực thăm dự. Tinh phần đến cực điểm rõ ràng đã là khấu quan một thuộc tính pháp lực, vô cùng tràn đầy bạo ngược huyết khí, còn có kia bởi vì đại lượng phù lục bạo tạc mà tạo thành linh khí dao động. Triệt để nghiêng qua một bên, không phá thì không xây được, đập nổi dị truyền. Tiêu Mị trên mặt tràn đầy kiên nghị, suy nghĩ định ra về sau, Tô Thiền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa hướng tông môn trở về. Bất quá, Tô Thiền không biết đến là, nàng không chỉ có nhận lầm người, còn đoán sai tu vi. Chân khí không chỉ có không phải cái gì vọng tộc đại phái thiên chi tiêu tử, càng là vẹn vẹn chỉ có luyện khí 7 tầng mà thôi. Chẳng qua là Trường Xuân công làm năm đó Lạc Diệp Thần tông nhập môn công pháp cơ bản, tu luyện ra được pháp lực bản thân đã sớm đầy đủ tinh thuần, cộng thêm Trần Kỷ đã gần như đại thành độ thuần thục. Cho người một loại khấu quan pháp lực cảm giác mà thôi. Nếu là Trần Kỷ giống như Từ Thanh là khấu quan pháp lực tu vi, Từ Thanh sợ không phải trong tay Trần Kỷ đi bất quá thời gian một nén nhang đương nhiên, Trần Kỷ cũng không biết rõ những thứ này. Lúc này hắn đang nằm tại phòng ngủ, toàn thân suy yếu, cưỡng ép vận hành Trường Xuân công, thông qua một thuộc tính pháp lực sinh mệnh lực, ôn dưỡng lấy tự thân bởi vì bạo nguyên đan cưỡng ép kích phát lực lượng mà mang tới di chứng. Hô, rất lâu không có loại này hư nhược cảm giác. Cảm độ được toàn thân suy yếu, chân kỳ dáng chống đỡ lấy quay đầu, nhìn xem bên giường vừa mới vẽ loạn trên tài liệu, thiên diện mặt nạ. Hy vọng mặt nạ có thể che khất trên trán Lưu Vân Vân đi. Thiên Nguyên Tông, Tam Dương Phong. Lam Thiên Nguyên Tông Tam đại chủ phong một trong, lại là phá lệ quản cục bé. Mặc dù Huyền ẩn chân nhân lấy Tam giai trận pháp sư thân phận, ẩn ẩn là Thiên Nguyên Tông thứ nhất kim đan. Nhưng là bên ngoài, chung quy là không tham dự bất luận cái gì tông môn sự vụ. Thậm chí nồng độ linh khí đã tới gần tứ giai linh mạch Tam Dương Phong, cũng bất quá là giải giác mấy người thượng chú. Không có gì ngoài Huyền ẩn trước kia nuôi dưỡng một đầu Tam giai linh thú, cả tòa ngọn núi bên trong bất quá chỉ có chính Huyền ẩn cùng mấy tên đồ đệ mà thôi. Lúc này, Tam Dương Phong, chính điện. Làm sao vậy, đều là loại vẻ mặt này? Mới vừa vận trấn áp Thiên Nguyên tông bí cảnh bên trong bạo động, Huyền ẩn vốn là có chút mệt mỏi. Lúc này trở về đạo phủ, nhìn thấy các đồ đệ của mình đều là một bức nghiêm túc đến cực điểm biểu lộ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Huyền ẩn đời này, không có gì ngoài chính mình trận đạo tiên phú bên ngoài, kiêu ngạo nhất chính là mình thu đồ ánh mắt. Sớm thời kỳ nhặt được một đứa cô nhi, họ cảnh, chính mình ban tên là một, nhìn hắn con đường rảnh trước, không kém ai. Hắn cũng không có cô phụ chính mình kỳ vọng. Bây giờ đã là trong tông môn công nhận chúc cơ đệ nhất nhân, khóa trước thi đấu chúc cơ đệ nhất nhân. Thiên Nguyên Tông, đấu pháp thắng. Không hề nghi ngờ, cảnh nhất tương lai nhất định sẽ Thiên Nguyên Tông sắc bén nhất một thanh kiếm. Chính là tính tình có chút chết pháp, xa vào tại con đường, đối vạn sự đều không để ý không phải trưởng môn sư huynh cũng để cập tới, muốn cảnh nhất kế thừa chức trưởng môn ý nghĩ, về sau vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này. Nhị đệ tử, Trừ Thanh. Phong thuộc tính địa linh căn siêu cấp thiên phú, tông môn luyện khí kỳ không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Cho dù là trưởng môn sư huynh đã ý đồ đệ, tại luyện khí kỳ, cũng không phải chính mình cái này nhị đệ đệ đối thủ. Càng là Hoàng Long Tiên Thành từ gia chủ mạnh trưởng tử, viện tướng kéo gần lại tông môn cùng Hoàng Long Tiên Thành cự ly, cũng là một cái duy nhất kế thừa chính mình công pháp đồ đệ, dù sao, chính Huyền ẩn cũng là phong thuộc tính linh căn. Chỉ là đáng tiếc, tính tình quá kiêu ngạo kiên ngạo, có chênh lệch chút ít ít, thế ra đệ tử hoàn khố ở trên người hắn hiện lộ không thể nghi ngờ. Nếu có thể cùng cảnh nhất bổ sung một cái liền tốt đương nhiên, chính mình đặc ý nhất vẫn là tam đệ tử Liễu Như. Cái này miễn cưỡng chỉ có thượng phẩm linh căn tiểu nữ hài, vậy mà tại trận đạo bên trên có hoàn toàn không thua chính mình tiên phú, thậm chí ẩn ẩn vượt qua chính mình. Tu tiên bách nghệ bên trong, Công nhận khó khăn nhất một nghệ, muốn tìm ra dáng người thừa kế, thật sự là rất khó khăn. Cũng là bởi vì đây, Huyền ẩn đối Liễu Như, cực độ thiên vị. Nói đến, mấy năm trước chính mình bản ý là để Liễu Như đi kia Thanh Hà Phượng kiếm chút cơ duyên. Dù sao, kia Thanh Hà Tống gia Thanh Hà bí cảnh, đúng là cái tốt địa phương. Cho dù là Thiên Nguyên tông dạng này kim đan tông môn, cũng rất là trông mà thèm. Ai nghĩ tới, kia Thanh Hà Tống gia vậy mà không hiểu muốn chết, một cái ma đạo thúc giả đan mà tôi, cũng không biết rõ từ đầu tới tự tin. Không chỉ có chói lại Liễu Như, càng làm mở miệng uy hiếp chính mình. Mày màn chứng minh xuất thủ đầy đủ quả quyết, mới đem cái này có khả năng nhất kế thừa chính mình trận đạo y bắt tiểu đồ đệ cứu được trở về đương nhiên. Kia ý đồ tạo phản tống gia, tự nhiên là chó gà không tha, thậm chí liền một chút cho kia tống gia chân chạy tán tụm, huyền ẩn cũng cùng nhau giết. Bất quá sâu kiến mà tôi, thiện tay có thể giết. Nếu như lúc này Trần Kỷ nhìn thấy nơi này hình tượng, nhất định sẽ ăn nhiều giận mình. Bởi vì, nơi này tất cả mọi người, Trần Kỷ đều gặp. Liễu Như, chính là năm đó Trần Kỷ tại Thanh Hà phường hàng xóm, đã từng còn đưa qua Trần Kỷ một bình phẩm tướng cực giai một miếng đan. Cảnh nhất thì là đến nhà tìm tới qua Trần Kỷ. Hỏi Liễu Như rơi xuống, cũng là Trần Kỷ nhìn thấy cái thứ nhất chúc cơ Tô Sĩ. Về phần Huyền Ẩn, năm đó Trần Kỷ cưỡi bạch xảo các phi chu li khai Thanh Hà Phượng thời điểm, cũng đúng lúc cùng Huyền Ẩn giao thoa mà qua. Thậm chí là, cái này trong phòng, thiếu đi Từ Thanh, cũng chính là Trần Kỷ tự tay giết chết. Hừ, có phải hay không Từ Thanh lại gây tai họa, để các ngươi đến thay hắn biện hộ cho. Nhìn xem y nguyên im miệng không nói hai tên đồ nhi, Huyền Ẩn không khỏi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chính mình ba tên đồ đệ đều bộ dáng gì, hắn nhất rõ ràng. Cảnh nhất cùng Liễu Như, đều không phải là để cho người ta quan tâm lợi, chỉ có kia Từ Thanh, luôn luôn gây phiền bái cho mình. Hai năm trước càng là trực tiếp chém đan dương môn một tên nội môn đệ tử, rước lấy phiền phức ngập trời, kém chút ảnh hưởng hai cái tông môn quan hệ trong đó. Nếu không phải là mình tam giai trận pháp sư thân phận, sợ không phải đều muốn đẩy hắn ra ngoài đèn mạng. Cho dù là lấy mặt mũi của mình, cũng phải đem hắn sung quân đến phàm nhân quốc gia, làm trừ phạt. Sư tôn, nhị sư huynh hắn. Hãn. Mệ bài. Nắc. Nắc. Liễu Như thanh âm thanh âm thanh thủy êm hai, như không cốc chuyển thanh. Có thể nghe vào huyền ẩn tên này Kim Đan chân nhân trong lỗ thay, lại như sét đánh trời nắng. Chỉ một thoáng, Kim Đan chân nhân khí thế phóng đại, cũng không có đáp lại sau lưng hai tên đệ tử. Đống Nhiên liền hóa thành một đạo lưu quang, đi vào hậu điện mạch đường. Nhìn xem hàng thứ nhất cái thứ 2 mạch bảy, không khỏi thân hình thoát một cái, lâu không ba động đáy lòng, đống nhiên xuất hiện một vòng bi thường, ngay sau đó, chính là vô biên tức giận. Cứ việc ba cái đồ đệ bên trong từ thanh nhất không cho hắn bất lo, nhưng lại là một cái duy nhất cùng hắn, là vị phong thuộc tính linh căn đồ đệ, cũng là một cái duy nhất, kế thừa hắn công pháp đồ đệ. Là ai? Nhìn xem kia vỡ vụn mạch bảy, huyền ẩn quanh thân sát ý đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Một tên thân kiêm tam giai trận pháp sư kim đan chân nhân, tại Đông cực thắng châu địa vị đã vô tuyến gần như tại Nguyên Anh đại tu. Sát ý của hắn đủ để cho thiên địa biến sắc. Nhìn xem kia vỡ vụn mệnh bài, Tam giai kim đan chân nhân khí thế không che giấu chút nào, kinh khủng pháp lực ba động tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ, hình thành một đạo linh quyết, bỗng nhiên điểm ra. "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta ngươi nhất định phải cho ta đổ lên mạng." Từ thanh trên người huyết mạch chú ấn chính là hắn tự tay chổng xuống, chỉ cần điều động chú ấn, hắn liền có thể nhìn thấy từ thanh trước khi chết hình tượng, từ đó thấy là ai giết mình ái đổ. Chỉ là, theo huyền ẩn chân nhân linh quyết đánh ra, những cái kia vỡ vụn lệnh bài bỗng nhiên ngưng tụ. Bất quá Làm vỡ vụn lệnh bài toàn bộ nương tụ về sau, lại cùng Huyền ẩn mong đợi không quá đơn giản. Ông theo cường đại đến gần như để Huyền ẩn hít thở không thông khí tức xuất hiện, một đầu toàn thân màu vàng kim thần viên hư ảnh hiện lên ở trước mắt của hắn. Chỉ gặp, kia thần viên trong hốc mắt, không có con mắt, chỉ có hai đoàn liệt hỏa, cháy hừng hực, kim quang rực rỡ liệt. Tại trên người của nó, Huyền ẩn cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ man hoang cổ lão khí tức. Nguyên ngông lại tốt quý, cổ lão mà thần bí. Kia hư ảnh nhìn xem Huyền ẩn, trong hốc mắt hừng hực liệt hỏa, phản phất cười nhạo Huyền ẩn không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, kia hư ảnh ngẩng đầu trùng tiên vừa hô nhưng không có phát ra bất kỳ thành âm gì, Ma Huyền ẩn lại cảm nhận được một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí độ, tùy tiện kiệt đạo, làm càn bá đạo. Phản phất là không bị thế gian hết thảy quy củ trói buộc, ý đồ xông phá hết thảy công xiển. Sau đó, thần viên hư ảnh mới chậm rãi biến mất. Kia thần viên hư ảnh biến mất một cái mắt, tựa như tại cuối cùng nhẹ nhàng lườm Huyền ẩn một chút. Chỉ một thoáng, Huyền ẩn bằng vào tự thân trận đạo tu vi, vì đó tiêu ngạo nửa đời, thậm chí đủ để bằng được Nguyên Anh sơ kỳ thần thức, bỗng nhiên chấn động đột đột, Phản phất bị đại truy đập trúng, kia cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn nhất chỗ sâu đau đớn, để hắn không khỏi hét lên. A Tiếng âm kia thê thảm, truyền khắp cả tòa Tam Dương Phong. Sau một hồi, toàn bộ Tiên Nguyên Tông đều đang đồn đạc lấy mới nhất tình báo bắt quái, so sánh dưới, liền gối cao giết từ thành tin tức, đều lộ ra không có gì bảo điểm. Tông môn Tam giai trận pháp sư, bí cảnh trưởng không người, kim đan chân nhân huyền ẩn, thần thức bị thương nặng. Ngay trong ngày, Bế Sinh Tử Quan, hai ngày ở Sa Vạn đảo hộ chân kỷ, tự nhiên là không biết rõ những này loạn thất bát tao. Chỉ là sáng sớm, liền lôi kéo A Kim, đi tới Thạch Lục động, thuận hàn ẩm, hạ nhập đáy đầm thế giới. Tìm đến một khối đất trống về sau, chân kỷ xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Hắc, hắc mờ mù hồ lạc. Ngay sau đó phất ống tay áo một cái, chỉ một thoáng, trên mặt đất bảo quang mờ mịt, nhiều không biết rõ bao nhiêu kiện bà bối. Cho dù là tỉnh táo như Trần Kỷ, nhìn trước mắt chúng nhiều bà bối, cũng không khỏi đến ánh mắt đăm đăm, tự lẩm bẩm. Lúc này là thật phát tài. Chương 136. Thiên tư vạn nghiệp quyết, Tốn Phong linh vực. Chương 136. Thiên tư vạn nghiệp quyết, Tốn Phong linh vực. Nhìn trước mắt bảo quang mờ mịt, Trần Kỷ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Lần này bí cảnh hành trình tu hoạch vốn là đã rất dễ Trần Kỷ hài lòng không chỉ có phù đắp trưởng xuân công đến tiếp sau truyền thừa, thậm chí liền trúc cơ đến kim đan công pháp cũng đến trong tay. Có thể, những này đồ vật tầm quan trọng là xây dựng ở Trần Kỷ truyền thừa phía trên, tương đối chủ quan, mà đơn thuần khách quan giá trị. Sợ không phải toàn bộ bí cảnh thu hoạch đều không có cái này, Từ Thanh, một người thân gia càng đáng tiền. Quả thực là quá giàu. Trông chất thành một tòa núi nhỏ các loại vật liệu, các loại các thức linh quang lấp lánh ở giữa, hòa hợp pháp lực mạnh mẽ bao động. Bất quá, lại là kinh điển câu. Những tài liệu này, chân kỷ một loại cũng không nhận ra đương nhiên. Cứ việc Trần Kỷ không biết được cụ thể vật liệu tên, nhưng lại có thể từ linh quang cùng ba động phía trên, ẩn ẩn đánh giá ra phẩm giai. Kém nhất cũng đều là nhất giai thượng phẩm vật liệu, thậm chí có 1 phần 5 đều đã là nhị giai tiêu chuẩn. Không biết không sao, trong khoảng thời gian này có thể chậm rãi nhận biết. Đối với kiến thức cùng nhận biết phổ diện, Trần Kỷ lại chuẩn bị kĩ càng yếu get bộ một cái. Vừa vận mấy năm tiếp theo thời gian, Trần Kỷ chuẩn bị kĩ càng dễ nuôi tổn thương lãng động một cái, thuận tiện tiêu hóa thu hoạch. Cũng đúng lúc bổ lại một cái kiến thức cùng nhận biết. Những tài liệu này trở về sau chậm rãi cẩn thận trải bước, không nắm này. Trên thực tế, không chỉ có là trước mặt cái này một đống. Trần Kỷ trong tay, còn có không ít đủ loại vật liệu, cũng đều phần lớn không biết được đều là giết người lực đến. Trần Kỷ những năm này, thật sự là cố gắng quá khoa trương. Vài chục năm, gần như một khắc đều không có nghỉ ngơi, thời gian nhàn hạ cộng lại sẽ không vượt qua một ngày. Vừa vận thừa dịp lần này dưỡng thương, cũng hơi chậm dần một cái tiết tấu. Dù sao, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nhận biết cũng là thực lực một loại, có thể tính làm mệm thực lực. Có tình huống dưới, tầm quan trọng thậm chí không thua ngành thực lực ở điểm này, trong khoảng thời gian này Trần Kỷ cảm xúc là càng ngày càng sâu. Không đơn thuần là không biết tài liệu nguyên nhân, còn có đủ loại chi tiết thêm vào cùng một chỗ. Ví dụ như lúc ấy Trần Kỷ tại phường thị trên đường về nhà bị phục kích, người kia sử dụng Thiên Lôi Tử. Kia đồ vật uy lực cho dù là Trần Kỷ cũng có chút kiêng kỵ. Còn có lúc ấy chính mình đi tùy tiện nhặt thi thể của người kia, lại kém chút bị huyết mạch chủ ấn đánh trúng. Nếu không phải A Kim, sợ không phải chính mình hiện đã bị Tiên Nguyên Tông bắt đầu trắng trợn truy sát, không chết không thôi. Kiến thức cùng nhận biết, loại này mềm thực lực, theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đối là lớn hơn nặng thực lực. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, lúc ấy, thứ thanh một câu kia, để Trần Kỷ suy nghĩ đến nay. A, pháp tu, luyện pháp thành thần thông đều sớm bị đào thải lão ngân đồng, cũng chỉ có người như vậy lớp người quê mùa sẽ ưa thích tu luyện loại này đồ vật. Câu nói này, chân kỵ ký ức từ sâu. Hắn nói câu nói này nuôi nhân, hẳn là chỉ chính mình đem cơ sở pháp thuật tu luyện tới cực hạn, đem chính mình ngộ pháp vị, pháp tu. Mà, pháp tu, tại trong miệng của hắn, là không có truyền thừa lớp người quê mùa mới có thể tu luyện qua khí cũ pháp môn. Vấn đề là, pháp tu là cái gì? Luyện pháp thành thần thông, lại là cái gì? Những này, chân kỵ đều không biết rõ. Cứ việc tại người kia miệng bên trong, đối cái này cái gọi là pháp tu, giống như rất là coi nhẹ dáng vẻ. Nhưng lại Trần Kỷ lại ẩn ẩn cảm giác, đối với mình tới nói, cái này pháp tu rất có thể rất trọng yếu. Bởi vì, cũng là bởi vì vô tự thư hình chiếu ra trên bản này, mỗi loại viên mãn kỹ nghệ sau, không một, không hề nghi ngờ, điều này đại biểu lấy còn có thể tăng lên. Kết hợp người kia nói, cái gọi là pháp tu pháp môn, rất có thể liền cùng đến tiếp sau tăng lên có quan hệ. Phương pháp rất có thể ngay tại câu kia, luyện pháp thành thần thông, bên trên. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải tăng cường nhận biết cùng kiến thức. Cuối cùng, nhiều đọc sách. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Kỷ vung tay lên, đem những tài liệu này thu vào chính mình túi trữ vật a, chính mình cái này túi chứa vật số lượng, phóng tới cái bang, tối thiểu cũng là phó bang chủ. Lúc này, Trần Kỷ bên hô, to to nhỏ nhỏ các loại túi chứa vật, tối thiểu vượt lại 10 cái. Tất cả đều là giết người được đến. Bất quá, không có một lần là ta chủ động trêu chọc người khác a. Trần Kỷ những này túi chứa vật, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cũng đại biểu này phương thế giới tà cốc. Vô luận ngươi cỡ nào điệu thấp xem thường, chỉ cần ngươi muốn muốn tiếp tục hướng lên, liền nhất định sẽ có xung quanh bốn phương tám hướng người đến ngăn cản ngươi. Ai? Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía vật liệu núi nhỏ một bên không có gì ngoài đại lượng vật liệu bên ngoài, bên trong túi trữ vật còn có một số đan dược cùng mấy món pháp khí, ba cái ngọc giản, cộng thêm không ít linh thạch đối với linh thạch, Trần Kỷ không có gì do dự, trực tiếp phất ống tay áo một cái, liền đều thu vào chính mình bên trong túi trữ vật. Về phần đan dược, Trần Kỷ cũng không phải rất quan tâm. Dù sao, quá khứ kinh nghiệm nói cho Trần Kỷ, thu dọn thu hồi lúc, đầu to nhất định là pháp khí cùng truyền thừa đan dược cái này đồ vật, có rất ít cái gì đặc biệt kinh hỉ, nhất là bởi vì linh căn thuộc tính nguyên nhân, thu được mà đến đan dược, đồng dạng cùng mình cũng không quá thích phối. Bất quá, phong thuộc tính linh căn tại luyện khí kỳ ăn cái gì đan dược Tại chân kỷ trong trí nhớ là không tồn tại, Phong Mân Đan, loại này đổ vỡ. Vừa truyền động ý nghĩ, chân kỷ không khỏi cầm lên trong tay binh quốc, đổ vào trong lòng bàn tay. Gia nhạt màu xanh, màu trắng linh quang mờ mịt tại xung quanh đan dược trong lòng bàn tay nhanh như chớp truyền. Chân kỷ nhìn xem, không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn là không biết. Bất quá, lúc này cũng không phải Trần Kỷ kiến thức cùng nhận biết vấn đề. Cái này đan dược bên trên, trong lúc mơ hồ thanh thanh lạnh lạnh thêm nữa pháp lực ba động, rõ ràng biểu thị cái này đan dược là phong thuộc tính đặc cung. Chân kỷ có thể nhận biết mới là lạ. Liên xếp như bình thường luyện đan sư, lại có mấy cái sẽ tận lực học tập phong thuộc tính đặc cung đan dược. Đáng tiếc, lắc đầu, Trần Kỷ đem đan dược thu hồi, nạp lại về vừa rồi bình thuốc. Không khỏi quay đầu đi nhìn về phía một loại khắc ngọc chế bình nhỏ, đem bên trong đan dược ngược lại đến trong lòng bàn tay mình. Màu nâu nhạt đan dược, người bắt đầu có chút khổ, hòa hợp nhàn nhạt thất thải lưu quang. Nhìn thấy cái này đan dược dáng vẻ, Trần Kỷ không khỏi trong hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, góc miệng cũng liệt ra tiêu dung, trong lòng mừng rỡ. Bởi vì, cái này đan dược, hắn nhận biết, xuất hàng Thu Nguyên Đan, thượng phẩm tụ nguyên đan. Trần Kỷ vừa mới liền ẩn ẩn có chút cảm giác, dù sao người này là phong thuộc tính linh căn, thường ngày tiêu hao đang dược, đại khái xuất chính là tụ nguyên đan. Vừa mới nhìn thấy kia một loại khác phong thuộc tính đang dược, Trần Kỷ lúc đầu cảm thấy trống xuống, cho là mình đoán sai. Hiện tại xem ra, kia đang dược hẳn là có chỗ dùng khác, người này thường ngày tu luyện đang dược, đúng là tụ nguyên đan. Dù sao cũng là dị chủng linh căn, cương đại dị biến để bọn hắn hạc giữa bầy gà, lại cũng tương tự sẽ mang đến một chút không tiện. Với vậy, ta dùng tới được. Thứ việc tụ nguyên đan bởi vì áp dụng tính càng rộng nguyên nhân, hiệu quả trên xác thực hơi thua tại Trần Kỷ thường ngày gặp một nguyên đan. Nhưng là Chân kỵ thường ngày gặp một nguyên đan, vẹn vẹn nhất giai chúng phẩm mà thôi, cấp này thượng phẩm tụ nguyên đan, hiệu quả khẳng định là muốn so chúng phẩm một nguyên đan tốt hơn. Mà lại, trên mặt đất tổng cộng là hai chồng hoa sắc binh quốc, cộng lại 10 một bình. Vừa rồi loại kia màu sắc binh quốc có 3 bình. Nói cách khác, cái này thượng phẩm tụ nguyên đan, khoảng chừng 8 bình, tính toán ra, đây đủ trấn ngự kỵ dùng thời gian hơn 1 năm. Tu hành phương diện tốc độ, lại có gần một thành tăng lên. Cảm thấy mừng rỡ, chân kỵ vung tay lên, thu hồi tất cả đan dược. Sau đó, hắn quay đầu đi, nhìn về phía một bên pháp khí, trên mặt ý cười càng sâu, đây mới là đáng giá nhất đồ vật. Tổng cộng 4 kiện pháp khí, một thanh quạt lông, một thước sa lang tơ lụa, một bộ giáp, một kiện pháp bảo. Không có gì ngoài giáp là nhất giai thượng phẩm bên ngoài, tất cả đều là nhất giai cực phẩm. Mà lại, cũng đều không phải phổ thông cực phẩm. Trôi này quạt lông cùng kia thước sa lang tơ lụa cho Trần Kỷ cảm giác, đều không phải là phổ thông nhất giai cực phẩm có thể so sánh. Lại thêm trước đó chiến đấu, Từ Thanh cũng sử dụng qua hai loại pháp khí. Không hề nghi ngờ, cái này quạt lông cùng sa lang tơ lụa, rõ ràng chính là loại kia nhị giai vật liệu chế thành nhất giai cực phẩm pháp khí đặc thù định chế sản phẩm. Vì thích phối chủ nhân tu vi, tận lực cấp chế phẩm giai đợi đến người sử dụng đột phá chư cơ, tùy thời có thể lấy hai lần lợi chế, đi theo chủ nhân cùng một chỗ tấn thăng nhị giai, đều là tốt độ vật a. Nhìn xem chuôi này quạt lông, Trần Kỷ bỗng nhiên chỉ tay một cái, quanh thân pháp lực phun trào ở giữa, đã được hiện. Phấn phấn, kia quạt lông bất quá nhẹ nhàng gỗ, liền có một ngọn gió lửa vòi rồng, tại Trần Kỷ trước mắt chậm rãi thành hình. Một lát sau, đột nhiên quyện ra. Lệ. Một tiếng bén nhọn tê minh. Phản phất là có một cái thanh loan thần điểu giữ ảnh, màu xanh biết thân hình bên trên, chỉ có màu đỏ lông đuôi tựa như liệt diễm, cháy rung rực. Theo gió lửa vòi rồng đột nhiên tập quyển, uy thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Vô biên cuồng phong, sen lẫn quần quật liên hỏa. Lửa mượn gió thổi, càng thêm lộ ra tràn đầy, gió lửa vòi rồng tiến lên lộ tuyến bên trên, y nguyên mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu lấy xung quanh linh khí, càng thêm lớn mạnh. Tối thiểu có 3 4 trượng cao long quyển, sen lẫn vô biên liên hỏa, bỗng nhiên đâm vào trận kỳ hỏa địa vi lao pháp thuật bình chứng bên trên. Hai loại gần như luyện khí kỳ cực hạn công kích cùng phòng ngự, bỗng nhiên đan vào một chỗ, phát ra cắt chém đồng dạng thanh âm. Mấy hơi thở về sau, gió lửa vòi rồng cùng trận kỳ pháp thuật bình chứng, đồng thời chậm rãi biến mất. Vất quá Nhìn thấy cái này uy lực khủng bố, Trần Kỷ lại nhíu mày, không khỏi thỉ thảo, có chút phổ thông a. Cái này đã vượt qua cực phẩm pháp thuật phụ lục, thậm chí có thể miểu sát vạn đạo hộ tuyệt đại đa số chưa khấu quan tu sĩ một kích, tại bây giờ Trần Kỷ xem ra, thật đúng là liền chỉ là bình thường mà thôi. Cũng không phải Trần Kỷ một fan chiến đấu về sau, liền trước cùng. Chỉ là, đồng dạng một kiện pháp khí, tại kia tử thanh trong tay, sắc thực so với mình trong tay mạnh hơn quá nhiều. Vẫn là phải phù hợp mới được. Đồng dạng quật lông, chính mình ngự sử, cũng chính là miễn cưỡng đánh tan chính mình pháp thuật bình thường có thể tự thân sử dụng, lại có thể nhẹ nhõm xé nát chính mình pháp thuật bình thường đồng dạng một kiện pháp khí, người khác nhau ngự sử hiệu quả, lại là ngày đêm khác biệt. Nơi này chiến lệnh cũng không phải thực lực sai biệt, mà là thích phối tính bên trên kém cách. Giống như Trần Kỷ nội giáp, tùy tiện biến thành người khác đến, sợ không phải mặc lên người, đường đều đi không được. Chính là bởi vì tại định chế thời điểm, Trần Kỷ cũng căn bản sẽ không cân nhắc người khác có phải hay không có thể sử dụng. Hết thảy dựa theo chính mình tối ưu giải nhắc tới yêu cầu. Cái này phong hỏa vũ phiến, rõ ràng chính là lấy phong thuộc tính làm chủ, đi lừa mượn gió thổi con đường. Cung chân kỷ một thuộc tính pháp lực Sắc thực không đáp, cưỡng ép thúc dục hiệu quả, cũng tương đối. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Kỷ lần nữa bỗng nhiên chỉ một ngón tay, đầu kia màu xanh sa xa lăng tơ lửa, cũng bỗng nhiên bay ra. Tựa như một đầu nhiễm sắp hồn thiên lăng, dù đãng tại Trần Kỷ quanh thân. Thật tốt. Đối với cái này hộ thân pháp khí, Trần Kỷ là thành tâm ưa thích, hắn hiện tại cũng đúng lúc thiếu một kiện hộ thân pháp khí. Vụt. Nhìn xem quanh thân sa lăng tơ lửa, Trần Kỷ đưa tay một điểm, đầu ngón tay cuồn bạo pháp lực màu vàng bỗng nhiên kích xạ. Roeng. Tại Trần Kỷ tiểu canh kim kiếm chỉ kinh khủng pháp lực quanh kích phía dưới. Cái này sa lăng tơ lửa rõ ràng có chút tổn thương, linh quang hơi ảm đạm đi. Bất quá, hơi mờ nhạt màu xanh xa lăng gầm góc bên trên, lại đột ngột có trận trận gợn sóng xuất hiện, như sóng nước chần chợn, như gió nhẹ khẽướt. Rất nhanh, hơi mờ xa lăng tơ lụa bên trên, lúc đầu hơi có ảm đạm linh quang, cũng dần dần khôi phục. Bản thân chữa trị cực phẩm hộ thân pháp khí. Cái này, nhuộm màu hồn thiên lăng, hiệu quả, sớm tại Trần Hưng Kỷ cùng người kia đấu pháp thời điểm, liền đã kiến thức qua. Trần Kỷ lúc ấy cũng có chút trông mà thèm. Thật không tệ. Pháp khí này, lấy Trần Kỷ một thuộc tính pháp lực tôi động nhất định là không có Tử Thanh Phong thuộc pháp lực tới hiệu quả tốt. Nhưng là chiến lệch nhưng không có Kiêu Phong Hỏa Vũ phiên như vậy rõ ràng chính mình tôi động lên hiệu quả, đã đầy đủ để Trần Kỷ hài lòng. Nhất là quanh quần quanh thân hộ thể phương thức, vừa vận cùng pháp lực bình thường phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là, Trương Trương nhìn chằm chằm, luôn màu hồn thiên lăng, Trần Kỷ vẫn không khỏi lắc đầu. Trước dùng đến đi, gây lựa tìm ngựa. Về phần sau cùng pháp bảo cùng kia rãy, Trần Kỷ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp phất ống tay áo một cái, nắm chặt túi trữ vật. Cứ việc đều là cực phẩm, chính mình cũng mười phần trông mà thèm, nhưng là Trần Kỷ hay là không chút do dự thu bảo. Nhất là cái kia có thể gia trì tốc độ, rãy, Trần Kỷ đơn giản thèm đến không được. Lấy Trần Kỷ bây giờ luyện thể tu vi, nếu như lại có đầy đủ tốc độ gia trì, đơn giản chính là như hộ thiên cánh. Bất quá, chung quy vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng a, làm sao cũng không thể mặc lên người. Trần Kỷ cũng minh bạch, chính mình giết người kia khẳng định là thân phận bất phàm, không phải không có khả năng có như vậy chiến lực cùng thân gia. Cho dù là là tại Thiên Nguyên Tông loại này kim đan tông môn, xem chừng cũng là hạch tâm đệ tử. Chính mình muốn thật sự là loại cái gì chất ngựa, mười đầu mệnh đều không đủ Thiên Nguyên Tông truy sát. Truy tiện một tên đúng nghĩa trúc cơ tu sĩ, liền có thể đem chính mình đẩy vào từ địa. Vẫn là tận lực cấy lửa tìm ngựa. Cái này mấy món pháp khí, tạm thời trước đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong. Nếu quả thật gặp nguy cơ sinh tử, cũng khẳng định là không cố được nhiều như vậy, lấy ra liền dùng. Trước lúc này, tận lực tranh thủ thời gian tìm thêm tìm con đường, nghĩ biện pháp đem bọn hắn trọng đoán hoặc là bán đi, đổi thành hoàn toàn mới pháp khí đây mới là chính xác. Cuối cùng, không thể để cho người nhìn ra, cho dù là một tơ một hào manh mối cũng không được. Trực tiếp lấy ra liền dùng, vẫn là quá nguy hiểm. Bất quá, vô luận chính mình dùng, vẫn là bán đi. Không hề nghi ngờ đây đều là một lần siêu cấp đại thu hoạch. Liên cái này bốn kiện pháp khí, đơn thuần giá trị sợ không phải có thể đổi 20 kiện phổ thông nhất giai cực phẩm pháp khí. Cái đỉnh cái cực phẩm, mà lại, những này còn không phải đáng giá nhất đồ vật. Trân chính quý giá nhất hai loại đồ vật, Kỳ thật Trần Kỷ cũng sớm đã thu vào đao ghế cùng, gió. Cái này hai kiện, sợ không phải do so nơi này tất cả đồ vật, còn muốn ngoài định mức lớp 10 cái cấp bậc. Thu liễm tâm tư, Trần Kỷ không khỏi nhìn về phía sau cùng ba cái ngọc giản. Dựa theo Trần Kỷ giết người đoạt bảo kinh nghiệm, cái này nhất định là không kém hơn pháp khí siêu cấp thu hoạch. Truyền thừa. Vừa truyền động ý nghĩ, ba cái ngọc giản theo thứ tự dán lên cái trán, độ nhập pháp lực thần niệm, Trần Kỷ tinh tế xem Ba cái ngọc giản, theo thứ tự là: Bích Tiêu Phủ giao chân công, Thiên Tư vạn nguyệt quyết, Cửu chuyển tụ nguyên đại trận. Xem xong ba cái ngọc giản trên ghi lại nội dung, Trần Kỷ không khỏi cuồng họng phát khô, trong lòng ngỡ ngưởng. Không có gì ngoài cái này bên trong ngọc giản cho giá trị so Trần Kỷ nghĩ còn cao hơn bên ngoài, càng làm cho Trần Kỷ minh bạch một việc, ta giống như biết rõ ta giết là ai. Chương 137: Một vòng mới 007 kế hoạch. Chương 137: Một vòng mới 007 kế hoạch. Cái thứ nhất ngọc giản ghi lại chính là Bích Tiêu Phủ giao chân công một môn phong thuộc tính kim đan công pháp, học trò giỏi nhất đủ ủng hộ tu sĩ tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Trong tay ngọc giản trên bao hàm trong đó luyện khí, chúc cơ hai cái cảnh giới, cộng thêm hơn mấy loại liên quan pháp thuật cùng bí thuật, tất cả đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Vẹn vẹn cái này một viên ngọc giản trên nội dung giá trị, sợ không phải so trước đó tất cả thu hoạch giá trị đều cao. Mà lại, cứ việc cái này môn công pháp cùng Trần Kỷ một thuộc tính linh căn không hợp, nhưng lại trên đó bí thuật, Trần Kỷ là chuẩn bị tu hành một cái. Nhất là trong đó, tổn phong linh vực. Môn này bí thuật chính là lúc ấy tự thân phía sau hai cánh. Lúc ấy, mang đến cho hắn gần như luyện khí tốc độ cực hạn thậm chí ỷ vào ưu thế tốc độ, đã từng một lần đè ép Trần Kỷ đánh, làm cho Trần Kỷ chỉ có thể tìm cơ hội phòng thủ phản kích. Bây giờ, môn này bị thuật đang ở trước mắt. Trần Kỷ chuẩn bị thử học tập một cái, nhìn xem một thuộc tính linh căn có thể hay không thôi động môn này bị thuật. Nếu như có thể mà nói, dù là hiệu quả chỉ có 1 phần 10, đối với Trần Kỷ mà nói, cũng là thiên đại tăng lên. Kia tử thanh vấn đề lớn nhất chính là, các loại pháp thuật lực sát thương không đủ mạnh, cứ việc tốc độ rất nhanh, có thể đè ép Trần Kỷ đánh. Nhưng là đối với có pháp thuật bình thường, kim qua phủ, nội giáp, thể tu thể phách, tứ trọng phòng ngự Trần Kỷ, không tạo được đặc biệt hữu hiệu tổn thương. Trần Kỷ lại vừa vận không thiếu, lực sát thương, nếu có dạng này một loại tốc độ tăng lên, đơn giản chính là như hồ thiên cánh. Cho nên, Trần Kỷ chuẩn bị nếm thử một cái đương nhiên, dù sao cũng là một thuộc tính linh căn thôi động phong thuộc tính pháp thuật, Trần Kỷ có học hay không sẽ, còn rất khó nói. Chỉ có thể hết sức liên tốt. Cái thứ hai trên thì là ghi lại, tiên tư vạn niệm quyết. Một môn cực kỳ hi hữu thần thức tu luyện công pháp, có thể thông qua vô số lần điểm hóa thần thức, lại xây lại phương thức cường hóa thần thức. Nhiều nhất có thể phân hóa văn niệm, một lòng và dụng. Còn ngoài định mức bổ sung một loại bí thuật, vạn niệm phi châm. Tương tự đem thần thức phân hóa thành vạn đạo châm, đột nhiên đâm ra trận thái. Là cực kỳ hi hữu lại chân quý thần thức công kích bí thuật. Thần thức công kích loại này độ vật, vô luận hình thái như thế nào, cuối cùng, cuối cùng đều là cùng loại với so lớn nhỏ, đồng dạng trận thái. Bí thuật bản thân chỉ là một loại thi triển đồng thời lấy đặc thù phương thức tăng lên hiệu quả thủ đoạn. Có thể tăng lên bộ phận hiệu quả, san bằng một chút chênh lệch. Nhưng lại cuối cùng, thần thức công kích trọng yếu nhất vẫn là song phương thần thức bản thân ở giữa chênh lệch. Nếu như bản thân thần thức yếu kém, lại công kích thần thức cường đại người. Song phương chênh lệch quá lớn, nhất định sẽ nhận phản vệ. Thần thức cái này đồ vật, huyền chi lại liền, lấy chân kỵ kiến thức, là rất khó triệt để nói rõ. Thần thức thủ đoạn công kích, bản thân liền là kiếm hai lưỡi. Bất quá, cùng loại với trận pháp sư, phù sư, loại nghề nghiệp này, bản thân tiểu có viễn siêu cùng giai, thần thức. Lại tu hành ngoài định mức thần thức công pháp, đã có thể cường hóa thần thức, cũng còn có thể đối kỹ nghệ được đến phản hồi, là cực kỳ thích phối. Mạnh lên tăng cường thần thức, càng là cực độ thích phối thần thức công kích bí thuật. Quả thật, chân kỵ hiện tại còn chỉ là thân niệm, cũng không thể chính thức bắt đầu tu hành thần thức. Nhưng là, công pháp này bên trong, lại có ngoài định mức, tiểu kỳ xảo Có thể tại luyện khí kỳ liền trợ giúp tu sĩ ma luyện thần niệm. Lấy nhất tâm đa dụng hình thức, phân hóa thần niệm, cưỡng ép đồng thời thao tác nhiều kiện pháp khí, dần dần, liền có thể ma luyện tự thân thần niệm chất lượng. Nghe đơn giản, trên thực tế điểm khó khăn chân chính, không phải thao túng, mà là phân hóa. Thời gian lâu dài, thậm chí có thể giúp thần niệm hóa thành thần thức. Nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể tính được là phụ trợ chúc cơ tiểu kỹ xảo. Tốt độ vật a. Cái này thiên tư vạn nguy quyết, đối với Trần Kỷ mà nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vừa vặn có thể sớm bắt đầu ma luyện thần niệm, phụ trợ hóa thành thần thức lại thêm Trần Kỷ bản thân liền là phụ sư, thân thức tu luyện cùng thủ đoạn công kích, đều là tương lai nhất định phải tìm tất yếu truyền thừa. Công pháp này đối Trần Kỷ tầm quan trọng, thậm chí không thua tại bí cảnh mang ra truyền thừa phía dưới. Hơn xa tại còn lại hết thảy. Vô luận còn lại pháp khí hoặc là cái gì, linh vòng, khách quan giá trị cao bao nhiêu, nhưng là đối với Trần Kỷ mà nói, hắn lớn nhất sức cạnh tranh chính là thông qua vô tự thường mang tới siêu cấp độ thuần thục kỹ nghệ, công pháp, pháp thuật, bí thuật các loại truyền thừa. Tại Trần Kỷ nơi này, mãi mãi cũng là xếp tại thủ vị. Cuối cùng một viên ngọc giản bên trên thì là ghi lại Cửu chuyển tụ nguyên đại trận, nhìn như là một môn trận pháp, trên thực tế cũng chỉ là cơ sở nhất, tụ nguyên trận, một loại đặc biệt ứng dụng đem nhiều môn tụ nguyên trận, lấy một loại đặc biệt phương thức chồng chất lên nhau, hình thành một chủng loại giống như chồng trên chồng trạng thái. Có thể trên phạm vi lớn cường hóa tụ nguyên trận hiệu quả. Cao nhất có thể lấy 9 môn tụ nguyên trận đi ra, đạt tới cuối cùng, cửu chuyển tụ nguyên trạng thái, đến lúc đó hiệu quả là cơ sở tụ nguyên trận tròn vẹn gấp 3. Không hề nghi ngờ, đây đều là Huyền ẩn chuẩn bị cho Tử Thanh. Mà bây giờ, cái này mấy cái ngọc giản xem xét xong xuôi, Trần Kỳ nhẹ nhàng đem mấy cái ngọc giản thu hồi. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo mị mờ qua mang, suy nghĩ bắt đầu. Kim đan, thần thức tu luyện, trận pháp. Mấy cái này từ mấu chốt chung vào một chỗ, Chân Kỳ đã có thể đại khái đoán ra bản thân giết người là ai. Hoặc là nói, là thân phận của hắn. Huyền ẩn đồ đệ hoặc là Vân Bối. Từ thanh danh tự có lẽ không đủ vào rồi, nhưng là tại Thiên Nguyên vực tu hành nhiều năm như vậy, Chân Kỳ làm sao lại không biết rõ Huyền ẩn? Thiên Nguyên Tông ba đại kim đan một trong cộng thêm tam giai trận pháp sư siêu nhiên thân phận, đỉnh tiêm đại tu. Thậm chí là, chính năm đó cơ phi Chu Ly khai Thanh Hà phường thời điểm, chính là người này độc thân tiến về Thanh Hà phường ứng đối tông gia. Trần Kỷ đặt một thanh quân cờ, cùng vị tu giao thoa mà qua đắc tội dạng này một tên siêu cấp đại tu sĩ, Trần Kỷ trong lòng ngược lại không có gì ba động. Dù sao đã sớm đoán được chính mình ghét người kia xuất thân bất phàm, mà lại, cho dù là để Trần Kỷ lại lựa chọn một lần, Trần Kỷ cũng sẽ không chút do dự giết chết người kia đến đâu thì hay đến đó. Trần Kỷ có thể làm, cũng chỉ là tận khả năng không lộ chân ngựa mà thôi. Bất quá, Trần Kỷ không biết đấy là, huyền ẩn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hẳn là không để ý tới tử thanh chết. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi thở thảo, tiếp tục cắt địa. Trận pháp bố trí khẳng định là tăng lên trực tiếp nhất, mặc dù không phải đường đường chính chính trận pháp truyền thừa, chỉ là một môn trận đạo bí thuật, lại so trận pháp càng thích hợp mình bây giờ. Dù sao, trong tay muốn tu luyện các loại pháp thuật thật là nhiều. Trần Kỷ cũng chưa không ra ngoài định mức tinh lực tại trên trận pháp. Lúc đầu, Trần Kỷ còn chuẩn bị lần này trở về về sau, đi trên thị trường đãi một cái, Sương xuống phủ, thành phẩm đã người kia không bán, Trần Kỷ liền chuẩn bị giống, Hóa Lộc phủ, lần nữa bằng vào đùa chú của mình tạo nghệ, đẩy ngược một cái. Thử học tập cái này, Sương xuống phủ, dù sao cũng là ít có phạm vi công kích phụ lục. Bất quá Trần Kỷ đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Hiện tại xem ra, có thể đem trong tay những kỹ nghệ này phát thuật, an bài tốt liền đã rất khó. Lần này bí cảnh hành trình, thu hoạch xa so với tưởng tượng lớn rất nhiều được nhiều. Vẹn vẹn là các loại truyền thừa, liền nhiều không kể xiết. Bí cảnh bên trong, liền tổng cộng là thu được: Thuần Linh Quyết, Trường Xuân Linh Quang, Dưỡng Linh trùng thân thuật, Thanh Ngục Trường Sinh công, bốn loại truyền thừa. Trong đó, Thuần Linh Quyết, Trường Xuân Linh Quang, Dưỡng Linh trùng thân thuật là Trần Kỷ công pháp tu hành, Trường Xuân tông, không chọn vẹn truyền thừa. Thanh Ngục Trường Sinh công thì là đến tiếp sau chốc cơ kỳ công pháp Bởi vì Lạc Diệp Thần Tông là thượng cổ tông môn, công pháp truyền thừa cùng hiện tại hơi có khác biệt. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Năm cái cảnh giới tu hành, đối ứng là liên tục xuống tới một mạch tương thừa năm môn công pháp. Thượng cổ thời đại, công pháp truyền thừa thường thường đều là loại này. Một môn công pháp đối ứng một cảnh giới. Cảnh giới tiếp theo đối ứng công pháp, mặc dù là một mạch tương thừa xuống tới, cũng đã không phải cùng một môn. Mà trải qua mấy vạn năm phát triển, hiện tại tu hành hệ thống so với trước đây đã hoàn thiện rất rất nhiều. Hiện tại truyền thừa, công pháp bên trên thường thường đều là từ luyện khí kỳ bắt đầu. Trực tiếp liền có thể tu luyện tới môn công pháp này cuối cùng cảnh giới. Thí dụ như vừa rồi quần kia, Bích Tiêu phụ giao chân công, chính là một bản có thể trực tiếp tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong công pháp, chỉ bất quá truyền thừa ngọc giản bên trên, chỉ ghi chép lược ý, chúc cơ hai cái cảnh giới mà thôi, cũng không phải là không có. Nói tóm lại, vô luận là chất lượng bên trên, vẫn là tiện lợi tính bên trên, thậm chí thích phối tính bên trên, hiện tại truyền thừa đều muốn so niên đại đó mạnh quá nhiều. Mấy vạn năm phát triển một chút đến, tu hành hệ thống tiến bộ, sát thực rất lớn. Về phần Lạc Diệp Thần Tông truyền thừa mạnh như vậy, cũng không phải là bởi vì nó, Cổ lão nó liền mạnh, mà là bởi vì nó tại viễn cổ thời đại, chính là Đông Cực thắng Châu bá chủ tông môn. Công pháp truyền thừa tự nhiên rất mạnh. Hiện tại Đông Cực thắng Châu mấy nhà bá chủ tông môn, Thái Nhất môn, Thành Vân môn, Lăng Tiêu kiếm tông, các loại, tại truyền thừa bên trên khẳng định là sẽ không thua Lạc Diệp thần tông truyền thừa. Còn có, gõ ba cửa ải, cái này khái niệm, tại năm đó tu hành hệ thống bên trong cũng không rõ. Viễn cổ thời đại tu sĩ, chỉ biết rõ, đủ mạnh liền có thể chúc cơ. Nhưng niên đại đó, chúc cơ xác suất sợ không phải 1% đều không có. Bởi vì vào niên đại đó, các loại khái niệm cũng không rõ ràng. Cảnh giới đột phá sát suất thấp. Cũng bởi vì bởi vì cảnh giới đột phá sát suất thấp, truyền thừa bên trên mới có thể là khác biệt cảnh giới, khác biệt công pháp. Kia thời điểm, ba cửa ải, khái niệm cũng không rõ ràng, ba loại yêu cầu cũng không rõ. Là về sau có người tổng kết quy nào, cũng đưa ra khí huyết, pháp lực, thần niệm, ba cửa ải, khái niệm. Liên quan tới cuối cùng đưa ra cái này khái niệm người, có người nói là Lục Trương An, cũng có người nói là Phương Tịch. Hai người đều là viễn cổ thời đại hành ép một thế đỉnh tiêm đại tu. Về phần cụ thể là ai, chân kỉ không được biết, bất quá thử, ba cửa ải, về sau Thiên hạ tu sĩ chúc cơ sát xuất xuất sắc thực tăng lên trên diện rộng. Mà lại, hệ thống hoàn thiện đến nay đã không chỉ có đưa ra ba cửa ải cái này khái niệm, thậm chí tại rất nhiều cao cấp trong truyền thừa, thậm chí còn có phụ trợ ba cửa ải ngoài định mức pháp môn kỳ ảo. Lại thêm, chúc cơ đan, nghiên cứu chế tạo, hiện tại rất nhiều vọng tộc đại tông bên trong, từ luyện khí viên mãn, đến chúc cơ sát xuất đã có thể đạt tới 70% đương nhiên, đây là những cái kia đỉnh tiêm tông môn, cam đoan chúc cơ đan cung ứng tình huống dưới, bình thường khẳng định là không có cao như vậy ở phương diện này, Trần Kỷ kỳ, kỳ thật liền đang thâm ngẫm. Lạc Diệp thần tông truyền thừa bên trong, vô luận là Trưởng Xuân công, vẫn là Thanh Ngọc Trường xin công, công bên trong đều không có phụ trợ khấu quan pháp môn, cũng là bởi vì quá mức cổ lão. Đoàn Linh quyết có thể trực tiếp gia nhập không không bảy tuần hoàn, còn lại ba loại tạm thời vẫn là để xuống đi. Suy nghĩ qua đi, thu liễm tâm tư, Trần Kỷ lại bắt đầu lại từ đầu tính toán lên gần nhất lấy được truyền thừa. Bốn môn trong truyền thừa, Đoàn Linh quyết cùng Trần Kỷ trước đó tu hành hóa vũ thuật là đem đối ứng, đều là hiệu quả tác dụng tại linh thực thượng phát thuận, lấy tăng lên linh thực sinh mệnh lực làm mục đích cuối cùng. Cái này cũng phù hợp Lạc Diệp Thần Tông đối với luyện khí đệ tử yêu cầu. Chỉ bất quá, hóa vũ thuật là thông qua linh vũ làm môi giới. Thuận linh quyết thì là thông qua linh thổ đem vận linh quyết đánh vào linh thổ, có thể lại trong thời gian ngắn thông qua linh thổ là linh thực rót vào sinh mệnh lực. Trưởng kỳ xuống tới, thậm chí còn có khả năng tăng lên linh thổ phần giai. Trường xuân linh quang thì là coi là phía trên hai loại pháp thuật đến tiếp sau trùng cực phiên bản, cũng là trường xuân công cuối cùng bí thuật. Làm trường xuân công, hóa vũ thuật cùng thuận linh quyết, tất cả đều tu luyện tới nhất định cảnh giới cao thâm về sau, liền có thể tu hành trường xuân linh quang. Mà trường xuân linh quang hiệu quả thì là có thể lấy cực lớn lượng sinh mệnh lực cưỡng ép rót vào linh thực, đặt thành thuốc hiệu quả. Nói một cách khác, bình xanh nhỏ. Đương nhiên, hiệu quả chiếc cùng, bình xanh nhỏ khẳng định là không xóa so được, không có khả năng hiệu quả có mạnh như vậy. Vẹn vẹn một môn luyện khí trong truyền thừa pháp thuật mà tôi. Hoàn Mỹ, cực kỳ thích họ ta. Tương lai Trần Kỷ tu hành quy hoạch, nhất định là bao hàm trồng trọt, luyện đan, hai loại đối với môn này bí thuật, Trần Kỷ là cực độ hài lòng. Còn lại hai loại bên trong, thay ngọc trường sinh công, là trường xuân công đến tiếp sau công pháp, từ không cần nói. Vậy phần dưỡng linh trùng thân thuận. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu, xa xa nhìn về nơi xa. Phương xa nhìn như bình tĩnh, vẹn vẹn chỉ là như thường ngày đồng dạng dưới nước cảnh sắc. Nhưng là Trần Kỷ lại biết rõ ở nơi đó tồn tại một phương đỉnh tiêm trận pháp cấm chế. Thông qua A Kim, không nhìn cấm chế, năng lực, Trần Kỷ đi vào qua một lần. Cảnh tượng bên trong, Trần Kỷ trung thân khó quên. Một góc kim liên, giống như Phật giống như ma, bán Phật bán ma. Mang theo không thuộc về thời đại này tôn quý cùng ưu nhã, liền lẳng lặng đứng ở đó. Trần Kỷ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mất đi chấn ngã, trực tiếp bản năng đồng dạng phải quy hạ. Trần Kỷ có thể xác định, góc kia kim liên, hẳn là Trần Kỷ đời này tiếp xúc đến ngoại trừ A Kim bên ngoài, phẩm giai cao nhất độ vạn. Theo nó đắm chìm tại Vạn Đạo Hồ phía dưới, một mực không có người phát hiện liền có thể gặp đốm. Loại này cấp bậc đồ vật, căn bản không phải Trần Kỷ có thể nhúng chạm. Nếu như không phải A Kim, Trần Kỷ thậm chí liền nhìn thấy nó một chút tư cách đều không có. Sợ không phải mãi cho đến chết, đều căn bản là không phát hiện được chính mình hòn đảo phía dưới, có như thế một cái đồ vật. Quá cao. Ngoài miệng thì thào, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Dưỡng linh trùng thân thuật, môn này pháp môn, cũng là năm đó Lạc Diệp Thần Tông tiêu bài bí thuật. Năm đó vô số Lạc Diệp Thần Tông đệ tử, chính là bằng vào này thuật, hơn người một bậc đấu pháp bên trên, huynh ép đông cực Thăng Châu. Nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể nói là lạc diệp thần tông vào niên đại đó, có thể xưng bá đông cực thắng châu căn bản nguyên nhân. Môn này bí thuật, cần tại chốc tạo con đường chi cơ một khắc này, tinh khí thần tất cả đều hoàn mỹ trạng thái dưới. Pháp lực, thần thức, khí huyết, va chạm dung hợp, luân khí đột phá làm chốc cơ, đạo cơ sơ thành, bên trong thiên địa chưa mở sắp mở chưa mở trong nháy mắt đó đem đối ứng, linh thực, chồng chọt tại chính mình đạo cơ phía trên bí thuật. Một tên tu sĩ, trung thân chỉ có lần này cơ hội. Dùng cái này, liền có thể thu hoạch được này linh thực đối ứng năng lực đặc tính. Nói một cách khác, cũng chính là bản mệnh linh thực, tu hành pháp môn Chân kỳ lúc này trong túi trữ vật đang có một gốc còn sống tam giai linh thực, thậm chí tại tam giai linh thực bên trong đều là loại tốt nhất kia. Hai lá kiếm thảo. Thông qua hai lá kiếm thảo, tu hành môn này bị thuật, có thể cho tu sĩ mang đến cực kỳ khủng bố đấu pháp năng lực tăng thêm, có thể cho vốn là cực độ tinh thuần, trường xuân pháp lực, kèm theo một loại sắc bén, đạt tính. Bí cảnh chủ nhân chán diễn, năm đó chính là dựa vào cái này gốc hai lá kiếm thảo, toàn bộ trúc cơ kỳ, chưa bại một lần, gần như vô địch. Đã rất khá. Đạt được dưỡng linh trùng thân thuật về sau, chân kỳ nếu là nói đối với gốc kia kim liên không có một chút ý nghĩa, kia là dạ thuần ý lửa gần mình, không có người không nguyện ý chính mình đạo độ đi càng xa. Nhưng là, chân kỵ nhưng cũng minh bạch, kia độ vật không phải mình có thể nhúng chạm, còn không bằng ngoan ngoãn dùng cái này, hai lá kiếm thảo. Một gốc tam giai linh thực, đã là bao nhiêu tu sĩ cả một đời đều cầu mà không được tốt đồ vật. Ai, lòng tham không đáy a. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỵ không khỏi lắc đầu, cứ như vậy đi, Trường Xuân Linh Quang, Gi dưỡng linh trùng thân thuật, Thanh Mộc Trường Sinh công tạm thời cắt lại. Vồn linh quyết, Thiên tư vạn nghiệm quyết, Tốn Phong linh vực gia nhập đội ngũ. Nói cách khác, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, 007 tuần hòa là mấy loại phụ lục Băng huyết quyết, tiểu ngũ hành nội thuật, vân sa luyện thể quyết, thuần linh quyết, thiên tư vạn dược quyết, cùng thử nghiệm học tập một cái tốn phong linh dược. Cũng chính là pháp thuật, chế phù, huyễn thuật, độ thuật, luyện thể, thần nhiệm. Thật không tệ a, trước chúc cơ, truyền thừa của mình cũng đã đầy đủ hoàn thiện. Đủ loại kiểu dáng không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng mà trên đại thể nên đều cũng có có. Tối thiểu nhất, không có gì rõ ràng được điểm. Tiếp xuống, chính là cố gắng thời gian a. Suy nghĩ đến tận đây, chân kỵ không khỏi có chút mấp máy góc miệng, vụ trọng, định cho mình mục tiêu. Trong vòng 10 năm, chinh thủ toàn bộ viên mãn Chương 138 Sơ thí tốn phong lĩnh vực. Chương 138 Sơ thí tốn phong lĩnh vực. Hô, một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, chân khí kết thúc một đêm tu luyện. Kén cùng quá là nhiều đi. Thư Nhược Trần Kỷ mở hai mắt ra, ngoài miệng không khỏi nhả dẫnh. Lúc này, hắn quanh thân pháp lực ba động cùng khí huyết đều so thường ngày yếu đi không ít. Bạo nguyên đan mang tới tác dụng phụ vẫn còn ở đó. Cho dù là đã qua thời gian nửa tháng, nhưng cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cái này thông qua chính kích thích tự thân tinh huyết cùng khí hải mang tới tăng lên, cũng liền duy trì một canh giờ thời gian. Nhưng là bây giờ nhìn trạng thái Quân thân khí quan cùng khí hải suy bại, lại có thể muốn 1 năm tròn mới có thể khôi phục đây là Trần Kỷ bản thân thể phách cường kiện, một thân một thuộc tính pháp lực càng là thời khắc ôn dưỡng mới có thời gian. Biến thành người khác, có thể muốn 3 4 5 năm mới có thể khôi phục trạng thái. Bất quá, đây đều là sớm đã dự liệu được sự tình, Trần Kỷ cũng không phải bợ vậy nhà rảnh, mà là bởi vì trên trán cái này một sợi lưu vân vân. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi bốc đã khôi phục hoàn toàn phía trước mặt nạ. Phất tay thành thủy kính, nhìn xem trong mặt gương, chiếu rọi ra bản thân đã triệt để lại nở, rút đi ngây ngô non nớt khuôn mặt bên trên, một đôi đàn phụng mắt to sáng ngời hữu thần. Song Mi tạp phi nhọ tấn, sẵn cả người đều tuấn lãng bắt đầu, nhất là Song Mi trong đó. Một sợi mẫu vàng kim nhạt Lưu Vân Vân tại lúc đầu hơi có vẻ âm nhu tướng mạo bên trên, tăng thêm mấy phần quý khí cùng nghiêm túc. Có thể để Trần Kỷ không khỏi nhà rảnh, chính là cái này một sợi Lưu Vân Vân. Ba thành có phải hay không quá nhiều một chút. Những ngày này dần dần bình thường trở lại sinh hoạt, mỗi ngày không không bảy tu hành, chậm rãi tiêu hóa bí cảnh một nhóm tu mạch. Trần Kỷ thời gian cũng coi như trôi qua khoải trăng. Chỉ là, Trần Kỷ lại phát hiện, chính mình tu hành tốc độ lại đột nhiên chiếu dị vãng chậm rất nhiều. Tinh tế tính toán ra Còn Trừng Ba thành đây là dùng Thượng phẩm tụ nguyên đan thay thế bản thân mình trung phẩm mục nguyên đan điều kiện tiên quyết. Không phải sẽ chỉ chậm càng nhiều. Chân kỳ bản thân tu hành, tự nhiên là không có vấn đề gì. Cẩn thận cảm giác về sau, Trân Kỷ mới phát hiện, vấn đề, liền xuất hiện tại Trần Ngũ Kỷ cái trán lưu vân văn bên trên đây vốn là bởi vì từ thanh thi thể, huyết mạch chủ ấn, kích thích để Trần Ngũ Kỷ triệt để hấp thu á kim bản nguyên tinh huyết mà hình thành. Trân Kỷ cũng một mực cảm thụ được, tích chứa trong đó kinh khủng sinh mệnh lực, rõ ràng là có một loại nào đó khí quang, tại thai nghén đối với cái này, Trần Kỷ vốn là rất vui vẻ. Chỉ là, gần nhất tu hành lại phát hiện Cái này chỗ Mi Tâm Lưu Vân Vân văn, một mực tại hấp thu chính mình tu luyện ra được pháp lực. Ta cũng không phải tiêu viêm, đem Trần Kỷ mỗi ngày tu hành thành quả, trực tiếp chống giống cấp đoạt tròn vẹn bà thành. Dùng cho phụ trợ ẩn dưỡng Lưu Vân Vân bên, bên trong chưa máy ấp trứng quan đồng thời, những ngày gần đây, Trần Kỷ lượng cơm ăn cũng theo sát lấy phóng đại. Một ngày muốn ăn gần 50 cân, sinh huyết linh mễ, còn có ngoài định mức mấy chục cân, yêu thú thịt, đơn giản thành cái, chủng cơm. Không hề nghi ngờ. Thêm ra tới những cái kia sinh mệnh lực cùng khí huyết, cũng bị giữa lông mày Lưu Vân Vân hấp thu, phụ trợ ấp kia, khí quan. Cứ việc Trần Kỷ minh bạch Những cái kia pháp lực cùng khí huyết cũng không biến mất, y nguyên tồn trữ ở trong cơ thể mình, chỉ là nhiều một cái đặc biệt, khí quan, mà thôi đợi đến kia Lưu Vân vân bên trong khí quan ấp, liền sẽ gấp bội, thậm chí là nghìn lần vạn lần trả lại. Nhưng lạ lúc này nhất trừ quan biểu hiện còn là tu hành tốc độ trở nên chậm, cái này khiến Trần Kỷ rất khó tiếp nhận. Nếu như bảo trì loại tốc độ này, có thể muốn 15 năm mới có thể luyện khí viên mãn. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Bất quá, tại trên trận pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như có thể đạt tới, cựu truyền tụ nguyên, trận pháp mang tới tu hành lích lợi còn có thể lật gấp ba, ước chừng xem như hai thành tu hành tốc độ tăng lên. Còn có chờ đến chính mình luyện đan về sau, ỷ vào vô tự thương, có thể sản xuất thực phẩm một nguyên đan, tu hành tốc độ cũng có thể lại để thăng hai thành. Trường Xuân Công lại có cái 1 2 năm, cũng muốn đại thành, đến thời điểm tu hành hiệu suất còn có thể tăng lên khoảng 3 phần 10. Tính được, ngược lại là còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dựa theo kế hoạch đã định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nên còn có thể làm được trong vòng 10 năm luyện khí viên mãn. Chỗ mi tâm hấp thu pháp lực, chỉ là san bằng một chút vốn hẳn nên tăng lên tốc độ. 10 năm à? Cẩn thận tính toán một cái, Trần Kỳ năm nay 33 tuổi, 10 năm sau là 43 tuổi. 43 tuổi luyện khí viên mãn, cũng có thể tiếp nhận. Cái này tu hành tốc độ, tính không lên chậm, dù sao, Trần Kỳ chỉ có hạ phẩm linh căn mà thôi. Coi như là đầu tư đi. Không hề nghi ngờ, cái này A Kim tinh huyết biến thành lưu vân vân, thậm chí về sau diễn sinh ra tới, khí quan, tuyệt đối là một bút kiếm bọn không lỗ. Thậm chí có thể nói là, tỷ lệ hồi báo gần như vô cùng lớn. Chính là không biết rõ phải bao lâu mới có thể ấp. Lúc đầu, Trần Kỳ chậm rãi đi ra Bạch Tê Hồ Đại viện, tại Bạch Tê Hồ nước cái khắc linh điền bên trên, Liên tiếp hai đạo pháp thuật đánh ra, Hóa Vũ thuật, Vượt Linh quyết, tất cả đều là tăng lên linh thực sinh mệnh lực pháp thuật. Một nén nhang về sau, mảnh này nhỏ nhất linh điền xử lý xong xuôi. Chân khí cũng đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, xa xa biến mất ở trên trời. Mỗi ngày trông chờ thời điểm, không có gì ngoài có thể luyện tập phụ trợ linh thực pháp thuật bên ngoài. Bởi vì lui tới cự ly khá xa, cũng có thể tiện thể lấy tu hành đột thuật. Chân khí một mực lạ là làm như vậy. Ba mảnh linh điền quản lý xong xuôi, cũng đại biểu cho hôm nay 007 tuần hoàn chính thức bắt đầu. Vượt Linh quyết về sau, chính là Bạch quyết, ngay sau đó là Luyện thể Vài bữa, trạm văn tối, Bạch tê hồ bên cạnh. Một luồn cái lò hỏa thiêu lấp bốc vàng, trên đó nướng hai đầu đuổi dê, đều là yêu thú, Hỏa Vân lang, dê, chân. Chất thịt căng đầy, hương vị ngon được công nhận nhất gia yêu thú bên trong, hương vị tốt nhất mấy loại yêu thú một trong ánh lựa chiếu vào ba người trên mặt, vây quanh đống lửa, phảng phất là lão hữu ôn chuyện, vừa ăn mùi dê, uống linh tử, được không phải chăng, chính là Vương Hoa Đan, chung cùng hai người, tới thăm Trần Kỷ. Dù sao, mọi người đều biết, Trần Kỷ tu hành xảy ra vấn đề, đột phá luyện khí hậu kỳ thời điểm, phản phệ phía dưới, đả thương bản nguyên. Mà từ đó về sau, Trần Kỳ luyện một mực mơ ra lấy ở trên đạo chân pháp, cho tới hôm nay mới đóng lại rơi đối với hai người này đến thăm chính mình, Trần Kỳ ngược lại là không có gì ngoài ý mến. Bọn hắn ba người ở giữa, vốn chính là một cái trong lúc mơ hồ lợi ích thể cộng đồng. Làm tiêu ra ba cái họ khác người, cũng đều là tam tài đạo đỉnh tiêm chiến lực, ba người bọn hắn bao đoàn, là nhất định. Người ở bên ngoài chính là về phần tiểu người nhà xem ra, ba người bọn hắn vốn chính là một thể. Mà lại, hai lần lên đạo chi chiến xuống tới, ba người ở giữa, đúng là coi là không tệ bằng hữu, cũng coi như được, cùng một chỗ vượt qua thương. Kỳ đạo hữu thương thế có chút nghiêm trọng à? trung quần hoàn toàn như trước đây, thanh âm lạnh lẽo, nội dung ngắn gọn. "Đúng vậy à, sợ không phải muốn tu dưỡng tốt một đoạn thời gian, bản nguyên nhận tổn thương, cũng không phải cái gì việc nhỏ." Kéo xuống một sợi đùi dê thịt, chính mình nhưng lại chưa ăn, mà là đút cho dưới chân Linh Quy Vương Hoa đan đáp lại nói. Chính nhìn phía xa A Kim cùng Vương Nhược Lan chơi đùa cùng một chỗ Trần Kỷ, nghe vậy, cũng không nhịn được xoay đầu lại, thở dài, yếu ớt nói: "Đúng vậy a, lúc này muốn tu dưỡng một thời gian thật dài, cũng không phải cố ý diễn kịch, đúng là Trần Kỷ suy yếu cực kỳ rõ ràng, nguyên thân pháp lực ba động tự nhiên tạm thời có chút suy bại khí tức." Bạo Nguyên đan mang tới tác dụng phụ Thật sự là quá lớn. Nói là đột phá phản phệ, thương tổn tới bản nguyên, căn bản liền sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Thành công đột phá luôn luôn chuyện tốt, tu dưỡng một đoạn thời gian, tính không lên cái vấn đề lớn hơn gì, đơn giản chính là thời gian hơi dài một chút mà thôi." Thanh âm ngừng lại, Vương Hoa Đan lời nói xoay chuyện. "Dù sao, kỳ đạo hưu lúc đầu cũng chính là mỗi ngày vốn tại ở trên nào, cửa chính không ra, nhị môn không bước, rất giống cô vợ nhỏ." Ha ha. Vừa dứt lời, Vương Hoa Đan liền tự mình nở nụ cười đối với cái này, Trần Kỷ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. "Dù sao ại mọi người trong ấn tượng, Trần Kỷ đúng là thâm cơ không ra ngoài, mỗi ngày chỉ là làm ruộng tu hành. Làm Lê Hoa đạo chủ, thậm chí liền tam tài đạo rất nhiều quyết sách đều không tham gia. Cũng là bởi vì đây, chêu đến tiểu gia nội bộ rất nhiều người bất mãn. Nói đến, Vương huynh hẳn là cũng muốn đột phá luyện khí hậu kỳ đi. Trần Kỷ ngược lại hỏi, trên thực tế, Vương Hoa Đan đến luyện khí 6 tầng biến mãn thời gian, so Trần Kỷ buổi sáng rất nhiều. Tối thiểu nhất tại 1 năm trước kia, Vương Hoa Đan cũng đã là luyện khí trung kỳ điểm tới hạ, tùy thời có thể lấy đột phá. Nhưng lại một mực không có đột phá, lộ ra rất là kỳ quái. Ta tình huống tương đối là tụ, bởi vì công pháp Nguyên Nhân, mỗi lần đột phá đều muốn chịu một đoạn thời gian. Vừa nói, Vương Hoa Đan một bên lần nữa kéo xuống một đầu đuổi dê thịt, đưa cho bên cạnh Trần Linh Uy. Thông qua chịu khổ trong khoảng thời gian này, cũng có thể trực tiếp xóa đi bình cảnh, đột phá bắt đầu, dễ dàng rất nhiều. Nghe vậy, Trần Kỳ cùng Chung Cuồng cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Hai người mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Hỏi thăm người nhà, bản mệnh công pháp, loại sự tình này, cho dù là bằng hữu, cũng coi là vượt khuôn hành vi. Công pháp tiết lộ, cũng rất dễ dàng bị nhằm vào. Vương Hoa Đan chịu nói ra không đột phá Nguyên Nhân đã rất là rộng lượng, hai người cũng sẽ không chủ động đi làm cho người ta ngại. Đúng rồi, Kỳ đạo hữu hiện tại trạng thái này, nửa năm sau đi săn, còn tham gia ạ?" Sau đó, Vương Hoa đang đột đột hỏi. Chúng quần cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Kỷ. Liên quan tới hai người nói tới đi săn, Trần Kỷ nhưng thật ra là rõ ràng. Vạn Đảo Hồ trên bản chất cũng không phải là hồ lục địa, tiếp giáp, vân mộng đại trạch, là yêu thú địa giới. Cách mỗi mấy năm, liền nhỏ chỗ, liền sẽ có một lần yêu thú triều. Xem như Vạn Đảo Hồ thông thường sự kiện lớn đến yêu thú triều, liền sẽ có đại lượng yêu thú thuận chỗ giao hội, tranh đoạt lấy hướng Vạn Đảo Hồ và tới. Mà Vạn Đảo Hồ một đám thế lực, đương nhiên sẽ không cho phép yêu thú chiếm chức nhân loại tu sĩ không gian sinh tồn. Bác Đạo Liên, Nam Đạo Liên, Chu gia, Chung gia cùng mặt khác mấy nhà Vạn Đảo Hồ đại thế lực, thì sẽ cộng đồng tổ chức giọn lệm. Phạm La tiến vào Vạn Đảo Hồ phạm vi bên trong yêu thú, hết thảy chết điệt. Yêu thú thi thể liền trực tiếp thuộc về đối ứng tu sĩ. Mà lại, mỗi lần trào lên mà đến yêu thú triều bên trong yêu thú, phổ biến cũng chính là cùng Vạn Đảo Hồ các tu sĩ tu vi không sai biệt lắm. Cùng giai phía dưới, số lượng xung tốc nhân loại tu sĩ đối với yêu thú, chính là thuần túy nguyên ép chỗ đừng nói chi là chỗ giao hội cũng sớm đã bố trí xong trận pháp. Hiện tại, vạn đảo hồ tu sĩ cũng phổ biến đem yêu thú chiều xem như đi săn, đơn thuần đi săn giết yêu thú, lấy chỗ tốt. Dù sao, chiến tổn so cực thấp, hồi báo cực cao. Ta thì không đi được đi, hiện tại trạng thái này, vẫn là an tâm ở trong nhà dưỡng thương cho thỏa đáng. Trần Kỷ ngoài miệng không có chút nào do dự, lập tức cư tuyệt. Loại này đi săn, trên thực tế là nguy hiểm không lớn. Cụ thể là bởi vì cái gì, Trần Kỷ không rõ ràng. Nhưng là Trần Kỷ biết đấy là, yêu thú chiều chiều này, Thiên Nguyên Tông cùng đối diện Vân Mộng đại tộc yêu tộc cao tầng, từng có giao thông. Trốn phía dưới truyền lại tin tức cũng thế, nếu là yếu thu qua giới, tự nhiên có thể vùng tay vùng chân, nên giết liền liền giết. Có Thiên Nguyên tông học thuộc lòng, tự nhiên là ổn định. Bất quá, loại chuyện này, đối với tu sĩ mà nói, đơn giản chính là đi kiếm linh thạch mà thôi, đối với Trần Cử Kỷ mà nói, những cái kia linh thạch tích lợi, không bằng ở nhà ngoan ngoãn tu luyện bây giờ tới. Mà lại, không nói đến Trần Kỷ không có ý định đi, chính là Trần Kỷ đi, cũng nhất định là một lần nữa thay cái thân phận. Sẽ không dùng Kỷ Trần cái này áo lót đi tham dự đi săn. Kỷ Trần, cái thân phận này, hạn chế quá nhiều, nhất là đấu pháp thời điểm, gần như chỉ có thể sử dụng triền nhu thuật, một đạo pháp thuật đương nhiên, đây là trận kỵ cổ tình làm, làm người chết. Nói tới cái này, suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỵ đột ngột ngẩng đầu hỏi. "Đúng rồi, hai vị đạo hữu, có thể từng nghe qua pháp tu?" Đối với trước đó từ thanh lời nói, Trần Kỵ trong lòng một mực canh cánh trong lòng, vẫn còn không có nhín chút thời gian đi hảo hảo hiểu rõ. Lúc này, vừa vận hỏi một cái hai người, chưa từng nghe qua, ta chỉ biết do thể tu. Nghe vậy, Chung Cuồn quả quyết đáp, Vương Hoa đan lại đột ngột nhướng mày, phảng phất là hồi tưởng đến cái gì, nói tới pháp tu, ta ngược lại thật ra giống như ở nơi nào nghe qua. Tựa như là viễn cổ thời đại một loại tu sĩ, bọn hắn tu hành pháp môn, cùng chúng ta hiện tại có chút khác nhau. Thường thường đều là chuyên tu một môn pháp thuật, hay là một cảnh giới chuyên tu một môn pháp thuật, đem nó tu luyện đến một loại thần hồn kỳ thần trạng thái. Ta biết rõ cũng không nhiều, chỉ là trước kia nghe ta sư pho thuận mồm nói qua, ta chỉ nhớ kỹ cái đại khái. Thời đại kia, các loại tu hành hệ thống ở giữa phân biệt rõ ràng rõ ràng, chuyên tu pháp thuật liền cách gọi tu, phù sư gọi phù tu, trận pháp sư liền khiêu chiến tu, đơn giản chính là hỗn náo. Đều sớm là bị đạo thải lão ngon động, cùng hiện tại hệ thống xo so ra, kém xa. Bất quá nói đến, ngược lại là cùng kỳ đạo hữu ngươi truyền nhiều thuật có điểm giống. Vương Hoa Đan đem hai nói, chậm rãi mà nói. Thế nhưng là, nói tại Trần Kỷ nghe tới, nhưng đều là nói nhảm. Không có một chút dinh dưỡng. Bất quá, trên mặt, Trần Kỷ lại ý nguyên nhẹ gật đầu, đối Vương Hoa Đan vừa chắp tay, thì ra là thế, đêm đó. Trong tay nhiều hai bình đan dược Trần Kỷ, đưa tiến đến đây thăm hỏi chính mình hai người. Một bình hồi xuân đan, một bình an thần hoàn, cũng có thể phụ trợ Trần Kỷ, khôi phục bản nguyên, đan dược. Thế nhưng là Chân Kỷ Thoát nhìn là đả thương bản nguyên, trên thực tế lại là bởi vì Bạo Nguyên Đan mà tạo thành nội tạng cùng khí hải khô kiệt đan dựng cái gì, tác dụng không lớn, chỉ có thể dựa vào chính Trần Ngụ Kỷ sinh mệnh lực, chậm rãi hồi phục. Thu hồi hai bình đan dược, Chân Kỷ chậm rãi đi vào tu luyện mật thất. Xuất ra, đao gãy, cùng, quạt lông, hai quyển thu được mà đến đỉnh cấp pháp khí, đặt ngang ở trên mặt bàn. Sau đó, chậm rãi nhẹ hạp hai mắt, thử phân ra thần niệm, đồng thời thao túng hai quyển pháp khí. Chỉ thấy được, đao gãy, xiêu xiêu vẹo vẹo trôi nổi bắt đầu, quạt lông thì là thử vỗ, lại một mực không thể hoàn thành chính là thiên tư vạn niệm quyết trên ghi lại, có thể phụ trợ thần niệm hóa thần biết phương pháp. Từ thần niệm lượng dụng bắt đầu đến nhiều nhất phân hóa vạn đạo thần niệm, lấy loại phương thức này, tăng lên thần niệm chất lượng. Thử qua về sau, Chân Kỷ ngược lại phát ra nghi vấn. Không giống như là trận pháp sư mài luyện thần biết công pháp, ngược lại giống như là khôi lỗi sư, phu sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư đều là tu tiên bác nghệ bên trong, từ độ ý lại thần thức chức nghiệp. Ba nhưng cũng có không nhỏ khác nhau. Trong đó, trận pháp sư càng nhiều có khuynh hướng thần thức dự chữ. Bay chợt lúc, sẽ duy nhất một lần tiêu hao đại lượng thần thức, đối thần thức dự chữ cùng chất lượng yêu cầu cực cao. Xem như khác loại, giống hết sức phá và pháp. Khôi lỗi sư thì là càng có khuynh hướng thần thức phân hóa, theo tụng khôi lỗi lúc, cần đại lượng vi thao. Cho dù là vẹn vẹn một bộ khôi lỗi một động tác, trên thực tế, khả năng chính là khôi lỗi sư mấy ngàn cái thần thức chỉ lệnh đồng thời phát ra. Nói tóm lại, càng có khuynh hướng đem thần thức thay đổi nhỏ. Phu sư, trên thần thức tương đối bình thường. Tr chế vẽ bữa chú lúc, cần thần thức dự trữ đầy đủ, nhưng không có trận pháp sư yêu cầu cao như vậy. Phù lục ném ra lúc, cần thần thức cùng phù lục kết nối, đối với phân hóa cũng có nhất định yêu cầu, nhưng cũng không có khôi lỗi sư yêu cầu cao như vậy. Tương đối mà nói cũng không từ đoán. Chân kỳ đoán không tệ, cái này thiên tư vạn nguy quyết, trên thực tế, chính là một tên trúc cơ kỳ khôi lỗi sư thần thức công pháp tu hành. Chỉ bất quá, kia khôi lỗi sư sớm đã bị Huyền Nhẫn giết. Tu tiên giới chính là như vậy, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai cũng không biết mình trong tay pháp khí hoặc là truyền thừa, đầu nguồn đến tột cùng là ai đương nhiên, mọi người cũng không quan tâm những này chính là. T. Luyện tập sau khi, chân kỳ đã cảm giác được thần niệm có chút sử dụng quá độ, hơi có chút đau đầu. Hắn cũng liền không tại tiếp tục luyện tập. Dù sao, ngày mai còn muốn vẽ phụ, luyện tập huyết thuật, không thể quá độ sử dụng thần niệm. Ngay sau đó, Trần Kỷ thu hồi pháp khí, xuất ra Bích Tiêu Phù giao chân công, chuẩn bị đến thời một cái Tốn Phong linh vực đây mới là Trần Kỷ mong đợi nhất đột vận. Nếu như có thể tu luyện thành, ngắn cự Ly Bộ phát tốc độ sẽ nên đón tăng lên trên diện rộng. Lấy Trần Kỷ thể thuật năng lực, cộng thêm tiểu canh kim kiếm chỉ cường đại lực sát thương, đấu pháp năng lực sẽ nên đón một lần chất biến. Xem lấy Bích Tiêu Phù giao chân công trên liên quan tới Tốn Phong linh vực ghi chép, Trần Kỷ không khỏi kinh nghi lên tiếng: "A, cái này cũng được." Chương 139: Đột chiến. Chương 139: Đột chiến. Xem xong Bích Tiêu Phù giao chân công trên liên quan tới Tốn Phong linh vực ghi chép, Chân Kỳ không khỏi ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bắt đầu. Dựa theo phía trên ghi chép, Tốn Phong lĩnh vực chính là Bích Tiêu phủ giao chân công tam đại bí thuật một trong, cũng là duy nhất một môn luyện khí kỳ liền có thể tu hành bí thuật. Danh xưng là, Nguyên Anh trở xuống, tốc độ thứ nhất. Càng là nói chắc như đinh đóng cột. Tự xưng môn này bí thuật, nếu là tu luyện có thành tựu, cùng giai đấu pháp, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Tốc độ đã đến cảnh giới cực hạn. Bất quá, cùng, chiên nhiễu thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ, chính là về phần pháp lực bình chứng, loại này cơ sở pháp thuật khác biệt. Tốn Phong lĩnh vực, pháp thuật này đối với người tu hành linh căn là có rõ ràng yêu cầu nhất định phải là phong thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện, chính là về phần tu luyện đến đại thành đây cũng là cao giai pháp thuật một lớn đặc điểm. Thương thương phẩm giai tương đối cao pháp thuật, yêu cầu cũng nhiều. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi quanh chân ngồi xuống, thử lý giải lấy pháp thuật này. Theo Trần Kỷ ngoài miệng thì thảo niệm động, trên tay boss lấy chú quyết, quanh thân lập tức mở mịt lên một tầng nhạt màu xanh linh quang quấn quẩn. Từ xa nhìn lại, như là một khối hình người que hình quang. Chỉ là tốt một một lát về sau, quanh thân quanh quần một thuộc tính linh quang chậm rãi tiêu tán. Trần Kỷ cũng theo sát lấy mở hai mắt ra, không khỏi hít một hơi. Vẫn còn nghĩ đơn giản Vốn chính là phong thuộc tính linh căn chuyên dụng pháp thuật, một thuộc tính linh lực làm sao có thể thôi động? Chân Kỷ vốn là nghĩ đến, chỉ cần có thể thôi động một chút xíu, trên vô tự thư liền có thể có ghi chép. Chỉ cần vô tự thư bên trên có ghi chép, chân kỷ liền có thể như thường lệ tu hành. Chỉ là, vừa rồi thật lâu nếm thử xuống tới, đừng nói là để vô tự thư ghi chép, chân kỷ thậm chí hợp thành công vận hành một lần pháp thuật đều hoàn toàn làm không được. Liên liên pháp lực dự trữ đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là tiếp tục, sợ không phải còn muốn trì hoãn tối hôm nay tu hành. Lắc đầu, chân kỷ không khỏi đi ra cửa, hướng về phía bên ngoài ô tô, "A Kim." Sau đó Không có mấy hơi thở cơ vụ, A Kim liền nhảy cả từng trở về, dừng ở Trần Kỷ một bên. Chichi, chi. rõ ràng còn không có chơi chán A Kim, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn xem Trần Kỷ. Cứ việc Vương Hoa Đan đã về trước đi, nhưng La Vương Nhược Lan mang theo đầu kia nhất giai viên mãn linh quỳ, còn lưu tại Lê Ma đảo bên ngoài. Ngay tiếp theo A Kim cùng Đại Xuân, Tiểu Xuân chơi đồ quên cả trời đất. Nói là chơi đùa, kỳ thật chính là Vương Nhược Lan mang theo A Kim, khi dễ Đại Xuân Tiểu Xuân, Đại Xuân Tiểu Xuân, chính là Trần Kỷ cho hai đầu một mị là tên. Cái này hai đầu xuần đầu gỗ, trí lực còn không có cột điệu tử cao độ đần chỉ là danh tự, Trần Kỷ liền dạy hai canh giờ mới giáo hội. Về sau Trần Kỷ dứt khoát cũng liền từ bỏ dạy bảo hai người bọn họ, cái này hai người gỗ, để bọn hắn hoàn toàn dựa theo bản năng làm việc liền tốt. Cũng may bọn hắn bản thân cũng không phải là yếu thú, vẻn vẹn xem như một thuộc tính sinh linh, cũng không có gì tính công kích. Trước đây cũng là bởi vì Trần Kỷ xâm nhập cấm chế, mới có thể công kích Trần Kỷ. Kia sợi gió cho ta, ngươi tiếp lấy chơi đi. Nhìn xem Nghi hoặc Ga Kim, Trần Kỷ thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Chichi, A Kim cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đáp ứng, sau đó đưa tay sờ mó, trong lỗ tai liền tuôn ra một cố gần như không màu khí lưu. Lưu động tại Trần, kỳ trước mắt, bay tới bay lui. Thấy thế, Trần Kỳ không khỏi sờ lên A Kim đầu, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, Chi Chi." Nghe vậy lập tức đáp ứng A Kim, thật nhanh liền chạy ra ngoài, một bên chạy, còn vừa cao giọng kêu: "Hẳn là đang kêu gọi Vương Lan." Tại trong trí nhớ của mình, 20 mấy năm trước, Nguyên Thân cũng là dạng này, mỗi ngày buổi tiếp A Kim chơi đùa. Nhưng là, không có qua mấy năm, Nguyên Thân đã trưởng thành thiếu niên, có thể A Kim, nhưng vẫn là bức kia u thái bộ dáng. Thiếu niên Nguyên Thân càng là xa vào với tu luyện, cũng đã không còn thời gian buổi tiếp A Kim chơi đùa. Sợ không phải qua chút năm Vương ngược lan hơi lớn lên một điểm, cũng sẽ là cái dạng này. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ cũng chỉ có thể lắc đầu, trường sinh chủng cùng nhân loại ở giữa tuổi tác chiến lệnh là không cách nào xóa đi. Thu Liễm tâm tư, nhìn trước mắt, khí lưu. Trước đây Tử Thanh Chính là nuốt vào cái này, khí lưu, không cần một lát, liền bạo phát ra gần như chốc cơ kỳ thực lực. Chính là Bích Tiêu phủ giao chân công trên mặt khắc một môn bí thuật, uốn gió quyết. Có thể thông qua luyện hóa, linh phong thu hoạch được mãi mãi tăng lên, cũng có thể tồn tệ, linh phong thu hoạch được thời gian ngắn tăng lên. Là một môn rất không tệ bí thuật, có chút cùng loại với Trần Kỷ kiếp trước thấy qua, phân quyết bất quá, giống nhau là chỉ có phong thuộc tính linh căn có thể tu luyện. Chân khí mục đích cũng không phải là môn này bị tuận, mà là linh phong tạo hình. Liên trên Bích Tiêu phủ giao chân công ghi lại liên quan tới, linh phong, một loại ngoại định mức ứng dụng, cũng không phải là pháp thuật, ngược lại là có chút cùng loại với pháp khí lựa chế. Trên bản chất xem như thông qua pháp lực đi dẫn đạo, linh phong lợi dụng chính là, linh phong, bản thân đặc chất, đem nó tạo hình đối với pháp lực thuộc tính cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, cho dù là Trần Ân Kỷ một thuộc tính linh căn, cũng có thể rất tốt thi triển. Sau khi hoàn thành, thành phẩm mặc dù tương tự pháp khí, nhưng lại không phải pháp khí, ý nguyên vẫn là linh phong. Chỉ là lấy linh phong làm nguyên vật liệu, đem nó tạo hình, trở thành một loại nào đó đặc biệt trạng thái, bởi vì kỳ vận bản thân đặc chất khiến cho có pháp khí hiệu dụng. Trăn kỳ mục đích chính là đem linh phong tạo hình trở thành cánh bộ dáng, thì tương đương với Vu chân có một cái linh phong pháp khí đồng dạng có thể tăng lên trần kỳ tốc độ, mà lại hiệu quả rất là không tệ, cho dù vẫn là xa xa so không lên Tốn Phong linh dược, có thể tối thiểu nhất cũng có thứ ba thành tiêu chuẩn. Tuyệt đối không chỉ trước đó dự đoán Dù một thuộc tính pháp lực tôi động tổn phong linh lực, dù là chỉ có một thành hiệu quả cũng tốt. Dựa theo bí tiêu phụ giao chân công phía trên giới thiệu, cái này linh phong tạo hình chỉ là đối với kỳ vật cơ sở nhất ứng dụng mà thôi. Thiên địa kỳ vật, dị dụng vô tận. Giữa thiên địa còn có linh hỏa, linh thủy, linh lôi, các loại kỳ vật. Tạo hình chỉ là lại cơ sở bất quá ứng dụng. Thậm chí được cho có chút phong phú của trời, loại này kỳ vật thích hợp nhất chính là cho tu luyện có đối ứng công pháp tu sĩ đi luyện hóa. Thí dụ như, huống do quyết, cái gì phong phú của trời có thể sử dụng là được, ta cũng không phải phong thuộc tính linh căn. Có đường đường chính chính tăng lên mới là thật. Ngoài miệng thì thảo, Trần Kỷ không khỏi nhả nhễnh. Giá trị đều là hư, tăng lên mới là đạo lý quyết định. Bộ phát tốc độ, cái này thuộc tính, chỉ cần có thể hơi tăng lên một điểm, đối với Trần Kỷ sức chiến đấu mà nói, đều là cực lớn tăng lên. Mà lại, nếu như là luận giá trị. Lúc này, Trần Kỷ trong túi trữ vật đang có đại lượng từ thanh di sản, không biết rõ làm sao xuất thủ. Thậm chí là Trần Kỷ liền Hắc thị cũng không dám đi. Tại Thiên Nguyên vực, lại đen còn có thể đèn qua Thiên Nguyên tông, dấu giếm được Thiên Nguyên tông. Trần Kỷ cũng không nguyện ý lấy chính mình mệnh đi cược đối với Hắc thị. Chân kỷ một mực là không tín nhiệm, cái này hơn 10 năm thời gian, cũng liền đi qua một lần mà thôi. Kia thời điểm vẫn là Thanh Hà phường đã triệt để dung chuyện. Hắn vẫn cho rằng có cái gì đồ vật, hướng hắc thị ném một cái, liền có thể trực tiếp xử lý xong xuôi là không quá hợp lý. Kia địa phương, rống rắn lẫn lộn, thậm chí không thể tổ nguyên. Thường thường cũng đều tại một cái cỡ lớn trận pháp nội bộ. Chân kỷ cũng không cho rằng, chỉ bằng vào một cái thiên diện mật nạn, liền có thể hoàn toàn bảo vệ mình thân phận. Tối thiểu nhất, cũng muốn một cái đầy đủ có thể giấu giếm được tất cả mọi người ảo lốt mới được. Hắn chuẩn bị, qua một thời dần dần lại đi tìm kiếm một bản đầy đủ tiêu chuẩn liễm tức bí pháp đợi đến độ thuần thục viên mãn lại nói, về phân hắc thị, có đi hay không còn chưa nhất định, dù sao đồ vật thả trong túi trữ vật cũng sẽ không bị giảm giá trị đều là hàng tốt, sớm tối đều bán được. Chân Kỳ Hàng, không thiếu thị trường, chỉ thiếu nguồn tiêu thụ. Suy nghĩ lưu chuyển, Chân Kỳ đột ngột nhắm mắt lại dựa theo phía trên ghi chép, đưa tay điều ra. Chỉ một thoáng, đạo đạo pháp lực từ chân kỳ đầu ngón tay chảy ra, tụ lại tại kia, linh phòng, chu vi, như là một cái bàn tay vô hình, đem kia linh phòng vò thành một cục, tựa như đồng. Ngay sau đó kia pháp lực bàn tay lớn Tú dựa theo mình muốn bộ dáng, đối linh phong, nan boss, tạo nên hình dáng. Hô. Chỉ là không có mấy hơi thở, chân khí liền không khỏi ngừng pháp lực chuyển vận. Cái này tiêu hao cũng có nhanh. Cái này cũng liền 10 cái hô hấp thời gian, chân khí thể nội pháp lực dự trữ đã thấy đáy. Cưỡng ép tiếp tục, vốn là hư nhược thân thể, còn muốn tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng không phải là cái gọi là kỳ vật tạo hình, hao phí chân khí pháp lực, mà là cái này, linh phong, bản thân tự mang kia cỗ sắc bén cùng lăng lệ tiên tiên pháp lực, cần chân ngự ngoài định mức phân ra đại lượng pháp lực đi ngăn cản đã pháp lực thấy đáy chân khí. Nhìn trước mắt chỉ có cực kỳ xem xét tỉ mỉ, mới nhìn đạt được hơi một chút xíu hình thái biến hóa linh phòng, không gọi thị thảo. Lại là một cái mài nước công phu a. Xem ra, khả năng cũng muốn trùng 1 năm mới có thể đem cái này linh phòng tạo hình thành cánh bộ dáng, đạt tới pháp khí hiệu quả. Ngay sau đó, Trần Khụy vung tay lên, nuốt xuống một giọt trăm năm thạch nũ về sau, lần nữa chỉ tay một cái, thể nội còn lại tất cả pháp lực, đột nhiên chuyển vận đem kia linh phòng vây quanh ở chính giữa, đột nhiên dừng lại. Cái này thông qua pháp lực vây khốn, linh vật, phương pháp, cũng là bích tiêu phủ giao chân công trên ghi lại. Về sau nếu là gặp được cái gì, linh hỏa Linh thủy cũng có thể cần dùng đến. Nói đến, ta còn giống như không biết rõ cái này, linh phong đến tột cùng là cái gì? Linh phong? Suy nghĩ suy nghĩ, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, quản hắn là cái gì, trước tạo hình thành cánh lại nói. Sau đó, Trần Kỷ sẽ bị từ thân pháp lực dừng lại linh phong thu vào. Ngay sau đó, đi vào trong phòng tu luyện, đập qua đang ngự, bàn làm tiếp, bắt đầu chậm rãi tu hành. 2 ngày, sớm chiều tảng sáng, Trần Kỷ cũng hoàn toàn như trước đây từ làm ruộng bắt đầu hôm nay tu luyện. Bất quá, hôm nay làm ruộng, lại không phải từ linh điền bắt đầu. Đại Xoa Xuân, Nhị Xoa Xuân, tới Trần Kỷ thanh niệm vang vọng tại Bạch Tế Đầm. Ngay sau đó, hai cái ngәй ngốc người gỗ, một cước sâu một cước cạn liền đi tới. Chí Tuệ hai mắt chăm chú nhìn Trần Kỷ, phảng phất là đang đợi Trần Kỷ ra lệnh. Làm sao tại bí cảnh bên trong không nhìn ra có ngốc như vậy? Trần Kỷ thấy thế, cũng không khỏi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, liền ở tại chỗ đứng đấy, không được núc núc. Sùng vật cái này độ vận, chí lực trực tiếp quan hệ sự ái. Thiệt tay, bỗng nhiên chỉ tay một cái. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, hai cái người gỗ trên đầu, đột nhiên xuất hiện một mảnh thất thải vân mầu, rầm rầm bắt đầu mưa. Chính là Trần Kỷ, hóa vũ thuật. Trần Kỷ nghĩ đến đã cái này hai đầu một bị, bản thân liền là tinh thuần một thuộc tính linh lực tự nhiên diễn sinh đặc thù sinh vật. Kia, Trường Xuân cung bên trong vốn là có thể cho linh thực cung cấp sinh mệnh lực hóa vũ thuật, có thể hay không cho cái này hai đầu một bị cường hóa một cái. Tại Hạ Kiều Tùng Nhiên, phụ gia chủ lỗi danh, đến đây tiếp kỳ đại hữu. Chân kỳ mới thi triển kết thúc, còn chuẩn bị đi trước Bạch Tê đầm linh điển chăm sóc một phen, trở về lại nhìn nhiệm quả. Lại ồn ụt, to rõ thanh âm vang vọng tại Lê Hoa Đạo. Chân kỳ không khỏi ngẩng đầu. Phương xa trên trời, đang có một tên tu sĩ cao cao cách trập pháp nhìn mình. Tiểu Tùng Nhiên, nghe vậy Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Cứ việc Trần Kỷ không thế nào tham dự Tam Tài Đạo sự vật, càng cơ hồ không tham dự tiểu gia bên trong sự tình. Nhưng là, Trần Kỷ vẫn là biết rõ một số người. Thí dụ như tiểu Thiếu Thiên, tiểu gia đời thứ 3 đại nhất nhân. Lại thí dụ như cái này tiểu Tùng Nhiên, tiểu gia không có gì ngoài tiểu Nhưy bên ngoài tối cao sức chiến đấu. Cùng Vương Hoa Đan, cũng cùng rất nhiều luyện khí trung kỳ tu sĩ, luyện khí 6 tầng đỉnh phong hiện tại bên cạnh. Nói đến, bởi vì vô tự tư tồn tại, Trần Kỷ là không có bình cảnh. Vô luận là sơ kỳ đến trung kỳ, vẫn là trung kỳ đến hậu kỳ, Trần Kỷ đều là một mạch mà thành, thuận xuống tới Chỉ có loại kia, có ngoài định mức điều kiện tiên quyết, cứng nhắc yêu cầu mới có thể kẹp lại Trần Kỷ. Không phải, vẻn vẹn là bình cảnh mà tôi, Trần Kỷ như dẫm trên đất bằng. Đạo Hữu mời đến, suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ cũng ngẩng đầu, nhìn xem Cao Huyền Vũ không tiểu Tùng Nhiên, cao giọng nói: "Trên thực tế, Trần Kỷ là cũng không mở ra trận pháp." Tiểu Tùng Nhiên cử chỉ này, đã là biểu thị lễ phép, cũng là lộ ra xa lạ. Sau đó, lững lững rơi xuống đất tiểu Tùng Nhiên, nhìn thấy Trần Kỷ, lập tức chắp tay thi lễ, gặp qua Đạo Hữu. Gặp qua Đạo Hữu. Trần Kỷ đáp lễ về sau, liền đem tiểu Tùng Nhiên mời vào trong phòng, "Đạo Hữu, mời" Vào nhà về sau, Chân Kỷ trẫm trên linh trà, cũng lười Hàn Huyên, trực tiếp hỏi: "Lại không biết Đạo Hữu lần này đến đây, có chuyện gì a?" "Kỳ Đạo Hữu, ta là phụng đạo chủ chi mệnh tới đây." Tiêu Tùng Nhiên ngồi thẳng cắp, không núc núc linh trà, mà là yếu ớt nói: "Vài ngày trước nghe nói Đạo Hữu đột phá luyện khí hậu kỳ thời điểm, không xem Trừng Đả Thương Bản Nguyên, tình huống có chút nghiêm trọng. Cho nên, đạo chủ ra lệnh cho ta đến, mang theo Hắc Linh Cao, tới thăm Đạo Hữu." "Hắc Linh Cao, vật này sát thực đối kỳ mỗ vừa vận thương thế có tác dụng lớn, tiểu tiên tử có lòng." Chân Kỷ cười ha hả tiếp nhận Hắc Linh Cao, đối kiểu Tùng Nhiên nói: Phiên Đức đạo hữu thay ta cùng tiểu tiên tử nói lời cảm tạ một tiếng, Kỷ Mỗ hiện tại trạng thái này, liền không tự mình tới cửa. Không có vấn đề, đây là tự nhiên. Nghe vậy, Tiểu Tùng Nhiên lại đột ngột nhíu mày, bất quá, trên nhất ý nguyên đã ứng, ngay sau đó hỏi: "Đúng rồi, trước đó đạo hữu chưa đột phá thời điểm, cùng áo lót trước chiến, làm sao không thấy đạo hữu a?" Lúc ấy, gặp đạo hữu không đến, ta thế nhưng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vạn nhất nếu là thua, nhưng là muốn thua thiệt rơi trên vạn linh hạch. Tiểu Tùng Nhiên ngoài miệng nói là hỏi thăm, thế nhưng là giữa lông mày chắc cứ, đã không che giấu chút nào. Trần Kỷ cũng hiểu được Cứ việc Trần Kỷ thường ngày cửa chính không ra nhị môn không bước, nhưng lại vô luận là cấp tu tin tức, vẫn là chung cùng Cung Vương Hoa Đan nói chưa tiếm. Trần Kỷ đều là biết rõ, tiểu gia nội bộ, tồn tại đại lượng tộc nhân, đối với mình cùng Cung Vương Hoa Đan bất mãn, nhất là chính mình. Chỉ là bởi vì chính mình chưa từng tham dự Tam Tài Đạo sự tình, thậm chí có lời đồn nói, mình đã đem Lê Hoa Đảo coi là địch chiếm, không cho phép hứa tiểu nhà tộc nhân lên nào. Minh bạch về minh bạch, nhưng là Trần Kỷ cũng lười giải thích, đối với tiểu gia, ngoại trừ Kiều Nhưy, Trần Kỷ cũng đều là hoàn toàn không quan tâm. Về phần Kiều Nhưy, cùng Trần Kỷ cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. huống chi Kiều Nhi làm sao từng có thể trăm phần trăm trưởng không tiêu ra. Ta không đi ước chiến sự tình, cũng sớm đã cùng tiểu tiên tử nói qua, không cần cùng đạo hữu giải thích đi. Đã biết rõ người này là mang theo ác ý tới, Trần Kỷ cũng lười cùng hắn lá mặt lá trái. Nếu là trước đó, Trần Kỷ khả năng còn cho Kiều Nhi một điểm mặt mũi, giải thích một cái. Bất quá, trước đây Trần Kỷ quét ngang kia đạo cốc lục tiên, minh bạch tiểu gia tồn tại nội ứng về sau, Trần Kỷ cũng liền lười nhắc tiếp tục uống đám người này dạ vợ dạ vịt. Sợ không phải tin tức của mình chính là bọn hắn đưa ra ngoài, mới có thể nhiều lần như vậy bị trừ ra điều động cấp tu phục kích. Hừ, đạo hữu đây là ý gì? ở ta kiểu gia đạo, thưởng thụ lấy ta kiểu gia linh mạch, lại hoàn toàn xem ta kiểu gia tại không có gì sao. Ta tại đạo tất cả sự vật tất cả đều không tham gia, liên liên cùng mã gia ướp chiến cũng nhìn như không thấy. Cái này tiểu Tùng Nhiên càng nói càng kích động, rõ ràng là hoán niệm từ sâu, sợ không phải đã áp chế hồi lâu. Một câu cuối cùng, thậm chí là kêu đi ra, ngươi Kỳ Trần, đến cùng có hay không đem mình lạm tam tại đạo một viên. Bệnh tâm thần. Trần Kỷ nhưng lại không để ý đến hắn, một cái trong nháy mắt kích phát xung quanh trận pháp. Trong chớp nhoáng, xung quanh trong trận pháp, đột nhiên trận trận uy thế, hướng phía hắn ép tới làm cho hắn không thể không đụng nhân lên không rút đi đối với kiểu Tùng Nhân tại nội bộ điểm tiểu gia tộc nhân mà nói, Trần Kỷ loại này, phiên vương, tổn tại, đơn giản chính là khiêu khích tiểu gia. Cộng thêm Trần Kỷ mấy năm nay đều là hoàn toàn không tham dự bất luận cái gì tam tài đạo bất luận là quyết sách gì cùng sự kiện. Một bộ ẩn ẩn độc lập bộ dáng, càng làm cho kiểu gia khó chịu. Lâu dài tích lũy tháng ngày xuống tới, lần này kiểu Tùng Nhân chính là chủ động tiếp nhận thay kiểu Như tham hỏi một cái Trần Kỷ nhiệm vụ. Làm tiểu gia kiểu Như phía dưới đệ nhất nhân, lần này tới đây, tiểu Tùng Nhân vốn là chuẩn bị gõ một cái tờ rờ nở cởi. Hừ chỉ chờ ngươi thương thế khôi phục, đến lúc đó, ta cũng đột phá luyện khí bảy tầng, cùng giai ở giữa, ta mời ngươi một trận chiến. Có dám? Trên cung trung, Tiêu Tùng Nhiên thanh âm vang lãng, tiếng vang đong đưa tại hòn đảo ở giữa, rõ ràng là vận dụng pháp lực. Truyền lại từ xa, chỉ một thoáng, ba tòa hòn đảo bên trên đều náo nhiệt lên. Tiêu Tùng Nhiên có sự tự tin mạnh mẽ, làm thượng phẩm linh căn kiểu ra người thứ hai, đối với một cái xé chỉ, triển nhu thuật, tán tu. Cùng giai chi chiến, không hề nghi ngờ nhất định là nghiền ép lên đi. Trong lúc nhất thời, lại là ức chiến. Tùng Nhiên ca ức chiến cái kia Lê Ma Đạo Kỷ Trần đã sớm nên đánh hắn một trận, để hắn biết rõ biết rõ, tam tại đạo là ai địa bàn. Hoa gian đạo một đám tiểu gia tu sĩ, nhao nhao ngừng tay trên động tác, đều nhìn lên trời bên cạnh tiểu Tùng Nhiên, một bộ mong đợi biểu lộ. Những mấy tiểu gia tu sĩ đối với Trần Kỷ thái độ, tuyệt đại đa số đều cùng tiểu Tùng Nhiên không sai biệt lắm, đã sớm bất mãn hồi lâu. Lúc này gặp đến tiểu Tùng Nhiên công khai ước chiến, tự nhiên là một bộ vô cùng ủng hộ bộ dáng. Ngược lại là cũng có mấy cái lo thành, còn tại lo lắng Tùng Nhiên có phải hay không quá mức mạo hiểm. Tiêu Kỷ Trần năm đó đoạt đạo chi chiến, thế nhưng là hùng hăng gấp, một tay triển nhiều thuật, đơn giản thần hồn kỳ thần. V, tùng nhân thế nhưng là thượng phẩm linh căn, như thế nào là chỉ là một cái tán tu có thể so, nếu không phải ta kiệu già cho hắn một hồn đạo, sợ không phải muốn lưu lạc đầu đường mặt hàng. Chờ đến tùng nhân ca tiến giai, trực tiếp đánh kia kỷ Trần ngoan ngoãn nghe lời, còn làm cái gì hùng đạo tự trọng. Chân kỷ tự nhiên là không biết rõ những này nhỏ nhỏ chuyện trường. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cao huyền vô không, đầy ngập nhiệt huyết kiểu tùng nhân, một bức vị gia tộc dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, cũng không đáp lại đi ra trong phòng, đi vào bạch tê đẩm. Chính nhìn xem hóa vũ thuật kết thúc về sau, y nguyên chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ đại xoa xuân cùng nhỏ xoa xuân. Tinh tế cảm thụ được, tăng lên một điểm yếu ớt tăng lên sinh mệnh lực, ngoài miệng không khỏi thỉ thảo. Cũng còn không bằng hai người các ngươi, còn tìm ta giúp chiến. Chương 140, ta mới là cấp tu. Chương 140, ta mới là cấp tu. Xuân đi thu đến, trong thoáng chốc, 3 tháng đã qua. Liên quan tới Kiều Tùng Nhiên công khai ước chiến đấu pháp trận kỵ tin tức, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống dưới. Cho dù là Kiều gia nội bộ, mọi người cũng ít có lại để lên. Ngẫu nhiên cho tới, cũng đều chỉ là thảo luận, chờ mong Kiều Tùng Nhiên tương lai như thế nào bạo ngược kỵ trận. Mà thay vào đó, thì là liên quan tới đi săn tin tức, tại toàn bộ vạn đảo hộ Điều xôn xao bắt đầu. Từ Ngự thú Chu gia công bố tin tức, đã lưu truyền tại toàn bộ Vạn Đảo Hồ. Vân Ngọc đại trạch cùng Vạn Đảo Hồ chỗ giao giới, yêu khi đã càng thêm rõ ràng, trong vòng 3 tháng, yêu triều sắp bức kích, mời các vị làm tốt chuẩn bị. Đối với cái này, chân kỷ ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩa. Bất quá, lúc này, Bạch tê đẩm trong trang viên. Đạo Hưu coi là thật không đi sao? Người nói chuyện, mặt tròn đôi mắt nhỏ, một bộ cười ha hả người hiền lành bộ dáng, ngay tại trận kỳ đối diện, chính là Vương Hoa Đan. Mà tại hắn một bên tu sĩ, dáng vóc khôn ngo, mặt chữ quốc, trên mặt còn có một đạo vết xẹo bằng thêm mấy phần linh cốc. Nhĩ Nuy Vũ ba khí, không thích nói chuyện ráng vẻ, thì là chung cuộc. Lần này hai người lần nữa leo lên Lê Hoa Đạo, thì là tìm Trần Kỷ lần nữa xác định một cái. Dù sao, theo thời gian tới gần, Bắc Đạo Liên mật này, cũng tại yêu cầu lấy tiểu gia đưa trước cuối cùng xác định tham dự đi săn danh sách. Làm tiểu gia tu sĩ, tự nhiên là có thể hưởng thụ một vài gia tộc mang lại phúc lợi. Dù sao, suy thuộc trước tiểu gia đã từng là Bắc Đạo Liên chủ sự gia tộc. Cho dù là hiện tại, cũng là Bắc Đạo Liên đỉnh tiêm gia tộc, đặt ở to lớn cái vạn đảo hộ, cũng có thể xem như thượng đẳng gia tộc. Tính cả Trần Kỷ một môn ba tiên luyện khí hậu kỳ, đặt ở bên ngoài, cái đỉnh, cái đạo chủ thực lực. Vương Hoa Đan cùng Kiệu Tùng Nhiên cũng coi như được là chuẩn luyện khí hậu kỳ. Không có gì ngoài không có khấu quan tu sĩ áp trận, đã là phi thường hào hoa đội hình. Bác Đạo Liên, Nam Đạo Liên, Lự thú Chu gia, Long Ngư Trung gia, Thủy Nguyệt cung gia. Mấy cái này vạn đạo hộ đỉnh tiêm thế lực, thêm trên dưới hạt gia tộc, tại biên dưới chỗ, đều là có chính mình trận pháp, có thể phụ trợ trợ giúp tu sĩ đi săn. Tại Bác Đạo Liên, chỉ có ghi chép tại trên danh sách tu sĩ mới có thể hưởng dụng trận pháp phụ trợ. Đa tạ hai vị đạo hữu ý đẹp, ta liền xác định không đi. Dù sao thân thể còn không có dưỡng tốt, nghe vậy, Trần Kỷ quả quyết từ tuyệt, cũng không do dự. Trên thực tế, lần trước hai người tới thăm Trần Kỷ thời điểm, liền đề cập qua chuyện này. Trần Kỷ lúc ấy liền biểu thị qua, không chuẩn bị tham gia. Lần này hai người lần nữa đến hỏi thăm Trần Kỷ, rõ ràng là có ý tứ gì khác. Ngoài miệng không nói, nhưng là hai lần đến hỏi, tiện thể đề đầy miệng liên quan tới danh mạch cùng trận pháp vấn đề, ý tứ liền rất rõ ràng. Chính là chuẩn bị mượn trận pháp chi lực, kéo lấy cái này, bản nguyên bị hao tổn, chiến lực đại giảm, chính mình. Nói trắng ra điểm, chính là hai người chuẩn bị mang theo chính mình đi hỗn bát thượng còn không cần chứng minh xuất lực. Phần hào ý này, Trần Kỷ khẳng định là tâm lĩnh, nhưng là Trần Kỷ xác thực không có tham dự đi săn ý nghĩa. Cứ việc linh thạch tích lợi cao, nhưng lại tốn hao quá nhiều thời gian, không bằng ở trong nhà an tâm tu luyện độ thuần thủ, khẳng định là so linh thạch càng quan trọng hơn ích lợi. Kiếm linh thạch con đường có rất nhiều, không cần thiết đi lãng phí thời gian gánh chịu phong hiểm. Vậy được rồi, đã như vậy, kỳ đạo hữu liền an ổn dưỡng thương tốt, chúng ta trước hết cáo từ. Cáo từ? Trần Kỷ cũng theo sát lấy đáp lại nói. Trần Kỷ lần nữa tự tuyệt, Vương Hoa đang tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, lôi kéo chung cuộc, cáo từ một tiếng, liền xoay người đi riệt hai người, Trần Kỷ cũng quay người trở lại trong trang viên, không khỏi trong mắt kìm quang lấp lóe. Cứ việc Trần Kỷ không chuẩn bị tham dự đi săn, nhưng là hai người phần nãy tâm ý, Trần Kỷ làm sao đều muốn nhờ ơn. Bất quá, Trần Kỷ ngược lại là cảm thấy, bọn hắn đột nhiên như vậy, lại khả năng cùng Tiểu Tùng nhiên ướp chiến chính mình một chuyện có quan hệ ướp chiến chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng là vô luận như thế nào, đều đại biểu kiểu gia nội bộ có người đem đầu mâu nhắm ngay họ khác người. Trần Kỷ không họ kiểu. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là không họ kiểu, tự nhiên muốn ôm càng chặt. Được rồi, đều là là sự, ân tình có thể nhận. Đạo lý đối nhân xử thế liền lượi nhắc thăm dự. Lắc đầu, loại chuyện này còn không đáng đến lãng phí Trần Kỷ tâm thần. Huống chi, dưới mắt còn có chân chính chuyện gấp gáp. Trở lại trong phòng tu luyện, nhìn xem tại hai người trước khi đến, chính mình mới vừa mới đã học qua mấy phần Đan Vương, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm, muốn bắt đầu chuẩn bị luyện đan rồi. Một đạo ngũ thải đột quang, tại bảo truyền phường thị bên dưới, chậm rãi rơi xuống, lộ ra trong đó bóng người. Chỉ gặp người kia, khuôn mặt thanh tú, ngây thơ chưa thoát, một bộ miệng còn hôi sữa thiếu niên bộ dáng. Chính là Trần Kỷ thông qua đã sớm chữa trị xong xuôi thiên diện mặt nạ, tùy ý đổi khuôn mặt Ba tháng này, Trần Kỷ không có gì ngoài an ổn tu luyện, tu dưỡng thân thể bên ngoài, đương nhiên sẽ không quên kế hoạch lúc trước. Thậm chí nửa tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Luyện đan. Luyện đan chuyện này, Trần Kỷ thật lâu trước đó liền đã ghi vào nhập trong kế hoạch. Thậm chí là cũng sớm đã mua xong mấy phần trên thị trường thượng thấy nhất đan vương, ba loại thủy nguyên đan, hai loại mục nguyên đan đều là lấy đối ứng nâng thủy linh thảo, đất mục linh thảo làm cơ bản chủ tài, dựa vào khác biệt phụ tài, luyện chế mà thành. Có được vô tự tư loại này thân khí, Trần Kỷ làm sao có thể không luyện đan đây? Loại này gần như thiên đạo thủ cần, một chứng vĩnh chứng, năng lực Còn có cái gì so tu tiên bạch nghệ thích hợp hơn sao? Tu tiên bạch nghệ bên trong, không hề nghi ngờ, luyện đan là tổng hợp thích ứng tính mạnh nhất, cũng là nhất ổn định. Cho dù là mới luyện khí hậu kỳ hiện tại, chân khí không có gì ngoài chuẩn bị kiếm tiền thủy nguyên đan, cùng cung cấp chính mình thường ngày tu luyện một nguyên đan, cũng đều định ra ngoài định mức mấy loại đan dược mục tiêu. Theo thứ tự là: Chúc cơ đan, Bạo nguyên đan, Huyết long đan. Cái này ba loại, chúc cơ đan từ không cần nhiều lời, vô luận là chính mình dùng, vẫn là xuất ra đi bán, đều là nhất giai đan dược tối ưu giải. Chỉ có đan phương cùng vật liệu thu hoạch, cực kỳ phức tạp. Nhưng là vô luận như thế nào, Trần Kỷ là nhất định sẽ hết sức chiến thủ. Về phần Bạo Nguyên Đan, năm đó Tề Viễn Sơn sa vào luyện đan, gần như mê muội, thậm chí bởi vì luyện đan mà xem nhẹ Tô Hành, cuối cùng rốt cục đã thành. Khi đó, hắn luyện chế đan dược chính là Bạo Nguyên Đan. Hiệu quả trên càng là không cần nhiều lời, trước đó Trần Kỷ chính là dựa vào Bạo Nguyên Đan tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Cái này đan dược không có gì ngoài tác dụng phụ khá lớn bên ngoài cơ hồ không có gì quyết điểm. Lấy Trần Kỷ kiến thức, trước đây căn bản không biết rõ cái này Bạo Nguyên Đan giá trị. Vẫn là lần trước ăn về sau, trong khoảng thời gian này cẩn thận trải qua. Mỹ Minh Bạch, cái này Bạo Nguyên Đan, cứ việc danh tự đất vị phổ thông, nhưng là trên thực tế lại không phải phổ thông năng dược. Phần giai cao, hiệu quả tốt, độ khó cũng cực cao. Thậm chí có thể nói đối ứng nhất giai phụ lục ở trong Hóa Long Phủ. Là nhất giai luyện đan kỹ nghệ bên trong, có thể xưng tuyệt phẩm đan dược. Trên thực tế, tại phương này tu tiên thế giới, vô luận là Bạo Nguyên Đan, Hóa Long Phủ, chính là về phần kia Tử Thanh Uống Gió Quyết, loại này có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng tu sĩ trạng thái, đều là cái đỉnh cái đỉnh tiêm mà hàng. Cũng có thể xem như át chủ bài, giết ngược lại khi đến đường cùng cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng thì là Huyết Long Đan, nghe dở dở ương ương, có chút giống Ma Môn Đan dược. Thực tế lại không phải, danh tự là khí huyết như rồng chi ý, lại ít có có thể phụ trợ thể tu luyện thể đan dược. Trần Kỷ thể tu tiến cảnh tu vi mấy thối, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua luật lý. Sợ không phải tại Trần Kỷ trước chúc cơ, muốn trước một bước đột phá luyện thể tứ trọng. Hắn tự nhiên là không thể lại quên luyện thể đan dược. Suy nghĩ đến tận đây, thu liễm tâm tư, bảo tuyên phường thị bên trong, sửa khuôn mặt Trần Kỷ, đi tại phường thị trên đường cái, tốt một một lát, đi tới một gian phường thị cửa hàng. Cửa hàng tấm biển bên trên, kim nhảy đen một bên, bốn chữ lớn Lăng Vân Đan phường. Danh tự coi như khí quyển, lại chỉ là một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn đan dược cửa hàng. Không nói đến cùng những cái kia mắt xích thương hội so, chính là tại vạn đạo hồ bên trong đan dược cửa hàng bên trong, đều là nhất phổ thông cái chủng loại kia. Yy theo Trần Kỷ tính tình, tự nhiên là sẽ không tới loại này chỗ nào bán đan dược. Mà hắn mục đích của chuyến này, tự nhiên cũng không phải mua đan dược, mà là tới học trộm. Trần Kỷ đứng tại cửa ra vào, trên người khí tức đã bị thiên diện mặt nạ ép đến luyện khí 3 tầng. Một bước lại so với bình thường còn bình thường hơn bộ dáng. "Tề lão, ta tới rồi." Trần Kỷ thanh âm lãng lãng mang theo người thiếu niên Đạc Hữu Ngây thơ cùng ánh nắng đã đổi cái áo lót, tự nhiên cũng cải biến phương thức nói chuyện cùng quân thuộc. Bây giờ Trần Kỷ, ghi nhớ, chính mình là cái, ánh nắng thiếu niên, chỉ có luyện khí 3 tầng ánh nắng thiếu niên. Cứ việc Trần Kỷ tại luyện khí 3 tầng thời điểm, không có chút nào ánh nắng, tiểu Trần tới, vẫn rất đúng giờ, mau vào đi. Đáp lại Trần Kỷ thanh âm, ngược lại là không có chút nào tinh thần phấn chấn, ngữ khí trầm trạo, thanh âm trầm thấp, mang theo kia cô giả yếu lòng, thậm chí còn có một tia run rẩy. Cho dù là chưa gặp mặt, cũng có thể nghe ra được thanh âm kia đến môn nhân, đã rất là giản mùa. Trần Kỷ tự nhiên không cần rựa vào nghe. Vô luận là Trường Xuân công mang tới đối với sinh mệnh lực cực kỳ cảm giác bén nhạy, vẫn là gần như hình người yêu thú thể phách mang tới ngũ giác cảm giác, đều để Trần Kỷ rõ ràng về sau. Nói chuyện tên này lão nhân, số tuổi thọ không nhiều. Trần Kỷ thuận thân nghiêm dàn mua lai lịch, tiến vào cửa hàng, ngay sau đó lại thuận mở ra chân pháp, đi vào cửa hàng hậu viện phòng nhỏ. Lúc này, vừa tiến vào hậu viện phòng nhỏ, Trần Kỷ đầu tiên cảm giác được chính là xông vào mũi sóng nhiệt. Trong thư phòng, đang có một tên lão giả, đứng tại một cái đan lô bên hông đối một đống giật tài, chỉ trỏ, cẩn thận phân biệt gom. Cái này lão giả, đầu đầy tơ bạc cáo trắng, Hai mắt đục ngầu gần như thuần màu trắng sắc, trên mặt nếp bốn một tầng xếp một tầng phía trên, có chút lưng gù eo, còn lưng, một bộ thế gian lão nhân bộ dáng, hơi có chút gần đất xa trời dáng vẻ. Lão nhân tên là Tề Ngôn An, luyện khí tầng 5 tu vi, bây giờ đã năm hơn thất tuần, quanh thân khí huyết suy bại, đột phá vô vọng. Xem như vạn đạo hồ bình thường một tên luyện đan sư. Thinh thông đan dược cũng là nhất phổ thông. Lấy thủy nguyên đan làm chủ, cơ sở lục nguyên đan bên trong còn lại mấy loại, ngưng khí hoàn, những cơ sở này đan dược làm phụ. Chính là hắn cái này nhỏ nhỏ đan dược cửa hàng bán ra toàn bộ đan dược. Bất quá Mặc dù đan dược phổ thông, nhưng là cái này lão giả luyện đan kỹ nghệ lại cũng không phổ thông. Hắn nhưng là vạn đảo hội có, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược luyện đan sư. Nói đến, lão nhân kia thượng phẩm linh căn tu vi, lại phí thời gian đến nay, kắm ở luyện khí tầng 5. Kỳ thật, rất lớn một bộ phận bên trên, cũng là bởi vì quá độ xa vào tại luyện đan, hao phí quá nhiều tinh lực. Không phân rõ chính phủ, hoàng phế luyện khí tu hành. Cung chân kỵ năm đó một cái bằng hữu, Tề Viễn Sơn, không sai biệt lắm, đều là bởi vì luyện đan, hoàng phế tu hành ở phương diện này, trận kỵ liền xử lý rất tốt. Chủ thứ rõ ràng, mà lại Chân kỳ cũng không mẹn mẹn là liền một loại kỹ nghệ, mà là đại lượng pháp thuật kỹ nghệ chính là về phần luyện thể đồng thời tiến hành, nhưng là vô luận là loại kia. Tại chân kỳ tu hành trong kế hoạch, mỗi một ngày, chuyện quan trọng nhất nhất định là trước, tu hành, đối với tu sĩ mà nói, nhất là đệ giai tu sĩ. Mỗi ngày tu hành là có hạn chế, tối đa cũng chính là 5 6 canh giờ. Chân kỳ mỗi ngày đều nhất định là tu hành đến hôm nay hạn mức cao nhất, mới có thể cân nhắc tu luyện cái khác kỹ nghệ. Chủ thứ, nhất định phải phân chia đến mở. Không có gì có thể so với mình luyện khí tu hành quan trọng hơn. Đợi thêm sẽ một mà đi, tiểu lâm nha đầu kia hẳn là cũng sắp tới. Tên Nôn An miệng bên trong tiểu lâm, tên đầy đủ Lâm Tú Tú, là Trần Kỷ hiện tại, đồng sự cũng là đến học trộm. Nói tới học trộm, chuyện này, kỳ thật Trần Kỷ vốn là không có ý định làm loại này đổ vật ỉ vào vô tự thư cương đại, Trần Kỷ cho dù là đối, luyện đan, một chuyện, nhất khiếu bất thông, nhưng cũng có thể chậm rãi mài nước công phu nhập môn. Chỉ cần nhập môn, về sau tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ là đoạn thời gian trước, Trần Kỷ chịu nhà Đan dược phường, mua thành phẩm đan dược so sánh từng cái phối phương hiệu quả thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện nhà này Lăng Vân Đan phường. Vừa lúc gặp phải tên Nôn An cái này lão đan sư, tuyển nhận phụ trợ đan sư Trần Kỷ tâm niệm vượt động, liền tham dự tuyển chọn, đồng thời, cuối cùng thông qua. Từ kia bắt đầu, cho tới hôm nay Trần Kỷ đã là lần thứ 2 đến phụ trợ Tề Nôn An Lửa Đan. Cũng sách thực học trộm đến không ít trên phương toốc không có ghi lại ký xảo. Khống hỏa, nhiệt lửa, dược tài tập tính các loại, cái gọi là phụ trợ đan sư. Kỳ thật chính là Tề Nôn An cái này lão đan sư, quá độ khí huyết suy bại ngay tiếp theo khí hải đã bắt đầu héo rút. Bản thân pháp lực dự trữ đã không là đủ chèo chống hắn luyện chế đan dược toàn bộ hành trình. Dứt khoát, liền chiêu thu Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú hai người. Về phần tuyển chọn, chính là mỗi người nếm thử phun để ngôn an độ nhập pháp lực mình, thích phối độ cao, liền có thể lưu lại. Tại hắn luyện đan thời điểm, hướng hắn độ nhập pháp lực, phụ trợ hắn luyện đan. Không hề nghi ngờ, ba người đều là một thuộc tính linh căn. Cái kia gọi Lâm Tú Tú, sở tu cấm pháp, sát thực cùng tệ ngôn an công pháp thích phối tính rất cao, cho nên tuyển chọn thông qua. Chân kỷ thì hoàn toàn là dựa vào Trường Xuân công hàn duy đả kích, cùng cái này tệ ngôn an một thuộc tính pháp lực cưỡng ép thích phối. Còn tiện thể giúp hắn ôn dưỡng thân thể một cái, tự nhiên không chút huyền niệm được tuyển chọn. "Tế lão, A Trần, ta tới rồi." Đang lúc hai người buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đột ngột thanh thủy nữ sinh vang lên, thanh âm linh lãnh rõ rõ đến cực điểm. Từ bên ngoài, một cái kim song đuôi ngựa nữ tu nhảy cả từng tiến đến, cũng không đồng dạng truyền thống nữ tu cái chủng loại kia hào phóng cùng đoan trang, mà là bảy tu sĩ trong cơ thể hiếm thấy nhanh nhẹn cùng ánh nắng. Kỳ Hỉ, không tới chậm đi. Vào nhà về sau, nhìn thấy đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị hai người, Lâm Tú tú hỉ hỉ cười một tiếng, nói: "Liên cho ngươi, nắm chặt bắt đầu đi." Trần Kỳ Thúc dục nói. "Được được được, Tề lão, bắt đầu đi." Lâm Tú tú nói. "Ha ha, tốt." Thế luôn an đáp. Theo Tề luôn an một đạo pháp quyết xốc lên đan lô. Chỉ một thoáng sóng nhiệt đánh tới, toàn bộ trong phòng nhiệt độ đều lên thăng lên mấy phần. Ngay sau đó, lấy Nham Thủy Linh thảo cầm đầu các loại vật liệu, nhao nhao theo thứ tự rơi vào đàn lò. Cái này cũng đồng thời tiên cáo, luyện đan, bắt đầu. Lúc này, Trần Kỷ cùng Dương Tú cũng đều đứng sau lưng Lao Đan sư, giơ ra tay chỉ, hướng hắn càng không ngừng độ nhập pháp lực, phóng ngừa hắn pháp lực bởi vì pháp lực không đủ, mà luyện đan thất bại. Bất quá, độ nhập pháp lý đức hai người lại không hẹn mà cùng ánh mắt liếc nhìn, nhìn chằm chằm Tề Ngôn An nhất cử nhất động, các loại hành vi cùng kỳ xảo. Quang Minh Chính Đại học trộm. Bất quá, khác biệt thì là, tại Trần Kỷ Linh Đài bên trong, đang có một bạn vô tự tư bên trên đang có một hàng chữ nhỏ thủy nguyên đan, chưa nhập môn, 16100, thủy nguyên đan, chưa nhập môn, 17100, thủy nguyên đan, chưa nhập môn, 21100. Theo Trần Kỷ quan sát lão đan sư đủ loại hành vi, độ thuần thục căng gọn, hiệu suất cực cao. Hô. Luyện đan kết thúc sau tốt một một lát. Mặc cho ta, phụ trợ tề lão luyện đan một lần, so ta luyện tập một cả ngày triển nhiều thuật đều cùng mệt mỏi hơn. Ngoài miệng phàn nàn, trong mắt lại tinh quang lóe lên, Lâm Tú tú đập hạ ngưng lộ hoàn, thanh âm mm. mờ mờ. Đúng rồi, tiểu Trần, ta và ngươi nói triển nhiều thuật ngươi luyện không có. Luyện điểm Chân Kỳ hồi đáp: Cái gì gọi là lũy điểm, nhất định phải cẩn thận luyện tập mới được. Người ta đều là một thuộc tính linh căn, tự nhiên muốn cùng vị kia làm chuẩn, chỉ dựa vào lấy một tay triển nhiễu thuật đều có thể đánh ra một mảnh bầu trời, đây là thủ đoạn là gì? Đơn giản thần hồn kỳ thần. Người ta loại này một thuộc tính linh căn, nhất định phải hướng hắn làm chuẩn mới đúng, ta nghe nói hắn đều đã luyện khí hậu kỳ, về sau có cơ hội, ta nhất định phải làm hắn mặt lĩnh giáo một cái triển nhiễu thuật luyện thế nào đến lợi hại như vậy. Có phải hay không một ngày 12 canh giờ đều đang luyện tập triển nhiễu thuật, mới có thể luyện tập lợi hại như vậy, chính là không biết rõ luyện tập bao nhiêu năm. Lâm Tú Tú một bước mơ biểu lộ Lúc nói chuyện, trong mắt Quang Mang đều phản phát sáng lên một điểm, tựa như ngôi sao. Một bộ kiếp trước Trần Kỷ thấy qua truy tinh tộc dáng vẻ. Trong miệng nàng người kia, dĩ nhiên chính là Trần Kỷ. Hoặc là nói, là Kỷ Trần đối với Kỷ Trần cái này lão lót, bị vạn đạo hồ đông đảo tán tu tôn sùng chuyện này. Kỳ thật Trần Kỷ 1 năm trước liền biết rõ, lúc ấy hắn tại trà lâu, vừa lúc nghe thấy hai tên tiểu tu sĩ nói chuyện. Bất quá, không nghĩ tới lại là, cho dù là trước đây diệt tuyệt Trần gia một trận chiến qua lâu như vậy. Thanh đàm tiên, Kỷ Trần mang tới ảnh hưởng, ý nguyên còn tại. Lại là, tán tu, hạ phẩm linh căn, cơ sở nhất truyền nhiều thuật, cái này phối trí trực tiếp thành vạn đảo hồ đông đảo tán tu sống canh gà, đều mong mỏi chính mình trở thành kỳ trần. Nghĩ cái gì đây? Lâm Tú Tú đứng người lên, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. "Hừ, tiểu Trần, ngươi đừng không tin chờ ta về sau có cơ hội hướng hắn lĩnh giáo truyền nhiều thuật đến cùng là thế nào luyện đến lợi hại như vậy về sau, ta liền trở lại dạy ngươi, thế nào?" Nhìn trước mắt thiếu nữ ước mơ mờ, Trần Kỳ không khỏi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời. "Được." Chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn trước đây một ngày luyện tập truyền nhiều thuật chỉ có nửa canh giờ, tổng cộng luyện tập 1 năm. Tuy tiện luyện một chút, cứ như vậy lợi hại Bất quá, lời này Trần Kỷ tự nhiên là không nói ra miệng. Đi vào phòng thị bên dưới, Trần Kỷ liền chuẩn bị vận hành tiểu ngũ hành độ thuật, chuẩn bị trở về đảo. Cho dù là lúc này còn không có khai lò, Thủy Nguyên Đan liền đã sắp điểm môn, Trần Kỷ cũng không nóng nảy luyện đan. Tại Trần Kỷ kế hoạch bên trong, năm nay vẫn là lấy điều trị thân thể, trải vượt tu hoạch làm chủ, cộng thêm bổ lại các loại tri thức, vô luận là luyện khí hay là ký nghệ, lịch sử vẫn là lập tức. Dù sao, thời gian là có hạn. Một ngày 12 canh giờ, Trần Kỷ đã hoàn toàn phân phối đầy. A. Một bên nghỉ ngơi, Trần Kỷ một bên liền chuẩn bị vận hành tiểu ngũ hành độ thuật, trở lại Lê Hoa Đảo. Chỉ là, lại đột nhiên trông thấy một kiện phi chu cất cánh, trên đó chính khắc lấy một cái to lớn, chữ, chữ. Rõ ràng chính là chữ gia phi chu, mua sắm xong xuôi, chuẩn bị đường về. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi nheo lại mắt, nhớ tới một chút không tốt quá khứ. Trước đây, chính là các ngươi tìm cấp tu Zetsu à đúng không? Trong lúc nhất thời, thanh tú thiếu niên bộ dáng Trần Kỷ, không khỏi quanh thân sát khí đại thịnh, gần như ngưng tụ thành thực chất. Chương 141, Nhận làm người. Chương 141, Nhận làm người. Nhìn xem kia lên phi phi thuyền, Trần Kỷ bỗng nhiên vung tay áo, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, đột nhiên bay trên trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền đã biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một cái lấp lóe năm màu quang điểm. Còn may là nhất phổ thông chế thức phi chu, không phải sợ không phải ta hiện tại trạng thái này còn không tốt hơn ra. Quay đầu mắt nhìn sau lưng tốc độ chậm rãi, lao ra hàng thuyền, đột nhiên xung lên. Chân quỷ toàn thân pháp lực khéo động ở giữa, tốc độ lần nữa tăng lên, bỏ xa kia trừ gia vận chuyển hàng hóa phi chu. A Vân, lần này mua linh ảo, phẩm tướng so trước kia hơi kém một chút a, ngươi kiểm hàng thời điểm, không hảo hảo kiểm tra thực hư một chút không? Nói chuyện người kia, bộ vệ, trên dưới phân tầng, tựa như một tuần lốp xe. Hắn mặt mũi tràn đầy hiện ra bạo loãng, một đôi hạt vừng lớn nhỏ mắt nhỏ, lại mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống tri ý lúc này, trừ ra Phi Chu, kho hàng bên trong. Hắn chính trực ngước ngóc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một cái gầy còm tiểu tụy thiếu niên, mặt mũi tràn đầy xem kỹ. Trên hai má nhét chung một chỗ thịt mỡ cơ hồ ép ra chất béo, biểu hiện lấy bất mãn của hắn cùng cưỡng chế nội khí. Nhi thúc, Lâm trưởng quý nói đều là đồng dạng, ta liền không có nhìn kỹ. Hẳn là đều không khác mấy đi, nồng độ linh khí cũng chỉ so với lần trước kém một chút mà thôi, cũng chỉ có một chút xíu. Gầy con tiểu tụy thiếu niên, ngoài miệng có chút nhắc ăn, mặc dù là tại mạnh miệng, lại rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Lâm Hải cái kia lão Vương bắt đạn, hắn là bán hàng hắn khẳng định nói đều không khác mấy a, ngươi cứ như vậy tin hắn. Ngươi lạ xuân sao? Nông độ linh khí kém một chút. Nếu là nhị trưởng lão luyện đan hiệu quả không tốt, kia vấn đề liền khẳng định phải tính tại một chút bên trên, đến thời điểm ngươi nhị thúc ta cái này quản sự đều không nhất định giữ được ngươi biết không biết rõ. Tới thời điểm ta nói như thế nào, cẩn thận thẩm tra, bảy bước ta có phải hay không tay cầm tay dạy ngươi. Điểm ấy công việc cũng làm không được, ngươi gọi ta về sau làm sao yên tâm, ta lúc đầu chuẩn bị giao cho ngươi một đầu phi chu ngươi biết không biết rõ. Cái này bản tự nghiên răng miễn lợi, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nhi thúc, ta đã sớm nghe ngóng tốt, điểm ấy linh khí trên lệch căn bản sẽ không đối thành đàn có ảnh hưởng gì, cứ như vậy một chút xíu mà thôi." Gầy go tiểu tụy thiếu niên rõ ràng có chút tức, lúc nói chuyện thậm chí đã có giọng nghẹn nào. "Vô luận đối thành đàn có ảnh hưởng hay không, chỉ cần nồng độ linh khí kém, như vậy cái này lô đan dược chỉ cần xảy ra vấn đề, chính là nồng độ linh khí vấn đề, hiểu không? Ngươi chuẩn bị cùng nhị trưởng lão giảng đạo lý. Điểm đạo lý này còn muốn ta dạy cho ngươi?" Mắt nhỏ mập mạp ngón tay đã điểm tại tiểu tụ thiếu niên trên trán, bay tứ tung nước bọt càng là trực tiếp cho hắn rửa mặt. Nhi thúc, Lâm trưởng quý nói chỉ cần ta định ra nhóm này hàng, liền đem cái này hộp chân tàng hắc ngọc đoạn tụ cao đưa cho ta, đây chính là nhất giai thượng phẩm ý đạo sản phẩm, đối ngươi thụ thương chân khôi phục, rất có chỗ tốt. Thiếu niên càng thêm vị quất, xuất ra một hộp hòa hợp màu đen linh quang hộ thuốc, cho bản tử đưa tới. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nộ khí bản tử, không khỏi sững số một cái, sau đó túi lùi đi, chính nhìn xem kia cho dù là luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng thúc thủ vô sắc chân trái. Hắn chậm mặc rối ra tay, tiếp nhận cháu mình đưa tới. Hắc ngọc đoạn tụ cao, không khỏi mở hộp ra, khích hạ, là chính phẩm, không sai. Từ lúc chính mình cái này chân trái bị ngự thú chu ra cái kia đồng dạng là luyện khí 8 tầng lão gia bản mệnh thú, Bích ngọc xong đầu sả, cắn qua về sau, liền xem như triệt để phế đi. Kia có chút cơ tiềm lực yêu xà chi độc, thật sự là quá mức bá đạo. Chính mình những này đan dược gan không ít, ý đạo các loại sản phẩm cũng ăn không biết. Cái này hắc ngọc đoạn tụ cao, tự nhiên cũng là đã dùng qua, đương nhiên cũng là vô dụng. Bất quá, cái này lại tối thiểu nhất nói rõ, chính mình cái này chất tử, cũng coi là trưởng thành, còn biết rõ quan tâm chính mình. Trong lúc nhất thời, Trử Mập Mạc trong lòng không khỏi ấm áp, chỉ bất quá ngoài miệng y vẫn nói: "Được trừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này nếu như không có xảy ra vấn đề tốt nhất. Nếu là thật xảy ra vấn đề, nhị trưởng lão kia mặt, ta sẽ nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua, về sau không muốn phạm loại này sai lầm, cái gì đồ vật đều so không lên ổn thỏa đem sự tình làm tốt quan trọng hơn. Tại Trử gia, năng lực mới là trọng yếu nhất, ngươi cũng không đủ công tích bản thân, cho dù là ta, cũng không có cách nào đem phi chu giao cho ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Nói ra một câu cuối cùng lời nói nặng, Trử Mập Mạc cũng quay người đi ra kho hàng. Quay người lúc Một trận tiêu điều tịch liêu, không khỏi thở dài, âm thầm suy nghĩ. Đại ca, cảnh hành trưởng lớn a, tiếp qua mấy năm, ta nếu là còn ở lại chỗ này cái vị trí, liền cho hắn đơn độc điểm một chiếc phi chu. Theo chữ mập mạp đi xa, kho hàng bên trong, chữ cảnh hành vẫn không khỏi đến góc miệng khẽ cong, phụ lên một vòng cười tà, tự lẩm bẩm. Như thúc, ta nghĩ thế nhưng là rất rõ ràng a, cho gia tộc chạy thuyền một chuyến, bất quá kiếm mấy cái như vậy linh thạch. Đơn giản chính là đuổi này ăn mày. Đến lúc này một lần, một chuyến đủ chạy thuyền 10 năm a. Hắn xuất ra thuốc thương trưởng quý cho hắn nhét một cái túi trữ vật, pháp lực độ nhập về sau, cảm giác bên trong túi trữ vật trùng chất thành núi linh thạch, chứng minh hắn chuyến này thu hoạch. Xem qua đầy đủ chính mình tốn hao 20 năm linh thạch, chữ cảnh hành không khỏi ngẩn đầu, nhìn xem kho hàng ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, cũng nhanh tới đi. Trừ gia phi chu đường về phải qua trên đường, một tòa đảo nhỏ vô danh nhất đỉnh cao, Trần Kỷ chính ngồi xếp bằng. Hắn nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cầm lấy một bên vô danh kiếm, chậm rãi đứng dậy, độc lập với trên đỉnh núi, lui tới hải phong khẽ bước lạnh, thổi qua Trần Kỷ lọn tóc liên đối lấy một bộ áo bảo trắng, cùng theo gió lắc lư. Tới. Sa sa nhìn về nơi xa, như là thế gian kiếm khách đồng dạng Trần Kỷ, không khỏi ngoài miệng thì thào đã chuẩn bị làm cấp tu. Tự nhiên muốn đổi một thân trang phục. Cái này không biết tên nhất giai trung phẩm kiếm khí, còn có thuần màu trắng sắc pháp bảo, đều là không biết rõ cái gì thời điểm chiến lợi phẩm. Cũng không biết rõ nằm tại Trần Kỷ bên trong túi trữ vật bao lâu. Phẩm giai đều không cao, nếu như không phải là vì đổi lão lót, Trần Kỷ cũng có thể là dùng loại này đồ vật. Bất quá ứng đối lúc này trạng diện, hẳn là đủ rồi. Cái này trừ ra phi chu bên trên, Trần Kỷ coi như hắn có 3 tên luyện khí hậu kỳ, đã là đỉnh trời. Dù sao, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải cái gì cải trăm lớn, đặt ở vạn đạo hổ, đã là đạo chủ tiêu chuẩn. Cho dù là trừ gia, cũng không có mấy cái. Tổng cộng cũng liền như vậy tầm 10 người mà thôi. Lại không có gì ngoài gia chủ, trưởng lão Tri Lưu, quản sự tổng cộng liền hai người. Một cái trừ mập mạp, một cái trừ chiếu thu. Những này, Trần Kỷ cũng sớm đã nghe ngóng tốt, ngay tại biết rõ trước đó cướp tu trận giết sau này mình. Dù sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trần Kỷ cũng không phải cái gì chịu khi dễ, liền chịu được người. Trước đó chịu đựng, chỉ là bởi vì trừ gia chủ cơ lão tổ mà thôi. Lúc này Trần Kỷ, sắp thực không có tư cách năng lực, cùng một tên trúc cơ tu sĩ phiêu chiến, cho dù là sinh mệnh đi đến cuối suy yếu trúc cơ, bằng không, dựa vào Trần Kỷ tính tình, đã sớm giễu tới. Lần này tìm được cơ hội, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hai người này, đối với Trần Kỷ mà nói, đều tính không lên cái gì đối thủ. Cho dù là che giấu tung tích, một thân rách dưới pháp khí cộng thêm tự kỳ nghiêm trọng bạo nguyên đan gì chứng mang theo, cũng vấn đề không lớn. Suy nghĩ suy nghĩ, nhìn xem càng ngày càng gần chữ ra, Trần Kỷ không khỏi quất tay, đầu ngón tay kẹp lấy một cái nhím biển động dạng pháp khí, tựa như lưu đạn đồng dạng. Duy nhất một lần pháp khí, thiên lôi tử. Uy lực đủ để bằng được nhất giai cực phẩm phụ lục, cũng là cấp tu thiết yếu thủ đoạn một trong. Siêu. Nhìn xem kia chữ ra vận chuyển hàng hóa phi trù Chân khí biến chỉ bắn ra, đầu ngón tay tiên lôi tử liền đột nhiên bay ra. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Oeng. Theo có thể so với nhất giai cực phẩm phù lục tiên lôi tử nổ vang, nơi ra một bộ thế gian võ giả bộ dáng trấn kỵ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, "A. Cứ việc đồng dạng là cơ sở nhất vận chuyển hàng hóa phi chu, nhưng là chữ ra chiếc này, rõ ràng khắc lên hiệu quả không tệ phòng ngừa trận pháp. Một viên tiên lôi tử xuống dưới, cứ việc vẫn là triệt để nổ hàng cái này phi chu, cũng không có nổ thành chia 5 x 7. Ngược lại là so với mình trước mắt cùng tiểu gia mượn kia một chiếc, mạnh không ít." Tới Ngược lại là so hẹn xong sớm một chút. Bất quá, càng sớm càng tốt a. Kho hàng bên trong, cảm thụ được thiên lôi tử mang tới chấn động, Trừ Cảnh Hành trên mặt kia cổ ta mị mừng rỡ, đã khó mà che giấu. Hắn tiện tay một đạo dẫn hỏa quyết đánh ra, kho hàng bên trong, lúc đầu đổ đầy, Nhâm Thủy Linh Thảo, lập tức đột ngột bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, đã là hừng hực liệt hỏa. Ma liên hỏa dưới, thiêu đốt qua tầm cao nhất già Nhâm Thủy Linh Thảo về sau, vậy mà chỉ là một chút khô bại linh lực tàn bã. Trừ Cảnh Hành nhìn xem kia đã triệt để bốc cháy lên cảnh tượng. Hắn dãy rủ lấy Cưỡng ép đem nụ cười trên mặt xóa đi, đổi lại một bộ khóc thảm mặt, đi ra kho hàng, đối bên ngoài hô, "Nhị thúc, cháy rồi." Bến nhỏ thanh tuyền, thậm chí đã mang tới giọng nghẹn ngào, vang vọng thật lâu tại kho hàng bên trong. Không người trả lời. Rách dưới phi chu bên ngoài, kinh nghiệm xa trường trừ mập mạp, đã đứng lơ lửng giữa không trung, một thân luyện khí hậu kỳ tu vi, không che giấu chút nào. Cuồn bạo pháp lực ba động, thậm chí kéo theo lấy một trận báo cáo. Hắn nhìn xem đối diện kia một bộ áo bào trắng, cầm kiếm mà đứng tuấn mỹ thân hình, không khỏi chau mày. Loại tình hình này, hắn làm vận chuyển hàng hóa quẫn sự, thấy thật sự là nhiều lắm đơn giản chính là cấp tu mà thôi. Vạn đạo hồ chính là về phần toàn bộ thiên môn vực, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới, chính là không bao giờ thiếu cơ tu. Thậm chí là, chính trữ gia cũng nuôi không ít cơ tu. Rất nhiều vụ trộn công việc bận rỉu, đều giao cho bọn hắn đi, rất tiện. Chỉ bất quá, luyện khí 3 tầng. Hắn không hiểu, một cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, làm sao có làn gan đến tiếp trữ gia vận chuyển hàng hóa phi tru. Con dung tới thiên lôi tử loại này hung ác hàng đây chính là chỉ có mấy cái kia đỉnh tiêm cơ tu, trong tay mới có đồ vật, đủ để bằng được nhất giai cực phẩm phù lục. Tính tình cẩn thận cùng xung tốc kinh nghiệm, để hắn bản năng cũng không động thủ. Mà là trước phóng thích cái này, chính mình luyện khí hậu kỳ khí thế cương đại, sau đó kéo ra chữ gia đại kỳ, thử thăm dò. Đạm Hữu, nhận làm sao? Ngươi có biết ngươi kết hạ là ai nhà hàng tuyển, lại có thể biết rõ sẽ có hậu quả như thế nào? Chữ mập mạp thanh âm lãng lãng, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị, quấn quần tại vài tòa đảo nhỏ vô danh ở giữa. Lớn như vậy cái chữ chữ, ta lại không ngủ. Thế gian võ giả ăn mặc trần kỳ, chỉ chỉ rách dưới phi chu trên y nguyên đứng vững một cây cổ lớn. Nhìn xem đối diện rách dưới phi chu cùng một bên chữ mập mạp, không khỏi lắc đầu, lư khí nghiêng ngẫm, mang theo ý cười. Bất quá ta còn thực sự không biết rõ sẽ có hậu quả gì. Hừ, một đầu luyện khí 3 tầng tạt ngư, giả thân giả quỷ, đơn giản chính là muốn chết. Nghe vậy, nhìn thấy Trần Kỷ khiêu khích, vốn là đã khó nén tức giận Trừ Mập Mạc cũng không còn tiếp tục chịu đựng. Một đầu luyện khí 3 tầng tạt ngư mà tôi, quản hắn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tại Vạn Đảo Hồ tiếp trừ ra vận chuyển hàng hóa phi trù, loại này muốn linh thạch không muốn mạng cấp tu, trước kia cũng không phải không có. Thế nhưng là, bọn hắn kết quả đều rất là thống nhất đều đã chết. Ngay sau đó, Trừ Mập Mạc một tay chỉ tiên, đưa ngón trỏ ra, trong chớp nhoáng, trên ngón tay của hắn bên trên. Lượng lớn thủy trúc pháp lực nheo nha hội tụ, chỉ cần một lát, liền đã hình thành một cái to lớn thủy cầu. Cự thủy cầu thuật, nhất giai thượng phẩm thủy trúc pháp thuật. Nhận lấy cái chết. Theo trữ mập mạp gầm lên giận dữ, chỉ thiên tay, đột nhiên vung lên. Kia to lớn thủy cầu, liền hướng về Trần Kỷ đập tới. Phanh rầm rầm. Theo kia thủy cầu pháp thuật ở trên thân Trần Kỷ nổ tung. Nhìn xem hoàn toàn bị dòng nước che giấu hình tượng, nơi xa thi pháp trữ mập mạp ngược lại sững sờ đối diện người này không phải là cái kẻ ngu, làm sao không trốn không né, cứ như vậy chịu một cái. Cho dù là luyện khí hậu kỳ tinh thông phòng ngự pháp thuật tu sĩ, lại có mấy cái có thể gánh vác được cùng giai tu sĩ một kích toàn lực đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, nghĩ đến hắn chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, liền cầm lấy một viên tiên lôi tử liễn đến làm cấp tu, ngược lại là cũng nói đến thông. Không nốc làm sao lại làm như thế? Vừa vặn, cái này bị tiên lôi tử nổ qua phi chu, về gia tộc hoàn trả về sau, tu sửa phí tổn, chính mình cũng có thể ăn không ít tiền hoa hồng. Càng quan trọng hơn là, đánh giết cấp tu, thủ hộ vận chuyển hàng hóa phi chu, bản thân liền là một cái công lớn. Gia tộc điểm công lao số, cũng có thể lại đề thăng một số lớn, tính được, cũng phát bút tiểu tài đây chỉ có luyện khí 3 tầng đồng nốc, ngược lại là thành toàn chính mình. Suy nghĩ lưu chuyển, Nụ cười trên mặt đã có chút không che giấu được sự mừng mạc, lại đột ngột mở ra miệng lớn, trừng lớn mắt. "Thệ, thể tu." Theo chào lên dòng nước lưu quang, không còn che chắn tầm mắt. Ngay tại hắn mắt chỗ cùng nơi xa, chính diện không tránh không né, hoàn toàn lạnh kháng hạ hắn một chiêu pháp thuật hắn cho rằng nướng ẩn. Cũng chính là chân kỳ. Không chỉ có toàn thân không có thu được tổn thương, càng là áo bảo trắng ở giữa, hòa hợp một cố cuồng bạo huyết khí. Bạch hồng gặp nhau cảnh tượng, càng thêm khiến người này tuấn mỹ đem hắn vừa rồi kia một đạo pháp thuật, ngắt lại, còn sót lại uy thế đánh vào trên thân thể người kia, lại rõ ràng không có hiệu quả gì. Nhìn xem quanh thân pháp lực ba động cùng vừa rồi, vẻn vẹn chỉ có luyện khí ba tầng tiêu chuẩn, lại đột nhiên phóng xuất ra luyện thể tam trọng tiêu chuẩn khí huyết cường độ trận kỳ. Trừ mập mạp trong lòng không khỏi hiện lên một cố dự cảm không tốt. Luyện thể tam trọng cũng liền chỉ là tương đương với luyện khí hậu kỳ mà thôi. Tương đối chính mình cũng không có gì cảnh giới ưu thế. Chỉ là, kia cố dự cảm không tốt lại quanh quẩn trong tim, căn bản lau không đi. Đến ta, chân kỳ thanh âm nhàn nhạt, nhạt băng lãnh dị thường, hào vô tình tự. Theo nước chảy thấm ướt quần áo, đánh vào trên người mình. Tới gần xuất thủ trước, chân kỳ cũng cho cái nhắc nhở. Cứ việc nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ, đã mặc vào áo lót, liền phải đem người thiết lập đủ. Nói không chừng, cái này áo lót về sau còn hữu dụng. Vừa dứt lời, Trần Kỷ siết chặt cái tia thanh nhất giai trung phẩm phi kiếm, xem như kiếm khí sử dụng. Quanh thân cuồng bạo huyết khí phóng thích, chỉ dựa vào lấy lục thân lực lượng, tốc độ liền đã vượt qua kia trừ mập mạp. Như là một đạo hồng sát thiểm điện, cấp tốc, tinh chuẩn. Tới gần một cái mắt, kiếm trong tay khí nhẹ nhàng huy động, tại huyết khí ra chỉ dưới, kia lần nữa đánh tới to lớn thủy cầu. Trong khoảnh khắc liền bị cắt chém thành hai nửa. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Trừ mập mạp thanh âm rõ ràng có chút rung rẩy, liên tiếp mấy đạo hộ thân phù lục đánh ra. Người trong nghề một suất thủ, liền biết có hay không. Vẹn vẹn một lần so chiếu, trừ mập mạp liền lập tức minh bạch, chính mình không phải đối thủ của người này. Thậm chí là, kém xa tích tắc. Mình đã đem hết toàn lực một đạo pháp thuật, bị cắt vô thanh vô tức. Thế nhưng là, vạn đạo hộ cái gì thời điểm từng có loại tiêu chuẩn này thể tu. Lần này, chân khí không tiếp tục đáp lại, mà là thân hình khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, đột nhiên phát ra. Vẹn vẹn nửa cái trong nháy mắt về sau, không biết rõ bao nhiêu tầng hộ thân phù lục cùng hộ thân pháp thuật điệp ra phòng ngự, một phân thành hai. Ngay tiếp theo cùng một trô rơi xuống, còn có chữ mập mạp một cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói bất động ta nhị thuốc sao? Không đợi tử, nhân gian võ thánh, người thiết đắm chìm ở trong rồi khỏi, xé ra bất ngờ thanh âm, không khỏi để Trần Kỷ sử sợ. Nhìn xem Phi Chu bên cạnh mặt mũi tràn đầy tức giận tiểu tụy thiếu niên, Trần Kỷ không khỏi trừng mắt nhìn. Ngươi có phải hay không nhận là người? Chương 142: Linh trùng thủy biến. Chương 142: Linh trùng thủy biến. biến. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí có chút quái dị. Kia tiểu tụy thiếu niên mưng lấy chữ mập mạp, nhìn xem Trần Kỷ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Không hiệu chỉ trích để Trần Kỷ có chút không nghĩ ra. Nhìn, giống như là cái này tiểu tụy thiếu niên, đem chính mình nhận lầm thành người nào. Bất quá, Trần Kỷ nhưng lại không lý những thứ này. Lần nữa đột nhiên xông lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Bỗng nhiên ở giữa, chợt lóe lên. Chỉ có Hàn Quang giơ lên lại rơi xuống, cùng nhau rơi xuống, còn có mấy chương đã chia ra thành hai nửa phụ lục. Làm chủ gia nhị quản sự, không hề nghi ngờ, chữ mập mạp thân già không biết, trong tay là có mấy chương thượng phẩm hộ thân phụ lục, làm sao cùng hộ thân thủ đoạn. Chỉ là Tại chân kỳ thể phách cùng huyết khí ra chỉ dưới, trong tay cái này vẹn vẹn chỉ là nhất giai trung phẩm kiếm khí lại là cực độ sắc bén. Vẹn vẹn tiện tay vung lên, liền đã cắt vỡ mấy tầng hộ thân pháp thuật cùng phù lục. Do dị ra hàn mang phun ra nuốt vào, cùng khiến người sợ hãi sát khí. Bị phù lục bảo hộ ở sau lưng chữ mập mạp cùng chữ cảnh hành, rõ ràng càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta trước đó chẳng còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta có thể cho thêm các ngươi một thành, thả ta nhi thúc." Tiêu tụy thanh âm thiếu niên rõ ràng có chút run rẩy, hắn không minh bạch, vì cái gì bọn này cấp tuếm đẹp đột nhiên liền không tuân thủ lứa hẹn lúc đầu nói minh bạch, bọn hắn tiếp phí chu, buông tha nhị thúc của mình, mọi người lợi nhuận chưa đôi. Làm sao hiện tại liền biến thành cái dạng này? Tương đối mà nói, trữ mập mạp rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Dù cho gãy một cánh tay, vẫn là ánh mắt sáng ngời, tỉnh táo dị thường, chô cụt tay hòa hợp đại lượng thủy trúc linh khí, vận hành pháp lực phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu đồng thời, một cái tay khác trên boss quyết không ngừng, ngoài miệng thì thảo luận chú, ý đồ dễ rửa. Hắn Minh Bạch đã người này biết rõ đây là trữ gia phi chu còn muốn hạ tử thủ. Vậy liên nhất định không phải đơn thuần tu, chính là chạy trữ gia tới, căn bản không có ý định lưu chính mình còn sống trở về. Vậy liền không bằng liều mạng một lần. Ông còn xuất lại một cái tay bên trên, toàn thân pháp lực hội tụ, nhặt màu lam thủy trúc pháp lực như là yêu thú, trong khoảnh khắc đã hóa hình, như là giao long xuất hải, mang theo cuồng bạo uy thế, tụ hợp một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực, hướng về Trần Kỷ chào lên mà tới. Thấy thế, trong tay Trần Kỷ sắc bén kiếm mang tùy ý phun ra nuốt vào, sát ý không giảm. Ngay sau đó, đột nhiên vọt tới, cuồng bạo nhục thân lực lượng xen lẫn vô biên khí huyết, như là một đạo đỏ trắng giao nhau nóng bỏng điệt quang, Hàn Quang phun trào, chớp mắt tiếp cận. Chợt lóe lên về sau, cùng kia thủy giao cùng nhau vỡ ra là kia chủ mập mạp thân thể, tiên huyết dâng trào ở giữa, một phân thành hai, rơi trong vạn đạo hổ, yên lặng như tờ. Ngay tiếp theo xung quanh thủy vực đều nhuộm lên màu đỏ, lại bị vô bờ triều cường cọ rửa mà đi. Theo sóng lớn vô án, chủ mập mạp đã từng tồn tại nhân gian cuối cùng chứng tứ, cũng bị xóa đi. Phất tay liền đã chém giết một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chân khí ngược lại là không có gì phản ứng. Thu chút lợi tức mà thôi. Chử gia mấy lần điều động dưới trướng cấp tu tìm phiền toái với mình, về sau còn muốn cưỡng ép để cho mình lập xuống tâm ma thiện ngôn, cho hắn làm nội ứng. Chuyện này, chân khí cũng sẽ không cứ tính như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Trần Kỷ cũng quay đầu, nhìn xem còn lại một cái thiếu niên. Hai cổ run run, toàn thân run rẩy, rõ ràng là cử sợ. "Ngươi, ngươi, ngươi." Theo chữ mập mà chết, quanh thân quần mấy đạo hộ thân pháp thuật cũng theo đó tiêu tán. Chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi tự cảnh hành, do đến ngay cả lời đều nói không nên lời toàn. Trần Kỷ nâng lên kiếm, lúc đầu chuẩn bị thuận tay chấm giết hắn, lại đột ngột quay đầu đi, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. "A." Ngay tại nơi xa, mấy đạo đoàn quang theo thứ tự mà đến, tại Trần Kỷ cùng kia tiểu thụ thiếu niên cách đó không xa, dừng lại. Liên tiếp ba người, hai cái luyện khí hậu kỳ một tên luyện khí trung kỳ. Không cần phải nói, vẻn vẹn là Trường Xuân công cảm ứng được bọn hắn quanh thân sát khí, Trần Kỷ liền minh bạch bọn hắn là ai. Cấp tu. Suy nghĩ lưu chuyển, nhìn xem đối diện đã dọa thành chim cút tiểu tụ thiếu niên, lại từ quay đầu nhìn một chút mấy tên cấp tu. Lúc này, Trần Kỷ rốt cục kịp phản ứng. Các người đã hẹn trở lại Lê Hoa đảo, Trần Kỷ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mua một tặng một. Không hề nghi ngờ, kia mấy tên cùng kia tiểu tụ thiếu niên đã hẹn cấp tu, cũng bị Trần Kỷ đồng loạt giết, cũng không phải Trần Kỷ sát tính quá nặng mà là mấy cái kia cấp tu, nhìn thấy Trần Kỷ chỉ có luyện thể tam trọng tiêu chuẩn, lại vừa mới giết một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ về sau. Phản phất là cảm thấy mình bắt lấy tuyệt hảo thời cơ. Theo dẫn đầu một tên luyện khí hậu kỳ ra lệnh một tiếng, nhào nhào đối Trần Kỷ trực tiếp xuất thủ. Ra tay quả quyết, không hổ là nhiều năm cấp tu. Trận đấu cũng là cực kỳ cấp tốc, không cần một lát, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đã xếp hàng chết tại Trần Kỷ trong tay. Đều là quỷ nghèo a. Loay hay mấy cái túi trữ vật, ngoại trừ coi như không tệ một bút linh thạch bên ngoài đám người này thậm chí liền một cái nhất giai cực phẩm pháp khí đều không có. Nhiều nhất cũng chính là nhất giai thượng phẩm mà thôi. Từ bí cảnh trở về, đạt được Tử Thanh thân gia về sau, Chân Kỷ tâm mắt cũng tăng lên rất nhiều. Những ngày đồ vật, quả thực nhìn không ở trong mắt. Tìm cơ hội xử lý lại được rồi. Chân Kỷ xuất thủ bản thân cũng không phải vì điểm ấy linh thạch thu hoạch, hắn cũng không phải thật cất tu. Thu chút lợi tức mà thôi. Rõ ràng là trừ gia cùng tiểu gia sự tình, nhất định phải đem ta quấy tiền đến, còn năm lần bảy lượt vũ lực uy hiếp. Nếu không phải là mình đủ mạnh, hiện tại đã bị vực lập xuống tâm ma thế ngôn, cho trừ gia làm chó. Chân Kỷ không phải một cái rộng lượng người, chuyện này cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy đi qua. Nếu không phải thực lực không cho phép, Trần Kỷ đã sớm đánh đến tận cửa đi. Thời gian còn rất dài, mọi người từ từ sẽ đến. Bút chúng này, chậm rãi tính. Bạch Y Liễu kiếm khách, nhân gian võ thánh, cái này hào lót, mới là lần thứ nhất xuất thủ a. Trần Kỷ thu nạp lên những này túi trữ vật, đi vào thạch nhũ trong động, thuận dưới hàn đàm đi, đem túi trữ vật để xuống đất, xếp thành một loạt, còn có một đống lớn túi trữ vật đều là Trần Kỷ chiến lợi phẩm. Những này bên trong túi trữ vật, các loại pháp khí, vật liệu, linh thạch cũng đều phân loại chỉnh lý tốt. Nhất là trong đó một cái trong túi trữ vật, đang có Trần Kỷ góp nhặt lượng cực kỳ lớn phù lục cũng còn không có bán đây chính là Trần Kỷ những năm này góp nhặt, không có một ngày rơi xuống chế phủ, mỗi một chương đều là cực phẩm tiêu chuẩn. Cái kia trong túi chứa vật phù lục giá trị, đơn giản có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Qua một thời gian ngắn, chính thức bắt đầu luyện đan về sau. Tiên kỳ đầu nhập phương diện, Trần Kỷ trong tay linh thạch là khẳng định không đủ dùng, đến thời điểm thì tới lấy một chút chiến lợi phẩm đi bán đi, đổi thành linh thạch. Tạm thời cũng không phải đặc biệt sốt ruột, thu đi đông lại. Lại 2 tháng đi qua. Hô. 2 tháng này, Trần Kỷ mỗi ngày không có gì ngoài dưỡng thương tu hành bên ngoài, cơ hội cái gì cũng đều không có làm chính là làm ruộng, tu hành mà thôi, ở giữa đi 4 lần Lăng Vân Đan phường, phụ trợ tề luôn an luyện đan, cũng học lén không ít kỹ xảo. Bây giờ, Thủy Nguyên Đan độ thuần thục, đã nhập môn. Tại chân kỳ thậm chí còn không có chạm qua lò luyện đan tình huống dưới, không có gì ngoài các hạng kỹ nghệ đều đâu vào đấy tăng lên bên ngoài. Gốc kia tại bí cảnh bên trong sớm nhất đạt được một lá kiếm thảo, cũng đã trùng tại Trần Kỵ Bạch tê hồ bên trong linh điền. Về phần gốc kia hai lá, ngược lại là còn tại bên trong túi trữ vật. Kỳ vật linh phong tạo hình, cũng đã đi tới gần như 1/4 đã có bộ phận địa phương rất có hình thức ban đầu, nhìn ra được là cái cánh bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng hung hăng bổ lại một cái tu tiên giới tri thức. Vẹn vẹn là pháp tu, Trần Kỷ ngay tại không thua 10 bản cổ tịch trên thấy qua. Chỉ là phần lớn nói không tỉ mỉ, cũng chưa giới thiệu nội dung cụ thể, cùng trước đó hiểu rõ không kém quá nhiều. Bất quá, trong tay cái này linh phòng, Trần Kỷ ngược lại là nhận ra được, cũng tìm được đối ứng ghi chép. Trò đấu linh gió. Thế gian linh phòng bên trong, kém nhất mấy loại một trong. Bất quá, cho dù là kém nhất linh phòng, cũng là linh phòng, cũng là kỳ vật. Giá cả bên trên, cũng không tại chụp cơ linh vật phía dưới đối với mình mà nói, đều là tốt đồ vật, mở rộng môn tốt đồ vật. Mà lại không có gì ngoài những này bên ngoài, còn có một cái đúng nghĩa tin tức tốt. Hắc rượu giáp trùng đã khôi phục, đồng thời, triệt để thuế biến sóng xuôi. Hiện tại, có lẽ nên gọi kim rượu giáp trùng. Ngay tại trần kỵ trong lòng bàn tay, đang có một mực màu vàng kim giáp trùng, lặng lặng đứng lặng. Bát cước râu dài, toàn thân màu vàng kim nhạn, răng nanh góc đỉnh, mạo như thai tuế ma thần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, đơn giản đẹp trai nổ. Thuế biến sau hắc rượu giáp trùng, không hề nghi ngờ, tiềm lực càng hơn trước kia. Sau khi thành niên vốn là có thể tự nhiên mà nhiên có được chút cơ thực lực ngươi nhị giai linh trùng. Bây giờ lần nữa nghênh đón tiến hóa diệp lực có thể nghĩ, chuyết để thành thục về sau, đến cùng sẽ là cái gì tiêu chuẩn, còn không biết rõ, nhưng là khẳng định là đáng giá trấn kỵ mộng lợi. Bất quá, vẫn là hơi có chút đáng tiếc. Lịch sinh linh quyết, pháp thuật này, một đầu linh trùng, chỉ có thể tiếp nhận một lần. Nói cách khác, cho dù là thuế biến xong hắc rượu linh trùng, cũng không thể xem như áp chủ bài đến dùng. Chỉ có thể lặng lặng nuôi nấng chờ đến bình thường trưởng thành, mới xem như nhị giai chính là về phần cao hơn tiêu chuẩn đương nhiên, trấn kỵ cũng không phải là nghĩ đưa đầu này chính mình tinh huyết nuôi nấng vài chục năm hắc rượu linh trùng đi chết, mà là trấn kỵ hiện tại, đúng là thiếu một phần áp chủ bài Cứ việc Trần Kỷ mọi chuyện cầu ổn, mỗi ngày chỉ cầu an ổn tu hành. Thậm chí nếu không phải vừa lúc gặp phải, đối với chữ gia, Trần Kỷ cũng sẽ không tại thời gian này tiết điểm chủ động xuất kích. Nhưng là vạn sự tổng ngoại lệ, không ai biết rõ ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Trong tay có tấm áp chủ bài, tóm lại là an tâm quá nhiều. Vậy liền chậm rãi nuôi đi. Trong tay lấy ra mấy khối linh thạch, liền trực tiếp cho thuế biến qua kim rượu giáp trùng đại đánh qua. Thấy thế, thân thể nhỏ nhỏ trực tiếp leo đến linh thạch phía trên, từng ngụ ngàm. Trần Kỷ trước đó cũng cẩn thận rải qua hắc rượu giáp trùng ẩm thực kết cấu, lấy các loại chân quý khoáng thạch làm chủ, linh thạch làm phụ. Chỉ là Trần Kỷ tạm thời cũng không lấy được uy trọng gì Quan Thạch, liền linh thạch ăn trước đi, cùng lắm thì ăn chút trùng phẩm. Thật có thể ăn a. Nhìn xem kim diệu giáp trùng liên tiếp van ba khối so với mình thân thể còn lớn hơn nhanh linh thạch, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. 7 ngày sau, thật sự là phiên phúc. Kết thúc tu hành, Trần Kỷ không khỏi đứng dậy nhà rảnh. Mới vừa vận luyện thể kết thúc, huyền thuật còn chưa bắt đầu luyện, sợ không phải nay ngày đều luyện không lên nếm đẹp, Bách Huyên quyết còn có tiểu ngũ hành độ thuật, liền muốn thua thiệt một ngày độ thuần tú. Thật sự là chán ghét. Hôm nay muốn ra cửa một chuyến, còn không phải đi đan phường trợ giúp Tề lão luyện đan. Đi đàn phường Trần Kỷ là rất nguyện ý dù sao, phụ trợ Tề lão luyện đàn, kỳ thật chính là tăng lên luyện đàn độ thuần thục. Vẫn là sớm tăng lên. Lần này đi ra ngoài thì là đơn thuần, đạo lý đối nhân xử thế, cũng là Trần Kỷ ghét nhất độ vật đến một lần một lần, ít nhất phải trì hoãn 2 canh giờ. Bởi vì vạn đảo hồ sự kiện lớn đi săn sắp bắt đầu rồi. Hôm nay cũng là tiểu gia tiệc tiễn biệt tiệc tối. Lần này, Trần Kỷ đúng là không tốt từ chối. Dù sao, không chỉ là Tiểu Nhưy, Tiểu Tùng Nhiên muốn đi, Vương Hoa Đan cùng chúng cũng cũng muốn đi. Mà lại, cứ việc nguy hiểm hệ số không lớn có trận pháp pháp chủ, nhưng là hàng năm tử thương suất, sát thực cũng không thấp đương nhiên, đại đa số đều là bởi vì tham công nhiều lĩnh, muốn càng nhiều thu hoạch, xuất trận pháp phàm bị yếu tố vây công mà chết. Thân là Lê Ma đạo chủ Trần Kỷ, không đi đi săn cũng coi như, trực tiếp biệt tiệc tối đều không đi, sát thực nói không thông. Trầm rãi đi ra Bạch tê hồ trang viên, nhìn phía xa cùng A Kim cùng một chỗ đổi theo lớn nhỏ xuân hai cái mục đầu chơi đùa Vương Nhược Lan, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Xách, hảo hảo chơi đi, còn có nửa năm. Dựa theo trước đó Vương Hoa Đan nói chuyện phiếm nói, các loại nửa năm sau, Vương Nhược Lan qua hết 9 tuổi sinh nhật. Nàng mỗi ngày tu hành co như không còn là hai canh giờ a đủ loại pháp thuật, tri thức đều đến nên học tập nâng cấp. Dựa theo Vương Hoa đã nói, còn chuẩn bị để Vương Lực Lan học một môn tay nghề, về sau càng có sức cạnh tranh. Ai, nhìn nữ thành phụ a. Theo tiếng xe gió triệt, mới vừa rồi còn là chân trời một điểm năm màu linh quang, cũng chậm rãi rơi xuống đất. Dần dần lộ ra Trần Kỷ thân hình. Hoa gia đạo, Trần Kỷ mấy năm này tự nhiên cũng là tới qua. Bất quá, như vậy gióng trống thu chiêng, đúng là lần đầu. Chính mình cái này trương hành thịt giận mặt đồ tể mặt cũng xác thực có đủ lập điểm. Tiếng cái đại viện công phu, tối thiểu có 2 30 cái kiệu gia tộc nhân. Chính nhìn xem, che mặt thầm nói, chỉ trỏ. Cũng may Trần Kỷ ra mặt không tệ, mặt không đổi sắc. Kỳ đạo chủ, bên này. Theo Trần Kỷ càng chạy càng sâu, một tên váy xòe mặc luyện khí trung kỳ nữ tử, tự gọi Trần Kỷ, mang theo Trần Kỷ hướng đại điện đi đến. Chính là Kiều Như thị nữ, Tiểu Tuyết. Phiền toái. Trần Kỷ cũng không có bày cái gì luyện khí hậu kỳ giá đỡ, chắp tay thi lễ nói cảm tạ. Mà lại, cứ việc Trần Kỷ không quan tâm. Nhưng là Kiều gia lại có mấy người thẳng mình gọi đạo chủ. Dù sao cũng là Kiều Như thị nữ, chính là so với cái kia loạn thất bát tao người hiểu lễ phép. Trong lòng thầm nghĩ, Trần Kỷ cũng tiện tay nhặt lên không khí, tinh tế vút vẻ, cảm thụ được. Thất khoa chương linh khí. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên đến, nhưng là Trần Kỷ sẽ bị nơi đây linh mạch kinh diễm. Nếu như tam tài đạo mặt khác hai tòa hồn đạo, cũng chính là Trần Kỷ vương hoa đan chỗ Lê hoa đạo, hành hoa đạo ở trên đảo linh mạch là tiếp cận nhất giai thượng phẩm, kia tam tài đạo chủ đạo, hoa gian đạo trên linh mạch. Sợ không phải đã tiếp cận nhất giai cực phẩm. Thật tốt a. Trên đường đi, Lâm Viên hồn môn bộ, dựa điển linh điền, tình ao tính thất, phân bố tại Kiều gia trong đại viện các nơi. Dù sao năm đó cũng là gia tộc cao cấp, nội tình đúng là có. Kỳ đạo chủ đến cái này, ngài liền tự hành đi vào đi, tiếp thân liền không đi theo ngài. Một bên nữ tu thứ tha thi lễ, san san mà qua. Trần Kỷ đáp lễ về sau, cũng liền trực tiếp đi vào tiệc tối đại sảnh. Vào nhà một sát, Trần Kỷ không khỏi một trận, cho dù là Trần Kỷ ra mặt, cũng có chút xấu hổ, cố gắng trấn định đúng là tới chấm điểm. Trần Kỷ cảm thấy ngược lại là cũng không thể trách chính mình. Tổng cộng không thể nay tiên huyền thuật không luyện, độn thuật không luyện, liền liền thể tu cũng không luyện đi. Dù sao, hiện tại, vẫn xa luyện thể quyết tại Trần Kỷ không không bảy tuần hoàn bên trong, thế nhưng là tối cao ưu tiên cấp. Gánh chịu Trần Kỷ siêu cấp kỳ vọng. Nếu là có thể đột phá luyện thể tứ trọng, cũng liền có chút cơ thực lực a. Kỳ Đạo Hữu, nơi này. Theo cởi tủ tìm người hiền lành bộ dáng Vương Hoa đang chào hỏi, Trần Kỷ trực tiếp đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn. Quên đường hai bên nhiều loại ánh mắt không tồn tại. Hừ, phô trương thật lớn, tiểu gia tới tối, muốn tất cả mọi người chờ ngươi một cái không đi tham gia đi săn hay sao? Trần Kỷ mới vừa vặn ngồi xuống, một bên liền truyền đến một tiếng quát lớn, chêu đến Trần Kỷ chú mục, không khỏi quay đầu đi. Người là ai a? Chương 143. Dạ hội. Chương 143. Dạ hội. Chân Quỷ nhìn xem kia không hiểu lên tiếng chính quát lớn người, không khỏi nhíu mày. Người này hay vậy? Cứ việc Trần Kỷ Thâm Cơ không ra ngoài, nhưng là người có danh tiếng tiểu gia, vẫn là đều biết. Nói chuyện người này, Trần Kỷ sát thực chưa thấy qua. Ngũ Đoạn răng vóc, đầu cường đại vô cùng, ngồi ở chỗ đó, tựa như một cái phóng đại bản đầu to bé con. Cảm thụ hắn khí tức, ước chừng có cái luyện khí hậu kỳ dáng vẻ. Tiểu gia hẳn là không có dư thừa luyện khí hậu kỳ, mà lại, trong ngôn ngữ, cũng rõ ràng là đang cố ý nhắm vào mình. Kỳ Đạo Hữu, người này là kia tiểu Tùng Nhân mời tới đi săn giúp đỡ, tên là Cho Phép một thần. Bên người lập tức có thấp giọng truyền đến, cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Trần Kỷ lại nghe được rất là rõ ràng. Rõ ràng là vận dụng một loại nào đó tiểu pháp thuật. Thanh âm rất là quen thuộc, là Vương Hoa Đan. "Kỷ đạo hữu là giúp ta lấy cái đồ vật, bởi vậy tới chấm chút, xác thực ta nghĩ không quá chu đáo, chư vị thứ lỗi. Làm nguội tội, ta kính chư vị một chén." Còn chưa chờ Trần Kỷ nói cái gì, "Chủ vị." Tiêu Ly thanh âm yếu ớt vang vọng, quanh quẩn tại cả tòa yến hội ở trong. Thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt mỉm cười, giơ lên một chén linh tửu. Dưới trận đám người tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Kỷ lúc đầu đã mở ra một nửa chuẩn bị trở về đối trở về miệng, cũng chỉ có thể nhắm lại. Cùng đám người, đối chủ vị Tiểu Nhuy, chắp tay mời rượu, uống một hơi cạn sạch. Lộ ra khe hở, vừa mới bắt gặp Tiểu Nhuy ánh mắt cũng nhìn lại, cùng mình đối mặt. Trong ánh mắt, rõ ràng có chút đặc biệt ý vị. Có việc. Suy nghĩ lưu chuyển, mặt ngoài cũng cùng đám người cùng một chỗ. Theo đám người nâng lên chén rượu nhao nhao rơi xuống, giữa sân cũng tiến vào xuống một lời đề, chuyện vừa rồi, liền tựa như chưa từng xảy ra. Tiêu Tiểu Tùng nhiên cùng hắn mời tới tên kia gọi cho pháp mộ thần đi săn đồng bạn, tự nhiên cũng yên tĩnh ngậm miệng lại. Không dám chất vấn Tiểu Nhuy. Bất quá Trần Kỷ quay đầu nhìn lại, khi thấy vừa rồi mở miệng gạt mình cho phép một thần, ngồi tại Tiểu Tùng Nhân một bên, rõ ràng là có chút không cam lòng dáng vẻ. Hắn một bên Tiểu Tùng Nhân sắc mặt thì càng là khó coi tới cực điểm, phàn phật là không minh bạch Tiểu Nhưy vì sao lại khinh hướng chính mình. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng. Lại vừa lúc cùng tiếp Tiểu Tùng Nhân nhìn qua ánh mắt giao hội. Nhìn thấy Trần Kỷ nhẹ giọng cười một tiếng, hắn sắc mặt thì là càng khó coi hơn mấy phần, ăn con rồi chết cũng giống như. A. Lúc này là thật cho Trần Kỷ nhìn cười, Trần Kỷ hoàn toàn không thể lý giải, người này cùng mình so sánh cái gì kỳ. Cũng bởi vì chính mình mấy lần không tham dự tiểu gia bên trong sự tình, đã cảm thấy chính mình không đủ tôn trọng tiểu gia. Cho nên cùng mình so kè, muốn cho mình có sự, còn muốn cùng mình ngước chiến. Điển hình bản thân ý thức quá thừa. Sợ không phải tại trong thế giới của hắn, cho mình có sự, còn tính là cho kiểu gia kiếm mặt mũi. Chân kỳ cũng lười cùng loại người này so đo, chính mình cũng không phải cái gì nhiệt huyết tiểu thuyết nhân vật chính. Phản ứng loại này thấp chí nhân vật phản diện, đơn thuần lãng phí thời gian. Chủ yếu vẫn là cấp độ quá thấp, sợ không phải chính liền ở trên đảo hai cái người gỗ đều đánh không lại. Còn không bằng ở trong nhà nhiều tu hành một một lát tăng lên một cái các loại kỹ nghệ bây giờ tới đương nhiên, nếu như chính hắn tìm tới cửa, vậy coi như Trần Kỷ không được trần kỳ, thuần là tự tìm. Lúc này, giữa sân hiến hội bên trong đã qua ban đầu kia đoạn hàn huyên thời gian, rõ ràng dần dần hỗn náo bắt đầu đám người tốp năm tốp ba chia một đống, riêng phần mình thảo luận cái gì, cũng nhìn ra được, Trần Kỷ đúng là chậm không ít. Trần Kỷ bên này, tạm thành đoàn, tự nhiên vẫn là bọn hắn ba người. Kiều Kiểu Tùng Nhiên, rất giống chó ra thuốc cao, rõ ràng nhắm vào chúng ta mấy cái họ khác người. Đối với Kiều Tùng Nhiên người này, Vương Hoa Đan cũng rõ ràng có chút toán nghiệm, sau đó, đối Trần Kỷ giới thiệu, đừng để ý đến hắn. Kỳ Đạo Hữu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một vị mới bằng hữu. Vị này, Trương Thiết Sơn Trương Đạo Hữu, Bạch Hoa Trương gia nhị đệ đặng gia, một tay thủy trúc pháp thuật, tại Vạn Đảo Hồ, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là lần này đi săn, ta cùng trung huynh đồng đội. Ngay tại một bên, đang có một tên thể trạng tráng kiện, da mặt hơi đen thanh niên, luyện khí hậu kỳ tu vi, tại Trần Kỷ cảm giác dưới, hẳn là bảy tầng, gặp qua Kỳ Đạo Hữu. Hai người tại Vương Hoa đàn giới thiệu, hai người hướng đối phương lẫn nhau lên tiếng chào. Gặp qua Trương Đạo Hữu, Trần Kỷ cũng đứng dậy đáp lễ lại. Vạn Đạo Hồ đi săn chuyện này, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là những năm qua này, kinh nghiệm nói cho mọi người, tốt nhất vẫn là ba cái tu sĩ một tổ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hai người liên tiếp hai lần, tìm chính mình nguyên nhân một trong. Bắt chuyện qua về sau, mấy người liền nhau mà ngồi, nói chuyện phiếm bắt đầu. Rõ ràng là người đến sau Trương Thiết Sơn, dẫn đầu nói, lần đầu gặp mặt, ta nghe Vương Đạo Hữu nói, Kỳ Đạo Hữu bởi vì đột phá luyện khí hậu kỳ, đả thương bản nguyên, ngay tại dưỡng thương trong lúc đó, tiểu tiểu đang dưỡng, không thành tính ý. Hy vọng có thể đối Kỳ Đạo Hữu thương thế hữu dụng. Nói xong, đưa cho Trần Kỷ một cái hô thuốc, trong đó đang có một viên sơn đen mà Hắc Viên quần quần đang giữ. Cái này, cái này vừa vận đối Kỷ mỗ thương thế có chút tác dụng, Kỷ mỗ cũng liền không từ chối, đa tạ đạo hữu. Thuận tay đón lấy kia đang giữ, Trần Kỷ nhìn cũng chưa từng nhìn, liền cất vào bên trong túi trữ vật. Trần Kỷ cũng không chối từ, đã người này là Vương chúng hai người mang tới, khẳng định là đạt được hai người tán đồng. Nhận lấy đang dược, vốn là kết giao một phen ý tứ, có đến mối có về, có đến có về, mới có thể dài lâu. Những ân tình này nói đợi, Trần Kỷ cứ việc không tham dự, nhưng cũng sẽ không làm mất mặt. Nhìn thấy một màn này, một chút kiều gia đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có mấy tên, rõ ràng sắc mặt khó nhìn lên. Trung tiết sơn làm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tại vạn đảo hồ đương nhiên sẽ không là bữa bãi hạ người vô danh. Bạch Hoa Chu gia, cũng là Bắc Đạo Liên ít có đại đạo, một nhà hai tên luyện khí hậu kỳ, cũng coi là rất không tệ thế lực. Lúc này rõ ràng là cùng mấy cái này đang chết, họ khác người, chen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng lại làm cho bọn họ có chút bất mãn. Đúng rồi, cái này ba tấm phụ lục, đều là kỷ mộ năm đó ngẫu nhiên được đến. Ta vốn là bất thiện tranh đấu, cũng không muốn tranh đấu, liền cho mấy vị lần này đi săn, cầm đi dùng đi. Nhiều tâm thủ đoạn, tóm lại là tốt. Trần Kỷ xuất ra 3 tấm cực phẩm phong nhiệm vụ, đưa tới. Cái này, cực phẩm phù lục. Mấy người rõ ràng có chút chấn kinh, nhao nhao nhìn một chút Trần Kỷ, lại nhìn một chút trong tay phù lục, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Cái này, cái này coi như đa tạ kỷ huynh, việc này chúng muội nhất định nhớ kỹ, đa tạ kỷ huynh. Kỷ huynh, đây chính là căn bản trên thị trường không mua được tốt đồ vật a, ta cũng liền không từ chối, lần này đi săn, vừa vặn cần dùng đến, thời khắc mấu chốt, có thể thứ mạng, đa tạ. Vương Hoa Đan cùng chung cuộc, tự nhiên không cần thiết khách khí với Trần Kỷ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, đã thu bắt đầu. Trương Thiết Sơn nhìn một chút Phụ Lục, lại nhìn một chút Trần Kỷ, cũng đi theo thu vào. Cái này đồ vật, tại ta chỗ này cũng dùng không lên, ta mỗi ngày ngoại trừ làm ruộng chính là tu luyện, không bằng cho mấy vị làm bảo hiểm. Tự phẩm pháp thuật Phụ Lục cái này đồ vật, bản thân giá trị tính không lên quá cao, vẻn vẹn cùng Trương Thiết Sơn đưa chính mình đan dược không sai biệt lắm mà thôi. Nếu là thật bản thân giá trị cao bao nhiêu, Trần Kỷ một ngày mười mấy tấm sản xuất, đã sớm phát lứa tại. Coi như giống Vương Hoa đang nói, vấn đề ở chỗ, trên thị trường cử phẩm Phụ Lục, căn bản mua không được. Sản xuất ít, nhu cầu lớn, đối phụ sư kỹ nghệ yêu cầu cực cao lại thêm số tròn lượng cực phẩm phụ lục, theo một ý nghĩa nào đó, căn bản chính là vật tư chiến lược. Tự nhiên rơi không đến đại bộ phận tu sĩ trong tay. Trần Kỷ nguyện ý đưa ra bộ này, tự nhiên không phải là bởi vì cái gì chính mình không cần đến loại này lời nói ngu xuẩn. Chung cuộc, Vương Hoa Đan trước đó đã nguyện ý kéo lấy một cái, bản nguyên tổn thương, chính mình hôn ban thượng, hôn thu hoạch. Phần nhân tình này, Trần Kỷ tự nhiên là nhận. Bộ này là Trần Kỷ cố ý đưa ra ngoài, đối bọn hắn đi săn, cũng rất là hữu dụng. Không ưa thích đạo lý đối nhân xử thế, không có nghĩa là cơ sở nhất tình người ấm lạnh cũng đều không hiểu phẩm phù lục đối với Trần Kỷ mà nói, tính không lên cái gì. Trung lũ nham động dưới hàn đảm mặt, một cái chuyên môn trong túi trữ vật, còn có nhỏ hơn mấy trăm chương đây là bởi vì mấy năm này tại học tập Hoa Long phủ môn nhân, không phải tối thiểu nhất còn có thể nhiều gấp đôi. Nói ra thật xấu hổ, chương mỗi trước mấy ngày cùng Trung đạo hữu, Vương đạo hữu hẹn xong về sau, còn chuẩn bị mua một chương cực phẩm phù lục tới, tình nguyện tốn giá cao, làm dự gốc. Thế nhưng là, căn bản mua không được. Tưởng phù sư đặc cung cho mấy nhà đại thế lực liền không nói, cái kia mới tới Long Ngư trung giả cùng phụ phụ chân, cũng đúng lúc đợi kịp đột phá thời khắc mấu chốt, hồi lâu không có vé bữa cũng không có cực phẩm phụ lục bán ra. Trên thị trường, bởi vì lần này đi săn, liền thượng phẩm phụ lục đều nhanh đoản hàng, không biết rõ bao nhiêu tu sĩ mong mà không được. Không nghĩ tới có thể tại Kỳ Đạo Hữu nơi này đạt được một chương cực phẩm, quả thực là quá tốt rồi. Trương Thiết Sơn thênh thang một ngạc, mang theo không che giấu được vui mừng. Lần này đi săn, lực lượng cũng thần nhiều. Đến, cùng uống một chén. Trương Thiết Sơn uống rượu phương thức rất là thô kệch, trực tiếp khó chịu một chén. Mấy người cũng đều đi theo, nhao nhao uống một hơi cả sạch. Tiểu gia dù nói thế nào, cũng là vạn đạo hổ cỡ lớn gia tộc. Tiếp tiễn biệt tiệc tối bên trên uống cũng đều là thuần chính linh khí, giá trị không thấp, nồng độ linh khí cực cao, chính là tiểu tình có chút lớn. Trần Kỷ bởi vì Trường Xuân công nhân nhân, có thể nói được là ngàn chén không say, qua ba lần rượu xuống tới, có thể là một cái duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh. Chung Cuồng đã sắc mặt nội lên một vòng dáng đỏ. Vương Hoa đan mắt nhỏ càng là trực tiếp híp lại thành một đường nhỏ, cứ việc đang khuyến rượu, nhưng cũng rõ ràng không chống nổi. "Đừng uống, không sai biệt lắm cũng nên tạn, đều đi về trước đi." Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trần Kỷ cũng liền mở miệng nói, "Đi thôi, đi thôi." Vương Hoa đan nói đều có chút say nói không minh bạch, một mặt lặp lại hai lần. Mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, cất về các nhà. Nửa đêm, lúc đầu đã cùng đám người cùng đi Trần Kỷ, nhưng lại xuất hiện lần nữa trên Hoa Giang Đạo. Trong bóng đêm mịt mờ, Trần Kỷ thu liễm khí tức, cẩn thận nghiêm tốc đi, thừa dịp ít đòi ánh trăng, đi tại trên đường lớn. Một thân cực hạn ngũ giác thời khắc kéo căng, sợ có người phát hiện chính mình. Nói tóm lại, chốn cảm giác sát thực rất nặng. Cũng không phải Trần Kỷ muốn làm tặng, mà là ban ngày yến hội, Tiêu Kiều Như rõ ràng là tìm chính mình có việc, ám chỉ chính mình tìm đến nàng. Kỳ đạo chủ, bên này, cũng là rõ ràng giảm tốc xuống, có chút trộm cảm giác thanh âm. Vẫn là tiệc tối lúc Trần Kỷ gặp được tên tiếp tiểu nữ thị nữ, Tiểu Tuyết, từng dẫn đường. Trần Kỷ cũng không có gì kinh ngạc, lấy Trần Kỷ cảm giác, tự nhiên là đã sớm phát hiện nàng. Trên đường đi, các nơi điểm điểm linh quang lập loé, các loại lưu quang mờ mịt, như là đêm trong tây hồ đong đóm, sáng lạn du dương, chói lọi dị thường. Buổi tối hoa gian đạo, mắt thường nhìn lại, cảnh sắc có thể xứng tuyển mỹ. Nhưng là, tại Trần Kỷ cảm giác dưới, những này cảnh sắc mỹ lệ cách dấu, lại là sát ý vô tận. Tất cả đều là trận pháp. Hắn cũng sẽ không quên, kiếu đi là một tên trận pháp sư. Nhất giai thượng phẩm cấp bậc trận pháp sư, cũng là Trần Kỷ biết đến. Vạn đạo hồ tiêu chuẩn cao nhất trận pháp sư, tu tiên bách nghệ bên trong, tại không cân nhắc điều kiện tiên quyết tình huống dưới, không hề nghi ngờ sức chiến đấu thứ nhất. Nếu là thật có đầy đủ tiêu chuẩn đại trận, cho dù là vượt hai đại giai chiến đấu, tất cả mọi người sẽ không ngoại ý cũng tỷ như tại bỉ cảnh đời trước chủ nhân ghi chép bên trong, năm đó Lạc Diệp Thần Tông hội dị lúc, chỉ có Nguyên Anh tu vi đương đại tông chủ, chính là ủy vào hộ tông đại trận, một người độc đấu bảy tên hóa thần tu sĩ. Trong lúc nhất thời, thậm chí cả chiếm thượng phong. Về sau trận pháp bị phá, sát thực chết tương đối thảm, thậm chí Nguyên Anh bị hạ chú, lục soát hồn diệt độc. Bất quá, cái này cũng nói rõ trận pháp cường hành Chân pháp mang tới tăng lên, đơn giản không thể tính toán, chỉ cần lý luận điều kiện xung đột, thậm chí gần như vô hạn đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương vào trận đi không bao lâu, đi tới Kiều gia cùng loại hậu điện địa phương, Kiều Tuyết đối Trần Kỳ chậm rãi thi cái lễ, nói: "Kỳ đạo chủ, tiểu thư liền tại bên trong chờ người, người đi vào đi." Thiếp thân trước hết cáo lui. "Ừm, làm phiền." Trần Kỳ nhẹ gật đầu, nói: "Sau đó, Trần Kỳ liền đẩy ra trong phòng cửa chính, đi thẳng vào. Xuyên qua bình phong đi vào phòng khách. Tốc độ tiêu chuẩn đến cực điểm tu tiên giới nói chuyện phối trí đại khách trên bàn, đã chấm tốt một chén nước trà, cho dù là cách rất xa, Thương trà y nguyên lượn lờ tại Trần Kỷ trong huy, mang theo một tia hơi nước, cùng xung tốc linh lực. Kia cổ phản phất là có thể trừ khử ta đọc cùng tạm nghiệm ký tức, đại biểu cho linh trà phẩm giai cực cao. Cứ việc thường ngày sinh hoạt bên trong cảm giác không qua đến, nhưng là vô luận là Kiều gia gia chủ Kiều Nhưy, vẫn là chúng cùng, chính là về phần Vương Hoa đan cùng Trần Kỷ. Tại cái này vạn đảo hộ, kỳ thật đã đều coi là đại nhân vật. Thương ngay sử dụng linh kỹ, đan dược, chính là về phần linh trà, đều có thể để vô số tán tu cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Xuốc lên màn che, chính trông thấy Kiều Nhưy loay hoay đổ uống trà. Không còn là một thân cung trang, Cũng không phải một bộ mặt lạnh hàn xương dáng vẻ. Vẹn vẹn một thân quần áo trắng tiểu nhuy, không thi phấn trang điểm, quanh thân cũng không có gì pháp lực ba động. Hoàn toàn nhìn không ra nhất tộc chi chủ dáng vẻ. Da thịt trắng nõn bởi vì là trang điểm con hệ, lộ ra thoáng có chút bệ trạng. Nhất là một đôi mặt mày, như là thu thủy bên trong mỹ thạch, thanh tĩnh mà thâm thúy. Sương mi nồng mà không khô, tương tự viễn sơn nhẹ tô lại. Vốn là đồ suất quốc tướng, tại ẩm đậm ánh đèn làm nổi bật ở dưới, càng lộ ra có chút thâm thúy. Thon dài ngón tay trắng nõn khớp nối rõ ràng, nhẹ nhàng ngân chấn đồ uống trà, cho Trần Kỷ châm trên một chén linh trà. Mùi lừng bóng đêm sen lẫn mờ tối nến đèn, nồng đậm hương trà cùng ung dung ngửi thơm cơ thể sen lẫn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, để Trần Kỷ không khỏi sửng sở. Tiêu Ly nâng lên thon dài thiên nga cái cổ, phảng phất là xa xôi nhìn rằng, đối Trần Kỷ chấp tay nói: "Kỷ đạo hữu, mời ngồi." Thôi có vẻ chất phác Trần Kỷ, không khỏi ngồi tại kiều nhụy đối diện. Hô. Thật sâu hô hấp một hơi về sau, cảm thụ được nội tâm rung động, không khỏi ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ giận. "Đạo hữu, quá mức đi." Thanh âm băng hàn lạnh lẽo, quen quần trong phòng, rõ ràng là đã mang tới pháp lực. Chương 144. Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa chưa 144, thay Ngọc Huyền Linh Hỏa. Hừ. Chân Kỷ hừ lạnh một tiếng, xem lẫn quần quần pháp lực quanh quần tại toàn bộ trong phòng. Chân Kỷ quả thật có chút tức giận, vốn là đáp ứng lời mời mà đến, còn làm bộ này. Vừa mới vào nhà về sau, chính mình rõ ràng cảm giác được hôm nay Kiều Nhưy phá lệ kiểu diễm ánh đèn phủ qua dưới, hoa mai xông vào mũi. Chính mình rõ ràng có chút sẽ không có rung động. Chính mình đối với Kiều Nhưy vẫn luôn là chỉ có kiêng kỵ, làm sao lại có cái gì tình cảm? Rõ ràng chính là chúng một loại nào đó mỹ thuật hoặc là trận pháp. Ha ha. Kiều Nhưy mà không đổi sắc, Như thường lệ cho Trần Kỷ rót đầy nước trà, lư khí trầm dãi, phảng phất vô sự phát sinh. Đạo Hữu thật đúng là trách oan ta, thiếp thân sở tu công pháp, sát thực có chút mị thuật hiệu quả, phối hợp thiếp thân trong phòng trận pháp trận nhãn bên trên, tự nhiên tạo thành một đạo pháp vực. Bất quá, lại không phải thiếp thân đối đạo hữu hành động, thiếp thân đối đạo hữu, tự nhiên là không có gì ác nghiệp. Nếu là thật sự có ý tưởng, cũng chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Lại là đạo hữu thần niệm quá mạnh, tự nhiên phát động, nhưng lại chưa hóa thành thần thức, bị giới hạn mị thuật tôi. Kỳ đạo hữu, mời. Nói xong, tiểu Ly đối Trần Kỷ, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Nghe vậy, Trần Kỷ trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, suy nghĩ bắt đầu. Kiều Duy nói hẳn là đúng. Nếu như nàng thật muốn đối với mình động thủ, chỗ dựa lớn nhất khẳng định là Hoa Gian Đạo trên trận pháp. Không cần thiết làm loại này đồ vật. Tiếp theo, Trần Kỷ thân niệm, đúng là quá mạnh, thậm chí đã sớm tiến vào đủ để thuế biến trạng thái đối với phụ sư mà nói, mỗi một lần chế phù, kỳ thật chính là huấn luyện thần niệm quá trình. Trần Kỷ những năm qua này, ngày qua ngày, năm qua năm chế vẽ bự chú, cộng thêm gần như khoa trương tốc độ tiến bộ. Luyện ký Hồ Kỳ, bây giờ đã tương đương với nhất giai định phong phụ sư, thần niệm cực mạnh. Cộng thêm trên mấy tháng này, Thông qua tiên tư vạn niệm quyết trên đó phân hóa thần niệm tiểu kĩ xảo huấn luyện, chân khí lúc này thần niệm, thậm chí đã đến có thể thuế biến trạng thái. Dựa theo Kiều Nhuý nói, sát thực cũng nói đến thông. Có thể, dù vậy, không hiểu thấu bị mị thuật ảnh hưởng tới tâm thần, cho dù là tại Kiều Nhuý vô ý hạ thời gian mấy hơi thở. Chân khí trong lòng tự nhiên là có cô quán thí, mà không biểu lộ, ngự khí băng hàn. Tiêu tiên tử, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đã là nửa đêm thời gian, kỷ mỗ còn muốn tu luyện. Đạo hữu tu hành thật đúng là khắc khổ. Tiêu Duy ngóc lên cái cổ, chén trà trong tay ung dung chuyển động, lần này vạn đạo hồ đi săn ta nghe nói kỳ đạo hữu tự tuyệt hai lần trung đạo hữu cùng vương đạo hữu mời. Đúng vậy, kỳ Mộ đột phá luyện khí hậu kỳ thời điểm, kém một chút tẩu hỏa nhập ma, đã thương bản nguyên, thân thể có việc gì, chiến lược đại giảm, cũng không cần phải đi kéo hai vị đạo hữu chân sau. Trần Kỷ tối đầu nhìn một chút trước mắt nước trà, cuối cùng vẫn là không uống, năm nay muốn an tâm tu dưỡng thân thể, phóng ngừa xuất hiện cái gì ám thương. Đạo hữu, lại nhìn. Theo Kiều Như phất ống tay áo một cái, ấm trà bên cạnh, lập tức xuất hiện một phần tinh sào đan dược hộ. Theo Kiều Uy cấp xương rõ ràng tay, mở ra cái này đan dược, lập tức một cỗ mùi thuốc tùy theo mà đến, mở mịn tại Trần Kỷ chóp mũi. Chân mạnh dư tính. Một mấy mắt, Chân Kỷ liền có phán đoán, nhị giai đan dược. Kỳ đạo hữu, cái này đan dược tên là Huyền Linh Bạch Hải Đan, chính là nghiêm chỉnh nhị giai đan dược. Có chữa trị bản nguyên, trị liệu nội thương hiệu quả, quả vừa vận đối đạo hữu thương thế hữu dụng. Tiêu tiên tử đây là ý gì? Thế thế, Chân Kỷ nhíu mày, có chút không hiểu. Một đôi mắt, thỉnh phảng đảo qua trên bàn đan dược, lộ ra một bức cảm thấy lưng thú dáng vẻ. Đạo hữu, chỉ cần ăn vào viên này đan dược, chỉ cần cẩn thận luyện hóa, không dùng đến mấy ngày, đạo hữu nội thương hẳn là cũng liền khôi phục tốt. Đến lúc đó Đạo Hữu có thể nguyện cùng tiếp thân cộng đồng tham gia lần này đi săn." Tiêu Luy ánh mắt sáng dựng, chăm chú nhìn Trần Kỷ, phàn phất là muốn xem ra Trần Kỷ đang suy nghĩ gì, "Kỷ Đạo Hữu, đi săn một chuyện, trên thực tế, liên quan cực lớn. Thậm chí thu hoạch cũng muốn so Đạo Hữu tưởng tượng phong phú nhiều, trong đó biểu hiện hữu dị, thậm chí có thể thu hoạch được trúc cơ linh vật." Trúc cơ linh vật? Trần Kỷ chấn động trong lòng, bất quá trên mặt không hiện, ngoài miệng lại từ chối nói, "Kỷ Mỗ bất quá luyện khí bảy tầng mà tôi, chỗ nào đáng giá tiểu tiền tử chân quỷ như vậy đang được?" "Huống chi, tham dự đi săn chuyện này, Kỷ Mỗ nơi nào có năng lực gì biểu hiện hữu dị?" Sợ không phải tùy tiện một đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú, đều đủ để đưa tiểu mộ vào chỗ chết. Kỳ Đạo Hữu, không nói gần ngươi, tiểu mộ tự có một bộ biết người chi thuật, đối với Đạo Hữu tin tưởng, không bằng nói là tiểu mộ tự tin. Tiêu Ly mặt lộ vẻ nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc, mà lại, cái này đi săn, trên thực tế là Thiên Nguyên Tông tổ chức, chỉ cần đánh giết yêu thú đủ nhiều, không chỉ có thể thu hoạch được trúc cơ linh vật ban thưởng, thậm chí có khả năng cùng Thiên Nguyên Tông dựng được tuyến. Đạo Hữu, đây chính là đủ để cải biến con đường cơ hội a. Diêu Ly không nói câu nói này còn tốt, lúc đầu nghe thấy chút cơ linh vật còn nao nao muốn động, thậm chí chuẩn bị thay cái áo lót đi giết tới một trận, làm một kiện chút cơ linh vật trở về đây chính là đường đường chính chính tốt đồ vận. Cho dù là kém nhất chút cơ linh vật, giá cả bên trên cũng đủ để bằng được hai kiện nhất giai cực phẩm pháp khí. Trong lòng nhiệt hỏa, khi nghe thấy Thiên Nguyên Tông ba chữ về sau, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Kỳ hiện tại không nguyện ý nhất nghe được ba chữ, cũng là hoàn toàn không muốn liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì thế lực. Đạo hữu, đi săn loại sự tình này, ta còn là không tham gia. Trần Kỳ trực tiếp đứng dậy nói, Kỷ Mộ đấu pháp năng lực thấp, còn vọng tưởng con đường lâu dài, loại này đầu được tại trên ngai lưng sự tình, Kỷ Mộ không muốn đi làm. Về phần cái này đan dược, thật sự là quá quý giá chút, Đạo Hưu vẫn là nhận lấy đi, Kỷ Mộ tiếp nhận không được lên. Nếu như không có gì những chuyện khác, Kỷ Mộ liền đi về trước, còn theo kịp đêm nay tu luyện. Lệnh Lão thanh âm truyền về đãng trong phòng, nghe vậy Tiểu Nhưy, rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó yếu ớt nói: "Vô luận Đạo Hưu có đi hay là không, cái này đan dược, Đạo Hưu vẫn là tu đi." "Không cần, vô công bất trụ lộc, Kỷ Mộ trước hết cáo từ." Chân khí vừa chấp tay, cũng không chờ Tiểu Nhưy trả lời chắc chắn, Sau đó liền quay người ra khỏi phòng bên trong. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chân Kỷ mới đi ra khỏi phòng, vừa vặn cùng chạm mặt tới Kiều Tùng Nhiên đánh cái đối mặt, chỉ nghe thấy hắn nghi hoặc. Nhìn thấy người này, Chân Kỷ cũng sửng sốt một cái. Vừa rồi trong phòng trận pháp, rõ ràng che đậy Chân Kỷ ngũ giác. Không phải, không có khả năng đánh đối mặt mới phát hiện. Uy, nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi dựa vào cái gì có thể xuất nhập Hoa Gián Đạo? Chân Kỷ cũng không phản ứng, mà là quanh thân năm màu linh quang nổi lên, đột đột phát động, dống nhiên liền hóa thành chân trời một đạo quang điểm. Chỉ còn lại, Kiều Tùng Nhiên một người ở trong viện. Đại tỷ, sau đó Hắn trông đầy yếu ớt đi ra tiểu nhụy, không khỏi cung nửa mình dưới, cùng tính nói. Tiêu nhụy trước tiên cũng không để ý đến hắn, chỉ là tinh tế vướt nhẹ đầu ngón tay một vòng huyết khí, sau đó mới ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu Tùng Nhiên. "Một như vậy, ngươi đến làm gì?" May mắn ta không có đáp ứng trung vương hai người. Về đến trong nhà, Trần Kỷ không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai like cái này đi săn còn cùng Tiên Nguyên Tông có quan hệ. Kỳ thật Trần Kỷ không chỉ một lần sinh ra tâm tư, chính mình sửa áo lót, đi đi săn trên nhật kiểm nhận lấy được. Yếu tố bản thân giá trị không nói, vẹn vẹn chỉ là yếu tố gia, Trần Kỷ nhu cầu lỗ hổng chính là cực lớn. Ngay bình thường Trần Kỷ tại mỗi lần xuất hàng bán linh thảo thời điểm, không biết rõ thay đổi bao nhiêu cái autoload, các loại chỗ nào bán yêu thú ra. Dung để thuộc ra chế phù ra, chế bức tranh cực phẩm phù lục. Nhất là Kiều Nụy nói ra chúc cơ linh vật bốn chữ về sau, Trần Kỷ càng là động tâm. Trước tiên trong lòng phản ứng chính là, cho dù là không đáp ứng, chính mình cũng nhìn chút thời gian, thay cái autoload, đi giết tới một chút đem chúc cơ linh vật nắm bắt tới tay. Bất quá, cái này đã cùng Tiên Nguyên Tông dính líu quan hệ. Vẫn là thôi đi. Trần Kỷ cảm thấy, vẫn là an an ổn ổn ở nhà làm ruộng tu hành càng tốt hơn. Về phần mình thần niệm cường độ bị Tiểu Nụy biết rõ một chuyện, Chân kỳ trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩa. Chung cuộc trước đây có thể chém ngược ngân ngư Trần gia Trần tông lão, làm tán tu, cái này chiến lược rõ ràng là siêu cách. Vương Hoa Đan càng là có hai đầu có chút cơ tiềm lực nhất giai đỉnh phong linh quy. Còn ngoài định mức có một động lớn đâu rửa. Tiêu Duy bị đuổi ra tiểu gia không đến 20 năm, trở về đã là nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, cộng thêm luyện khí 8 tầng tu vi. Sở tu công pháp cũng đều không còn là tiểu gia truyền nhận đây đều là bí mật. Tại tu tiên giới, ai cũng có một ít bí mật của mình, mọi người là sẽ không mạch cứu. Hướng chi, chân kỳ bí mật cũng không phải cái gọi là thần niệm cường độ. Cho dù là chế phù tiêu chuẩn lộ tẩy, Trần Kỷ cũng sẽ không quá quan tâm. Bây giờ, luyện khí hậu kỳ Trần Kỷ tại Vạn Đảo Hồ đã có vốn liếng triển lộ một chút giá trị, chỉ là Trần Kỷ trong tính cách không nguyện ý khoa trương mà thôi. Thiết hợp triển lộ giá trị mới dễ dàng hơn làm việc. Cũng tỷ như luyện đan một chuyện, Trần Kỷ liền không có chuẩn bị cất giấu đợi đến thân thể khôi phục xong xuôi, Trần Kỷ liền chuẩn bị chính là khai lò luyện đan. Liên liên đan lô, đan hỏa, Trần Kỷ cũng đều chọn tốt mục tiêu. Bất quá, đối với Hoa Vân Đạo, Trần Kỷ cảm thấy, về sau có thể không đi vẫn là không đi. Tiến hội loại sự tình này, về sau có thể đẩy lên đấy. Trên đạo trận pháp thật sự là quá nhiều, nếu như Tiểu Như thật trở mặt. Kết quả như thế nào, còn khó nói đối với Tiểu Như, ý, Trần Kỷ vốn là có chút kiêng kỵ. Trong phòng tu luyện, suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ thu liễm tâm tư, ăn một nguyên đan, nín hơi ngưng thần, bắt đầu đêm nay tu luyện. Hai ngày, sớm chiều táng sáng, Trần Kỷ chậm rãi mở hai mắt ra. Hơi ngưng tụ một cái tinh thần về sau, liền đi ra phòng tu luyện, đi vào Bạch Tê hồ trong trang viên. Chính thức mở ra hôm nay tu luyện đi ra trang viên đại viện, đi vào Bạch Tê hồ linh điện, Trần Kỷ không khỏi trong nháy mắt điểm nhẹ, mở ra trận pháp. Toàn bộ Lê Hoa đạo bên trên Kỳ thật chỉ có Bạch tê hồ linh điền khối này địa phương, là Trường Kỳ mở ra trận pháp. Trần Kỳ thái độ cũng rất rõ ràng, không cho phép ngoại nhân ra vào. Cùng mặc các hai nơi linh điền khác biệt, nơi này trọng trọng, không chỉ có riêng là nhâm thủy linh thảo, đất mục linh thảo loại này độ vận, mà lang ngọc lộ thảo, sinh huyết linh mễ, loại này cùng Trần Kỳ tu hành, cùng một nhịp thở linh thực, chính là về phần, một gốc kiếm thảo. Mặc dù là một lá, nhưng cũng là danh phủ kỳ thực nhị giai linh thực, sẽ không thua kiểu ra băng hỏa quả cây. Vất quá, Mên Ngung Bạch Vũ bên trong, tiến vào trận pháp về sau, Trần Kỳ ngẩng đầu lần đầu tiên thấy, lại không phải mấy trồng linh thực mà là che khuất bầu trời, mênh mông dung đưa hắc vân liên đối lấy trận trận vũ vũ, phản phất là che khuất toàn bộ bầu trời. Ngay tiếp theo trong trận pháp, đều tối xuống, như là hắc vân đã thành chính là chân khí, linh trùng. Tự nhiên không phải tất cả đều là đồng thành kim quý tử, chủ yếu cấu thành vẫn là đại lượng bất nhập giai linh trùng. Trong khoảng thời gian này đều bị chân khí khế ước. Ai, đáng tiếc. Thế thế, chân khí không khỏi lắc đầu. Trong linh đài thần niệm hạ đạt chỉ lệnh, kia phô thiên cái địa heaven đột nhiên hỗn loạn lên. Trong đó nhất không thấy được, số lượng ít nhất xanh nhạt màu xanh lá đồng thành kim quý tử, đột nhiên quay đầu Đối những cái kia bất nhập giai linh trùng, điên cuồng cắn uốt. Trong đó, cũng có một cái kim quý tử, cũng không lựa chọn thôn vẻ những cái kia bất nhập giai linh trùng, mà là chạy trần kỵ bay tới, rơi vào trần kỵ trong lòng bàn tay. Thế thế, trần kỵ cũng xuất ra một viên thú lương hoàn, đút cho nó. To như hạt đậu thân thể, ăn một viên so với mình còn lớn hơn gấp đôi thú lương hoàn, nhưng cũng chỉ là 2 3 miếng sự tỉnh. Trần kỵ rỗi ra một ngón tay, không khỏi vướng ve đồng thanh kim quý tử trùng vùng đầu, lắc đầu, khịt một hơi. Đều là côn trùng, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đây? Đều đã là trùng vương vẫn là ăn Trần Kỷ mấy năm thú lương hoàn, đến nay cũng chính là nhất giai chúng phẩm tiêu chuẩn đừng nói cùng thành thuộc kỳ hắc diệu linh trùng dựng lên. Chính là hắc diệu linh trùng lấu trùng, chỉ cần hơi một điểm khí tức bị cái này Đồng Thanh Kim Quy tử trùng vương cảm nhận được. Nó lập tức liền tại chỗ sơ cứng, ở nơi đó giả chết, một cử động nhỏ cũng không dám. Ai, cuồng công những cái kia tinh huyết, còn có những này bất nhập giai linh trùng, nói về đến, vẫn là nguồn gốc từ tại Trần Kỷ linh cơ khế động. Trần Kỷ hiện tại vốn là thể hư, nội tạng suy thoái, còn ngoài định mức phân ra không ít tinh huyết, khế ước những này bất nhập giai linh trùng. Chân kỳ lúc đầu chuẩn bị là thông qua những này bất nhập giai linh trùng, luyện tập một cái, nghịch sinh linh quyết, nhìn xem có thể hay không thẻ cái buộc. Thông qua bọn hắn tăng lên nghịch sinh linh quyết độ thuần thục đi đến thông, tại nếm thử một cái, độ thuần thục viên mãn nghịch sinh linh quyết, nếu như đối có tiềm lực linh trùng phóng thích, có thể hay không không mang đến lớn như vậy di chứng. Không hề nghi ngờ, thất bại. Những này bất nhập giai linh trùng, cho dù là khế ước, cũng căn bản thi triển không được nghịch sinh linh quyết. Sau đó, chân kỳ đối vài miếng linh điện, theo thứ tự thi triển hóa vũ thuật cùng ấn linh quyết, phụ trợ linh thực trưởng thành. Ấn linh quyết tiến độ có chút chậm. Thi triển xuống tới Chân Kỳ không khỏi thĩ thảo. Trường Xuân công tử mang tối cao pháp thuật, Trường Xuân linh quang, thi triển điều kiện tiên quyết, chính là đem hóa vũ thuật cùng ngần linh quyết, tất cả đều tu luyện tới cao thâm tiêu chuẩn, mới có thể tu hành đạo này, có thể trực tiếp tăng lên linh thực năm bí thuật. Chân Kỳ không biết rõ ghi chép trên, cao thâm đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, đối ứng vô tự thư trên loại kia độ thuần túy. Nhưng là trước mắt đến xem, Tinh Thông ngần linh quyết nhất định là không đạt được thi triển yêu cầu. Vốn là chuẩn bị tại luyện đan trước đó, thông qua Trường Xuân linh quang, giúp một nhóm đủ năm mất mục linh thảo. Hiện tại xem ra, hẳn là không được. Từ từ sẽ đến đi. Chân Kỳ ngược lại không gấp. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, chỉ cần tại tăng lên, liền nhất định có thấy được tương lai. Mọi chuyện có tiếng vọng, cố gắng nhất định có hồi báo. Lúc đầu, loại song bạch tê hồ linh điền cũng chính là còn lại 2 mảnh linh điền theo thứ tự chăm sóc. Tại về sau, chính là các loại kỹ nghệ cùng pháp thuật đều đâu vào đấy theo thứ tự tăng lên. Buổi chiều, Lâm Thời sửa lại hôm nay tu hành kế hoạch trận kỷ, vội vã từ thùng thuốc bên trong nhảy ra ngoài. Trên người máu loang cùng mồ hôi đan vào một chỗ, chân kỷ cũng chỉ là vận hành pháp lực, đem nó sấy khô. Lại muốn đến muộn a. Vội vàng vận hành độ thuật, hướng về phía bảo thuyền phường thị bay đi nên luyện đan a. Suy nghĩ suy nghĩ, Tề Luân An không có gì ngoài một tay đầy đủ tiêu chuẩn luyện đan ký nghệ bên ngoài đặc điểm lớn nhất vẫn là cùng trận kỳ, đều là một thuộc tính linh căn. Nhưng là, hắn một thuộc tính linh căn luyện đan là không cần ngoại lực phụ trợ, bởi vì hắn bản thân luyện hóa một loại linh hỏa, Thanh Ngục huyền linh hỏa. Chương 145. Trường Xuân cung đại thành. Chương 145, Trường Xuân cung đại thành. Tiểu Trần, tới a, làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không? Theo Trần Kỷ đi vào đàn phường, thanh âm dàn mua cũng chậm rãi vang lên. Ngụ lại an ổn. Mặc dù là một tên đan sư, nhưng là một thuộc tính tế ngôn an, ngược lại là không có những cái kia hỏa thuộc tính luyện đan sư tá bảo. Nhìn thấy Trần Kỷ đến chế, cũng chỉ là cười ha hả hỏi Trần Kỷ có phải là có chuyện gì hay không. Thấy thế, ánh năng thiếu niên, Trần Kỷ, cũng chỉ là thẹn thùng gãi đầu một cái, quả thật có chút sự tỉnh, tới chậm. Thật có lỗi, đại lão, trì hoãn luyện đan. Trần Kỷ sự tỉnh, tự nhiên là luyện thể. Luyện đan sau này trở về, hẳn là cũng liền đến không kịp luyện tập còn lại kỹ nghệ. Trần Kỷ liền lựa chọn trước luyện thể về sau, lại đến luyện đan. Về thời gian, sắp thực trễ hơn nửa canh giờ. Ha ha, không có việc gì, ngươi không có việc gì liên tốt. Không chậm trễ, nay trời sế chiều, làm sao đều có thể khai lọ." Tế Nôn An cười tủm tỉm nói, "Hử, ngươi còn luôn nói ta, chính ngươi cũng đến một đi." Tế Nôn An tiếng nói vừa dứt, ngồi ở một bên uống nước trà, ăn bánh ngọt Lâm Tú Tú, rốt cuộc tìm được cơ hội, nói với Trần Kỷ, "Ta là đường đường chính chính có việc, ngươi là phàm người, cái kia có thể giống nhau sao?" Trần Kỷ ngoài miệng tự nhiên cũng không chịu thua, phản kích nói, "Có ý tứ gì, ngươi sự tình chính là sự tình, chuyện ta cũng không phải là sự tình." Lâm Tú Tú tiếp tục nói, "Ngươi có thể có chuyện gì, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ." Chưa mấy ngày ta còn trông thấy ngươi tại đầu đường đi dạo bảy tới chậm. Trần Quỷ tiếp tục nói, "Ta kia là nhanh nhanh tề lão nhìn xem có hay không có thể khôi phục thân thể đan dược linh cao, bằng không ta làm sao lại đến chế?" Lâm Tú Tú rõ ràng có chút không cam lòng, giải thích nói, "Được rồi được rồi, lại nhau nhau một, một lúc, hôm nay không mở được lô." Nhìn thấy hai tên, người trẻ tuổi, đấu võ mồm, Tề Luân an trên khuôn mặt gian mua ý cười càng sâu, yếu ớt nói, "Xem ở lão giả ta tuổi đã cao phân thượng, tranh thủ thời gian đi, đừng lãng phí thời gian." "Hừ." Lâm Tú Tú hừ lạnh một tiếng, xem ở Tề Luân trên mặt mũi, ta mới không cùng ngươi chấp nhận. Nói xong, liền để xuống bánh ngọt nước trà, đi vào một bên trận pháp. "Bắt đầu đi, Tề lão." Trần Kỳ quay đầu đối Tề Nôn An nói. "Ừm, A Trần, đi thôi." Y đi. Khôn chân ngồi ngay ngắn ở một kiện pháp khí bổ đoàn bên trên Tề Nôn An, gian vua khuôn mặt đột nhiên nghiêm mặt, bấm niệm pháp quyết nhập chú, đưa tay một điểm. Một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh từ hắn trên ngón trỏ ở giữa đột nhiên bắn ra, càng thêm lớn mạnh. Từng tia từng tia ngọn lửa, trong chớp nhoáng hóa thành hừng hực liệt diễm, phản phất có liễu nguyên chi thế. Ngay tiếp theo mấy người trên mặt đều in lên một tầng, nhạt màu xanh xanh biết linh quang đốt tại kia rõ ràng là nhất giai cực phẩm pháp khí đan lô đấy lò. Cự độ khoa chương nhiệt độ cao, chỉ một thoáng liền bao trùm tại toàn bộ trong nội viện. Quân quân sóng nhiệt bên trong, còn kèm theo Trần Kỷ không thể quen thuộc hơn được, nhàn nhã sinh mệnh khí tức, để mấy người rất cảm thấy sảng khoái đan lô cùng Tề Nôn An sau lưng, thì chính là Trần Ngũ Kỷ cùng Lâm Tú Tú hai người. Mỗi người riêng phần mình rỗi ra một cái tay, khắc ở Tề Nôn An trên lưng. Càng không ngừng phương pháp nhập lực, trợ giúp cái này đã già trên 80 tuổi chi niên, đại nạn sắp tới, khí hải héo giúp đàn sư, tiến hành luyện đan. Hai người hành vi, lại lạ thường nhất trí. Không có gì ngoài cho Tề Nôn An độ nhập pháp lực bên ngoài, hai cái đều là ánh mắt sáng dựng, chăm chú nhìn Tề Nôn An nhất cử nhất động thậm chí là liền hô hấp tần suất, đều phảng phất muốn cẩn thận như kĩ. Mà trước người Tề Ngôn An, lại ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là tiếp tục cẩn thận khống chế nhiệt độ cùng pháp lực lưu chuyển. Tề Ngôn An làm vạn đạo hộ ít có đan sư, một thân luyện đan kỳ xảo, đã coi là nhất giai thượng phẩm đan sư. Bởi vì khí hải suy kiệt, tại làm ra tìm người phụ trợ luyện đan quyết định này thời điểm, tự nhiên là biết rõ sẽ bị học trộm. Bởi vậy, hai người cực kỳ rõ ràng hành vi, mặc dù là học trộm, nhưng cũng là Tề Ngôn An ngầm đồng ý đối với hai cái này hầu bối, một thân một mình, luyện đan luyện cả đời lão đan sư, kỳ thật rất là ưa thích. Bất quá Lúc này hai người nhưng cũng có chút khác biệt, không có gì ngoài đều là đang trộm sư bên ngoài. Chân Kỷ cũng ngoài định mức phân ra tâm thần, đang ngó trưởng tế ngôn an phóng thích ra hỏa diễm. Thanh mục huyền linh hỏa, thiên hạ linh hỏa một trong. Cùng chân Kỷ mỗi ngày tạo hình, trời đấu linh gió, đều là thiên hạ kỳ vật. Chỉ bất quá, cái này linh hỏa lại là một thuộc tính linh căn cũng có thể luyện hóa sử dụng linh hỏa. Luyện đàn luyện khí loại sự tình này, đối với không phải hỏa thuộc tính linh căn là khá là phiền toái. Cứ việc có thể thông qua pháp thuật phóng thích hỏa diễm, nhưng là tóm lại tại chất lượng bên trên, kém không ít đại bộ phận đều chỉ có thể thông qua nuôi dưỡng linh thú yếu tố hay là thông qua đặc thù pháp khí để đền bù bộ, bộ phận này thế yếu. Trần Kỷ cũng đồng dạng. Trần Kỷ lúc đầu đều nhìn đúng mục tiêu, xóc hỏa đồ đằng một kiện bên trong bách sào các chế tức pháp khí. Nhất giai cực phẩm tiêu chuẩn, có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm, phụ trợ luyện đan. Thế nhưng là, cái này thanh mục huyền linh hỏa, cứ việc tại thiên hạ linh hỏa ở trong tương đối kém, nhưng làm sao đều so nhất giai cực phẩm pháp khí tốt đa kém nhất linh hỏa, đối ứng đều là nhị giai linh vật đã có thể có tốt hơn, tự nhiên là không cần thiết dùng kém đương nhiên. Thứ việc Trần Kỷ đúng là chuẩn bị tại cuối cùng cùng với Tệ Ngôn An ngà bài, muốn cái này thanh mục huyền linh hỏa. Nhưng là tuyệt đối không phải ăn tuyệt hậu. Trần Kỷ nên trả ra đại giới không có chút nào sẽ ít đối với Tề Ngôn An, Trần Kỷ không nói có cái gì tình cảm, nhưng lạ vẫn hơi có chút cảm kích. Trong khoảng thời gian này, Tề Ngôn An tại mỗi lần luyện đan kết thúc khoảng cách, trên thực tế đều cho Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú giảng không ít lý luận cùng kỹ xảo. Trần Kỷ có chút hưởng thụ. Liên liên vô tự tư hình chiếu ra trên bản này, độ thuần thục cũng tăng không ít. Học trộm là ngầm thừa nhận. Nhưng là cái này, dạy học, rõ ràng chính là Tề Ngôn An lâm thời khởi ý, cho hai người thiên vị. Cái này một thân một mình ra trên 80 tuổi luyện đan sư, vô luận là ra ngoài ý tưởng gì, tóm lại là để Trần Kỷ đường đường chính chính được lợi rất nhiều. Cho nên, vô luận Trần Kỷ cuối cùng có thể hay không cầm tới cái này Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa, mọi người có thể hay không câu thông. Trần Kỷ đều chuẩn bị dùng chính mình Trường Xuân Pháp Lực, giúp cái này khí hải héo rút Tề Ngôn An, trải vớt một cái kinh mạch toàn thân. Nương dựa theo chính mình Trường Xuân Pháp Lực, giúp hắn to lớn biên độ duyên thọ khẳng định là nói nhảm. Cho dù là năm đó Lạc Diệp Thần Tông truyền thừa, cũng vẹn vẹn luyện khí kỳ công pháp mà thôi. Nhưng là trợ giúp Tề Ngôn An hơi khôi phục một cái nguyên khí, tăng lên một cái sinh mệnh lực, vẫn là có thể. Nói không chừng cũng có thể sống lâu 1 2 năm. Giữa sân, tăng lớn pháp lực truyền vận, thanh âm dàn mùa đột nhiên vang vọng. Xem lẫn pháp lực về sau, cũng là trung khí 10 phần. Nghe vậy, sau Lương Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú cũng đều thu liễm tâm tư, không còn suy nghĩ việc vông. Gia tăng pháp lực của mình chuyển vận, hướng về ngôn an chậm rãi độ nhập. Hô, mệt chết ta. Luyện đan đã kết thúc. Thế ngôn an như cũ tại nội thất thu dọn cắt tiễn lần này luyện đan. Mà bên ngoài trong phòng, Trần Kỷ lại ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Vèn vẹt, luyện khí 3 tầng tu vi, Trần Kỷ, một thân pháp lực chuyển vận rõ ràng có chút quá độ. Thuần cho là ma luyện pháp lực, đừng luôn luôn phần nan. Một bên Lâm Tú Tú, cũng là đầu đầy mồ hôi, một bộ mệt đến bộ dáng, ngồi liệt ở một bên bất quá lại cậy mạnh giáo dục Trần Kỷ độ nhập pháp lực loại chuyện này, cũng không phải là một so một. Trần Kỷ truyền vận 10 phần pháp lực, Tế Nôn An có thể tiếp thu được một phần liền không tệ. Cho nên, một chuyến xuống tới, cứ việc hai người là phụ trợ, trên thực tế, tiêu hao cũng là rất lớn. Hai người đã là mồ hôi đồng địa, pháp lực cơ hồ tiêu hao cái sạch sẽ đây là đối với Trần Ao, cái này luyện khí 3 tầng áo lộc mà nói đối với chân chính Trần Kỷ mà nói, cho dù là lúc này bạo nguyên đan di trứng trạng thái, cũng bất quá là mưa bụi. Một phần 5 pháp lực mà tôi, diễn trò làm nguyên bộ, Trần Kỷ lấy ra một hạt khôi phục pháp lực ngưng khí hoàn, hạ phẩm tiêu chuẩn, liền nuốt xuống. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi mạnh hơn ta cái gì đi. Nghe được Lâm Tú Tú theo chói quen khiêu khích, Trần Kỷ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hử, khẳng định mạnh hơn ngươi a, nhìn kỹ. Lâm Tú Tú một bộ đạo mạo kiểu bộ dáng, không khỏi hướng về phía Trần Kỷ, chỉ tay một cái. Trong chớp nhoáng, mấy đầu dây leo bỗng nhiên từ Lâm Tú Tú đầu ngón tay bay ra, đi vào Trần Kỷ hai bàn đem Trần Kỷ vây vào giữa, ngay sau đó lần nữa chỉ tay một cái, bỗng nhiên rút lại, như là cự mãng cuốn quanh, liền muốn đem Trần Kỷ chói buộc bắt đầu. Két. Theo tiếng nhiễu thuật thanh âm vang lên, bỗng nhiên bị chói chói lên, lại là Lâm Tú Tú. Tại chiến nhiễu thuật phương diện này, Sợ không phải năm đó sáng tạo pháp thuật này Tú Sĩ, đều chưa hẳn hơn được Trần Kỷ thuần thục. Nếu như không phải Viên Mãn đằng sau một mực lạ, không một, Trần Kỷ sợ không phải cũng sớm đã Viên Mãn sau 3 năm cái cảnh giới. Cho dù là vẹn vẹn áp chế đến luyện khí 3 tầng pháp lực tiêu chuẩn, độ thuần thục cũng sẽ không có biến hóa. Vẫn là nhẹ nhõm phát sau mà đến trước. A, liền cái này. Tên liệt trên ghế ngồi Trần Kỷ, trên tay còn làm bộ bấm niệm pháp quyết dáng vẻ. Ngẩng đầu, nhìn xem bị chính mình triển nhiều thuật trói lại, treo ngược tại trên nóc nhà Lâm Tú Tú, không khỏi mở miệng rêu cần nói: "Thả ta ra." Lâm Tú Tú dễ dàng rũ lấy, ngoài miệng nói: Tranh thủ thời gian thả ta ra. Trần Kỷ lại ngẩng mặt làm ngơ, vẻn vẹn nán miệng điểm tâm, tiếp tục nhìn xem Lâm Tú Tú làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha, được rồi, Tú Tú dù sao cũng là nữ hài tử, sâu ở trên trời cũng trưởng thai gai mắt không phải. Giàn mua độc ngầu thanh âm trầm dãi vang lên. Theo sát phía sau là một đạo nhạt pháp lực màu xanh lưu quang, đánh thẳng tại Trần Kỷ chỉ có luyện khí 3 tầng, đồng thời, tinh thông tiêu chuẩn truyền nhiều thuật bên trên, mở ra chói buộc. Phù phù. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Luyện khí 3 tầng tu sĩ, đương nhiên sẽ không liền thân hình đều điều chỉnh không tốt. Bất quá, bị Trần Kỷ dây leo Nhẹ nhàng điểm một cái khí hải, trong lúc nhất thời đoạn mất pháp lực lưu chuyển. Tình huống tự nhiên là không đồng dạng. Ngươi, ngươi, ngươi cũng quá đáng. Từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, sửa sang lấy quần áo Lâm Tú Tú, không khỏi sắc mặt đỏ ửng, có chút tức giận, chỉ vào Trần Kỷ, nói đều nói không được đầy đủ. Ta quá phận, không phải ngươi trước xuất thủ. Trần Kỷ lơ đễnh, về đối nói. Hừ. Lâm Tú Tú tự giác vô lý, chỉ là hừ lạnh một tiếng. "Tốt, tốt, nghỉ một chút liền đi đi thôi, lão giả ta ban đêm còn muốn tu hành đây." Từ trong thất thu dọn qua đang rượt, chậm rãi đi ra Tế Ngôn An, nhìn xem hai người đổ dởn không khỏi cười cười, nói: "Đừng tại đây chỉ hoãn thời gian của ta, nhanh đi về đi." "Được rồi, cáo tử Tề lão." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng không còn cười đùa tí tởng, đứng dậy chắp tay thi lễ, cáo tử nói: "Tề lão, cáo tử." Lâm Tú Tú cũng chắp tay thi lễ, ngay sau đó quay đầu, đối Trần Kỷ. "Trần Ao, ngươi chờ chút." "Trần Ao, dĩ nhiên chính là Trần Kỷ tại đan phòng nơi này, mở ảo lót." Nghe vậy, Trần Kỷ vẫn là bước nhanh đi ra đan phòng. Bất quá, lại tại cửa ra vào ngừng tạm tới. "Làm sao vậy, có việc?" Cảm tụ được sau lưng lập tức liền đi theo ra ngoài Lâm Tú Tú, Trần Kỷ không khỏi mở miệng hỏi. Ngay vậy, Lâm Tú Tú mặt để lọt vẻ giãy rủa. "Cái kia, ngươi, ngươi." Lâm Tú Tú biểu hiện ra ít có nhăn nhó, ngược lại là có chút để Trần Kỳ không nghĩ ra, không khỏi nói thẳng. "Ta làm cái gì? Nói thẳng, ta trở về cũng muốn tu luyện." Ngẩng đầu nhìn thiên thời, Trần Kỳ thật là có điểm thời gian đang gấp. Bây giờ đi về, đoán chừng còn có thể đem độn thuật tu luyện xong xuôi. Hôm nay cũng chính là chậm trễ nguyên thuật mà thôi, nhưng là tương đương với đổi thành sớm lượt luyện đan. "Không lỗ. Cái kia, ngươi có thể hay không dạy ta một cái ngươi triển nhiều thuật, ngươi triển nhiều thuật, giống như so với ta lợi hại rất nhiều." Lâm Tú Tú thỉnh nhiên có chút số hổ. Nhìn thấy cắn đầu ngón tay, rõ ràng có chút xoắn xuýt Lâm Tú Tú, Trần Kỷ không khỏi sửng sốt một cái. Lâm Tú Tú xuất thân bần hàn, luyện khí 3 tầng tu vi cũng rất là thấp, cộng thêm trên không có gì kỹ nghệ bản thân, kỳ thân sinh hoạt trạng thái rất kém cỏi, có chút giống chế bức tranh tụ khí phù mình trước kia. Chiên nhiều thuật pháp thuật này, đối với Lâm Tú Tú mà nói, đã là toàn hồi lâu linh thạch, mua được một môn pháp thuật. Nhất giai hạ phẩm trong pháp thuật, duy nhất một loại một thuộc tính pháp thuật. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, đối với mình, Kỳ Trần, cái thân phận này, Lâm Tú Tú mới có thể như vậy thổi phồng cùng hướng tới đến đây. Học trò, cũng bất quá là vì sinh tồn dễ dụm mà thôi, đối với tán tu mà nói, có thể thân kiêm một tên tu tiên bác nghệ, đúng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, nhìn thấy ngôn nan cái kia thái độ, cái này Lâm Tú Tú, về sau sinh hoạt hẳn là có bảo hộ. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, đương nhiên có thể, ta và ngươi nói, ta triền nhiều thuận, cùng trước ngươi nói kia cái gì kỵ chẩn so sánh, đều là không thua mày may. Trần Kỳ khoát tay áo, một bộ không quan trọng bộ dáng. Chờ lần sau lại luyện đan, ta dạy cho ngươi. À, tính thổi phong, người ta thế nhưng là luyện khí hậu kỳ tán tu, đấu pháp vô địch chỉ giựt vào lấy một tay triển nhu thuật, liền đánh xuống một hồn đạo, hiện tại đã thành công lên bờ, ở đâu là chúng ta có thể so. Nếu là có một ngày, ta cũng có thể trở thành như thế tu sĩ, liền tốt. Nghe vậy, Lâm Tú Tú ánh mắt sáng rực, phảng phất là tại chờ đợi cái gì, sau đó lại lắc đầu, nói, "Nói xong, vậy liền lần sau dạy ta." "A, ta cũng không phải tuổi, lần sau ngươi liền biết rõ, cáo từ trước." Chân kỷ trả lời có chút quá loa, bởi vì hắn là thật thời gian đang gấp. Tu hành thời gian là không không bảy ở trong thứ nhất ưu tiên cấp, không có khả năng bởi vì luyện tập kỹ nghệ sửa đổi. Nếu là không quay lại đi, Hôm nay đột đột cũng luyện không hết. Cáo tử. Sau đó, Chân Kỳ tùy tiện tìm cái đầu đường nơi hẻo lánh, chờ ra, chỉ một thoáng sửa thành mới khuôn mặt. Thân hành phù làm sâu sắc, bắp thịt cả người đột nhiên phát lực, một thân luyện thể tam trọng thể phách không che giấu chút nào phi nước đại tại bảo thuyền phường thị bên trong. Thẳng đến phường thị biên giới chỗ, trong chớp nhoáng hóa thành một đạo năm màu linh quang, đột nhiên bay lên, xông lên chân trời. Trên đường, Chân Kỳ toàn tâm toàn ý thi triển đột đột, một thân pháp lực quá tải vận hành. Rốt cục chạy về Lê Hoa Đảo. Một dặm trăm năm thạch nũ vào trong bụng về sau, tiếp tục tại trong đảo luyện tập lên tiểu ngũ hành đột đột. 2 ngày Trần Kỷ kết thúc một đêm tu hành về sau. Ầm ầm. Theo Trần Kỷ thể nội một tiếng vang thật lớn, phản phất có cái gì quan hải đột nhiên nổ tung, trong thoáng chốc, vô số kỳ dị đoàn ngắn, như đèn kéo quân, tại Trần Kỷ trước mắt hiện lên. Lúc này Trần Kỷ ý thức, phản phất lăng lăng, di lưu tại toàn bộ động phủ trên không. Toàn bộ Trần Kỷ nhục thân, phản phất tản mắt ra trận trận cổ cây lưu hoa, dẫn tới cả tòa động phủ bên trong, xuân ý dạt dạo. Như thế hồi lâu, mới ung dung xoay người lại thể. Cảm tụ được càng thêm tràn đầy pháp lực, Trần Kỷ không khỏi gấp miệng cười. Trường Xuân Công, đại thành. Chương 146. Vân Mộng đầm lầy. Chương 146, vân vọng đầm lầy. Theo lấy Trần Kỷ làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài phóng xạ trận trận nhạn pháp lực màu xanh gọn sóng dần dần biến mất. Tiệp cố tràn ngập tại cả gian trong phòng tu luyện sinh mệnh phi tức, cũng dần dần hạ xuống, chậm rãi tiêu tán. Như là nguyên thủy nhất dừng dậm cùng đồng cỏ phi nhiêu, trong phòng tu luyện, các loại hương hoa mùi thơm ngát mở mịt cùng một chỗ, sinh cơ dật dạo. Khắp nơi trên đất hoa dại cỏ dại, theo Trần Kỷ tứ tán pháp lực ba động, phiêu diêu bắt đầu. Nơi hẻo lãnh quy đàn mai rủ ở bên trên, cũng lóe ra màu xanh nhạt một tuột tính pháp lực lưu quang, như là hô hấp, liên tiếp Rõ ràng hấp thu đại lượng Trần Kỷ tại đột phá lúc tiêu tán sinh mệnh lực. Sảng khoái, mở hai mắt ra, Trần Kỷ không khỏi góc miệng tươi cười, duỗi ra tay, năm năm quyển. Trường Xuân Công đột phá đại thành, cũng đại biểu cho Trần Kỷ lần nữa nên đón tăng lên đối với công pháp cùng một thuộc tính bản nguyên lý giải tăng lên, tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Kỷ đối với một thuộc tính pháp lực mang tới ôn dưỡng nhục thân hiệu quả, cũng lý giải càng thêm khắc sâu bắt đầu. Lâu dài ôn dưỡng dưới, còn có thể cho nhục thân mang đến phản hồi đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất thì là tốc độ tu luyện trên tăng lên. Công pháp, độ thuần thục tăng lên, lớn nhất hiệu quả chính là mang đến tu hành phương diện tốc độ tăng lên. Bản thân công pháp độ thuần thục yêu cầu chính là còn lại kỹ nghệ pháp thuật cấp 10. Mười mấy mươi năm qua xuống tới, cũng mới vừa mới đại thành mà thôi. Bất quá, đều là đáng giá. Hai thành. Trọn vẹn hai thành tu hành phương diện tốc độ tăng lên, quả thực là để Trần Kỷ mừng rỡ như điên. Tu hành tốc độ tăng lên, đối với một cái tu sĩ mà nói, mới là trên căn bản, trọng yếu nhất độ vật đương nhiên, khí hải mở rộng, mang đến ngoài định mức pháp lực dự trữ, tự nhiên cũng rất là trọng yếu. Thậm chí là con đường bên trên Được lợi trung thân cơ sở nền tảng đối với một tên tu sĩ mà nói, dựng thành đạo cơ trước kia, khí hải bên trong pháp lực chưa hóa lỏng, chính là mở rộng khí hải tốt nhất thời gian điểm. Chúc cơ về sau, pháp lực hóa lỏng, khí hải triệt để vượng trắc, lại nghĩ mở rộng pháp lực dự trữ, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Tại công pháp độ thuần thục, hoặc là nói là cấp độ sâu lý giải cùng phát triển phía trên, rất nhiều tu sĩ là từ bỏ. Hoàn toàn sẽ không ở phương diện này lãng phí thời gian, bởi vì đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ cần lý giải công pháp, có khí cảm về sau, biết rõ pháp lực ý thức vận hành, liền có thể bắt đầu tu hành. Hoàn toàn sẽ không, cũng không cần thiết tiếp tục phát triển làm sâu sắc cấp độ sâu lý giải. Mà chân kỳ đối với công pháp lý giải thì là cực kỳ khác sâu, hơn xa tại động dạng tu sĩ. Chính là giống như là vẹn vẹn biết rõ khoa học tự nhiên công thức, cùng không chỉ có biết rõ công thức, còn cụ thể lý giải khoa học tự nhiên công thức nguyên lý sâu xa đồng dạng đồng dạng đều là giải quyết vấn đề, hiệu quả trên cũng là không sai bỉ lắm. Nhưng là thực tế lý giải bên trên lại là ngày đêm khác biệt. Loại này cực độ khuynh hướng lý luận đồ vật, nỗ lực cùng lợi cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Tán tu bên trong ít có người đi học tập, nhưng là chân chính có truyền thừa tông môn thế gia thì không phải vậy cũng tỉ như tại trước đây bối cảnh truyền thừa bên trong, năm đó Lạc Diệp thần tông, đối với đệ tử đối với công pháp lý giải, yêu cầu là cực cao. Nếu như công pháp lý giải không đạt tiêu chuẩn, cho dù là trúc cơ tu vi, y nguyên chỉ có thể là tạp dịch đệ tử. Trường Xuân công không tự mang bất luận cái gì công sát pháp thuật, vẻn vẹn chỉ có hóa vũ thuật, thuần linh quyết, Trường Xuân linh quang loại này phép thuật phụ trợ nguyên nhân, chính là có cấp độ này suy tính. Luyện khí kỳ tu sĩ, trên bản chất cũng không phải là tu sĩ, đạo cơ chưa thành, cuối cùng chỉ là có pháp lực phàm nhân mà thôi. Giai đoạn này là thích hợp nhất nền vững chắc cơ sở. Trúc cơ về sau Thần niệm hóa thần biết, pháp lực hóa lỏng, mang tới chút cơ đạt tính. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng trói buộc về sau trưởng thành. Xem như tụng nữ nói, định hình, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không thể tăng lên không thể sửa đổi. Tại tu tiên giới, chính là không bao giờ thiếu khả năng. Vạn sự vạn vật đều có khả năng, nhưng là độ khó là không đồng dạng. Tại luyện khí kỳ, tích lũy cơ sở là đơn giản nhất, cũng nhất có lời, thậm chí không cần ngoại lực cùng linh vận. Tại Lạc Diệp Thần Tông khái niệm bên trong, giai đoạn này đi học tập công sát pháp thuật chính là lãng phí thời gian. Mà lại Lạc Diệp Thần Tông hoạch tâm pháp môn, dưỡng linh trùng tân thuật, chính là đối với Trường Xuân Công lý giải có cực cao yêu cầu. Chỉ có đem Trường Xuân Công tu luyện tới cao thâm, tiêu chuẩn mới có thể tu hành môn này bị tuật. Trần Kỷ không biết rõ Lạc Diệp Thần Tông, cao thâm là khái niệm gì, nhưng là Trần Kỷ minh bạch, nhất định so chính công lên, viên mãn. Cho dù là hôm nay, tại các loại đại phái thế gia, cũng là cực kỳ chú trọng tu sĩ cơ sở. Trần Kỷ ngày xưa giết chết Từ Thành, cho dù là thiên phú cao đến loại trình độ kia, tại luyện khí kỳ tu hành pháp thuật, cũng không nhiều đánh với Trần Kỷ một trận bên trong, các loại pháp khí phối trí đã cao đến như vậy trình độ. Pháp thuật cũng bất quá giải giác 3 năm loại mà thôi. Thiên Nguyên Tông còn vẹn vẹn kim đan thế lực, Nguyên Anh đều không phải là, càng là xa xa tính không lên bá chủ. Cũng biết rõ đối với luyện khí tu sĩ mà nói, cơ sở trọng yếu bậc nào. Bởi vì, ngay chủng loại giống như lý luận kiến thức căn bản, cùng tu hành bản nguyên lý giải. Chờ đến tu hành hậu kỳ, tại học tập càng phát ra cao thẩm tri thức thời điểm, là rất trọng yếu. Tiên kỳ cơ sở cùng lý luận không chắc chắn, rất có thể ảnh hưởng hậu kỳ tu hành. Nói một cách khác, đối công pháp, pháp lực, chính là về phần mổ thuộc tính bản nguyên lý giải, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là tiềm lực một loại. Mà ở phương diện này, Chân khí tự nhận còn có thể, cho dù là tính không lên nhất kỵ tự trận, cũng tuyệt đối là không thua bất luận kẻ nào. Dựa theo Trường Xuân công đại thành sau tu hành tốc độ đến xem, trong vòng 8 năm, luyện khí chí tầng, trong vòng 10 năm, luyện khí 10 tầng đại viên mãn, gõ ba cửa hải với ta mà nói, cũng sẽ không quá khó, cứ dựa theo thời gian 6 năm mà tính. Nói cách khác, nếu như thuận lợi, chính mình đại khái là 16 năm sau tiến vào trúc cơ kỳ. Mà, dựa theo hiện tại tu hành kế hoạch, thời gian 16 năm, Trường Xuân công hẳn là có thể đạt tới viên mãn tiêu chuẩn đến lúc đó, chính mình sẽ lấy viên mãn tiêu chuẩn căn bản công pháp, tiến hành trúc cơ cho dù là so với những cái kia đỉnh tiêm đại phái đỉnh tiêm chuyên nhân, cũng sẽ không thua cái gì. Không tệ a. Suy nghĩ suy nghĩ, Trần Kỷ không khỏi đứng người lên, lòng tràn đầy vui vẻ, đi ra trong phòng tu luyện. A. Trước khi đi, vừa lúc chú ý tới nơi hẻo lạnh bên trong quỹ đản, đi tới. Nhìn xem năm đó mới vừa tới đến vạn đảo hồ, Vương Hoa đang tặng cho quỹ đản, Trần Kỷ không khỏi duỗi ra tay, tại quỹ đản trên tinh tế vướt nhẹ mấy lần, cẩn thận cảm giác. Phân biệt rõ phân biệt rõ miệu, tự nhủ. Đáng tiếc, cái này quỹ đản, tại chính mình phòng tu luyện nơi hẻo lạnh bên trong nằm đến hiện tại, không nói những cái khác, phúc lợi là ăn đậy chính mình đột phá luyện khí hậu kỳ một lần, trường xuân công đột phá đại thành một lần. Các loại tiêu tán sinh mệnh lực, nó cũng không thiếu hao thu. Lại thêm mấy năm như một ngày máy ấp trứng trên linh thạch nuôi nấng, cộng thêm trên trần kỳ rồi rào lấy một thuộc tính pháp lực cùng sinh mệnh lực tinh huyết. Chỉ là đáng tiếc, cho dù là nhiều như vậy tài nguyên tích lũy lại, đối với hắn cũng cũng không có cái gì chất biến. Cảm rất hạ. Ý nhiên nguyên vẫn là nhất giai đỉnh phong tiềm lực, cũng chỉ có thể là nói phẩm tướng tốt hơn thôi. Chỉ dựa vào lấy chính mình một chút dự đệm, muốn để hắn đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, vẫn là quá khó khăn điểm. Một người đắc đạo, gà chó lên trời có thể chính mình rõ ràng còn xa xa tính không lên đắc đạo. Gánh nặng đường xa a. Hơi thổn thức một câu, Trần Kỷ cũng liền đi ra trong phòng, đi vào Bạch Tê Hồ Trang Viên. Chính thức bắt đầu hôm nay tu luyện, từ Bạch Tê Hồ Linh Điền bắt đầu. Linh điền bên trên, xanh cây hứa đát ngọc lộ thảo, liên miên tại linh điền bộ phận thứ nhất phía trên đã là 3 năm, ngọc lộ thảo. Bởi vì đối với ngọc lộ thảo nhu cầu, chỉ là mỗi ngày giờ tìm kia một dọn, ngọc lộ, nguyên nhân, trên thực tế, ngọc lộ thảo là không cần thu hoạch. Chính là không biết rõ cỏ này có thể làm gì. Bất quá, mặc dù là như thế, Trần Kỷ nhưng cũng không biết rõ. Cái này lên năm ngọc lộ thảo, có làm được cái gì? Ngay sau đó là Sích huyết linh mễ, còn chưa tới thu hoạch thời gian, Trần Kỷ cũng chính là hóa vũ thuật, gọi linh quyết theo thứ tự phong thích. Sau cùng mạng lớn linh điền bên trên thì là chỉ có cạnh góc chỗ một khối nhỏ trồng linh thực. Thấp hơn lớn nhỏ một cây tiểu thảo, toàn thân trắng bạc, tương tự kiếm. Căn này hình kiếm tiểu thảo, y nguyên có còn sót lại pháp lực ba độ, quanh quần tại chu vi, nổi lên trận trận liễm diễm. Như kiếm mang phun gian nuốt vào, như phi kiếm phong duệ. Chính là Trần Kỷ một la kiếm thảo. Một gốc nhị giai linh thực, Trần Kỷ ngược lại là cũng không chuẩn bị một mục trồng. Cho dù là về sau tu hành có bình sẽ nhỏ, hiệu quả, Trường Xuân Linh Quang, Trần Kỷ cũng sẽ không trồng chọt căn này một lá kiếm thảo. Dù sao, Trần Kỷ còn có một gốc hai lá kiếm thảo, đây mới thực sự là trọng đầu hí, tam giai tiêu chuẩn tốt độ vận. Về phần cái này gốc một lá, Trần Kỷ chuẩn bị đợi đến luyện thể tu vi đột phá tứ trọng, tiến vào nhị giai về sau. Liền đi tìm kia Tô Nguyên, chế tạo thành pháp khí. Nhị giai về sau, cũng có thể thử tìm xem địa phương cùng cơ hội, đem trong tay những cái kia từ thành hàng tổn, xử lý. Bằng không, tùy tiện đi làm những cái này chủ động, vẫn là không có lực lượng. Vô luận Trần Kỷ đấu pháp năng lực như thế nào, Vạn đạo hồ chúng quy là có không ít trúc cơ tu sĩ. Trần Kỷ dự đoán dưới, ngoài sáng trong tối cộng lại, sẽ không ít hơn 20 tên. Xử lý tốt Bạch tê hồ linh điện về sau, Trần Kỷ trước cho Đại Xuân Tiểu Xuân riêng phần mình thi triển một đạo ẩn linh quyết. Sau đó, cũng liền vận khởi độ thuần, chạy đến trên đạo tiếp theo phía linh điện. Lại về sau, hôm nay tu hành kế hoạch chính là mấy loại kỹ nghệ theo thứ tự luyện tập, đều đâu vào đấy tiếp tục tăng lên. Chính như vô tự thư, hình chiếu ra trên bản này ghi chép tính danh, Trần Kỷ Thọ Nguyên, 321470 căn, kim 17, mục 26, nước 18, lựa 23, đất 16 cảnh dưới. Luân khí bại tầng, 66100, công pháp, Trường Xuân Công, đại thành, 116000, ký nghệ, pháp thuật, hóa vũ thuật, viên mãn 01, triển nhu thuật, viên mãn 01, tiểu canh kim kiếm chỉ, viên mãn 01, pháp thuật bình thường, viên mãn 01, khế ước thuật, viên mãn 01, tuần linh quyết, tinh thông 779800, chế phù cơ sở phụ lục, kim cương phù, viên mãn 01, hồi xuân phù, viên mãn 01, thần hành phù, viên mãn 01, nhất giai phù lục, tu khế phù, viên mãn 01, kim qua phù, viên mãn 01, hóa long phù, đại thành 120 từ 1600 bạo viêm phủ, viên mãn 01, phong nhập phủ, viên mãn 01. Võ công. Ngũ Cầm dưỡng xin quyền, viên mãn 01, tối thể quyết, viên mãn 01. Xem bóy. Tuyệt lộ quẻ, chưa nhập môn 1100. Huyết thuật. Bạch huyết quyết, đại thành 854-1600, Bạch huyền tiên diện trận, tinh thông 443-800. Đồ thuật. Tiểu ngũ hành đồ thuật, tinh thông 789-800. Thể tu. Vân sa luyện thể quyết, đại thành 1543-1600. Luyện đan. Thủy nguyên đan, nhập môn 74-200. Trong đó vẫn sa luyện thể quyết tiến độ nhanh nhất, cũng là Trần Kỷ không có gì ngoài tu hành bên ngoài, chuyện quan tâm nhất. Vô luận chí hoán cái gì kỹ nghệ tu hành, chân kỷ cũng không thể chỉ hoán luyện thể thượng tu đi. Mà lại, đây là tại năm đó sơ sơ khai bắt đầu tu hành ngũ cầm quyền thời điểm, Trần Kỷ liền rõ ràng cảm giác đạt được chính là chính mình luyện thể trên thiên phú, đúng là so luyện khí trên mạnh rất nhiều. Nhiều năm như vậy Trường Xuân công tinh thuần một thuộc tính pháp lực ôn dưỡng xuống tới, cộng thêm Trần Kỷ không có tận cùng đầu nhập tài nguyên. Tính được, tuyệt đại khái suất bên trên, chính mình thể phách tu vi là muốn vượt qua luyện khí tu vi, trước một bước đến luyện thể bốn tầng, đối ứng chúc cơ tiêu chuẩn Bất quá, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, luyện thể tứ trọng thể tu, lại đánh không lại chốc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, Trần Kỷ lại không chỉ là luyện thể đến lúc đó, dựa vào Trần Kỷ luyện khí tu vi, cộng thêm các loại kỹ nghệ cùng pháp khí phụ trợ đoán chừng hẳn là có chốc cơ sơ kỳ tu sĩ chiến lực. Tại Vạn Đảo Hồ, tự vệ hẳn là đầy đủ. Bởi vì, hiện tại, thể tu trên bản chất cũng không phải là viễn cổ thời đại, nhục thân thành thánh, loại kia tu hành phương thức thể tu. Vẹn vẹn kiêm tu pháp môn mà thôi. Mà lại, Trần Kỷ cũng không nguyện ý hướng cổ tu sĩ như vậy tra tấn chính mình, hao phí lượng cực kỳ lớn tinh lực cùng cường hóa thể phách. Hiện tại loại này đã rất đủ ở thời đại này, đạt 1000 đạt 1 vạn, cuối cùng vẫn là tu sĩ thiên hạ. Còn lại các loại bảng môn tiểu đạo, kỹ nghệ pháp môn, cuối cùng chỉ là kiêm tu phụ trợ thôi. Có lẽ tại về sau, chân khí bản thân luyện khí tu vi đầy đủ làm bảo hộ, ngược lại là có khả năng cân nhắc một cái cổ tu sĩ luyện thể phương pháp, làm tiến đến giai. 3 ngày sau, Bạch Thế Hổ. A Kim, chờ ta một chút. Ngại thanh mã khí thanh âm chậm rãi vang lên, trước mặt ta A Kim lại là ngẩn mặt làm ngơ, chỉ làm một đôi ngắn nhỏ khỉ chân, chạy như điên. Chân khí thấy thế, không khỏi sững sờ, cũng đội vàng đi theo. Chỉ còn lại sau cùng Vương Ngự Lan lo lắng bơi tay, bởi vì nhất gia đình Phong Thanh Huyền Quy đi săn bị mang đi đi tham gia Vương Ngự Lan, lúc này chỉ có thể là bị đại sở Xuân Nông ở trong ngực. Thu nhân mặc dù là người, nhưng là rõ ràng so Thanh Huyền Quy chậm quá nhiều, hoàn toàn theo không kịp Trần Kỷ cùng A Kim. Chi chi chi chi chi, mãi cho đến hòn đảo biên giới, A Kim mới dừng lại, quay đầu, đối Trần Kỷ nói, nghe A Kim gọi, Trần Kỷ cũng hiểu được, sau đó nói, vạn đảo hồ bên kia là yêu tộc, vừa mới mở trận pháp, có chút yêu khí là bình thường. Chi chi chi, A Kim nói, không phải yêu khí, đó là cái gì? Trần Kỷ có chút không hiểu, cau mày hỏi chi chi chi chi chi, chi kít, A Kim đáp lại nói, "Nghe vậy, Trần Kỷ chân mày nhíu thêm lần, ngay sau đó nói, "Vô luận đầu kia có cái gì, chúng ta đều không đi được." Chi chi chi chi chi, A Kim tiếp tục nói, "Như vậy, loại kia ta kết đan về sau, có thể thử dẫn ngươi đi nhìn xem." Trần Kỷ cau mày, hồi đáp, "Chi chi, ừ, ngươi đi chơi đi, tiểu nha đầu kia còn đang chờ ngươi đấy." Trần Kỷ vừa dứt lời, A Kim cũng chạy về. Trần An qua A Kim về sau, Trần Kỷ nghĩ đến vừa mới A Kim nói lời, không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Đầu kia có đối A Kim rất trọng yếu đồ vật, trả lại vốn có chính là hắn. Hắn muốn đi cả về. Suy nghĩ lưu truyện, Trần Kỷ cũng chỉ có thể lắc đầu, khẽ cười một tiếng, "A. Vân Mộng đại trạch bên kia, yêu tộc thế lực cụ thể là cái gì tiêu chuẩn?" Trần Kỷ không rõ ràng, nhưng là có thể cùng Tiên Nguyên tông định ra điều ước, tối thiểu nhất cũng là cùng giai thế lực. Tam giai hóa hình đại yêu. Trần Kỷ có dự cảm, nếu là thật bội tiếp Ha Kim đi lấy cái gì đồ vật, khẳng định phải náo ra đến một trận mưa gió. Kết đan rồi nói sau. Chương 147. Nghi thức cung tế. Chương 147. Nghi thức cung tế. 7 ngày sau, Vạn đảo hồ một mảnh vắng vẻ hải vực bên trên, Gió biển khẽ vút lên nơi lấy một điểm nhàn nhạt, nhạt mùi tanh. Một bộ áo trắng kiếm khách, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác cầm kiếm tự nhiên rủ xuống. Khuôn mặt bên trên cũng là thanh tú tuấn dật, phảng phất là nhân gian võ giả, tiêu sái đến cực điểm. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, ngược lại là có chút giống Tây Môn Xuy Tuyết. Chỉ là, cuồn bão đỏ thấm huyết khí tràn ngập tại chu vi, theo gió phiêu tán tóc đen, tùy ý khoa trương. Toàn bộ nhân khí chất, đơn giản là như ma thần, vắt ngang tại trên bầu trời. Chân một chiếc phi trùng đường đi. Người đến cùng là ai? Một bộ cung trang trưởng bảo phu nhân, đứng tại phi trùng một bên, cắn răng, nhìn chằm chằm chân kỳ. Trong môn nữ đã có kiên kỵ, cũng là phẫn hận. Cái này áo bào trắng kiếm khách, nàng sớm có nghe thấy, càng là rõ ràng biết rõ, Trử Mập Mập chính là chết ở trong tay người này. Từ khi Trử Mập Mập chết mất, Trử gia nâng cả nhà chí lực, toàn bộ vạn đảo hồ trắng trận điều tra cái này, luyện thể tam trọng thể tu, nhưng đến nay không có kết quả. Ngày hôm nay, hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nó mục đích, không cần nói cũng biết. Cứ việc chưa hề đều chưa thấy qua, nhưng lại chẩn kỉ hay là nhận ra tên này nữ tu. Trử Chiêu Thu, Trử gia nhị quận sự. Không đúng, hiện tại là đại quận sự. Bởi vì lúc trước trừ gia đại quan sự, trừ mập mạp bị mình rét đối với trừ gia, Trần Kỷ trả thù vốn là không đội, đều làm xong trường, kỳ dây dưa chuẩn bị. Dựa vào thể tu giao lót, chấm dãi chơi tiếp tục liên tốt. Mà lại, vạn nhất nếu quả thật không xem trường bại lộ cái gì còn lại kỹ nghệ pháp thuật, lộ ra trận tướng. Cho dù là Trần Kỷ không có như vậy sợ, cũng rất là phi phức. Cho nên, Trần Kỷ vốn là chuẩn bị đánh đánh rằng có, trong ngắn hạn không còn xuất hiện, nhưng cũng là đoan gian ngó hẹp. Trần Kỷ vốn là đi đan phường luyện đan, lại vừa lúc cùng cái này trừ gia phi chu đánh cái đối mặt đánh cái đối mặt liền đánh cái đối mặt. Trần Kỷ cũng không có chuẩn bị xuất thủ, đều đã bay ra rất xa, Trần Kỷ mới đột nhiên kịp phản ứng. Lúc này, trừ ra mấy cái khấu quan tu sĩ cùng đại bộ phận luyện khí hậu kỳ, hẳn là đều đi tham gia Vạn Đảo Hồ đi săn. Hoặc là nói, toàn bộ Vạn Đảo Hồ, đại bộ phận đủ đánh tu sĩ, đều đi. Đây chính là tốt cơ hội a. Trần Kỷ không có bất luận cái gì chần chờ, tìm cái nơi hẻo lánh, thay đổi áo lót trang phục, liền chạy vội trở về, ngăn chặn trừ gia phi trùng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhất định phải nhắm vào ta trừ gia. Có chút bén nhọn thanh âm vang vọng, quấn quần tại trống rống trên bờ biển, nhìn thấy Trần Kỷ không có bất kỳ phản ứng nào, trừ chiếu thu thì là tiếp tục nói, các hạ nếu là luyện thể tam trọng tiêu chuẩn, tại Vạn Đảo Hồ cũng coi là cao thủ, tự nhiên hẳn là biết rõ, ta trừ gia, tại Vạn Đảo Hồ đến cùng là dạng gì địa vị, ngươi không sợ trừ gia trả thù sao?" "Rõ." Vừa dứt lời đột ngột, một đạo thủy trúc pháp lực ngưng tụ mà thành giao long, từ trên xuống dưới, vòng quanh người xoay quanh, gầm lên giận dữ bên trong, hướng về phía Trần Kỷ liền đập xuống. Chính là trừ gia truyền thừa pháp thuật, Thủy Long Âm. Cùng lúc ấy Trần Kỷ giết chết trừ mập mạp thời điểm, hắn sử dụng pháp thuật như lúc đồng dạng. "Oan!" Tập nhạp pháp lực, nổ vang ở trên người Trần Kỷ bởi vì không muốn tiết lộ luyện khí tu vi nguyên nhân, chân kỳ thậm chí liền pháp lực bình chứng đều không có mở ra. A, cho vật. Chân kỳ lúc này cũng coi là cảm nhận được trước đây từ thanh cảm giác. Chính mình mượn dùng chiến đấu dư ba cùng nói chuyện, che giấu huấn trận cùng chân pháp, bị xem như nhảy nhót thằng hề, liếc mắt nhìn ra. Trước mắt cái này cùng trang người mỹ phụ, tại đối mặt chính mình thời điểm, nhưng cũng là đồng dạng. Muốn thông qua nói chuyện điểm chính mình tâm, trong tay nổi lên sát chiêu pháp thuật đáng tiếc, lại bị chính mình liếc mắt nhìn ra. Loại này cấp bậc pháp thuật, đừng nói là chính mình có phòng bị, cho dù là đánh lén đến chính mình Nương tựa theo luyện thể tam trọng thể phách cộng thêm huyền thiết nội giáp, sợ không phải cũng đối với mình không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Mạnh Kháng chính mình một kế sát chiêu pháp thuật lại bình nhiên vô sự chân khí. Cho dù là trải qua sóng to gió lớn, đi theo trừ gia cùng một chỗ khởi thế trừ tiêu thù, cũng rõ ràng có chút luống cuống, ngươi cái này luyện thể trình độ, tại vạn đảo hồ không có khả năng vãng vẻ vô danh. Chân khí cũng không đáp lại, chỉ là hơi vận vẹo một cái trong tay kiếm khí. Xoẹt. Phù lục tới người chân khí, vừa mới động, như là một đạo màu đỏ xâm thiểm điện sẽ qua. Một tiếng ầm vang Trử Triều Thu bên người lập tức pháp khí nổ tung, phù lục xé rách, cả người đều không chế không nổi pháp lực của mình, rớt xuống giữa không trung, ngã xuống đến trong biển. A còn chưa có chết à? Trần Kỷ cúi đầu xuống, nhìn xem vừa mới ăn chính mình một kiếm Trử Triều Thu, không khỏi lắc đầu. Vậy liền lại đến một kiếm, lại đến muộn. Trở lại Lê Hoa Đạo, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Giết Trử Triều Thu về sau, Trần Kỷ mang theo phi chu trên vết bẩn, xoay trái rẽ phải, lượn quanh rất nhiều vòng. Lại rựa vào thiên diện mặt nạ, cùng lục thể không chế, sửa không biết bao nhiêu lần khuôn mặt, mới trở lại Lê Hoa Đạo. Lần này phi chu bên trên vẫn là số lớn nguyên vật liệu. Chỉ bất quá, lần này không vẹn vẹn có nhâm thủy linh thảo, còn có một số rõ ràng chính là luyện khí khoáng thạch cùng kim loại. Số lượng nhiều phẩm giai thấp, đều là tiêu chuẩn gia tộc chế thức yêu cầu. Trì Đượng, lúc đầu, Trần Kỷ cũng không có cẩn thận xem kỹ, dù sao còn muốn thời gian đang gấp. Liền tranh thủ thời gian đi vào thạch nhũ động hàn ẩm, xuống dưới về sau, đem các loại vật liệu, phân loại phóng tới đối ứng bên trong túi trữ vật. Nhìn xem dưới hàn đảm, chọn vẹn 10 mấy cái, xếp thành một loạt túi trữ vật, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, ta từ trước đến nay thiện chí giúp người, tại sao có thể có nhiều như vậy chiến lợi phẩm? Thưa Ngài Trần Kỷ ngược lại là không có chú ý nơi này có nhiều như vậy túi trữ vật, tính đi mấy cái, có gần 40. Chỉ là phổ thông chiến lợi phẩm đều tràn đầy 10 cái. Thứ thăng cấp cao hạng, còn ngoài định mức tràn đầy 2 cái. Tính được, nếu là đều xử lý, sợ không phải một bút thiên đại thu nhập. Tổng đến bước ta làm gì? Lắc đầu, chỉnh lý tốt, nhà kho, Trần Kỷ liền chuẩn bị thuận hàn đầm trở về. Nhanh đi đa vương, hôm nay sợ không phải đến chế một canh giờ đều nhiều. Chỉ là, Trần Kỷ ngẩng đầu một cái mắt, ánh mắt lơ đãng đảo qua dấu ở trận pháp trong kết giới, Kim Liên, phía bên kia. Lại nhìn thấy Hắn đời này cả đời đều khó mà quên được trang diện. Máu, tiên huyết, vô tận tiên huyết. Phiêu đang tại Vô tận Hải vực bên trong, tùy ý phân tán lại không lộn xộn. Mỗi một đạo vết máu đều tuyệt đối không tương giao. Như là tuân thủ một loại nào đó chất tự, hay là một loại nào đó chỉ lệnh, dựa theo từng cái lộ tuyến cố định, càng không ngừng trôi qua tiến đến. Sau đó, những cái tia màu đỏ sớm một chút cũng có thể thấy được tới là yêu thú tiên huyết, hướng về phía kia kim liên cái giới. Dựa theo từng cái cố định được ống, lại nhỏ xuống đi qua. Phản vật là tại nhỏ xuống rực dịch tiến hành vết trợ. Thật giống như truyền nước a. Trăn mắt hốc mồm chần kỳ. Nhìn xem này, tâm trung thân khó quên cảnh tượng, không khỏi suy nghĩ nói. Hô. Bén nhọn tiếng xe gió lên, Trần Kỳ vận chuyển độ thuật, cưỡng ép an định tâm thần, buộc chính mình lãng quên vừa rồi cảnh tượng đó. Không hề nghi ngờ, vô luận trong lòng là đủ tiểu yếu khí, muôn vàng kinh ngạc, Trần Kỳ đều là không có khả năng lại đi kết giới kia bên trong nhìn dù là một chút. Lớn bao nhiêu chân xuyên lớn dày. Tùy tiện nghĩ quá nhiều, áp chế không nổi tham niệm dục niệm, sẽ chỉ hại chính mình. Trần Kỳ đối với mình nhận biết rất chuẩn xác. Bất quá là cái nội tình không tệ luyện khí tu sĩ si mà thôi. Cái gì nên nghĩ, cái gì không nên nghĩ. Cái gì là mình có thể chinh thủ, cái gì là không thể chinh thủ. Trần Kỷ hết thảy rất rõ ràng. Cho nên, lấy lại tinh thần về sau, Trần Kỷ liền vội vàng về tới trên mặt đất, vận khởi độ thuật, hướng phía đan phòng bảy tới. Chỉ bất quá, trên đường đi, vô luận Trần Kỷ như thế nào mạnh định tâm thần, mặc niệm công pháp, chỉ cần mở mắt ra, vẫn là bức kia vô biên huyết dịch tựa như truyền nước truyền dịch đồng dạng cảnh tượng kỳ dị. Vung đi không được. Ai đu, đây là ai a? Ngồi tại đan phòng trong cửa hàng, bởi vì Trần Kỷ đến trễ mà Lâm Thời Dữ trước hướng dẫn mua Lâm Tú Tú, nhìn thấy Trần Kỷ vào nhà, không khỏi lập tức đứng lên, chế nhạo nói: Ta làm sao không biết người thật bận rộn này a. Nghe vậy, lúc đầu suy nghĩ loạn vũ Trần Kỷ cũng quay đầu đi mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Ai ai ai, nói chuyện cùng ngươi đây, nghe không được à. Đối xoay lưng lưu giữ, Trần Kỷ vẫn là không để ý tới. Chỉ là trực tiếp xuyên qua cửa hàng, đi vào hậu thất, đối Tề Ngôn An, chắp tay thi lễ. Không có ý tứ tề lão, ta tới chậm. Không có việc gì không có việc gì, ngươi cái này tu vi, dùng nhiều chút thời gian tại trên việc tu luyện, có chỗ tốt. Nghe vậy, mãi mãi cũng là cười ha hả, không có gì cảm xúc Tề Ngôn An, khoát tay áo, nói, ta bên này không đợi, buổi tối hôm nay có thể thu lô là được. Thường, dòng ra đến muộn nửa canh giờ, cũng không biết rõ bận rộn nữa thứ gì. Sau lưng theo sát lấy qua hai hồ tú tú, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói lầm bầm, rõ ràng có chút hai đoàn bộ dáng. Phản phất là tại trách cứ Trần Kỷ vì cái gì không để ý tới nàng. Lúc đầu bình thường tình huống dưới, nhân vật đóng vai, Trần Kỷ nhất định sẽ trước cùng Hồ Tú Tú đấu hai câu miệng, lại đi vào luyện đan thất bên trong. Chỉ là, hôm nay gặp qua kia kinh khủng hình tượng về sau, Trần Kỷ cũng một mực tĩnh không nội tâm, tự nhiên cũng liền không tâm tỉnh. Không sai biệt lắm liền bắt đầu đi, "Tề lão." Trần Kỷ thanh âm lãnh đạm, nhẹ nhàng nói. Đã các ngươi cũng không có vấn đề gì, liền bắt đầu luyện đàn đi. Nói xong, tên Nôn An liền dẫn đầu đi vào đàn lô một bên bổ đoản, khoanh chân ngồi xuống. Vận động toàn thân pháp lực, chỉ tay một cái, vạch thay ngục huyền linh hỏa. Không hiểu khó mà khống chế cảm xúc chân khí, nhìn thấy cái này chính mình cần linh hỏa, mới hơi khôi phục một chút cảm xúc. Cùng Lâm Tú Tú cùng một chỗ, ngồi sau lưng tên Nôn An, rũa ra tay, giáng tại trên lưng, chậm rãi độ nhập pháp lực, hô. Hoàn toàn như trước đây, độ nhập pháp lực về sau, chân khí đều sẽ giả trang ra một bộ mệt nhọc quá độ dáng vẻ. Gia liền lập tức ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Dù sao, Trần Ao Chỉ là một cái luyện khí 3 tầng tán tu mà thôi. A, chỉ bất quá, lần này không quá đồng dạng, Trần Kỷ mới vừa vận ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, liền cảm nhận được trong cửa hàng bên ngoài người sống khí tức, không khỏi đi ra ngoài, đối người kia nói: "Đạo hữu, mua chút cái gì?" Trần Kỷ thanh âm yếu ớt thì thào, rõ ràng chính là không có gì khí lực dáng vẻ đáp lại, lại là Lâm Tú Tú thanh âm. "Hắn là bằng hữu ta, cái gì đều không mua." Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu, hơi đánh giá một cái người này trước mặt. Toàn thân đạo bào màu vàng nam tính tu sĩ, luyện khí trung kỳ, 17-18 tuổi dáng vẻ, bộ dáng bình thường. So Trần Kỷ Kỷ Trần, độ thể mặt, mạnh không được quá nhiều. Trên thân đạo bào nhất giai trung phẩm, trên búi tóc châm cài tóc cũng hẳn là cái nhất giai trung phẩm dáng vẻ. Mặc dù tính không lên chân quý, chân khí càng là nhìn không vừa mắt, nhưng là người này dù sao chỉ có luyện khí chu kỳ, tính được cũng là giá trị bản thân không ít. Mà lại, thông qua Trường Xuân cung cảm giác dưới, người này chỉ có 17, 18 tuổi dáng vẻ. Cái tuổi này cái này tu vi, tính không lên thiên tài, tại vạn đạo hổ nhưng cũng là không tệ. Chân khí hơi có một chút nghi hoặc, xuất thân bí thảm đến như vậy quang cảnh Lâm Tú Tú làm sao lại cùng dạng này một cái nhỏ con nhà giàu là bằng hữu. Hai người các ngươi Tiến đến một cái. Thế Ngôn An giản mua ngồi thinh ầm, đánh gậy trầm kỵ suy nghĩ. Hai người cũng liền trực tiếp trở lại luyện đàn thất. Vào nhà về sau, khi thấy Tề Ngôn An cùng thường ngày không đồng dạng dáng vẻ. Không còn là cười ha hả bước kia bổ tắc mặt, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi tại nước trà trên bàn. Trên bàn nước trà khói mù lượn lờ, lão tiên sinh một thân một tụ tính. Lúc này Tề Ngôn An, dàn mua gương mặt như ẩn như hiện bị nước trà hơi nước ngăn trở. Thanh một huyền linh hỏa dư vị, còn tại quanh quần tại quanh thân, như là nhạt màu xanh huỳnh hỏa, nổi lên trận trận liễm diễm. Lúc này Tề Ngôn An mới hơi có chút vạn đạo hồ đỉnh tiêm luyện đan sư khí chất. Thế thế, Trần Kỷ cùng Lâm Tú Tú ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên đối với hai người mà nói, càng là chuyện tốt to lớn. Bởi vì, Thiên vị á. Xách, phẩm phẩm trong tay nước trà, cái này không có con cái không độ lão đan sư, thanh ngượng ngượi, ngồi xuống đi. Lâm Tú Tú ngược lại là so Trần Kỷ hiểu chuyện không ít, biết rõ trước cho Tề Ngôn An một lần nữa rót đầy nước trà lại ngồi xuống. Nhìn lâu như vậy ta Luyện Đan, có chú ý hay không thứ gì? Cho tới Luyện Đan Tên luôn An thanh âm đều ngoài định mức nhiều hơn không ít chú ý, mười phần to rõ, tỉ như, luyện đan trước đó, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là cam đoan pháp lực rồi rảo. Hơi trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, Lâm Tú Tú vượt lên trước đáp. Trần Kỷ thì là im miệng không nói, bởi vì hắn minh bạch Tế luôn An là có ý gì. Không đúng. Tế luôn An uống ngụm nước trà, lắc đầu, "Trần Ao, ngươi nói xem." Nghe vậy, Trần Kỷ thốt ra, bài trừ gạt bỏ đi tạm niệm, an định tâm thần. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trần Kỷ vẽ bữa trước đó, trọng yếu nhất cũng là trừ bỏ tạm niệm, cam đoan trạng thái tinh thần đây mới là trọng yếu nhất. Đúng. Tên nonan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Đã ngươi minh bạch, ngươi làm sao vào hôm nay luyện đan thời điểm, như vậy không quan tâm. Hai người các ngươi hôm nay chuyển vận pháp lực, đã không vững vàng, cũng không ổn định, đây là luyện đan tối kỵ, hiểu không?" "Biết rõ." Lâm Tú Tú nói. "Thu giáo." Trần Kỷ chắp tay thi lễ, gật đầu nói. Trần Kỷ tự nhiên minh bạch đạo lý này, mà lên hắn cũng không phải là một cái cảm xúc không ổn định tu sĩ. Chỉ là hôm nay giới Hàn Đảm hình tượng, một mực xuất hiện tại Trần Kỷ trước mắt, làm sao đều vùng đi không được. Một mực tại nhiễu loạn Trần Kỷ tâm thần. Lần sau chú ý, không muốn không xem ra gì, điều này rất trọng yếu." Về sau vô luận là tu hành hay là luyện đan, chuyện thứ nhất nhất định là bài trừ tạp niệm, an định tâm thần mới có thể chính thức bắt đầu. Luyện đan xảy ra vấn đề là nhỏ, tu hành tẩu hỏa nhập ma chuyện lớn, nhất định phải ra tăng chú ý. Nhìn thấy hai người nhận lầm quả quyết, Thề Luân An cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, có nhớ hay không hôm nay ta là thế nào thao tác ta thành một huyền linh hỏa? Thủy Nguyên Đan, nhập môn, 141-200. Ngẩng đầu, nhìn lướt qua vô tự thư hình chiếu ra, chỉ có chính mình có thể nhìn thấy độ thuần độ. Chân Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu, sinh lòng vui vẻ, rất là hài lòng, sợ không phải lần thứ nhất khai lọ trước đó liền muốn có tiểu thành độ thuần thục. Cái này tệ luôn an thật không hổ là vạn đạo hồ tâm sự mấy cái thượng phẩm luyện đan sư. Trong khoảng thời gian này học tập, đối với Trần Kỷ mà nói, thu hoạch đơn giản quá lớn. Các loại, chính nhìn xem độ thuần thục tốc độ tăng, chính vui vẻ Trần Kỷ, nghe được Lâm Tú Tú thanh âm, không khỏi quay đầu đi. Ngươi không phải nói dạy ta triền nhiễu thuật sao? Ngay tại sau lưng Trần Kỷ, Lâm Tú Tú cùng cái kia đạo bào màu vàng khác nhân, chính nhất cùng nhìn chằm chằm Trần Kỷ. Chỉ bất quá, hai người trong ánh mắt lại là hoàn toàn khác biệt. Lâm Tú Tú nhìn xem Trần Kỷ ánh mắt, có mong đợi cùng. Thẻ thù một bên đạo bảo màu vàng tu sĩ thì là xem kỹ, trong lúc nhất thời, Trần Kỷ có chút không đi ra. Chương 148: Về lại Lục Vũ trà lâu. Chương 148: Về lại Lục Vũ trà lâu. Nhìn xem hai người ánh mắt, Trần Kỷ không khỏi lông mày hơi nhíu lên, có chút không nghĩ ra. Hắn gọi Hoàng Bá Thiên. Hồ Tú Tú nhìn xem Trần Kỷ chỉ vào cái kia đạo bảo màu vàng luyện khí trung kỳ tu sĩ, chậm rãi nói, "Vàng Hưu ta." Nghe thấy cái này hơi có vẻ kỳ hoa danh tự, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái. Hắn vẫn cho rằng loại này Bả Tiên, Ngao Tiên chỉ có những cái kia nhiệt huyết thoại bản bên trong thấp chí nhân vật phản diện mới có thể lên loại này danh tự. Lúc này thật đúng là nhìn thấy số được. Suy tư trong lòng cuộn, cuộn, trên mặt lại không hiện, Trần Kỷ vẫn là tiêu chuẩn chấp tay thi lễ, gặp qua Hoàng Đạo Hữu, gặp qua Đạo Hữu. Đạo bào màu vàng tu sĩ, cũng đánh cái chấp tay, đáp lễ Trần Kỷ thi lễ, yếu ớt nói: "Mặc dù tên gọi Bả Tiên, nhưng là người này nói lúc, nhưng không có bất luận cái gì bá khí." Thanh âm trong trẻo, ngữ tốc chậm chạp, phi thường có lễ phép dáng vẻ, ngược lại như cái nho sinh. "Ngươi không phải nói muốn dạy ta triền miễu thuật sao?" Lâm Tú Tú đánh gậy hai người Hàn Huân, nói: "Hắn cũng là cùng đi theo nhìn xem." "A, đúng." Lúc này, Trần Kỷ mới phản ứng được, lần trước luyện đan thời điểm, chính mình Hàn Huân thời điểm, đáp ứng Lâm Tú Tú, nói lần này tới dạy nàng truyền nhiễu thuật pháp thuật này. "Bất quá, lúc ấy là Trần Kỷ thời gian đang gấp, số giọt trở về cùng ngày sau cùng không không bảy, thuận miệng đáp ứng, lại không nghĩ rằng cái này Lâm Tú Tú nghiêm túc như vậy. Như thế đem Trần Kỷ đem ở, cho nàng giảng một chút truyền nhiễu thuật tiến giai lý giải đến có phải hay không vấn đề gì. Truyền nhiễu thuật chỉ bất quá cơ bản nhất ngũ hành pháp thuật một trong, nhất giai hạ phẩm phẩm giai, tu luyện cũng rất khó. Nhưng mà, nếu là muốn tu luyện tới cao thâm trình độ, lại không phải. Bất luận cái gì pháp thuật muốn tu luyện tới tinh thâm trình độ, đều là rất khó. Bởi vì, tu luyện tới cuối cùng, thường thường đều sẽ ngược dòng tìm hiểu đến pháp thuật bản nguyên, thậm chí là đối với thuộc tính lý giải. Chân khí có thể tu luyện tới hôm nay cái này tình trạng, không có gì ngoài chính mình đầy đủ cố gắng bên ngoài. Vô tự thư mang tới, thiên đạo thủ cần, một chứng vĩnh chứng, hiệu quả cũng lên tác dụng mang tính chất quyết định. Cái này gần như là không thể phòng chế một con đường. Bất quá, mặc dù là như thế, tốn hao một chút thời gian, cho nàng giảng giải một cái triền miễu thuật tiến đến giai tăng lên một cái nàng đối pháp thuật này lý giải, đối với Trần Kỷ mà nói, cũng coi như không lên cái gì. Thiện tay sự tình mà thôi. Thế nhưng là, Trần Kỷ cũng không quá nguyện ý lãng phí thời gian này. Về nhà sớm, liền có thể sớm một chút bắt đầu không không bảy tu hành, về sớm đi một canh giờ, liền có thể nhiều tu luyện một canh giờ. Bởi vì buổi sáng gặp chữ gia vận chuyển hàng hóa phi chu tình huống, Trần Kỷ hôm nay đã chậm trễ một chút thời gian. Lại trì hoãn xuống dưới, hôm nay sợ không phải độn thuật cùng nguyên thuật, tất cả đều muốn gác lại một ngày. Được rồi, vẫn là cho nàng nói một chút đi. Nhìn xem đối diện hai người, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu co như là thả một ngày nghỉ. Chủ yếu vẫn là hôm nay tại Hàn Đầm dưới đáy nhìn thấy hình tượng, nhiễu loạn trấn kỵ tâm thần đệ trấn kỵ một mực không an tính được. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, chính là bức kiêu huyết dịch vắt ngang, như là truyền dịch động dạng cảnh tượng. Loại trạng thái này cũng rất khó an tâm tu luyện. Vậy đi phòng tu luyện đi." Làm ra quyết định, Trần Kỷ quay đầu nói, "Tề lão, mượn dùng một cái phòng tu luyện. Dạy ngươi trước đó, ta có thể hay không hỏi trước một cái? Ngươi làm sao lại như thế soán suất triển nhiều thuật pháp đột này?" Trong phòng tu luyện, ba người ngồi thành một loạt, Trần Kỷ hỏi, "Chờ ngươi đột phá luyện khí kỳ trung kỳ, không bằng lại tìm một môn nhất giai trùng phẩm pháp thuật, vô luận là mục tù chi thuật, vẫn là huyền mộ thư thùng, cũng còn không tệ. Trần Kỷ nói tới hai cái pháp thuật, đều là lúc đầu Trần Kỷ liệt ra tại tu hành danh sách pháp thuật, hiệu quả đều rất hữu dụng, chỉ là kế hoạch đội không lên biến hóa nhanh, về sau các loại môn nhân, hai loại pháp thuật cũng đều có đối ứng thay thế. Dứt khoát cũng liền từ bỏ. Không luyện, ta liền luyện truyền nhiễu thuật. Hồ Tú tú không có chút nào do dự, quả quyết đáp, sau đó nhìn xem Trần Kỷ có chút chất vấn ánh mắt, ngay sau đó nói: "Ngươi quản ta, ta ưa thích không được sao?" "Ngươi?" Nghe vậy, Trần Kỷ vừa chuẩn bị nói cái gì đã nhìn thấy một bên Hoàng Bá Thiên, liều mạng cho mình ngáy mắt, ra hiệu chính mình đừng lại hỏi. Cứ việc không biết rõ vì cái gì, nhưng là Trần Kỷ cũng đoán được, trong đó có thể có chút ẩn tình. Không phải, tại sao có thể có người xoán suất như thế một môn pháp thuật? Lắc đầu, Trần Kỷ đối Lâm Tú Tú nói, "Nhìn xem." Sau đó, Trần Kỷ duỗi ra tay, hướng lên khẽ cong, khống chế chính mình bèn bèn phát huy ra luyện khí 3 tầng tiêu chuẩn đồng thời chỉ có, tinh hung, trình độ triền nhu thuật. Két, một tiếng. Trong lúc đó, hai đầu màu xanh biết pháp lực dây leo, tựa như tiên liễu tóc trái đào, lại như thanh đằng cư mãng rút ra từng đầu màu sắc hiện thanh, mơ hồ trong đó có ngọc chất quang mang cảnh liễu dây leo, từ Trần Kỷ trong lòng bàn tay bay ra, hướng lên kéo dài vô hạn, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh. Một bên Lâm Tú tú ánh mắt sáng rực, như là nhìn chằm chằm cái gì bảo tàng, nhìn không chớp mắt. Mà một bên Hoàng Bá Tiên thì là bỗng nhiên trừng lớn mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhưng là, cũng vẹn vẹn một cái hô hấp mà thôi. Liên Thu hồi biểu tình kiếp sợ, phảng phất giống như vô sự phát sinh. Biểu lộ quản lý còn có thể, bất quá, cái này đương nhiên chạy không khỏi Trần Kỷ cảm giác đối với cái này, Trần Kỷ ngược lại là không, có gì đặc biệt ý nghĩa càng sẽ không bởi vì chính mình pháp thuật, khiếp sợ đến hắn, liền cảm thấy giá rẻ tiêu nào. Một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ mà tôi, đối với mình pháp thuật cảm thấy kinh diễm không thể bình thường hơn được. Cho dù là mình đã ép đến luyện khí 3 tầng cùng tinh thông độ thuần thục tiêu chuẩn. Tại trình lý tốt biểu lộ về sau, một bên Hoàng Bá Tiên thì là nhíu mày trầm ngâm, không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Lâm Lâm Tú Tú số ít bằng hữu, càng là tại Lâm gia bị diệt về sau, Lâm Tú Tú căn này dòng độc đinh duy nhất bằng hữu đối với Lâm Tú Tú tìm được tại đan phường hiệp trợ luyện đan dạng này một phần, công việc kỳ thật còn tính là rất thay nàng vui vẻ. Tối thiểu nhất, sinh hoạt cũng coi là có cam đoan. Dù sao tệ nôn ăn nổi tiếng bên ngoài, tiêu chuẩn cùng là người, đều không có chọn, có phần bị khen ngợi. Thế nhưng là, trước mấy ngày chính mình đi thăm viếng nàng, nói chuyện trời đất ở giữa, Lâm Tú Tú lại không tự giáp địa, mấy lần đem chủ đề cho tới cái này, đồng sự, trên thân trấn trì. Trong lúc mơ hồ, có chút xuân tâm manh động dáng vẻ đối với mình cái này còn nhỏ bạn chơi, ở gia tộc bị diệt chỉ còn lại nàng một cây dòng độc đinh về sau. Nếu quả thật có thể tìm tới phù hợp đạo lữ, tự nhiên là tuyệt tốt, chính mình cũng thay nàng vui vẻ. Thế nhưng là, người này xuất hiện, thật sự là có chút quá xảo hợp không chỉ có thân thế xuất thân cùng Lâm Tú Tú tương tự, càng là tính thông nãng để ý nhất triền nhiễu thuật. Con cùng nàng cùng một chỗ, lấy một thuộc tính linh căn điều kiện, đến Tề Ngôn An nơi này cộng sự. Triền nhiễu thuật pháp thuật này nàng mà nói, vốn là ý nghĩa phi phàm. Tương tự thân thế, giống nhau cảnh ngộ, càng là dễ dàng nhất gây nên đồng lý tâm đây hết thảy, đều thật trùng hợp. Trong lúc nhất thời, không khỏi để Hoàng Bá Thiên cảm thấy, người này là che giấu tung tích, thật lực tiếp cận Lâm Tú Tú. Mục đích nha, tự nhiên là vì Lâm gia di sản, thành viên Lâm gia. Tại năm đó, Vạn Đảo Hồ cũng tính được là có chút danh tiếng. Một cái đã từng có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn gia tộc di sản, tự nhiên là phi thường phong phú tài nguyên. Dù sao, tiền tài động nhân tâm a bất quá, lúc đầu chuẩn bị đi vạch trần người này âm như hoàng bá tiên, lúc này lại không quyết định chắc chắn được. Trong lúc nhất thời, có chút chần chờ. Người này tựa như là thật a. Ngay tại Trần Kỷ vừa mới biểu thị cho Lâm Tú tu pháp thuật về sau, không khỏi trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Tốt tuấn pháp thuật, cho dù là cơ sở nhất ngũ hành pháp thuật, vậy mà cũng có thể tu luyện tới loại tiêu chuẩn này, ả cho dù là người hữu tâm muốn thu hoạch được lâm gia di sản thật là cũng tìm không thấy vừa lúc có thể đem cơ sở pháp thuật, tu luyện mạnh như vậy tu sĩ đi. Đây chính là thiên tài a. Liễn như là kia đại danh đỉnh đỉnh, Kỳ Trần, coi là pháp thuật lên trời mới. Chỉ bất quá không thể hiện tại tốc độ tu luyện bên trên, mà thể hiện tại pháp thuật, chính là về phần sức chiến đấu mà thôi. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ suy nghĩ đến tận đây, Hoàng Bá Thiên nhìn xem cái này gọi Trần Chỉ tu sĩ trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần kích ngợi. Nếu như có thể xác định thân phận không có vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể lấy hoàng gia thiếu chủ thân phận, đem cái này, Trần Chỉ, hắn thu nhập hoàng gia dưới trướng, dù sao có hắn cùng Tú Tú phần quan hệ này tại, cũng coi là xứng đáng hai nhà tình nghĩa. Suy nghĩ đến tận đây, Hoàng Bá Thiên nhìn xem Trần Kỷ, không khỏi nhẹ gật đầu, đối với mình, kế hoạch hết sức hài lòng. Ai nói tâm trí ta không đủ thành thục, ta cái này hoàng gia thiếu chủ, còn chưa đủ xứng chứ. Một bên kia nhận đóng Lâm Tú Tú truyền nhiều thuật lý giải Trần Kỷ, tự nhiên là cảm giác được một bên Hoàng Bá Thiên thái độ đối với chính mình biến hóa. Không khỏi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Lấy ở đâu nhiều như vậy hi kịch. Đầu tiên là nghi hoặc, lại là khinh ngợi, còn có vui mừng. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng chỉ đành quay đầu đi, tiếp tục dạy Lâm Tú Tú liên quan tới truyền nhiều thuật lý giải Pháp lực truyền vận không muốn một lần là xong, pháp thuật không phải là mờ cũ. Ngươi cái này dây leo, thuần túy chính là chết. Nhìn kỹ, ta lại biểu thị một lần. Thế nào? Tốt một một lát về sau, theo Trần Kỷ chủ động kết thúc giáo tập. Cái thứ nhất mở miệng đặt câu hỏi, lại là một bên Hoàng Bá Tiên. Vẫn là bức kia cổ linh tinh quái bộ dáng hồ tú tú, quay đầu cười nửa, kỳ hỉ, thu hoạch tương đối khá. Trên tay, chiến nhiễu thuật nên đón một lần tiến nhanh hóa về sau, hồ tú tú nụ cười trên mặt, đã không che giấu chút nào. Vậy ta liền đi về trước. Trần Kỷ ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, đúng là thuận tay sự tình. Mà lại Lấy Trần Kỷ tĩnh tĩnh, nếu như không phải hôm nay tâm thần khó định, tính không nổi tâm tư đầy trong đầu đều là kia yêu thú máu truyền dịch hình tượng. Trần Kỷ là không thể nào lãng phí thời gian đang dạy trên thân người khác. Có cái kia thời gian, còn không bằng chính mình luyện nhiều tập mấy loại kỹ nghệ. Các loại. Trần Kỷ mới vừa vặn đi ra cửa, nhưng lại bị Hồ Tú Tú thanh âm kêu dừng xuống dưới, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái kia. Đa tạ. Nhìn thấy cái này thoáng có chút ngượng ngùng Hồ Tú Tú, Trần Kỷ ngược lại có chút không nghĩ ra. Cái này toàn bộ phù hợp nàng trước kia tùy tiện người thiết đãi chỉ có thể phù hợp chính mình áo lót người thiết, ra vẻ hào phóng nhẹ gật đầu, việc nhỏ. Sau đó, liền đi ra đan phường. Làm sao đều dùng bài này, đã đi ra rất xa Trần Kỷ, không khỏi lần nữa trở lại, đi hướng phủ thị. Bởi vì, ngay tại Trần Kỷ mới vừa đi ra cửa chính tại điểm, vừa vặn nghe thấy Hoàng Bá Thiên lưu âm thanh phủ, hẹn chính mình. Làm gì a? Loại này hẹn mình phương thức, rõ ràng chính là vì giấu giếm Hồ Tú Tú. Trần Kỷ hơi có chút bất đắc dĩ. Loại này không hiểu thấu nói chuyện, cho dù là hôm nay Trần Kỷ, nghĩ, không chuẩn bị không công bảy, kỳ thật cũng là không nguyện ý tham gia, khiến cho cùng nội dàn chấp đầu, không biết rõ là làm gì. Huống chi Hai người bẻo nước gặp nhau đối với Hoàng Bá Thiên, Trần Kỷ ngoại trừ biết rõ hắn là Hồ Tú Tú bằng hữu bên ngoài, Trần Kỷ hoàn toàn không biết còn làm bộ này. Nhưng là, cũng là bởi vì hắn là Hồ Tú Tú thân phận bằng hữu, Trần Kỷ ngược lại chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, Trần Kỷ còn chuẩn bị tiếp tục học trộm đến thân thể tu nuôi song xuôi. Được rồi, đi một chuyến đi. Lão địa phương a. Lục Vũ trả lời. Cái này địa phương, Trần Kỷ không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây vừa tới Vạn Đảo Hồ thời điểm, Trần Kỷ chính là ở chỗ này, tìm được nô kim lương, cái này hắc thị tin tức có luôn cũng là thông qua tin tức này con buồn, Trần Kỷ quen biết Tiểu Như Ý, chung cùng cùng Vương Hoa Đan. Cuối cùng, càng là trực tiếp đồng loạt giết trở lại Kiều gia, nhiều Lê Hoa Đạo, thành một đạo chi chủ. Mới có hôm nay, thanh đẳng tiên, Kỳ Trần. Có thể nói, Trần Kỷ tại Vạn Đảo Hồ sinh hoạt, chính là căn này trà lâu bắt đầu. Bất quá, từ sau lúc đó, Trần Kỷ còn là lần đầu tiên trở lại căn này trà lâu ở giữa vô luận là uống trà, vẫn là đam luận, Trần Kỷ đều cố ý tránh đi Ngô Kim Lương. Cái này cậu vận. Suy nghĩ đến tận đây, trong đầu hiện ra cái kia một bộ áo ngắn, giữ lại hai phiết rìa mép Ngô Kim Lương dáng vẻ. Trần Kỷ không khỏi cắn răng mắng, khả năng này là Trần Kỷ từ khi đã thức tỉnh, vô tự thương, về sau, một cái duy nhất ăn phải cái lô vốn, không thể trả lại người. Trước đây, Trần Kỷ tìm tới hắn, để cái này hắc thị tin tức con buôn, hỗ trợ tìm kiếm một cái thích hợp hồn đạo. Về sau, Trần Kỷ mới biết rõ, cái này cậu vận, một sự kiện, ăn 4 phần tiền, còn lác lử ba người chúng ta đi làm tay chân. Hắn không chỉ có giúp mình tìm thích hợp hồn đạo, còn giúp Tiểu Như tìm ba cái thích hợp bản tay lớn. Bất quá mắng thì mắng, Trần Kỷ trong lòng cũng minh bạch, đây mới là hắc thị tin tức con buôn hợp cách thủ đoạn. Tại hắc thị là không có quy củ cho dù là chính mình trước đây chết tại Đoạt Đạo chi tranh tài, cũng chỉ có thể trách chính mình cũng phát năng lực không được, không tu luyện được tốt. Thế nhưng là, lý giải sắp xếp lại, bị người bày một đạo, trung quy là Gachet. Trần Đạo Hữu, nơi này. Suy nghĩ suy nghĩ, Trần Kỷ cũng đi đến vị trí. Ngẩng đầu, chính trông thấy Lục Vũ trà lâu bốn chữ lớn dưới, hoàng bá thiên hướng về chính mình mắt. Một thân màu vàng tao bao đảm, cực kỳ dễ thấy, ngoài miệng còn một bên Gachet. Dẫn tới trung quanh người qua đường nhao nhao ghé mắt. Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, trà lâu là chú trọng nhất thanh tịnh địa phương. Hắn như thế một cú họng Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu quên đi qua. Cho dù là mở ảo lót, Trần Kỷ cũng có chút xấu hổ. Chỉ có thể bước nhanh tới, đi theo hắn, đi vào hắn đã sớm dự định tốt lầu 2 nhà gián. Vừa mới ngồi xuống, một bên gã sai vặt liền đi tới, đứng tại cửa nhà gián miệm. "Muốn chút gì, Trần đạo hữu, ngươi chọn đi." Thấy thế, Hoàng Bá Thiên nói. Trần Kỷ cũng không khách khí, quay đầu đối trả lâu gã sai vặt, một bình song là cà bơi, phiền toái. "Ừm, tốt đạo hữu, lập tức tới ngay." Theo một bên trả lâu gã sai vặt, cung kính lui xuống, Trần Kỷ cũng không khỏi quay đầu, nhìn xem Hoàng Bá Thiên. "Hoàng đạo hữu, tìm ta chuyện gì a?" Nghe vậy, kia Hoàng Bá Thiên Thỉ là đột ngột trên mặt ý cười, mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ không che dấu được ngạo khí. Đạo Hữu, có thể từng nghe nói Phong Diệp Hoàng gia. Chương 149. Vân Sa Luyện Thể quyết viên mãn. Chương 149. Vân Sa Luyện Thể quyết viên mãn. Dưới ánh trăng, vừa mới tu luyện xong Vân Sa Luyện Thể quyết chân kỳ, một cái chữ liền từ thùng thuốc bên trong nhảy ra ngoài, ngay sau đó, cho mình dán lên hồi xuân phù đồng thời vận chuyển quanh thân pháp lực, tư dưỡng ngũ thể, phóng ngừa lưu lại ám thương di tổn. Theo pháp lực từng lần một máy móc thức vận hành, chân kỳ cũng không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Ngay tại nay trời sế chiều, luyện đan kết thúc về sau, Hồ Tú Tú cái kia tên là Hoàng Bá Thiên bằng hữu, tìm được Trần Kỷ, hẹn nhau đến trà lâu, Hàn Huyên một hồi đại khái nội dung nói đúng là. Hồ Tú Tú giống như đối với mình cái kia áo lót, trần chỉ, có chút ý đồ đặc biệt, nam nữ phù diện. Hoàng Bá Thiên tìm tới chính mình, sắp nhận một cái chính mình có phải hay không người xấu, có phải hay không đối Hồ Tú Tú có ngoài định mức mục đích. Con giảng một chút Hồ Tú Tú quá khứ, đã từng là cái gì hồ nước mặn hồ gia gia chủ chi nữ. Về sau hồ gia bị diệt, thành một cây dòng độc đinh, bị đổi giết. Giết đi hồ gia chính là trước đây ngân ngư Trần gia. Mà Ngân Ngư Trần gia cũng bị Trần Kỷ, Kỷ Trần cùng Trung Vương hai người triệt để giết đi, Hồ Tú Tú mới lấy đang đuổi giết bên trong sống tiết được. Trong ba người, cùng Hồ Tú Tú cùng là một thuộc tính linh căn, Kỷ Trần tự nhiên đưa tới nàng luôn tới. Càng trùng hợp chính là, hắn phụ thân trước khi chết trước đó, dạy cho nàng cuối cùng một môn pháp thuật, cũng vừa lúc là triển diệu thuật. Cho nên, hai loại nguyên nhân điệp ra phía dưới, Hồ Tú Tú đối triển diệu thuật pháp thuật này có loại đặc biệt chấp niệm. Không có gì ngoài Hồ Tú Tú thân thế bên ngoài, Hoàng Bá Thiên còn cùng chính mình giới thiệu ra thế của hắn. Rất kiêu ngạo giới thiệu. Nghe nói là cái gì phong diệp hoàng gia? cũng là có luyện khí hậu kỳ trấn giữ gia tộc đăng tiếp, Trần Kỷ cũng chưa từng nghe qua. Loại này cấp bậc gia tộc, Trần Kỷ tự nhiên là nhận không hoàn toàn. Thứ việc Hoàng Bá Thiên nhìn người không tệ, cũng rất kiêu ngạo cùng Trần Kỷ giới thiệu. Nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, loại tiêu chuẩn này tu tiên gia tộc, xác thực quá yếu, không đáng lưu ký. Bất quá, ngoài ý liệu là, cái này Hồ Tú Tú còn nhỏ bạn chơi, còn hướng Trần Kỷ ném ra cành ô lưu ý là, nếu như Trần Kỷ thật có thể cùng Hồ Tú Tú kết làm đạo lữ nói. Hắn nguyện ý lấy phong diệp hoàng gia thiếu chủ thân phận, nhận lấy chính mình, cung cấp linh mạch cùng công việc đối với cái này, Trần Kỷ cũng chỉ có thể nói xong ý tâm lĩnh. Không nói đến cái gọi là phong diệp hoàng gia, Trần Kỷ căn bản nhìn không vừa mắt. Vẹn vẹn chính là cùng Hồ Tú Tú sự tình, Trần Kỷ đều cảm thấy có phải hay không cái này chính hoàng bá thiên phán đoán đầu tiên, Hồ Tú Tú chưa hề không cùng mình nói qua cái gì tiểu nữ nhi nhà tâm sự loại hình. Tiếp theo, Trần Chi, chỉ là cái áo lót mà thôi, lại có cái non nửa năm, liền sẽ triệt để từ trên thế giới biến mất. Còn đạo lữ, nói mò cái gì? Về phần Trần Kỷ bản thân, kia liền càng không thể nào. Khách quan trên giảng, một cái luyện khí 3 tầng 17, 18 tuổi tính không lên xinh đẹp tiểu nha đầu, không nói đến đạo lữ, liền xem như thị thiếp, Trần Kỷ đều nhìn không lên. Chủ quan bên trên, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng coi là bằng hữu ở phương diện này, Trần Kỷ nhìn tương đối nhạt. Hắn là sinh lý bình thường nam tính, nhưng lại không có chủ động khắp nơi trên đất nát đảo hoa ý nghĩ đương nhiên, nếu như tình huống phù hợp, Trần Kỷ cũng sẽ không cự tuyệt một đoạn ôn nhu hương tình cảm điều hòa. Song tu nếu như có thể đối tu vi Hữu Hích lời nói, Trần Kỷ càng là sẽ không cự tuyệt, một trăm nguyện ý nhưng là, nếu như lên cao đến đạo lư, hai chữ này, Trần Kỷ chấm trước, coi như nhiều lắm. Hắn cần, là một cái đủ để làm bạn dắt tay, thậm chí có thể tổng độ con đường đại đạo chi bạn. Tuyệt đối không phải tùy tiện không hiểu một người liền có thể. Tài lư pháp điệp Lữ, thậm chí là tu tiên tứ đại yếu tố một trong. Cứ việc cái này lữ, cũng không vẻn vẹn đơn chỉ đạo lữ, còn có con đường bên trong, gặp phải tất cả mọi người. Nhưng cũng có thể nói rõ, lữ tầm quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện chấp nhận xong việc. Mà lại, đối với chuyện này, Trần Kỷ là có chút xấu hổ. Ngược lại là chính trước đây thuận miệng biên thân thế, rước lấy cái này không nên xuất hiện phi phức. Trước đây tệ luôn an tuyển chọn phụ trợ luyện đan tu sĩ, Trần Kỷ tại giới thiệu chính mình lúc, liền theo miệng viện cái thế thảm thân thế. Ai có thể nghĩ tới còn cùng Lâm Tú tú lục phải. Cực kỳ tương tự xuất thân, để nàng có tổng tình. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bất đắc dĩ quy vô lại, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên là sẽ không ảnh hưởng Trần Kỷ trạng thái tu luyện. Trời đất bao la, tu hành lớn nhất đợi đến Trần Chỉ từ nơi này trên thế giới biến mất, vấn đề này, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Thời gian nửa năm đối với đàn phường bên này, Trần Kỷ muốn suy nghĩ chỉ có một cái điểm, chính là nghiêm túc học tập lao đan sư luyện đan kỹ sao đợi đến thân thể khôi phục bình thường, có thể nghiêm chỉnh khai lò luyện đan, sẽ không lãng phí quá nhiều vật liệu cùng thời gian liên tốt. Hiện tại xem ra, chuyện này, hẳn là không có bất luận cái gì khó khăn, an an ổn ổn liền có thể thành Lão đan sư đối với Trần Kỷ cùng Hồ Tú Tú, đúng là dốc hết tất cả giàn thuật, hy vọng hai người hợp được. Rất có một loại đem tay nghề truyền xuống ý tứ ở đây, Trần Kỷ đối Lao Tiên Sinh là rất cảm kích. Cho nên, vô luận cuối cùng, Trần Kỷ có thể hay không lấy duyên thọ linh vật đổi lấy Lao Tiên Sinh thành một huyền linh hỏa. Trần Kỷ đều là chuẩn bị đưa tặng cho Lao Tiên Sinh một kiện có thể duyên thọ linh vật, lại thuận tiện thông qua chính mình trưởng xuân pháp lực, giúp Lao Tiên Sinh trải vượt một cái toàn thân kinh mạch. Cũng coi là chấm dứt nhân quả. Lát đầu, dưới ánh trăng Trần Kỷ thầm nghĩ. Nửa tháng sau, dài đến 20 ngày vạn đảo hồ đi săn, cuối cùng kết thúc Trung Vương hai người liền tới lấy cái kia tên là Trương Thiết Sơn đồng đội, cùng đều trước tiên đi tới Trần Kỷ Lê Hoa Đạo, thậm chí còn đều riêng phần mình mang theo lễ vật. Nhìn mấy vị dáng vẻ hồng quang đầy mặt, cũng đều là đều là thu hoạch tương đối kha a, nhìn thấy mấy người, Trần Kỷ dẫn đầu nói: "Ha ha, nắm đạo hữu phúc." Vương Hoa đang cười ha ha một tiếng, mặt béo bên trên, gật ra hạt vừng to như hạt đậu điểm con mắt, vừa cười vừa nói: "Đây cũng không phải là lấy lòng, thật sự là may mắn mà có Kỳ đạo hữu cực phẩm phụ lục, bằng không, hậu quả khó mà lường được." Cũng không phải sao, lúc ấy thật sự là quá kinh nghiệm. Mỹ Mãn tùy thân có kỳ đạo hữu cho Cẩm Phụ Lục, nếu không, kể đến kia nhất giai định phong yêu ngư thiên phú thần thông, sợ không phải chúng ta đều muốn tu dưỡng nửa năm. Trương Thiết Sơn cũng nói đến, đều là năm đó ngẫu nhiên mà được, một mực thả trong tay ta, cũng đều dùng không lên, có thể đến giúp mấy vị, tự nhiên là vô cùng tốt. Chân Kỳ cũng liền cười ha hả, thuận mồm nói qua đi. Bất quá là trả lại một nhân tình mà thôi. Chân Kỳ nguyện ý xuất ra cực phẩm phụ lục, trợ giúp bọn hắn lần này đi săn. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn trước đây nguyện ý mang theo chiến lực đại giám kỳ trận, đi hôn ban thượng. Là Trần Kỷ chết sống không đi, một mực cử tuyệt, mới đổi thành cái này tên là Trương Thiết Sơn tu sĩ. Phần nhân tình này, Trần Kỷ nhận, tự nhiên là phải trả trở về. Mà lại, thứ phẩm phụ lục, đối với đồng dạng luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà nói, tự nhiên là có thể cứu mạng tốt độ vận. Nhưng lại đối với bản thân liền là nhất giai đỉnh phong phủ sư Trần Kỷ, bất quá là bình thường mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là pháp thuật phụ lục, Trần Kỷ còn nhìn xuống lên. Hiệu quả thực tế bên trên, còn hơi kém hơn một cái phổ thông luyện khí 10 tầng viên mãn, chưa khấu quan tu sĩ một đạo pháp thuật mà thôi. Lực sát thương, càng là kém hơn Trần Kỷ viên mãn tiêu chuẩn tiểu canh kim kiếm chỉ. Cho dù là Trần Kỷ thông qua pháp thuật phụ lục chiến đấu, thường thường cũng đều là một hơi ném ra rất nhiều, lấy lượng thủ thắng đợi đến, Hóa Long phù, độ thuần thục đầy đủ, Trần Kỷ có thể chế vẫy ra, tư phẩm Hóa Long phù, có lẽ Trần Kỷ mới có thể hài lòng đây mới thực sự là tốt độ vận. Một tấm bùa chú phía dưới, luyện khí kỳ tu sĩ, có thể trực tiếp tăng lên bốn thành pháp lực cường độ, đơn giản mạnh liền khoa trương. Chỉ bất quá, bởi vì độ khó vấn đề, độ thuần thục tăng chậm chạp, Trần Kỷ cũng chưa không ra quá nhiều thần thức đồng thời, sát thực cũng không đợi. Trong khoảng thời gian này, ngay tại chậm chạp tăng lên bên trong, Hóa Long phù hiệu quả, tại nhất giai phù lục bên trong, không hề nghi ngờ chính là loại tốt nhất kia. Mà lại, mặc dù là như thế, hẳn là cũng không bao lâu, Trần Kỷ liền có thể tu luyện tới có thể sản xuất cực phẩm hóa long phù thủy trận. Mấy người Hàn Nguyên vài câu về sau, Trần Kỷ không quá quen Trương Thiết Sơn, lại đột nhiên đứng người lên, đối Trần Kỷ nói: "Mọi người đều biết, ba vị đạo hữu chính là bạn tri kỷ, có thể ta Trương Thiết Sơn, bất quá miễn cưỡng dựng vào hai vị đạo hữu đội ngũ mà thôi, lại vẫn được kỳ đạo hữu loại này linh phù đem tặng, thật sự là cảm kích và phần. Phần nhân tình này, Trương Mỗ sẽ không quên, kỳ đạo hữu nếu là có phân công, thông báo một tiếng liền tốt." Dễ nói, dễ nói. Trần Kỷ cười ha hả đáp ứng. Trong lòng thì là suy nghĩ lợi và hại. Bạch hoa châu gia, tựa như là lấy một chút nhất giai hoa loại phổ thông linh thực nổi danh, bằng đây là sinh, nuôi sống toàn cả gia tộc. Mặc dù đều là phổ thông linh thực, vẫn là hoa loại, cùng Trần Kỷ cây nông nghiệp khác biệt. Nhưng là tóm lại đều là linh nông, có thời gian, Trần Kỷ ngược lại là có thể cùng hắn giao lưu một cái tâm đắc. Mà lại, loại này đối phương thiếu Trần Kỷ một cái tiểu nhân tình quan hệ, là Trần Kỷ nhất ưa thích giao lưu hình thức. Mọi người quen biết hồi hận, có chút liên hệ, lại sẽ không thông qua tình cảm buộc chặt đối phương. Chính thích hợp Trần Kỷ. Giảng lời nói thật, Trần Kỷ tính cách không quá thích hợp có cái gì chi kỳ hảo hữu, bạn chi kỳ đồng bạn. Cho dù là cộng đồng trải qua hai lần đột đạo chi chiến trung vương hai người, Trần Kỷ cũng rất khó cùng bọn hắn mở rộng cửa lòng. Dù sao, bí mật của mình thật sự là quá nhiều. Nhiều nhất là chính là, trong bóng tối tận lực giúp sấn một cái bọn hắn mà thôi. Mà lại, tại tu tiên giới, đối với cái gọi là tình cảm, Trần Kỷ cũng là không quá tin tưởng. Tại trường sinh dục hoặc trước mặt, đều là phù văn thôi. Đạo hữu, không cần tiến nữa, chúng ta liền đi về trước. Tốt một một lát về sau, mấy người Hàn Huyên kết thúc, Hàn Huyên nói chuyện tiếng, uống vài chén trà nước. Theo Trần Kỷ đem mấy người đưa ra Bạch tê hồ trang viên, tạm biệt về sau. Mọi người chủ và khách đều vui vẻ, cũng liền các về các nhà. Vẫn còn là thật có thể cần dùng đến. Mấy người cho Trần Kỷ đưa tới một chút lễ vật, kỳ thật đều là lần này đi săn, chỗ săn giết yêu thú thi thể. Cái này đặt tại Trần Kỷ kiếp trước, đơn giản coi là nghe dọn cả người lễ vật đường, thi thể, vẫn là quái vật, tâm lý tố chất không tốt, sợ không phải muốn bị dọa chết ư. Nhưng lại trên thực tế, tại tu tiên giới, đây là phi thường phổ biến lễ vật, coi là nguyên vật liệu, đối với Trần Kỷ mà nói, cũng đều có thể dùng tới. Yêu thú thịt công dụng có hai loại, chính mình ăn Có thể có một chút cường hóa thể phách công hiệu. Dùng để cho ăn dưỡng linh đất, có thể hơi gia tăng linh thổ phẩm tướng đối Trần Kỷ tới nói, đều rất không tệ. Yếu tố máu, người khác đoán chừng cũng là luyện hóa thành linh khí chất lỏng, trực tiếp uống hết, có thể hơi mở rộng một chút xíu điểm điểm khí hải. Cực kỳ bé nhỏ, gần như cũng không có. Nhưng là Trần Kỷ có thể đem hắn làm phù mực, chế vẽ đồ chú. Phù bị thì càng không cần nhiều lời, đối với cái khác tu sĩ mà nói, chỉ có thể làm làm vật liệu lợi khí. Trần Kỷ lại có thể đem nó vỏ chế thành phù bị, cũng là vẽ đồ dụng. Xương cốt còn có thể đút cho chính mình môi vài đầu yếu tố. A Kim cũng ăn cũng có thể đút cho cổ điện tử. Kỳ thật, lấy Trần Kỷ các loại kỹ nghệ tạo nghệ, cộng thêm trên sức chiến đấu, lựa chọn lại săn giết yêu thú, vô luận là trên núi vẫn là trong biển, đều là một vốn bốn lợi mua bán. Bất quá, Trần Kỷ lại cảm thấy không quá phù hợp, cho tới nay cũng không nguyện ý đi đi săn. Cho dù là lần này vạn đảo hồ đại sự, Trần Kỷ cũng không muốn đi. Hắn cảm thấy, thường tại bờ sông đi, nào có không dễ dãi, vạn nhất ngày nào gặp một cái thú cơ yêu thú làm sao bây giờ? Loại khả năng này, cứ việc nhỏ, nhưng cũng không phải là không có đến thời điểm, muốn chạy cũng khó khăn. Còn không bằng ở trong nhà an tâm tu luyện. Mỗi ngày 007 vô hạn tuần hoàn, bây giờ tới, hiệu quả càng tốt hơn đối với Trần Nghị Mã nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa, linh phong hiểm, thấp đầu nhập, cao hồi báo tu tiên giới thứ nhất đầu tư. Lại 7 ngày sau. Bạch tê hồ trang viên bên trong, Trần Kỷ thân thể trầm chuổng, ngồi tại tràn ngập mây cắt thùng thuốc bên trong. Nửa người trên lộ ra bộ phận, cơ bắp hở ra, gần xanh câu kết, như là thế gian mãnh sĩ, uy vũ dị thường. Bất quá, bởi vì Trường Xuân cung đầy đủ dưỡng sinh quan hệ, cơ bắp biên độ cũng không có khoa trương như vậy, vẻn vẹn vừa vặn, tính không lên to lớn. Trên thân làn da, cũng là non mềm màu trắng, mà không phải màu đồng cổ. Loại này hoàn toàn không phù hợp khách quan quy luật, thậm chí làm nghịch lý đủ loại trạng thái, lại bởi vì tu tiên môn nhân, hài hòa xuất hiện trên người Trần Kỷ. "Ông, độn luật, linh khí cực nhanh thanh em bỗng nhiên vang lên. Trong lúc đó, trùng thuốc bên trong linh xa phản phất là lóe lên trận trận thất thải quang mang, như là một cái cầu vòng vồng sáng, cuốn tại Trần Kỷ quanh thân. Nhìn kỹ lại, chính là linh xa bên trong đặc tù linh khí, chính lấy một loại quỷ dị hình thái, bị Trần Kỷ nhục thể hấp thu, đồng thời rèn luyện. Không hề nghi ngờ, đây chính là vân xa luyện thể quyết luyện thể phương pháp. Thông qua tự thân huyết khí bức hơi linh xa, khiến cho phóng thích linh xa khoáng thạch nội đặc loại linh khí lại lấy linh sa đặc chủng linh khí, lấy thể phách khiếu huyết là cửa ra vào, tiến vào thể nội. Tự thân kinh mạch là thông đạo, trên đường đi tẩy luyện rèn luyện tự thân nhập thể. Mà lần này, lại rõ ràng cùng dĩ vãng không đồng dạng. Linh sa nội đặc loại linh khí tiến vào Trần Kỷ thân thể tốc độ cực nhanh, thậm chí đã liên quan ra vụ vụ thanh âm. Trần Kỷ trong nội thể kinh mạch, tại cái này linh sa đặc chủng linh khí cực tốc tràn lên phía dưới, thậm chí có đã bắt đầu xé rách. Làm cửa ra vào thu nạp linh sa đặc chủng linh khí khiếu huyết, cũng dần dần bắt đầu sụp đổ. Ngay tiếp theo Trần Kỷ thể phách đều cũng có chút bị hao tổn. Bất quá, trùng thuốc bên trong bị đại lượng linh sa chôn lấy nửa thân thể chân khí, cảm thụ được thể nội đau đớn đau thần niệm đều có chút hoảng hốt. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại là dễ dàng rũi lấy lộ ra một vòng tiêu dung. Ông cố nén thể nội đau đớn, chân khí bỗng nhiên chỉ tay một cái, kích phát một đạo hồi xuân phù, dán tại trên trán. Một thân pháp lực cũng bắt đầu vận chuyển lại, thông qua trường xuân pháp lực hiệu quả, cộng thêm hồi xuân phù, chữa trị bắt nguồn từ thân thể phách, nhất là kinh mạch. Nếu như lưu lại ám thương, sợ không phải lại muốn tu dưỡng mấy năm. Tốt một một lát về sau đã kết thúc luân thể, cũng kết thúc thể nội pháp lực đối với thể phách chữa trị chân khí. Không khỏi tự lẩm bẩm, quá sướng sướng. Giờ phút này, quanh thân linh xa bị Trần Kỷ khí huyết bướm ơi, đã hiện ra có chút màu đỏ. Nóng này đặc chủng linh khí, lấy Trần Kỷ khiếu huyết là cửa ra vào tiến vào Trần Kỷ thể nội. Nhiều loại linh khí, hòa hợp các loại linh quang, cái này cũng đại biểu cho vẫn xa luyện thể quyết, rốt cục viên mãn. Thay thế biểu, Trần Kỷ luyện thể lúc, đối với linh xa nội đặc loại linh khí sử dụng, tỷ lệ lợi dụng đã đi tới một loại cực kỳ khoa trương tình trạng. Mà lại, Trần Kỷ cũng có thể cân nhắc bắt đầu sử dụng nhị giai linh xa đoán thể đơn giản điểm, nói một cách khác, chính là Trần Kỷ trên luyện thể tốc độ nên đón một lần siêu cấp tăng lên mà không phải luyện thể tiến độ trên tăng lên độ thuần thục tăng lên, thường thường đều là đại biểu cho đối với hạng này công pháp hoặc là kỹ nghệ, pháp thuật lý giải, cũng không thể trực tiếp đối Trần Kỷ tiến hành vật lý phản hồi. Không có gì ngoài lực khí, bản mệnh công pháp, bên ngoài, bởi vì dính đến một thuộc tính bản nguyên, mỗi lần đột phá đều có thể cho Trần Kỷ mang đến ngoài định mức tuổi thọ cùng pháp lực dự trữ. Còn sót lại đều vẹn vẹn đại biểu cho lý giải tăng lên. Bất quá, cứ việc cái này cũng không trực tiếp đại biểu cho Trần Kỷ đột phá luyện thể cảnh giới, nhưng cũng đem Trần Kỷ luyện thể đột phá đẩy vào một bước giải gần như năng thành luyện thể tốc độ tăng lên, cộng thêm linh sa đổi thành nhị giai về sau, còn có thể mang đến hai thành tốc độ tăng lên. Còn có nhị giai linh sa mang tới ngoài định mức thể phách cường độ. Tính được, chân kỳ sợ không phải không bao lâu, liền có thể luyện thể tứ trọng, đối ứng chút cơ cảnh giới. Nhiều nhất cũng chính là 1 năm 2 năm. Bất quá, tại Vạn Đảo Hồ mua sắm nhị giai linh sa, vẫn là quá đồ mắt, qua mấy ngày, lặng lẽ meo meo đi Hoàng Long Tiên Thành một chuyến. Đem linh sa mua về, tranh thủ trong vòng 2 năm, luyện thể tiêu chuẩn đột phá nhị giai. Tâm tình thật tốt chân kỳ, không khỏi đứng người lên, một thân luyện thể tam trọng thể tu tu vi không che giấu chút nào. Quân thân huyết khí bốc lên ở giữa, trực tiếp nổ tung thùng thuốc, đem nội bộ đã đã mất đi đặc chủng linh khí linh sa, nhao nhao như viên đạn kích xạ ra ngoài. Hệ thống tiêu chuẩn đến nhị giai, tại vạn đạo hồ bản tổ, có thể để cho ta cố kỵ người, cũng liền không nhiều lắm. Theo thùng thuốc nổ tung, thân chần chần kỵ, không khỏi góc miệng phụ lên một vòng cười. Thoải mái. Bất quá, lúc này trên bầu trời, đúng lúc vừa mới chạy tới tiểu nhuy, nghỉ vào chính mình đặc biệt trận đạo thiên phú, xuyên thấu bạch tê hồ mê vụ, nhìn xuống dưới, không khỏi hai gò má ấm lên, bỗng nhiên nhiễm lên một vòng hồng đỏ. Làm sao còn có người giữa ban ngày lỏa thể trong sân? Bất quá Dáng vóc còn không tệ. Móng tay tại chính mình phiếm hồng trên gương mặt sẽ qua, Kiều Nhưy không khỏi suy nghĩ nói. Chương 150. Người tới sông Lê Hoa Đảo. Chương 150. Người tới sông Lê Hoa Đảo. Mạc Nguyệt tới chơi, kỳ đạo hữu có đó không? Thanh linh thanh âm từ trên xuống dưới, yếu ớt vang vọng tại Trần Kỷ bên hai, quanh quẩn tại cả tòa Lê Hoa Đảo bên trên. Tiểu Nhưy đến làm gì? Thân Trần chân Kỷ, nghe thấy cái này yếu ớt truyền lại thanh âm, đầu tiên là sửng sợ. Sau đó không khỏi nhíu mày, chuẩn không có chuyện gì tốt. Lập tức phất ống tay áo một cái, phất tay, đã là pháp bảo tới người, mặc quần áo xong, Màu trắng pháp bảo bên trên, rải rác mấy đạo màu xanh da trời đạo văn. Pháp bảo này vẫn là ban đầu ở Thanh Hà vừa mua, đối, pháp thuật bình thường, có ngoài định mức ra chỉ hiệu quả pháp bảo. Một mực xuyên qua hôm nay, cũng không phải Trần Kỷ keo kiệt hoặc là tiết kiệm, thật sự là nhiều năm như vậy, sát thực không có gặp được thích hợp hơn. Sau đó, Trần Kỷ đưa tay một điểm, mở ra năm đó ở phường thị trên tụy tiện mua sắm, tình thương hậu thổ trận. Tiểu tiên tử, mời. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía trên trời nói, đại khách trong phòng. Theo Trần Kỷ cho hai người chén trà rót đầy nước trà, trong lúc nhất thời Cả gian trong phòng đều tràn ngập hương trà liên đối lấy một cái phảng phất giống như là dừng rậm nguyên thủy tự nhiên thanh tỉnh hỗn tạp cùng một chỗ, thấm vào ruột gan. Đạo Hữu cái này linh trà, thật đúng là không tệ. Một miệng nước trà vào trong bụng, Tiểu Duy nói đương nhiên không tệ, cái này Vân Vũ linh trà, là Trần Kỷ bình thường chính mình uống, đãi khách dùng hoàng ngư trà, ngày hôm qua bị mấy người uống cạn sạch, mới dùng Vân Vũ linh trà. Trong lòng ngán thẩm, bất quá Trần Kỷ nhưng lại không hàn huyên, nói thẳng, tiểu tiên tử cũng không cần phải thừa nước độc thả câu, tìm đến Kỷ Mộ, có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Trung Vương hai vị đạo hữu, chắc hẳn là tới tìm Kỷ đạo hữu đi. Tiểu Duy nói từng, trước mấy ngày. Trần Kỷ Đáp: Vương đạo hữu đột phá luyện khí hậu kỳ sự tình, phải cùng đạo hữu nói qua đi. Tiểu Duy tiếp tục hỏi: "Từng, chuyện này ta là biết đến." Trần Kỷ Đáp: "Trên thực tế, thật lâu trước đó, đi săn còn chưa bắt đầu thời điểm, Chung Vương hai người tìm đến Trần Kỷ tham dự đi săn sự tình. Mấy người liền tán gẫu qua liên quan tới Vương Hoa Đan đột phá. Lúc ấy còn kinh ngạc Trần Kỷ một cái đối với Vương Hoa Đan mà nói, bởi vì tu luyện công pháp môn nhân, hắn lại không có trên tu hành tiểu bình cảnh. Chỉ cần làm từng bước, chịu khổ thời gian, liền có thể tự nhiên đột phá." có thể tự nhiên mà nhiên tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Quyết điểm chính là tương đối hao phí thời gian. Loại công pháp này, rõ ràng thích hợp với tiên tư cũng không có cao như vậy tu sĩ. Thông qua thời gian, đi san bằng tiên phú chiến lệnh, thuận lợi đột phá bình cảnh. Ngược lại là cùng Trần Kỷ có điểm giống. Nhưng là Trần Kỷ bằng vào vô tự thư, bình thường tu luyện, liền có thể tự nhiên đột phá bình cảnh, không cần chịu khổ thời gian. Vương Đạo Hữu, tháng sau hẳn là liền có thể tự nhiên đột phá luyện khí hậu kỳ. Tiêu Dĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mà Tiêu Tùng Nhiên, nửa năm sau, hẳn là cũng có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hiện tại đã tại làm chuẩn bị. Tiểu tiên tử có ý tứ là, nghe được Tiểu Nhu nhắc lên Vương Hoa Đàn, Tiểu Tùng Nhiên đều muốn đột phá tin tức. Chân Kỳ không khỏi nheo lại mắt, giống như minh bạch thứ gì. Không có gì ngoài ngươi ta cùng Trung Vương bên ngoài, cho dù là Tiểu Tùng Nhiên, đều là không biết rõ Vương Đạo Hữu đột phá không cần bình cảnh. Tiểu Nhu khuôn mặt nghiêm mặt, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, "Ta chuẩn bị thả ra tin tức, nửa năm sau, hai người bọn họ muốn đồng loạt đột phá. Ngươi hiểu ý của ta không, Kỳ Đạo Hữu?" "Ừm." Chân Kỳ nhẹ giọng đáp ứng. Chân Kỳ tự nhiên biết rõ Tiểu Nhu là có ý gì đơn giản là chính là câu cá chấp pháp, thả ra Tiểu Tùng Nhiên Cùng Vương Hoa đang đồng thời đột phá tin tức. Kia mấy nhà cùng tiểu gia đối địch gia tộc, đại khái xuất không nguyện ý tiểu gia lập tức tái xuất hai tên luyện khí hậu kỳ. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là đánh tới cửa. Dù sao, một hơi tái xuất hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tiểu gia tình thế, liền triệt để đi lên. Rốt cuộc ép không đi xuống. Cho mẹ năm tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ tại vạn đảo hồ, đã coi là chúc cơ gia tộc trở xuống đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn sẽ tin sao? Suy nghĩ định ra về sau, Trần Kỳ hỏi. Thứ nhất, tin tức là thật, thứ hai, chính bọn hắn truyền trợ về tin tức, bọn hắn làm sao lại không tin? Tiểu đi đôi mắt đẹp lưu chuyển. Hồi đáp. Lúc này Trần Kỷ liền triệt để minh bạch. Tiểu đi kế hoạch, đơn giản chính là Vương Hoa Đan Dã ý cùng Tiểu Tùng Nhân đồng loạt đột phá, che giấu mình đã luyện khí hậu kỳ tin tức, tiến hành câu cá chấp pháp. Tin tức này, muốn thông qua kiểu gia, nội gian, chuyển trở về, bọn hắn mới có thể tin tưởng. Mà kiểu gia bị nằm vùng nội gian, trên thực tế kiểu Nhuy cũng sớm đã điều tra ra được là ai. Chỉ bất quá một mực không lúc ních, lưu cho tới hôm nay. Tin tức này, vẫn là chỉ có Trần Tiểu, Trung Vương, bốn người mới biết rõ. Thật sự là phiến phức. Thôi ngâm nghĩ một cái, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Loại gia tộc này ở giữa đấu tranh Trần Kỷ thật sự là không ưa thích. Tinh khiết lãng phí thời gian, mà lại, đối với tự thân tu luyện xong toàn không có bất cứ trò ích lợi nào, Trần Kỷ hoàn toàn không thể lý giải, xoắn suất những này làm gì? Cần xuất thủ trước, thông báo ta một tiếng liền tốt. Minh bạch chính mình cần làm cái gì, Trần Kỷ cũng liền quả quyết nói, cho thấy thái độ. A, đạo hữu thật đúng là sơ tâm không thay đổi. Nghe vậy, Tiêu Duy không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói: "Vậy thì tốt, tới đây ta vốn là thông báo một tiếng đạo hữu, đại khái là nửa năm sau kế hoạch áp dụng trước, ta sẽ cho đạo hữu tin tức. Kế hoạch thuận lợi, Nhất định sẽ có người tới thử độ tiến đánh đạo hữu Lê Hoa đảo. đạo, đạo hữu nhớ kỹ làm tốt chuẩn bị. Ừm, cứ như vậy đi. Trần Kỳ đáp. Từ Lê Hoa đạo trên bay ra, Tiếu Duy không khỏi trở về nhìn xuống dưới. Cung minh trước đó dự đoán, loại sự tình này, cho dù là trốn trong xó ít ra ngoài, mỗi ngày chỉ là làm ruộng tu hành, kỳ đạo hữu, đại khái xuất cũng sẽ không tự tuyệt đây cũng là tiểu Tùng Nhân luôn luôn cảm thấy Trần Mẫn Kỷ cũng kiểu ra quan hệ không tốt, nhưng là kiểu nhuy lại xem thường nguyên nhân. Chân chính đến liên quan đến tam tại Đạo ngoại sự tình huống, Trần Kỳ đại khái xuất là sẽ ra tay đã như vậy, làm gì quan tâm những cái kia tiểu tiết. Một tên bây giờ luyện khí hậu kỳ Nhưng là năm đó luyện khí trung kỳ thời điểm, liền có được chém ngược luyện khí hậu kỳ đấu pháp thực lực tu sĩ. Cho dù là cho hắn đầy đủ tự do, lại có thể như thế nào? Suy nghĩ lưu chuyển, tiểu Duy trong đầu, không khỏi xuất hiện trước đó Trần Kỷ thân Trần hình tượng, lắc đầu. Gần như hoàn mỹ nam tính dáng vóc, chính là xấu xí một chút. Trần Kỷ tự nhiên không biết rõ, chính mình đỉnh lấy chương này đổ thể mặt, ngay tại vụng trộm bị người nhà rẽ quá xấu. Hắn chỉ là hoàn toàn như trước đây tu hành lấy các loại kỹ nghệ, chỉ bất quá, ngoài miệng thì thảo. Qua một thời gian ngắn, có người muốn đánh tới, biết không, các ngươi có thể hay không giúp một tay a? nhìn trước mắt hai ngây ngốc người gỗ, bên chân con chuột nhỏ, còn có quanh quần tại Ngọc Lộ Thảo xung quanh kim quý tử. Chân kỷ một bên vung lấy thú lương hoàn một phân, một bên cho lớn nhỏ xuân thi triển luận linh huyết. Trên đạo này, loạn thất bát tao độ vật nuôi không ít, cũng đều được trò không tệ. Như thế mấy năm xuống tới, chỉ có cổ điển thử ý nguyên vẫn là nhất giai trung phẩm. Có thể là đến bên cạnh, còn không biết rõ có thể hay không đột phá thượng phẩm. Miễn cưỡng tính cái luyện khí 6 tầng sức chiến đấu. Cái này đống đồng thanh kim quý tử, ôm thành đoàn cũng có thể miễn cưỡng tính nửa cái luyện khí hậu kỳ sức chiến đấu. Nhược điểm tương đối rõ ràng, nhưng là cùng nhau tiến lên hẳn là cũng có thể ăn mất một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hai cái ngốc người gỗ, thể phách bên trên đều nên tính là luyện thể tam trọng thể tu, nhưng là tốc độ chậm, kỹ xảo chiến đấu chiến lệnh, chỉ có ma lực. Cho nên, tại chiến đấu lực tuyệt đối là đuổi không lên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng là sinh mệnh lực quá gương mạnh đồng dạng tu sĩ, cho dù là khấu quăng, không có đặc biệt pháp thuật cùng năng lực, cũng đều là đánh bất tử. Ngoài ra, còn có a kim cùng hắc diệu giáp trùng. Hắc diệu giáp trùng cho dù là hữu sinh thể, nhưng là tuyệt đối là không thua bởi luyện khí hậu kỳ tu sĩ chiến đấu trình độ. Chỉ bất quá Trần Kỷ là không nỡ để Hắc rượu giáp trùng tham gia chiến đấu đối với Hắc rượu giáp trùng, hoặc là nói bây giờ Kim rượu giáp trùng mà nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền chỉ là còn sống. Lúc đầu chỉ cần đi vào thành thuộc kỳ chính là nhị giai tiêu chuẩn Hắc rượu giáp trùng, tại luyện hóa A kim tinh huyết về sau, đã từng liền nên đón một lần thối biến. Lại bởi vì nghịch sinh linh quyết, tiêu đốt huyết mạch của mình tiềm lực, triệt để kích phát thể nội A kim tinh huyết, lần nữa nên đón thối biến. Bây giờ Hắc rượu giáp trùng, tương lai đến cùng có thể lớn thành bộ dạng gì, Trần Kỷ không rõ ràng. Nhưng là Trần Kỷ có thể xác định, tương lai nhất định là chính mình rất trọng yếu, rất cường lực giúp đỡ. Mà lại đó là cái côn trùng Không phải cái gì yếu tố hữu sinh thể đến thành thục kỳ chính là về phần hoàn toàn thể thời gian, cũng sẽ không quá dài. Nhiều nhất một cái giai đoạn hơn năm. Chỉ cần yên tĩnh chờ mấy năm, liền có một đầu nhị giai linh trùng làm giúp đỡ ở trước đó chiến đấu, như không tất yếu, vẫn là không cho hắn tham gia. Cuối cùng, chính là Akim. Akim thể phách cường độ, hẳn là không kém hơn chính mình. Luyện thể tam trọng đỉnh phong tiêu chuẩn, mà lại, Akim sức chiến đấu là rất mạnh, gần như kinh người mạnh. Sớm tại năm đó mọi người luyện tập ngũ cầm quyền thời điểm, liền đã chú ý tới chính là Akim chiến đấu thiên phú, hoặc là nói chiến đấu tài tình. Thật sự là quá cao đấu pháp hoặc là chém giết thời điểm, cái gì thời điểm, cái gì tình huống nên làm ra phản ứng gì? Loại này vốn phải là cần nhiều năm kinh nghiệm mới có thể ma luyện ra bản năng. Trên người Akim lại đơn giản như vậy tự nhiên, đơn giản chính là tự nhiên mà thành, phản phất là thiên sinh vị chiến đấu mã sinh đồng dạng. Từ năm đó sơ mới học tập ngũ cầm quyền, đến Trần Kỳ hiện tại đã nhanh nếu là nhị giai thể tu đơn thuần từng đôi trăm giết, tại không sử dụng pháp lực cùng phụ lục tình huống dưới, Trần Kỳ còn chưa thắng nổi Akim một lần. Bách chiến bất bại. Bất quá, cho dù là Akim chiến lực rất mạnh, Trần Kỷ cũng là không quá nguyện ý A Kim tham gia chiến đấu. Không cần phải vậy. A Kim huyết mạch có chút quá cao cấp. Vạn nhất bởi vì chiến đấu, xuất hiện cái gì dị biến, sẽ không tốt. Hoặc là bởi vì kích thích, kích phát bên trong huyết mạch cái gì lực lượng à, truyền thừa à, ẩn tàng cái gì cái gì a ai biết rõ là phúc lạ hoa đây. Vạn nhất dẫn tới cái gì yêu vương yêu tôn làm sao bây giờ? Ngay tại tháng trước, A Kim còn nói đối diện Vân Mộng đại Trạch yêu tộc lãnh địa có cái gì đồ vật, đã từng là thuộc về A Kim, nó muốn cầm về. Nghe một chút, đây đều là cái gì hồ lang chi tử? Vẫn ngục đại trạch đối diện yêu tộc, thế nhưng là có thể cùng Thiên Nguyên Tông bản điều kiện tồn tại. Tối thiểu cũng là kim đan thế lực. Chân Khí cảm thấy, chính mình kim đan trước đó, hẳn là sẽ không cân nhắc ga kim lúc ấy nói lời ổn thỏa một điểm, vẫn là nguyên anh lại đi. Mà lại, A Kim tại đối ứng chủng tộc giai đoạn, hẳn là còn không bằng Hắc Diệu giáp chủng đoán trường ấu sinh thể đều không nhất định được cho, vẫn còn con nít A có thể không cho nó động thủ, vẫn là tận lực để hắn đừng động thủ. Bất quá, rất lâu không cùng A Kim từng đối trận giết. Từ khi tới Vạn Đảo Hồ, không không bảy thậm chí so trước kia còn muốn càng, chen chúc, các loại kinh nghiệm thật sự là quá nhiều. Thực chiến luyện tập câu cũng liền bởi vậy hủy bỏ, một mực không có đối luận câu. Bất quá, muốn một lần nữa khảo lượng. Chính mình tuyệt đại khái suất là thể tu con đường này tới trước nhị giai, có phải hay không hẳn là đem thực chiến luyện tập câu nhặt lên a. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Không được, thực chiến luyện tập câu, nhất định phải một lần nữa kiếm về, về thời gian, có thể lại chen một chút. Điều này rất trọng yếu, quyết định như vậy đi. Định ra mới nhất sửa đổi kế hoạch, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, chính nhìn xem lĩnh địa. Tính được, một đầu luyện khí 6 tầng cổ nhệ thử, một đám luyện khí hậu kỳ đồng thanh kim quý tử. Hai đầu luyện thể tam trọng một bị, luyện khí hậu kỳ hắc diệu giáp trùng, có thể miễn cưỡng được cho luyện khí viên mãn trừ khấu quan A Kim. A, song ta Lê Hoa Đạo. Trần Kỷ không khỏi nhếch miệng, có thể còn sống nhìn thấy ta lại nói. Hai ngày, thạch đũ trong động, Trần Kỷ chính đi mấy bước khẽ cong eo, nhặt lên sớm cất đặt tốt bình thuốc nhỏ. Mỗi một cái bình thuốc nhỏ đều chính đối hang trên một khối thạch đũ, thu thập ngẫu nhiên nhỏ xuống thạch đũ. Trần Kỷ một bên nhặt, ngoài miệng một bên thi thảo. Vẫn được. Chuyến này, ba giọt ngàn năm thạch đũ, hơn 70 giọt trăm năm thạch đũ. Tính được, đều có thể trên đỉnh một kiện cực phẩm pháp khí giá tiền. Lúc này mới vẹn vẹn thạch nhũ động 3 tháng tự nhiên sản xuất mà thôi. Mà từ Trần Kỷ phát hiện cái chuông này sử dụng đã hơn 3 năm. Tính được, chính mình chỉ là góp nhặt thạch nhũ, liền giá trị 3000 trung phẩm linh thạch. Mà lại, cứ việc Trần Kỷ tiên mắt, linh thạch dự trữ không nhiều, cũng liền hơn trăm trung phẩm linh thạch dáng vẻ. Nhưng là Trần Kỷ thân ra, trên thực tế là cực kỳ phong phú. Thí dụ như, thật nhiều a. Nhìn trước mắt thành đội ngũ túi trữ vật, Trần Kỷ không khỏi ngồi xổm nửa mình dưới, cảm thán nói. Sau đó, hắn bắt đầu phân loại chọn lựa đến, đem bên trong một bộ phận túi trữ vật thu vào. Trước bán một bộ phận Bởi vì Trần Kỷ chuẩn bị đi Hoàng Long Tiên Thành một chuyến, mua chút nhị giai linh xa trở về, cung cấp chính mình tu hành văn cắt luyện thể quyết, mau chóng đột phá đến nhị giai thể tu tiêu chuẩn, chính là trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu. Mà lại, ở nơi đó, rất nhiều tại vạn đảo hồ không tốt xuất thủ đồ vật, đi thật là tội bán. Dù sao, nghiêm ngặt tính được, Hoàng Long Tiên Thành thậm chí không tính lệ thuộc vào Tiên Nguyên vực, chỉ là tiếp giáp mà thôi. Dù sao, Hoàng Long chân nhân bản thân liền là kết đan chân nhân. Hoàng Long Tiên Thành cũng bị cho rằng là tán tu thánh địa. Trần Kỷ chúc cơ về sau, liền chuẩn bị đến đó, chắc hẳn đến thời điểm có linh mạch cấp 2, tu hành tốc độ còn có thể nên đón một lần lớn tăng lên. Mấy cái này, nhìn xem từ thanh di tổn, Trần Kỷ không khỏi rối rắm. Lần này coi như dò đường, về sau có thích hợp phương pháp đang bán, trước giữ đi. Dù sao tạm thời không thiếu hiện kim linh thạch, Trần Kỷ vẫn là quyết định trước tiên đem từ thanh những cái tuần dư, tiếp tục để ở chỗ này, không nóng nảy xuất thủ. Dù sao, nếu như bạo lộ, sát thực tính nguy hiểm tương đối lớn, vẫn là phải ổn thỏa là hơn. Xem chừng xử lý. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ đem mấy cái chuẩn bị xuất hàng túi chứa vật mang lên, về tới Bạch Tê Hồ đạo phủ. Hai ngày, Trần Kỷ đi vào bảo thuyền phương thị, giống như năm đó Cưới trên bách sảo ca phi chu. Lúc này phi chu liền như là chiếc máy bay cao sắt đơn giản, thích hợp để giai tu sĩ đường dài giao thông công cụ. Bằng không, chỉ bằng vào Trần Kỳ độ thuật, sợ không phải đến bay cái non nửa năm mới có thể đến Hoàng Long Thiên Thành. Cưới cái này bách sảo ca phi chu cũng chính là ba ngày mà tôi mua chút nhị giai linh xa trở về, năm chặt đột phá nhị giai thể tu. Còn có, thử nhìn, có thể hay không làm một kiện tốt một chút đan lô trở về, cũng muốn bắt đầu luyện đan a. Phi chu bên trên, nơi hiệu lãnh bên trong lẻ loi chờ chọi ngồi chân kỳ, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 151. Chương thiết đạn. Chương 151, Chương Thiên Đạn. Theo phi chư rơi xuống đất, Trần Kỷ cũng đi theo đám bộ đội nhỏ, đồng loạt hạ phi chư, chính rơi vào tiên thành bên ngoài không xa. Trần Kỷ bình thường hành động, bất quá thời gian một nén nhang, liền đi tới tiên thành cửa chính. Ngẩng chân dương mắt, cao cao tấm biển phía trên, đang có bốn chữ lớn, Hoàng Long Tiên Thành đầu bút lông nồng đậm, khí khái tiêu tuấn. Vẹn vẹn là thư pháp tạo nghệ, liền đã cực kỳ bất phàm. Nhưng mà, kia còn sót lại trên tấm biển, không che giấu chút nào kìm đan uy áp, càng là cực độ kinh khủng. Mặc dù là cũng không có bất luận cái gì sát ý cùng ác ý, nhưng lạ ngập trời vì thế, ý thế, Y Nguyên không chút nào che lấp, liền như thế thẳng vào phong thích. Như là Hoàng Long chân nhân đích thân tới, hướng phía dưới nhìn xuống đơn giản trực tiếp còn có hiệu tú cơ bắp. Tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên thế giới, một người duy trì như thế một phương tiến thành, Hoàng Long chân nhân tự nhiên không thể nào là cái gì loại lương thiện. Tu vi cao, chính là tốt. Đứng tại tiên thành cửa chính cảm thán một câu, Trần Kỳ cũng liền sải bước đi vào tiên thành. Hoa, thật thoải mái. Vào thành về sau, Trần Kỳ thậm chí còn không ngừng mắt, loại kia sân nhỏ linh hồn chỗ sâu sảng khoái, liền lại không khỏi để hắn cảm thán cũng may hắn tự chủ khá mạnh, không phải sợ không phải muốn phát ra âm thanh. Liên Như là hắn kiếp trước đã từng lấy xuống khẩu trang một sát na, hô hấp đến tươi mới nhất không khí. Sảng đến không được. Chỉ bất quá, ở chỗ này, hắn cảm nhận được là linh khí, khoa trương đến cực điểm linh khí. Linh mạch cấp 2. Thậm chí là nhị giai cực phẩm linh mạch. Nếu có thể tại cái này lý trường kỳ tu hành, tốc độ tu luyện còn muốn không biết rõ tăng lên bao nhiêu. Suy nghĩ lưu chuyển, chân khí không khỏi lắc động, đáng tiếc. Hoàng Long Tiên Thành vài tòa chủ phong thuê tư cách, là tiến từ chế, người bình thường là không có tư cách trực tiếp thuê đạo mắt một vòng. Nhìn xem lui tới tu sĩ, Trần Kỷ thở dài, ta không được a. Tại Hoàng Long Tiên Thành, tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ, cứ việc cũng không có bị tiến cử, nhưng là y nguyên có thể lưu tại nơi này. Phương pháp đơn giản chính là như vậy hai loại. Hoặc là ở tại chệ hướng linh mạch biên giới địa khu, dựa vào tiên thành tiêu tán linh khí tu hành, ngày bình thường lại cần lại đến trong thành được cho ở tại Hoàng Long Tiên Thành, vùng ngoại thành. Loại phương pháp này là trước hết nhất bị Trần Kỷ phủ định ở tại vùng ngoại thành, không quan trọng, nhưng là ăn không được nồng độ linh khí, ở chỗ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Thuý ý vì cái Hoàng Long Tiên Thành thân phận cũng sẽ không có người đến gọi ta một tiếng, long ra. Loại thứ hai chính là trực thuộc tại cao giai tu sĩ hoặc là cao đẳng thế lực phía dưới. Loại này có chút quá không tự do, mà lại tương đối mà nói không có chính mình độc lập động phủ đối với Trần Kỷ tới nói, rất nhiều phương diện quá không thuận tiện. Nhất là các loại kỹ nghệ bên trên, Trần Kỷ không nguyện ý tất cả đều bại lộ. Tại Vạn Đảo Hồ, cứ việc Trần Kỷ cuối cùng vẫn là trực thuộc tại tiểu gia, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Kỷ thực chất là Lê Hoa đạo chủ, chỉ bất quá bởi vì tạm tại đạo tính hạt thủ, mới cùng tiểu gia khóa lại cùng một chỗ, là có độc lập hồn đạo. Chúc cơ lại đến đi hay là gõ xong ba cửa ải về sau, nghĩ biện pháp tìm đến cái ngắn hạn độ phụ. Liên trực tiếp tại linh mạch cấp 2 cái này trên đột phá. Dù sao, trường kỳ động phụ khó làm, nhưng là ngắn hạn độ phụ là có thể truy đến. Lâm Thời thân phận chứng minh, đầy đủ chốc cơ. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng liền tu liệm tâm tư, tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu như đến chốc cơ, tiến tử người cũng đã rất dễ tìm. Hoặc là nói, tự nhiên là tới, căn bản không cần phí sức. Đây chính là hiện thực a. Cái này không phải là lấy luyện khí làm chủ à? Trên đường đi, Trần Kỷ vừa đi, một bên trái ngóng phải mong. Nhiều loại linh quang cùng phi tức Đơn giản chói mù Trần Kỷ mắt đây đều là linh thạch khí tựa. Hoàng Long Tiên Thành Phồn Hoa hoàn toàn là xây dựng ở linh thạch phía trên. Tốc đất tốc vàng siêu cấp tiên thành, xung quanh tuyệt đối trăm triệu giảm tán tu thánh địa đơn giản chính là Phồn Hoa đến cực điểm. Bất quá, cứ việc Phồn Hoa trình độ cao hơn nhiều vạn đảo hồ Thanh Hà Phượng, nhưng là lui tới tu sĩ, vẫn là lấy luyện khí làm chủ đơn giản chính là tiểu cảnh giới cao chút. Ngẩng đầu, quét mắt hai bên bảng chỉ đường, Trần Kỷ thuận chỉ dẫn, liền hướng về phía khu buôn bán đi đến. Mới đến, trực tiếp đi kêu mấy nhà. Hoàn toàn như trước đây, Trần Kỷ Ý Nguyên vẫn là không có cân nhắc bất luận cái gì hắt thị cùng tiểu điếm, thẳng đến lấy mấy nhà cỡ lớn mắt xích thương hội liền đi. Dù sao, tổn hòa trọng yếu nhất, trước bán hàng, sau đó mua linh xa, vẫn là phải nắm chặt trở về. Suy nghĩ suy nghĩ, Trần Kỷ lắc đầu. Tại cái này trì hoãn một ngày, chính là trì hoãn một ngày kỹ nghệ. Nếu như không phải, Vân Sa luyện thể quyết, hiện tại tầm quan trọng thật sự là quá cao. Trần Kỷ mới không có khả năng chạy như thế một chuyến đi tốt một một lát về sau chân bảo các. Ngẩng đầu nhìn quen thuộc đến cực điểm tấm biển, cùng hoàn toàn đồng dạng mạ vàng tiểu chữ, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Liên cái này Sớm tại Thanh Hà phường thời điểm, Chân Kỷ đại lượng bán ra phụ lục, chính là lựa chọn tại chân bảo các suất hàng. Trực thuộc ở Đông cực Thăng Châu bá chủ tông môn Thanh Vân môn Matrix thương hội. Có nguyên anh tông môn học thuộc lòng, xem như ẩu thỏa. Ông, Chân Kỷ mới vừa vận dơ chân lên, chuẩn bị bước vào chân bảo các cửa chính. Lại đột ngột, một trận linh khí phong bạo bỗng nhiên đánh tới liên đới lấy trận trận linh khí triều tích ở phía sau. Chiến trận chi lớn, Chân Kỷ thậm chí coi là cái này Hoàng Long Tiên thành trận pháp cũng phá. Cái quỷ gì độ vận? Trong lòng hoảng hốt, Chân Kỷ ngẩng đầu tuần sát, nhìn xem xung quanh người qua lại con đường phảng phất giống như vô sự phát sinh đồng dạng biểu lộ lui tới như thường lệ đi tới. Trong lòng hơi định ra, không còn bối rối, nhưng là bởi vì đám người này biểu hiện, Trần Kỷ ngược lại nhiều một vòng hồng nghi. "Đạo Hữu, lần đầu tiên tới Tiên Thành đi." Nhưng vào lúc này, từ bên trong chân bảo các truyền đến một thanh âm. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi quay đầu đi. Chính trông thấy một cái rõ ràng là luyện khí hậu kỳ, thân mang pháp bảo, cầm trong tay quản sếp Tuấn Mỹ Nam tu, đi tới. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chính là hắn hỏi. Không sai, Đạo Hữu là thế nào nhìn ra được? Trần Kỷ quay đầu hỏi. "Ha ha, rất nhiều lần đầu tới Hoàng Long Tiên Thành tu sĩ, đều sẽ bị vừa rồi kia linh khí chiếu tịch" tinh đến. Tuấn Mỹ Nam Tu nói: "Hắc hắc, gia năm đó cũng thế. Ồ, lại không biết kia, linh khí triều tịch đại biểu cho cái gì, ta gặp tất cả mọi người một bức không quan trọng dáng vẻ." Trần Kỷ hỏi: "Nhưng thật ra là có người dựng thành đạo cơ a, đưa tới linh khí chạy đồng địa." Tuấn Mỹ Nam Tu khẽ cười một tiếng, nói: "Trước đây, ta cũng tưởng rằng linh khí triều tịch tới. A, thì ra là thế." Nghe vậy, Trần Kỷ đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó nhẹ gật đầu, "Đa Tạ đạo huynh." Không có việc gì không có việc gì, dựng thành đạo cơ đưa tới linh khí chạy đồng địa, tại cái này tiến hành, cách vài ngày liền muốn có một lần. Quan thuộc liền tốt. Nếu như là muốn ở lại, động phủ bên trong bình thường đều là có đối ứng cấm chế, sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Hắn thở dài, yếu ớt nói: "Ai chính là không biết rõ, là cái gì thời điểm sẽ đến phiền ta ạ?" Sau đó, liền sải bước đi, chỉ là thân hình có chút cô đơn. Chỉ còn lại cửa ra vào Trần Kỷ, ngoài miệng thì thào, trong lòng suy nghĩ, Nguyên Lai like Chú Cơ có lớn như vậy động tĩnh à? Lắc đầu, tiến vào chân bạo cát. "Đạo hữu, mua vẫn là bạn à?" Một cái gã sai vật bộ dáng tu sĩ lập tức đi tới, đối Trần Kỷ nói: "Đều có." Trần Kỷ xuất ra trước đây Tể trưởng Quỷ đưa tặng lễ bài, đưa tới Thế thế, gã sai vặt không khỏi khom người nói, "Nguyên lai like là quý khách, ngài chờ một lát." Chân bảo các lầu hai trong tĩnh thất. "Ha ha, đạo hữu ngài tốt, ta họ Hứa, lại không biết đạo hữu nghĩ bán chút gì." Một tên rõ ràng là trưởng quỷ ăn mặc tu sĩ, ngồi ở phía đối diện, đối Trần Kỷ yếu ớt nói. Một thân luyện khí viên mãn tu vi, cho dù là đã cực độ che giấu cùng thú liễm, tại Trần Kỷ trong nhận thức ý nguyên vô cùng rõ ràng. "Nguyên lai like là cho phép trưởng quỷ ở trước mặt, ta bán chính là những thứ này." Trần Kỷ phất ống tay áo một cái, trong chớp nhoáng, bảy tám cái túi chứa vật liền nhau nhau xuất hiện ở trên bàn. "Thế thế, đối diện cho phép trưởng quỷ Thần sắc hơi khất thượng, ngẩng đầu nhìn một chút, Trần Hưng Kỳ động tác túi nhỏ, nhưng không giấu giếm được Trần Kỳ cảm giác, khiến cho Trần Kỳ thoáng có chút xấu hổ, không khỏi sờ lên cái túi đại lượng tạp vật cùng hình thái khác nhau túi trữ vật, cơ hồ là cấp tu tiêu hàng tiêu chí. Cá nó quả, bảo chương châu, hạ yêu san hô đất, lục thảo quả. Đạo Hưu cất giữ thật đúng là đủ tạp, cái gì cũng có a. Phong nhạn phụ, Bạo việp phụ, Tu khí phụ. Đạo Hưu bữa này phẩm tướng sắc thật tốt, cho dù là cực phẩm phụ lục bên trong, cũng coi là tốt nhất. Sửa sang lấy bên trong túi trữ vật tạp vật cho phép trừ quỷ, Tán Thanh nói: Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đạo hữu đi tốt, làm phiên cho phép trừ quỷ. Chân quỷ chắp tay thi lễ, nói: "Sau đó, đi ra chân bảo các cửa chính." Thật không tệ. Lần này, chân kỷ trực tiếp ra một nửa tà vật, còn có một nửa phụ lục giữ chữ. Tính được, cứ việc bên trong túi chữ vật nhiều 300 cân nhị giai linh xà, vẫn còn ngoài định mức kiếm lời 800 chúng phẩm linh thạch lớp chừng là 3 kiện cực phẩm pháp khí linh thạch. Ngoài ra, chân kỷ trong tay còn nhiều thêm một kiện tín vật. Nhắc tới cũng xảo, chân bảo các ngày mai muốn tổ chức một trận đấu giá hội. Bởi vì trước đây Tể trưởng Quý tặng cho lệnh bãi ngân nhân, cho phép trưởng quý cũng chính mình đưa tới ngày mai đấu giá hội ra trận tiến vận. Đến đều tới, coi như mở mang tầm mắt đi. Suy nghĩ lưu chuyện, Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn sớm, không bằng trước dạo chơi. Dù sao, hồi lâu không có đi dạo bày a, trùng phẩm thú lương hoàn. Đến hai bình. Luận cổ tu sĩ cùng đương đại tu sĩ khác biệt, luận truyền thống luyện thể cùng hiện nay thể tu ưu huyết, tám loại trúc cơ phương thức, loại nào càng thích hợp ngươi. Đan văn cùng đan dược chất lượng ở giữa quan hệ 16 loại so sánh. Ta đi, tu tiên luận văn. Cái này mấy cái ngọc giản, toàn đến một phần chấn kinh, Đông tự thắng châu năm đó năm đại chí tôn tông môn, xếp tại đứng đầu bảng lại là nó. Bí mật kinh thiên, thân phụ tông cùng thái nhất môn không thể không nói kia hai ba sự tình. Còn có bán bắt quái, cái này chi báo ta muốn, thượng phẩm một nguyên đan, tốt độ vật a, đến 10 bình. Không không không, 20 bình đi. Tại vạn đảo hộ, thượng phẩm đan dược tán nhân căn bản mua không được, mấy cái kia lại gia tộc, gần như lũng đoạn. Nam hoàng kỵ vật đại toàn kỳ băng thiên, nam hoàng kỵ vật đại toàn kỳ phong thiên, nam hoàng kỵ vật đại toàn kỳ thủy thiên. Xách, thủ phong thủy hỏa lôi băng, ngươi đây là đều có a? Đồng dạng đến một bản. Đây là cái gì? Đi vào một cái quầy hàng bên trên, Trần Kỳ nhìn trước mắt chưa bao giờ thấy qua nhưng lại giống như đã từng quen biết khôi lỗi không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. "Hồi đạo hữu, đây là khôi lỗi a." Chủ quán nói. "Nói nhảm, ta còn nhìn không ra đây là khôi lỗi. Ta nói nàng là làm gì?" Trần Kỳ trở lại. "Hắc hắc, chính là, chính là cái kia sao? Đạo hữu, ta và ngươi nói, cái này cũng không so với cái kia tu mỹ thuật nữ tu chính lệnh, công phu rất tốt, có cần phải tới một cái." Chủ quán cười dâm một tiếng, sau đó nói, "Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi khẽ miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tôi chính mình ra đi dạo cái bầy, còn có thể gặp được tu tiên giới bé con, vội vàng khoát tay, không được không được. Ai, chớ đi a Đạo Hữu, nàng khoản cũng có. Thật rất thật a. Nhớ tới vừa rồi khôi lỗi, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, cái này là tu tiên chỗ tốt ta, đơn giản thể hiện tại các mặt. Bất quá, đều tu tiên, muốn muốn tao thành bộ dáng gì, mới có thể nhu cầu cái này a. Hoàn toàn không hiểu Trần Kỷ, tiếp tục đi tại quầy hàng bên trên. Lại đi tốt một một lát về sau, mới lần nữa thấy được để cho mình hai mắt tỏa sáng độ vật. Đạo Hữu, ngươi cái này cổ điển tử, như thế nào là nhất giai thượng phòng a? Trần Kỷ nhìn chiếc mắt lồng bên trong mèo chó lớn nhỏ màu nâu cổn địa thử, hơi nghi hoặc một chút. Đây là yêu thú, cũng không phải phổ thông xúc sinh, thả lỏng bên trong có ý tứ gì, chiếc lồng này vây đựng nó. Hắc hắc, huynh đệ, ra đây chính là tốt đồ vật. Ta chính là cảm giác được không đồng dạng sinh mệnh khí tức mới hỏi, ta còn không biết rõ là tốt đồ vật. Trong lòng ngỏa thẩm, Trần Kỷ ngoài miệng hỏi, lại không biết rõ đạo hữu cái này cổn địa thử, tốt chỗ nào. Hắc hắc, đây chính là dị chủng cổn địa thử. Lại một câu nói nhảm. Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ, cùng trước mặt cái này luyện khí trung kỳ chủ quán câu thông bắt đầu, là thật tốn sức. Luôn có loại người này cũng không biết rõ là thật ngốc hay là giả ngốc. Ta nhìn ra được đây là dị chủng cổ niệm tử, lại không biết đầu này cổ niệm tử dị chủng ở đâu. Cái gọi là dị chủng yêu thú, trên thực tế chính là biến dị yêu thú gọi chung. Thường thường đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, phát sinh biến dị, huyết mạch tiềm lực loại hình cũng đều sẽ có tương ứng biến hóa. Thí dụ như Trần Kỷ, Kim Diệu giáp chủng, kỳ thật chính là dị chủng yêu chủng. Không biết rõ, người khác nói cho ta đây là dị chủng cổ niệm tử, ta cũng chỉ biết rõ hắn là dị chủng cổ niệm tử. 2 năm trước ta đi ta quê quán phía sau núi hái thuốc, gặp được cái mọc cánh lão hổ. Kia lão hổ đàn đột Nhìn thấy ta, làm ta giật cả mình không nói, nó so ta sợ hơn, trực tiếp liền hụ chết. Về sau kia lão hổ để cho ta luộc rồi ăn cho, cuối cùng còn lại một cái chân, ta thật sự là ăn không vô, chuẩn bị mang về nhà ăn. Ai biết rõ các loại ta về đến nhà, mở ra ba khỏa, một đầu cuối cùng chân không thấy, chỉ còn lại đầu này chết con chuột. Nó đem ta lão hổ chân ăn. Ta lúc đầu suy nghĩ, ăn thì ăn đi, coi như là nuôi cái sủng vật. Ai biết rõ, cái này mập con chuột căn bản nuôi không quen, nuôi nó 2 năm, hắn còn muốn cắn ta. Ta rứt quát liền cho nó bán, hắc hắc. Bất quá ta có thể nói cho ngươi Cái này mập con chuột, ngươi đừng nhìn nó nhìn xem lông sủ giống như chơi vui dáng vẻ, nó có thể cắn người à, nếu là mua về, ngươi cần phải xem chừng. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi có muốn hay không, ta coi trọng một cây cùng, cùng ta năm đó lên núi săn thú dùng cùng đồng dạng. Tiếc cũng muốn 400 trung phẩm linh thạch. Từ khi ăn kia lão hổ thịt, bị cái gì thái nhất môn người cưỡng ép đưa đến tu tiên giới, ta đều 2 năm không có sợ qua cùng. Lão ca ngươi không phải tự săn ngươi không hiểu, chúng ta một ngày không sợ cùng tiện tay nữa. Bích Nguyệt phường lão vương đầu nói cho ta, tới này Hoàng Long tiên thành, cái này con chuột mới có thể bán trên giá cả, ta liền đến. Ngươi vẫn là thứ nhất coi trọng ta cái này con chuột, 400 trung phẩm linh thạch, lão ca, ngươi có muốn hay không? Muốn, liền ta trước lồng, ngươi cùng một chỗ mang đi. Nhìn xem tấm kia chất phác đến cực điểm mặt, làn da thô ráp, có chút phiếm hồng, hai mắt tinh kiết, đúng là phàm nhân gian nông thôn thợ săn dáng vẻ. Chỉ là, người này là thật thuần vẫn là trang a, tu tiên giới còn có loại người này, kỳ ngộ đều sẽ thuật miệng nói ra. Con rất dài cánh lão hổ, thiên ma hổ, ma viên minh hổ, tử kim bá ba hổ, băng mô hổ, chủng loại cũng quá là nhiều. Cũng không thể là cùng kỳ đi. Còn có Một cái con chuột bán ta 400 chúng phẩm linh hạch, nói nốc cũng không nốc à, đây không phải là rất tham sao? Nhìn chằm chằm kia cực độ chân thành hai mắt, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, ta có phải hay không quên cái gì? Ngươi nói ngươi 2 năm trước mới bắt đầu tu luyện. Trần Kỷ vung tay lên, sáng tạo ra một cái cách âm cái giới, đem hai người ngăn cách. Đúng vậy a, thế nào? Trương Thiết đạn gái đầu một cái, có chút không hiểu hồi đáp. Ngươi tờ mở 2 năm tu luyện tới luyện khí 5 tầng. Chương 152. Đại yêu tinh huyết. Chương 152. Đại yêu tinh huyết. Đúng vậy a, thế nào? trung nhất đạn gái đầu một cái, khờ âm thanh đáp lại nói: "Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, vận hành Trường Xuân Công, cẩn thận cảm thủ được. Trước mặt cái này một mặt giản dị bộ dáng chất pháp thiếu niên, đúng là luyện khí tầng 5 tu vi. Bất quá, trong nhục thể tràn đầy hết khí lại có một loại không thủy nhuận cảm ứng giác, khâu giáo lại tràn đầy, cùng pháp lực bài xích lẫn nhau, như là chưa hề bị pháp lực tầm bổ qua. Không biết rõ người này phải chăng đang nói láo biên cố sự, nhưng là hắn cái này logic sát thực nói thông được. Nhìn chăm chăm trước mắt cái này chất pháp thiếu niên, Trần Kỷ suy nghĩ nói nói, tại Trường Xuân Công cảm giác dưới, người trước mặt này chật thái Lục thể cùng tu vi là rất không hài hòa, cũng có thể hiểu thành, không có dị luyện. Giống như là bởi vì tu hành tốc độ quá nhanh, nguyên thân pháp lực còn chưa kịp triệt để ổn dưỡng lục thể, tạo thành trạng thái cũng có thể hiểu thành, lục thể cùng pháp lực không có dị luyện. Loại này tình huống cũng không hiếm thấy, mà lại thường thường xuất hiện tại không có người dẫn đường tán tu bên trong. Bất quá, không hài hòa đến loại trình độ này, còn là lần đầu tiên gặp. Suy nghĩ chạy qua, chân kỳ không khỏi ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bắt đầu. Cái này nhưng cũng là nói rõ, hắn nói hắn 2 năm tu luyện đến luyện khí tầng 5, có thể là thật. Bởi vì tu hành tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ ra vấn đề. Hắn loại trạng thái này thời gian dài, phi thường có khả năng ảnh hưởng khí hải, ngăn chặn lớn nhỏ chu thiên. Nói đến, chân khí trường xuân pháp lực, ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng giúp hắn giải quyết vấn đề này. Dù sao, mặc dù hậu hoạn lớn, bản thân lại tính không lên vấn đề nan giải gì, tại bây giờ tu hành hệ thống dưới, bất quá chỉ là nhiều nước mà thôi đã hoàn toàn tính không lên nghi nan tạp chứng. Cộng thêm chân khí trường xuân pháp lực, bản thân vận dưỡng kinh mạch cùng nhục thân năng lực liền đặc biệt mạnh. Tu hành phát triển cho tới hôm nay, quá nhiều quan hải đã hoàn toàn được giải quyết đánh hạ. Hiện đại đa số tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong, liền sẽ tự nhiên phòng ngừa. Trước mặt cái này chất phác nông phu bộ dáng tu sĩ, rõ ràng là thiếu truyền thừa, thiếu người dẫn đạo, mới có thể trạng này. Nói tiếng người chính là, căn cơ không quá ổn, lưu lại hậu họa, có thể sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Được rồi, không liên quan gì đến ta, hắn là ai, cùng ta có quan hệ gì, vẫn là an an ổn ổn đi. Trần Kỷ lắc đầu, nói sang chuyện khác, hỏi, "Đạo hữu, chúng ta vẫn là nói về làm ăn này đi, đầu này dị chủng cổ địa tử, thấp nhất bao nhiêu?" Đầu này cổ địa tử, đối với Trần Kỷ mà nói, xem như trợ giúp không nhỏ. Trong nhà đầu kia cổn địa tử, một chuột muốn chiếu khán ba mảnh linh điền, cự ly còn không tính gần. Chỉ dựa vào lấy kia nhất giai trung phẩm tu vi, căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ. Cho dù là Trần Kỷ số lớn thú lương hoàn vùng xuống đi, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trình độ thật sự là quá kém. Làm Lê Hoa đạo không hề nghi ngờ tầng dưới chút nhất, ngẫu nhiên còn muốn bị chơi tâm lên A Kim cùng Vương Nhược Lan khi dễ khi dễ, cũng coi là rất thảm. Nói đến, huyết mạch cái này độ vận, là thật không nói đạo lý. A thử là toàn bộ Lê Hoa đạo bên trên, ngoại trừ Trần Kỷ bên ngoài, cố gắng nhất sinh vật. Mỗi ngày chiếu khán Trần Kỷ linh điền coi như là tu hành. Mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết, lại là không hề nghi ngờ chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Vô luận là A Kim, vẫn là hai đầu một bị, còn có kim diệu giáp trùng, đều là chỉ cần tự nhiên trưởng thành, liền có thể bỏ xa cổ điển thử tồn tại. Lát đầu, cho nó mua cái nan dâu, coi như phần thưởng, còn có thể giúp đỡ chia sẻ một cái ba mảnh linh điền. Trong lòng suy nghĩ, Trần Kỷ cũng định ra suy nghĩ. Được rồi, ta nói đi, một mủng giá, 300, bán hay không? Thành giao. Thạch thà Tha Thế Nghiễm đột nhiên nổ vang, cả kinh Trần Kỷ sử sở. Sau đó, không khỏi cười khẽ thầm nghĩ, a, khờ một chút, nhưng là không tính lộc con biết rõ trước ra giá cao trở ta trả giá. Hắc hắc, cứ như vậy, ta cái này con chuột với ngươi, chiếc lồng cũng đưa ngươi, ngươi cũng không nên đổi ạ. Vương lão đầu nói thật đúng là không tệ, tiên thành người chính là có tiền, hắc hắc. Đại ca ngươi cất kỹ, ta đi mua cùng, cáo tử. Cáo tử. Đêm đó, chuyên môn thuê lui tới tu sĩ dịch trạm, một gian nhất giai trung phẩm linh mạch động phủ bên trong. Trần Kỷ chính xếp bằng ngồi dưới đất, dưới, nhìn trước mắt chiếc lồng. Trong lồng, một con mèo chó lớn nhỏ dị chủng cổ niệm tử, cũng nhìn xem Trần Kỷ. Một người một chuột, mắt lớn trừng mắt nhỏ đầu này cổ niệm tử không giống với Lê Ma đạo bên trong Á Thử, toàn thân màu tím, móng vuốt bén nhọn, một thân da lông bóng loáng nước trượt, phản vật là khắc họa lấy nói đạo quỷ dị phù văn, nhất là toàn thân màu tím của cổ địa tử, tại đầu chuột bên trên lại có một sợi bẩm mao, cực kỳ dễ thấy. Có thể hay không nhị giai khó mà nói, đầu này cổ địa tử, nhất giai đỉnh phong, hẳn là có cơ hội. Cùng ta về nhà đi, trong nhà của ta còn có một đầu cổ địa tử, vừa vặn ngươi là cái, nó là công, hai ngươi thích hợp một chút, tính một đôi. Lưng lại túi lương hoàn bao ăn no. Cứ việc Trần Kỷ đối với ép duyên loại này truyền thống cực kỳ coi nhẹ, nhưng là lúc này lại một bộ vì hài tử tốt cứng nhắc bộ dáng, khuyên lớn trước mắt tự con chuột, cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu. Siu, một giọt tinh huyết bỗng nhiên bay ra, cũng coi là tiêu chuẩn quá trình, Trần Kỳỷ vào chính mình viên mãn tiêu chuẩn cơ sở khế ước thuật, tại khế ước phương diện, từ trước đến nay đều là dùng sức mạnh. Cái gì ngự thú thủ đoạn, bồi dưỡng tình cảm, một mực không làm, hắn cũng không hiểu. A, nhìn thấy khế ước của mình tinh huyết vung ra từ con chuột trên thân, lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cũng không có sinh ra hiệu quả gì, Trần Kỳỷ không khỏi nhẹ nghi lên tiếng. Một đầu cồn điệu thử mà tôi, liền xem như dị chủng cũng không có khả năng kháng cự ta viên mãn tiêu chuẩn khế ước được đi. Theo tu vi càng ngày càng cao, tầm mắt càng thêm mở rộng, chân khí cũng dần dần minh bạch, viên mãn, đến cùng là một cái gì khái niệm? Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Trên thực tế, đã là gần như pháp thuật bản nguyên tồn tại, không chỉ có thể phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí đã không câu nệ tại hình thái, hạ bút thành văn ở giữa, đã phảng phất là đạo đạo hoàn toàn mới pháp thuật. Chân khí trên nhiêu thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ, thậm chí sẽ không thua năm đó Thiên Nguyên Tông thứ nhất lực khí, Tử Thanh, chính là ỷ vào viên mãn tiêu chuẩn độ thuần túy. Thế nhưng là, đã đến loại tiêu chuẩn này khế ước tuyệt thậm chí còn không thể khế ước trước mắt dị chủng cổ điển từ sao? Tại trong nhận thức, cũng chính là nhất giai thượng phẩm tiêu chuẩn, tiềm lực tại nhất giai đỉnh phong, tại sao có thể như vậy? Trần Kỷ Trường Xuân Công, từ trước đến nay có thông qua sinh mệnh khí tức cân nhắc cấp độ năng lực, nhìn không chút nào thu hút, trên thực tế hiệu quả vô cùng tốt. Nhất là tại Trường Xuân Công đại thành về sau, tuyệt đại đa số ẩn ngất khí tức pháp thuật pháp khí, đều không thể gạt được Trần Kỷ cảm giác. Cơ hồ là chưa làm gì sai. Vậy làm sao lại dạng này? Trần Kỷ cau mày, có chút không tin tà, lần nữa giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, liên tiếp bốn giọt tinh huyết quan tới. Tê. Chỉ bất quá tất cả đều là đánh vào kia con chuột trên thân về sau, chậm rãi trừ khử, không có hiệu quả gì. Lại đến, cái này con chuột có lợi hại như vậy. Đây cũng không phải là chính mình nhặt được bảo vấn đề. Chính đối với vật khí, chân kỵ nhất định là càng tin tưởng mình Trương Xuân Công. Trương Xuân Công cảm giác không có khả năng phạm sai lầm. Đầu này con chuột không có khả năng có đầy đủ năng lực không nhìn ta khế cơ thuật. Suy nghĩ lưu chuyển, chân kỵ lần nữa nâng lên ngón trỏ, lại là liên tiếp ba giọt tinh huyết vương ra. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân kỵ càng phát ra không hiểu, nâng lên dưới mặt đất chiếc lổng, mở ra thả ra con chuột cương ép giam cầm tại trước người mình. Lần nữa giơ tay lên, mang theo khế ước tinh huyết, đồng nhiên điểm tại tử con chuột mi tâm phía trên. Ông, một tiếng về sau, chỉ gặp tử con chuột chỗ mi tâm đột nhiên phát sáng lên, sau đó, lập tức trận trận thần thức cảm ứng tại trấn kỵ linh đại chỗ sâu tiếng vọng liên đối lấy một đầu tử chuột hư ảnh, cùng nhau xuất hiện. A. Cảm tụ được khế ước thành công trạng thái, trấn kỵ càng phát ra nghi hoặc, đơn giản như vậy, kia vừa rồi chuyện gì xảy ra? Pháp thuật cũng không tồn tại cái gì ngoài ý muốn, vừa rồi khế ước không thành, hiện tại khế ước thành, khẳng định là có thay đổi gì. Biến hóa. Suy nghĩ lưu chuyển Trần Kỷ lần nữa ngẩng đầu nhìn sang. Trước mắt không có gì ngoài một cái bể vì khí yếu thuật mà tạm thời mê man tử con chuột bên ngoài, cũng chỉ có một tợ săn săn thú dùng chiếc lồng đặt ở trước chuột sau lưng. Vấn đề tại chiếc lồng. Thế nhưng là cảm giác bên trên, không có vấn đề gì a. Ngoài miệng thì thào, Trần Kỷ nhấc lên kiệu dáng phổ thông chiếc lồng, đặt ở trước mắt, cẩn thận nhìn xem. Chợn vẹn nhìn tốt một một lát về sau, Trần Kỷ không khỏi rũa ra tay, giữ tại chiếc lồng bên trên, trên dưới vỗ về, xúc cảm bên trên cũng cùng nhất phổ thông thế gian lồng sắt, không có khác nhau chút nào. Ngay tiếp theo dị sắt cùng cho bụi, thô giáp lại ảm đạm. Suy nghĩ lưu truyện. Trần Kỷ lại đột ngột trừng lớn mắt, phản vật là minh bạch cái gì, dị sát. Vụt một tiếng, chân kỷ đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng kim lấp loé, như là kiếm quang. Sau đó, Trần Kỷ duỗi ra tay, dùng trên tay tiểu canh kim kiếm chỉ, đem chiếc lủng trên dị sát, toàn bộ vữa xuôi đến, đặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay, dị sát, Trần Kỷ không khỏi đặt ở chóp mũi, cẩn thận hít hà, ý đồ xác nhận chính mình suy đoán, đến cùng đúng hay không. Chỉ bất quá, mẹ, ta còn giống như không có học được nơi này. Tế Nôn An đối với yêu thú nguyên vật liệu, giảng không nhiều, trước đó còn một mực là lấy linh thực nguyên vật liệu làm chủ, giảng nhiều một chút. Được rồi, trực tiếp sấy khô đi. Lắc đầu, trong chớp nhoáng, vận động toàn thân pháp lực. Vung tay lên, đầu tiên là một cái cách âm kết giới xuất hiện. Sau đó, bên trong túi trữ vật, giản dị bản trận kỳ cùng trận bàn cũng theo đó xuất hiện, bố trí tại cái này thuê động phủ bên tường. Ngay sau đó, trên người pháp lực bình thường cũng bỗng nhiên phóng đại, đem toàn bộ lập phủ ngăn cách. Làm tốt đây hết thảy về sau, chân kỳ mới vận động toàn thân pháp lực, đi vào lòng bàn tay của mình. Hướng nơi lòng bàn tay, dị sát, sấy khô tới đã là độ nhập pháp lực, cũng là hồng khô tạp chất. Tốt một một lát về sau, một thân pháp lực đã tiêu hao một phần 3 chân kỳ. Nhìn trước mắt không có chút nào biến hóa, dị sắt, ánh mắt sáng rực, thần sắc không có chút nào biến hóa. Một giọt trăm năm thạch nhũ vào trong bụng, đột nhiên gia tăng pháp lực truyền vận. Xong rồi, trong vẹn hai canh giờ không gián đoạn quá tại truyền vận, cho dù là liên tiếp 9 giọt thạch nhũ vào trong bụng, Trần Kỷ lúc này vẫn là có chút hoang hốt. Loại kia vô lực cảm giác suy yếu, quanh quần mang theo. Bạo nguyên đan di chứng vốn là còn không có triệt để tiêu trừ, lúc này, Trần Kỷ bên môi không khỏi hơi trắng bệ. Bất quá, cho dù là cực kỳ suy yếu, thậm chí có chút run chân chẳng hái. Trần Kỷ cũng là góc miệng tươi cười, tâm tình dị tường tốt, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay, không che giấu được mừng rỡ. Máu, tinh huyết đại yêu tinh huyết. Hắn thật đúng là không có nói láo. Không hề nghi ngờ, cái này tinh huyết chính là kia mạo như thật thả thợ săn tu sĩ miệng bên trong, đã mọc cánh lão hổ, tinh huyết khô cạn tại trước lồng bên trên. Theo thời gian trôi qua, thân vật tự hủy, đã mất đi hoạt tính, hình thành cùng loại dị sát tổn tại. Kim đan cất bước đại yêu tinh huyết, cảm thụ được trong lòng bàn tay một vũng tinh huyết kinh khủng sinh mệnh lực, Trần Kỷ không khỏi góc miệng cười. Rải rác hơn 10 giọt tinh huyết mà tôi đã có thể trông thấy một cái khí thế kinh khủng yêu hồ hư ảnh, hai sơn chắp cánh, quanh thân đỏ như máu, ngập trời huyết khí cùng năng lượng, vẻn vẹn một chút đối mặt, tinh huyết bên trong khôi phục tần niệm, thậm chí muốn đảo khách thành chủ, ảnh lượng trần kỵ tinh thận. Nhìn cái này trạng thái, sợ không phải trên kim đan cũng có khả năng. Vô luận kim đan vẫn là nguyên anh, đều cự ly trần kỵ quá xa, càng la hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Càng la hoàn toàn không quan trọng. Mặc kệ nó, biết rõ là tốt đồ vật là đủ rồi. Cái này đại yêu tinh huyết, hoàn toàn liền có thể nói lên được là ngoài ý muốn chi tài, trần kỵ lúc đầu chỉ là chuẩn bị mua một đầu dị chủng cổn điệu thử trở về chia sẻ một cái trong nhà a thử áp lực, thuận tiện cho hắn xử lý một cái hôn nhân. Chưa từng nghĩ còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này tinh huyết, cơ hồ có thể duy trì Trần Kỷ lấy bây giờ tiêu chuẩn chế bức tranh nhị giai phù lục, thậm chí khả năng không chỉ là một chương, sợ không phải có thể chế bức tranh 53 chương nhị giai phù lục. Buốn bỏ năm lên, chính là nhiều một cái mạng a. Mà lại, cho dù là không cân nhắc hiệu dụng, đơn thuần giá trị cũng có thể nghiền ép Trần Kỷ toàn bộ thân ra. Cho tới nay, Trần Kỷ trong tay đều là không có gì, lớn hàng, dù sao ít có đi ra ngoài, đều là oa ở trong nhà an ổn tăng lên. Duy nhất một lần cỡ lớn thu hoạch chính là từ thanh túi trữ vật, nhưng là cũng đều dừng bước nhất giai, cho dù là tốt nhất nhất giai pháp khí, dù sao cũng là nhất giai. Đây thật là thiên hạng hành tại a. Con la lần đầu tiên vận khí tốt như vậy, thậm chí có thể đạt được cái này trình độ bảo vật. Hơn nữa còn là niềm vui ngoài ý muốn. Thoải mái, chỉ bất quá, vẫy bữa có phải hay không quá lãng phí? Trần Kỳ lắc đầu, đem lòng bàn tay bên trong đại yêu tinh huyết cẩn thận cất kỹ. Không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Vẫy bữa hay là lượn đan, hoặc là nói, áp chủ bài, vẫn là tiềm lực. Hai ngày, hô Kết thúc một đêm tu hành chân khí, Trầm Dạ đứng dậy, cảm tụ được pháp lực của mình cùng trạng thái thân thể, chân khí không khỏi lần nữa vận hành một chu thiên, năm năm quyển. Vẫn được, khôi phục một chút. Dù sao vẫn còn bạo nguyên đan gì chứng trạng thái, có thể hơi khôi phục một chút đã rất khá. Sau đó, chân khí lấy ra hôm qua lấy được đại yêu tinh huyết, thuận bình thuốc miệng bình, quên đi vào. Nội bộ đại yêu tinh huyết, Đả Yên tính lại, không phản ứng chút nào. Thế thế, chân khí đưa tay bắn ra, chỉ một thoáng Cái này không biết tên yêu hồ tâm đầu tinh huyết, tại tiếp xúc đến Trần Kỷ trường xuân pháp lực sau đột nhiên ngưng tụ thành một đầu yêu hồ hư ảnh, tại tinh huyết bên trong, hướng về phía Trần Kỷ ngựa mặt lên trời gào thét. Ngay tiếp theo các loại bạo ngựa cùng oan lệ khí tức thẳng tắp liền hướng về phía Trần Kỷ đánh tới. Tại Trần Kỷ trong linh hải, thần niệm chỉ có thể bị động phòng thủ. Tốt một một lát về sau, cái loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Vẻ bùa hay là lư đan, có thể sau này hay nói, có phải hay không dùng nó ma luyện một cái thần niệm, ngược lại là chỗ tốt không nhỏ. Ngoài miệng thì thào, Trần Kỷ làm lớn ra cảm giác. Thôi cảm thụ một cái tiên thời Sắp nhận thời gian đến đấu giá hội sắp thời gian, Trần Kỷ cũng liền ra đồ phụ, tính tiền, loot áp kim linh thạch, một mạch mà thành, đi hướng chân bạo các tham gia đấu giá hội. Vừa chiều, chân bạo các đấu giá hội. Đạo hữu, đi bên này. Dẫn đường thị nữ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, trên mặt là tiêu chuẩn kinh doanh thiếu dung. Chỉ nói là ra, lại làm cho Trần Kỷ không khỏi có chút xấu hổ, chỉ có thể sờ lên mũi, được rồi. Trần Kỷ theo thói quen thuận lầu 2 liền muốn đi lên, ai biết mình vị trí lại là đại sảnh. Không phải đã nói ta là khách quý sao? Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu, ngay sau đó đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Xem ra khách quý cũng phân đẳng cấp a. Dù sao là tu tiên giới, cho dù là đại sảnh, cũng là một người một tòa, ở giữa cự ly khá xa, cũng đều có đặc chất ngăn cách pháp trận, trợ giúp tu sĩ che giấu tung tích. Nhìn xem đã chuẩn bị tốt linh trà linh quả, Trần Kỷ cũng không có gì hứng thú, nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Ông, Quân bạ Mạch Liệt, nhưng lại để cho người ta thoải mái dễ chịu dị thường kinh khủng pháp lực ba động quét sạch toàn bộ sàn bàn đấu giá. Vẹn vẹn một cái mắt, Trần Kỷ thậm chí cảm giác pháp lực của mình lại tinh thông một chút. Mà tại Trần Kỷ trước mắt gương đồng, cũng dông nhiên sáng rõ. Hiện ra trên đại đấu giá tràng cảnh đang đấu giá trên này, đang có một tên phúc hậu thanh niên, chính cười rạng rỡ, hòa khí sinh tài nói chút lời xả giao. Tại Hạ Chu Thiên Động, gặp qua chư vị lão hữu, lần này đấu giá hội từ kẻ hèn này chủ trì, hy vọng chư vị đều có thể mua được vật trong lòng. Người này mặc dù nhìn mạnh bề gạo, bạo vì tiền dáng vẻ, nhưng là một thân pháp lực không che giấu chút nào, ngập trời uy thế tướng ngược, rõ ràng chính là một tên trúc cơ tu sĩ. Cũng coi là phòng đấu giá truyền thống, cần một cái đầy đủ tiêu chuẩn tu sĩ chủ trì mới trấn được trật tự. Tốt, nhàn tọa ý tự, chính thức bắt đầu hôm nay đấu giá. Theo một tiếng tiếng trên vang, vang vọng tại toàn bộ sàn bán đấu giá. Mặc che sa mỏng thịt nữ, dáng vóc quyền truyện, nửa để lọt nửa ẩn, vung lấy án đài, trên chân chỉ có tất lưới, bước liên tục khẽ rời đi, đi tới. Hoa, wow, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cứ như vậy tùy bạo, xem ra chân bạo cát, là chuẩn bị nóng một cái sàn bán đấu giá a. Thanh Huyền cổ dây leo, trong 5 năm, đây chính là chỉ có thượng cổ mới có còn sót lại linh thực, phương pháp trồng chọt đã gần như thất truyền, có thể dùng đến lực khí, hiệu quả cực dai, giá khởi điểm 800 trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi bỗng nhiên trừng lớn mắt, trực tiếp ngồi dậy, trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt gương đồng. Dược Vương Đỉnh. Chương 153. Bản mệnh pháp bảo lựa chọn. Chương 153. Bản mệnh pháp bảo lựa chọn. Nhìn thấy cái này, Thanh Huyền cổ dây leo, Trần Kỷ đột nhiên một cái liền trừng lớn mắt, ngồi dậy đây chính là luyện chế Dược Vương Đỉnh chủ yếu vật liệu một trong. Cũng là tại Trần Kỷ bản kế hoạch bên trong mục tiêu vật liệu. Chỉ bất quá dựa theo Trần Kỷ lúc đầu tu hành kế hoạch, còn chưa tới chính là tìm kiếm tài liệu này thời điểm. Dược Vương Đỉnh. Chính là Lạc Diệp Thần Tông ngũ đại bản mệnh pháp bảo một trong. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo cũng là hiện nay tu tiên giới, tranh luận tương đối lớn một loại ký xảo. Hoặc là nói là, thật bản mệnh pháp bảo trên độ khá lớn. Bởi vì bản mệnh pháp bảo cùng tự thân quá khóa lại hình thức, thường thường đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thậm chí có khả năng bởi vì bản mệnh pháp bảo tổn hại, mà cực lớn biến độ ảnh hưởng đến tự thân. Loại này bởi vì khí tổn hại người kết nối quan hệ, bị rất nhiều tu sĩ chố lên án, thậm chí khó mà tiếp nhận đã có rất nhiều đương đại tông môn, nhao nhao tỏ thái độ, từ bỏ bản mệnh pháp bảo luật chế, tại trong truyền thừa, lựa chọn dứt bỏ rơi cái này một bộ phận. Mà lại dựa theo xu thế đến xem, hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều tu tiên tông môn, tại truyền thừa cho phép tình huống dưới, dứt bỏ rơi cái này một bộ phận. Ngược lại ừm Ngụy bản mệnh pháp bảo, đương nhiên vẫn là có rất nhiều tu sĩ nguyện ý luân chế, thật bản mệnh pháp bảo. Dù sao là tu tiền giới, thực lực vi tôn, nguyện ý gánh chịu phong hiểm tu sĩ cũng không phải số ít. Chỉ bất quá các đại thế lực ở ngoài mặt thường thường đều là hướng phía dưới kiêm dung mà thôi. Chính tu sĩ lựa chọn ra sao, kia là chính mình sự tình ở trong đó, vô luận là cách tân phái, vẫn là bảo thủ phái, tự nhiên đều là không bao gồm Lạc Diệp Thần Tông. Làm sớm đã hủy diệt năm đó Đông Tự Thắng Châu tuyệt đối bá chủ, truyền thừa cũng sớm đã dừng lại đôi mới. Cho tới hôm nay, Lạc Diệp Thần Tông rất nhiều truyền thừa, cho dù tính không lên là cổ tu truyền thừa. Cũng tuyệt đối là, lão ngân đồng, cấp bậc. Dù sao bỏ lỡ cả một cái hoàng kim đại thế đối với Lạc Diệp Thần Tông truyền thừa mà nói, bản mệnh pháp bảo là nhất định phải luyện, căn bản không được chọn. Cũng coi là một hai hạ nhỏ. Trong đó, Lạc Diệp Thần Tông ngũ đại bản mệnh pháp bảo theo thứ tự là: Dực Vương đỉnh, Đả Linh Tiên, Thanh trúc phong vân kiếm, Thu đẳng vực linh tỏa, cùng Lạc Diệp liên đài. Trong đó, Thanh trúc phong vân kiếm lai lịch đã không thể khảo cứu, nhưng là có thể xác định chính là, chính là thời kỳ thượng cổ, một vị nào đó hàn họ tu sĩ, phát dương quang đại. Chính là giữa thiên địa, nhất đẳng công sát chí bảo, nhất là đối với tà ma ngoại đạo càng là sức sát thương cực mạnh. Trời sinh tà ma khất tinh, ma đạo sát thủ, cũng là Lạc Diệp thần tông, công nhận công sát thứ nhất. Tương đối, Thu Jay Leo phược linh tác, Lạc Diệp liên đài, theo thứ tự là hạn chế thứ nhất, cùng hộ thân thứ nhất. Những này đều là tại Trần Kỷ, Thanh Ngọc Trường Sinh Công, bên trên có ghi chép, thậm chí có ghi chép phương pháp luyện chế cùng tài liệu cần thiết. Bất quá, cái này ba loại bản mệnh pháp bảo, lại là Trần Kỷ trước tiên từ bỏ, chưa hề chuẩn bị luyện chế. Hắn ánh mắt vẫn luôn là neo định tại hai loại khác bản mệnh pháp bảo bên trên. Dược Vương đỉnh, cùng Đả Linh Tiên. Hai loại bản mệnh pháp bảo trung tính đều là cùng một loại kỹ nghệ khóa lại từ sâu, là một thuộc tính môn phái Trần gia, Lạc Diệp Thần tông môn hạ đệ tử, chủ yếu tinh thông kỹ nghệ, đơn giản chính là hai loại, linh thực cùng luyện đan, cùng chân kị giống nhau. Bất quá, cùng hắn nói bọn hắn chủ yếu tinh thông kỹ nghệ, cùng trước mắt chân kị giống nhau. Không bằng nói là chân kị cố ý thuận con đường này đi xuống. Dù sao, chân kị cũng coi như được là cách không biết bao nhiêu đời chuyên nhân. Trong đó, Dược Vương đỉnh, khóa lại luyện đan, Đả Linh Tiên, khóa lại linh thực. Dược Vương đỉnh trên bản chất, tính được là là đan đỉnh. Có thể tại luyện đan thời điểm tăng lên thành đàn chất lượng cùng phẩm tướng đạt linh tiên, có thể dùng đến tôi luyện linh thực. Chân nhìn, thường thường không có gì lạ, cứ việc đều là được cho không tệ hiệu quả. Nhưng lại Tịnh không đủ vậy ủng hộ bọn chúng trở thành Lạc Diệp Thần Tông cái này, năm đó đông cực thắng châu bá chủ tông môn bản mệnh pháp bảo. Nhưng là, hai loại đặc thù bản mệnh pháp bảo, trên thực tế, còn có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là trưởng thành tính. Cũng là Trần Kỷ đem ánh mắt đặt ở hai loại bản mệnh pháp bảo trên nguyên nhân. Trong đó, tại sử dụng, dược vương đỉnh, luyện đan thời điểm, dược vương đỉnh sẽ tự nhiên hấp thu, luyện đan lúc tiêu tán dược lực, đồng thời đem nó thuần hóa làm một loại cùng loại với dược lực đặc chủng linh khí, mà dược vương đỉnh bản thân hấp thu dược lực càng nhiều, tự thân phẩm tướng lại càng tốt, đối với thành đan phẩm tướng cùng chất lượng tăng lên, cũng sẽ càng ngày càng tốt. Như thế lập lại vô hạn tuần hoàn số dưới, thậm chí là còn có thể tại một ít thời khắc đặc biệt, đem dược vương đỉnh tổ chữ, tinh thuần dược lực tại đan dược sắp thành chưa thành thời điểm, rốt đi vào, có thể tăng lên trên diện rộng thành đan phẩm tướng. Mà đối với Vô tự thương, gia thân Trần Kỷ tới nói, Dược Vương Đỉnh là phi thường thích hợp bản mệnh pháp bảo. Dù sao, tại Trần Kỷ tu hành kế hoạch bên trong, luyện đan từ nửa năm sau bắt đầu, sẽ xuyên qua toàn bộ con đường Mà Đả Linh Tiên thì là cùng linh thực ký nghệ khóa lại. Thông qua Đả Linh Tiên, đi rút kích linh thực, không chỉ có sẽ không đối linh thực tạo thành tổn thương, sẽ còn tôi luyện linh thực, khiến cho sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, dáng dấp càng tốt hơn. Tại cùng, Trường Xuân Linh Quang, Tôn Nhao lên phía dưới, hiệu quả gần như gấp bội, đối với linh thực sư mà nói, hiệu quả cực giai. Tại năm đó Lạc Diệp thần tông, Trường Xuân Linh Quang, cùng Đả Linh Tiên, thì thường thường đều là khóa lại xuất hiện. Mà Đả Linh Tiên trưởng thành tính, chính thể hiện tại mỗi lần tôi luyện linh thực thời điểm, sẽ hấp thu linh thực bên trong tạp chất. Mỗi loại linh thực tạp chất đều sẽ triệt để bám vào tại Đả Linh Tiên phía trên, hình thành một loại hiệu quả đặc biệt. Tại đấu pháp thời điểm, loại này hiệu quả đặc biệt thường thường sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng đối phương tu sĩ. Tỷ như, chân khí có linh thực bên trong, kiếm thảo, tập chất bám vào tại, đả linh tiên, phía trên hình thành hiệu quả về sau, lại dùng đả linh tiên đi đấu pháp, bị đánh trúng tu sĩ, nếu như thể phách bị hao tổn thì sẽ không ngừng chảy máu. Cái này, máu là tinh huyết. Còn có giống như là, Đỗ hách thảo, tập chất bám vào tại, đả linh tiên, phía trên hình thành hiệu quả về sau, thì la đệ bị đánh trúng tu sĩ Thể nội pháp lực vận chuyển bị hạn chế, tiến tới ảnh hưởng đầu pháp. Còn có, tự luyện cổ thụ, tập chất, kèm theo tại đả linh tiên phía trên sẽ bị đánh trúng tu sĩ, nhận thần tốc chấm nhiếp. Hàn nguyệt thanh tùng, tập chất, kèm theo tại đả linh tiên phía trên sẽ bị đánh trúng tu sĩ, nhận giảm tốc hiệu quả, toàn thân trở nên càng thêm cứng rắn. Còn có, triển sa thảo, đoạn trường thảo, loại này độc vật linh thực tập chất, thường thường cũng mang theo kinh người độc tố, thậm chí có thể đối bị đánh trúng tu sĩ, trực tiếp tạo thành sát thương, hiệu quả cực mạnh. Các loại các loại, mỗi trồng linh thực tập chất ở giữa đều có rất khác biệt lớn. Nói tóm lại, Vô luận là cái gì linh thực tập chất, kèm theo hiệu quả, đều có thể cho bị đánh trúng tu sĩ, mang đến lượng cực kỳ lớn mặt trái hiệu quả. Tại đấu pháp bên trong, là đủ để quyết định chiến cuộc tồn tại. Tự thân trồng trọt linh thực càng nhiều, nam càng lâu, đả linh tiên liền càng mạnh. Hai loại bản mệnh pháp bảo, chân kỵ nhưng thật ra là còn chưa nghĩ ra lựa chọn loại kia đều là hoàn mỹ phù hợp tự thân. Mà lại, nhìn luyện khí bảy tầng chân kỵ, bắt đầu suy nghĩ kết đan mới có thể luận chế bản mệnh pháp bảo, hơi có chút buồn lo vô cớ dáng vẻ. Kỳ thực lại không phải. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo, hoặc là nói là thật bản mệnh pháp bảo, là tại kết đan một khắc này liền muốn thông qua kim đan chân hỏa, luyện chế mà thành đồng thời gánh chịu đại lượng đột phá lực đạo vận. Tại kim đan sắp thành chưa thành thời điểm, tiến hành tu sĩ cùng bản mệnh pháp bảo kết nối, đem hai người triệt để hòa làm một thể đây mới thật sự là bản mệnh pháp bảo. Năm đó, dưỡng linh trùng thân thuật, môn này bị thuật sáng lập. Theo một ý nghĩa nào đó, chính là tham khảo bản mệnh pháp bảo, luyện chế. Chỉ bất quá, càng thêm cực đoan, là đem đạo cơ cùng linh thực khóa lại, ảnh hưởng toàn bộ con đường. Hàm ẩn tiên số, hiệu quả cực đại. Mà kết đan về sau lại thông qua đã triệt để thành hình kim đan, phóng thích đan hỏa, đi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Luật chế gia thường thường bị cho rằng là Ngụy Bản Mệnh Pháp Bảo. Cùng giữa các tu sĩ, kết nối cũng không có sâu như vậy, phong hiểm khá thấp, cũng là hiện tại chủ lưu. Hai người ở giữa đều có ưu khuyết. Nói cách khác, nếu như mục tiêu là cổ pháp, Bản Mệnh Pháp Bảo tại chút cơ kỳ liền muốn thu thập hoàn toàn bộ vật liệu. Hôm nay Trần Kỳ, mặc dù là luyện khí bảy tầng, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là nửa cái trúc cơ tu sĩ. Trên thực tế, từ dưỡng linh trùng thân thuật linh thực lựa chọn đến Bản Mệnh Pháp Bảo luyện chế, tại năm đó Lạc Diệp Thánh Tông đều là một bộ hoán lại xuống tới, là thành hệ thống Trương Trương đều là vừa mới nhập môn, liền cân nhận lấy một gốc linh thực, thông qua hóa vũ thuật, thuần linh quyết, chính là về phần Trưởng Xuân Linh Quang, tiến hành ngần dưỡng. Tại chốc cơ thời điểm, thông qua chính mình bồi dưỡng linh thực, thi triển dưỡng linh trùng thần thuật. Sau đó căn cứ từ mình tu hành trọng điểm, lựa chọn kỹ càng chính mình tương lai bản mệnh pháp bảo. Tại toàn bộ chốc cơ kỳ, liền muốn hướng phía cái phương hướng này cố gắng, bắt đầu thu thập các loại vật liệu cùng học tập các thức pháp môn. Cuối cùng, tại kết đan một khắc này, luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Mã chân kỳ cũng kém không nhiều đến cái nải thời điểm. Bất quá, cái này cũng mua không nổi a theo chính mình lầu 2 nào đó một gian phòng khách quý, hiện lên một đạo đại biểu cho tăng giá linh quan sau. Trước mặt trong gương đồng, chiếu ra giá cả đã đi tới 3700, vượt qua trần kỳ toàn bộ thân ra. Vẫn là trước thông qua luyện đan kiếm tiền đi. Tại vạn đảo hồ tính cả suất thân giàu có trần kỳ, nhìn xem hoàng long tiên thành đấu giá hội trên số lượng, chỉ cảm thấy hãi hùng cái vía. Không nỗi, chắc chắn sẽ có. Trong lòng hơi an ủi chính một cái, đối với đấu giá hội phía sau một chút vật đấu giá, trần kỳ cũng không có gì hứng thú. Thanh hoàn tiễn, thất tình tương tư giao găm, kim giáp đan, tiền mạch tán, khô ván bút lông sói bút. Các loại cao đẳng giải pháp khí đã được, để Trần Kỷ tăng kiến thức không ít. Chính là về phần đằng sau áp trụ, dẫn hồn linh, lạc hồn trùng, đan hồn cổ, tròn vẹn âm nói của bảo. Giá sau cùng số lượng, so Trần Kỷ đại lưng đều dài. Vô luận đồ vật tốt bao nhiêu, trong tay mình không có nhiều như vậy linh thạch, cũng chỉ có thể là được thêm kiến thức, để không nổi hứng thú quá lớn. Nhất là nhìn xem thanh huyền cổ dây leo chạy đi, khiến cho Trần Kỷ có chút mất hết cả hứng. Ngay tiếp theo sau cùng trao đổi hội, cũng chưa tham gia đấu giá hội kết thúc, Trần Kỷ liền đi ra chân bạc cát. Dù sao còn không có triệt để định ra đến luyện chế loại kia bản mệnh pháp bảo, cũng không tất có quá nhiều ý nghĩa. Vẫn là câu nói kia, từ từ sẽ đến, cũng sẽ có. Có thể thấy xa, nhưng không thể mơ tưởng sắp đợi. Bất quá, tiếp xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, luyện đan bắt đầu về sau, Trần Kỷ tu luyện, mỗi cho đến chút cơ, cũng đều là một mảnh đường bằng phẳng. Dù sao, có luyện thể tứ trọng thể tu tu vi hộ giá hộ tổng, rất nhiều chuyện, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tu vi mới là vạn vật căn bản. Cái này Hoàng Long tiên thành, vẫn là không thuộc về hiện tại ta. Cần phải trở về chờ đến luyện khí viên mãn, gọi ba cửa hải lại đến, ngay ở chỗ này đột phá chút cơ đi. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ trong lòng định ra kế hoạch. Tại linh mạch cấp 2 trên Chúc Cơ, hiệu quả cũng khẳng định là so nhất giai thượng phẩm linh mạch tốt hơn không ít. Sau đó, nhìn một chút chính mình bên trong túi trữ vật nhị giai linh xà, không khỏi hùng tâm nổi lên. Trong vòng 2 năm đột phá luyện thể tứ trọng, đến lúc đó, chính mình cũng coi như là, Chúc Cơ, tu sĩ ai nói thể tu Chúc Cơ không tính Chúc Cơ, ngươi bội cho ta. Chính ngươi làm hư cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi bán cho ta cũng có vấn đề, ta liền kéo mấy lần không cùng, liền hỏng, ta còn không có bán hiếu vào đây. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, tổng thể không tướng thiếu cái này cơ bản nhất đạo lý ngươi không hiểu. Ta đây là hàng địa hề, không phải cửa hàng chết thảy bằng nhãn lực, chính ngươi mắt mù, chết được hay. Tiền gì, cái gì hàng, ta nghe không hiểu, ta liền biết rõ, ngươi bán cho ta cùng là xấu, ngươi khi dễ ta. Ở đâu ra ngốc hàng, không muốn hung hăng cặn bấy. Ngươi mới là ngốc hàng, ta gọi Trương Thiết Đạn, ta thật vất vả mới tìm được cái đầu to bán đứng con chuột, mới có linh thạch, còn cứ gọi ngươi dùng phế phẩm lừa gạt, ngươi bồi cho ta. Ngươi mua thời điểm ta lại không có cùng ngươi cam đoan nhất định sẽ không hư, ngươi biết hay không cái gì gọi là hàng địa hề, ngươi lại tiếp tục ở chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn, ta muốn cứ gọi chấp pháp. Trương Thiết Đạn đối diện tu sĩ, giận dữ vung tay áo, mắng: Khờ hàng! Ngươi mới là cửa hàng." Trương Thiết Đạn học đối diện bộ dáng, mang một tiếng, sau đó, vận động toàn thân pháp lực, nắm chặt đối diện tu sĩ ống tay áo, "Mau đem linh thạch lui ta. Ta đi." Lúc đầu bởi vì đi ngang qua, ngay tại một bên xem trò vui chẩn kỉ, không khỏi cảm thán nói, "Đây là thật cửa à, đường bảo là Hoàng Long tiên thành, cho dù là vạn đảo hồ, Thanh Hà phường, trong phường thị đều là nghiêm cấm pháp lực." Ngươi hơi thôi động một cái, thi triển cái cách âm kết giới loại hình, hay là bán pháp khí linh vật, cho người ta giới thiệu sản phẩm, sử dụng pháp lực. Chớp pháp cũng chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái này gọi Trương Thiết Đạn cửa hàng trực tiếp vận dụng pháp lực, nắm lấy đối diện ống tay áo không vùng tay đối diện nếu là truy cứu, chấp pháp lại nghiêm khắc điểm, có thể trực tiếp cho hắn đưa vào tiên thành khổ hầm lò, phân phối đi đảo bỏ linh thạch, cũng coi như là tu tiên giới, ngục giam. Nhìn như một mảnh hài hòa tu tiên giới, trên thực tế các loại quy tắc, giới luật xa so với kiếp trước pháp luật nghiêm khắc hơn rất nhiều. Nơi này là chân chính nắm đấm quyền quyết định lợi, quyền lợi chỉ đối lực quyện phụ trách, cá nhân lực lượng áp đảo cao hơn hết. Quả nhiên. Đống nhiên một trận pháp lực tôn gia, uy thế kinh khủng dống nhiên giáng lâm, bao trùm cả tòa tiên thành trận pháp, phát động lấy lôi kéo hai người làm tâm điểm liên đối lấy xung quanh bao quát Trần Kỷ ở bên trong xem náo nhiệt tất cả mọi người, toàn bộ trấn áp tại nguyên chỗ. Khẽ động không được động. Quynh thân pháp lực cũng bị đè ép tại khí hại bên trong, hoàn toàn vận động không được. Ma trung tâm trận pháp hai người, lúc đầu quay hàng lao bản thì là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là biết rõ tiên thành quy củ. Ma đổi thành bên ngoài một cái trương thiết đạn, thì là xoay tiết hai mắt càng không ngừng chuyển, rõ ràng đang thử xung phá trận pháp trấn áp. Trần Kỷ ở bên trong xem náo nhiệt quần thể, thì là thần sắc khác nhau, nhưng là duy trì có nhìn không thấy bối rối, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng cũng đều là hiểu được quy củ, biết được lợi hại. Người nào dám ở Tiên Thành Dương Ai? Theo một tiếng lệ a, chân kỳ trong tầm mắt phương xa, mấy tên mặc chế thức pháp bảo tu sĩ, cấp tốc chạy tới. Chương 154. Đi lúc nọ hoa, chờ về kết quả. Chương 154. Đi lúc nọ hoa, chờ về kết quả. Theo chấp pháp tu sĩ thanh âm lộ vàng, phản phất giống như thiên uy trận pháp hiệu quả, cũng biến mất theo. Hô. Chân kỳ ở bên trong đám người nhao nhao phun ra một hơi về sau, không gọi lần nữa đem ánh mắt tụ vào đến trên thân chương thế đạn. Rõ ràng mang theo có thể thao túng tiên thành đại trận dẫn đầu chấp pháp tu sĩ thanh âm lạnh lẽo, một thân luyện khí viên mãn tu vi, không che giấu chút nào. Chuyện gì xảy ra, không biết rõ tiên thành quỷ cũ, muốn chết đúng hay không? Lâm đội trưởng, vô sự, vô sự, đừng phải cái cửa hàng, vô sự phát sinh. Vượt quá Trần Kỷ dự kiến chính là, mới vừa rồi còn tại mở miệng uy hiếp Trương Thế Đạn chủ quán, tại đội chấp pháp thật tới về sau, rõ ràng cũng lưỡi lòng ý, cũng không muốn thật nhầm vào Trương Thế Đạn. Cùng đội chấp pháp cười ha hả, y độ chuyện lớn hóa nhỏ. Mà mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy Trương Thế Đạn, lúc này lại không rên một tiếng, đôi mắt nhỏ quay mòng mòng bắt đầu. Rõ ràng là minh bạch nằm nhẹ, biết mình gây họa Hơi sợ, cơ lại là có chút cỡ, thật đúng là không đốc. Thế thế, Trần Kỷ suy nghĩ nói, vô sự phát sinh. Chấp pháp đội trưởng biểu lộ kiên nạo, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập ý hiếp. Hừ, rõ ràng như vậy pháp lực ba động, ngươi cùng ta nói vô sự phát sinh. Vậy ta bắt ngươi đi mổ trên đá quắng, có phải hay không cũng coi như vô sự phát sinh a? Không phải, không phải, ta nào dám a, Lâm đội trưởng, là ta tại cái này bảy quẩy bán hàng, cái này thằng ngốc cái này tại ta mua một kiện pháp khí, sau khi trở về hỏng, tới tìm ta, nhất định phải ta lui. Ta không đồng ý, cái này thằng ngốc liền động lên pháp lực. Gặp chấp pháp đội trưởng thật sự quyết tâm, chủ quản cũng đội vàng giải thích, trong ngôn ngữ, ngược lại là không, có thêm mắm thêm muối, chỉ là chi tiết kể ra. Là ngươi ban ta hẳn dạ, ta mới đọc thủ. Trương Thiết Đạn thấy thế, đầu tiên là ngoài miệng tốt tốt thì thầm, sau đó quay đầu đối chấp pháp đội trưởng nói: "Quan lão gia, ta không trả lại tiền, ngươi có thể hay không đừng bắt bọn ta hai cái đi đào quặng a?" "À, các ngươi phạm vào tiên thành nội quy, cùng lui không lùi linh thạch có quan hệ gì? Phạm sai lầm, liền muốn chịu phạt. Đây là thiết luật." Chấp pháp đội trưởng một thân áo bào đen, khuôn mặt băng hàn, pháp không lưu tình bộ dáng, hai người các ngươi đều chuẩn bị đi với ta một chuyến đi, đến chấp pháp điện, nên là cái gì, chính là cái gì? Vâng vâng vâng, Lâm đội trưởng nói đúng. Chủ quán đầu tiên là túy đầu lên tiếng, sau đó ngược lại quay đầu, đối Trần Kỷ ở bên trong, vây xem tu sĩ, quan lớn, đi đi đi, nhìn cái gì vậy? Tiên thành chấp pháp, các ngươi tại cái này làm cái gì? Xem thường tiên thành. Một đỉnh xem thường tiên thành mũ trụ tới, đám người cũng đều không phải trương thiết đạn loại kia khờ hàng, tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì. Nhao nhao lui ra phía sau thật xa. Trần Kỷ cũng là thuận biến người, đi vào nơi xa quầy hàng. Mắt nhìn xem trước đó vị trí, nhờ một cái cách âm kết giới về sau, không khỏi lắc đầu. Con nửa mình dưới, nhặt lên một bên quầy hàng hơn mấy kiện rách dưới pháp khí, loay hoay hỏi: "Lão bản, cái này bán thế nào?" "703 hạ phẩm linh thạch, chúng phẩm tính tiền, ngài cho 7 viên là được." "Lão bản đáp: "Cái này đâu?" Trần Kỷ tiếp tục hỏi: "1300 hạ phẩm linh thạch, 13 khối chúng phẩm." "Cái này đâu?" Liên tục loay hoay hỏi mấy kiện rách dưới pháp khí giá cả về sau, lòng đang không yên lòng Trần Kỷ, tại lão bản phảng phất là muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi đứng người lên. "Được rồi, không có gì thích hợp." Quay đầu nhìn về phía nơi xa trước đó phóng xuất ra cách âm cái giới, đi tới, hẳn là không sai biệt lắm. Ta, ta không có linh thạch, ta tất cả linh thạch đều mua cùng. Chưa đóng nội tiền phạt, tự nhiên là chỉ có thể cùng chúng ta đi, đi khoản mỏ, ngươi cũng đừng trách ta. Ta, ta không đào quáng, ta trước kia là săn thú, ta là đến tu hành, ta không đào quáng. Ngươi, ngươi, ngươi vùng giả ta, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn rãy rựa, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Vẫn được, tối thiểu biết không thể dùng pháp lực. Ngoài miệng thì thào, Nhìn xem cách âm kết giới biến mất sau hình tượng, Trần Kỷ bước nhanh tới, thay đổi một khuôn mặt tươi cười, "Lâm nội trưởng, Lâm nội trưởng, đã lâu không gặp a, làm sao tại cái này gặp phải ngài? Ngươi là ai?" Chấp pháp đội trưởng nhìn xem đi tới Trần Kỷ, có chút hồ nghi, ngữ khí lạnh lẽo, "Ta quên ngươi, cũng không nên tự làm mất mặt. Ngài quen ta, nhưng ta thế nhưng là nhớ kỹ ngài a." Trần Kỷ trên mặt bội cười, vừa nói, một bên bước chân khẽ rời đi, tới gần dẫn đầu chấp pháp đội trưởng, "Lần trước ngài cùng ta đi phát cừu sơn đi săn, săn giết yêu thú thời điểm, ta đều muốn bị kia yêu hồ bắt tử, nhờ có ngài đi ngang qua, thuận tay đả cứu ta, bằng không" Ta sợ không phải liền muốn bản giao ở nơi đó. Lúc ấy ngài trước khi đi, còn phát thiền tâm, bắt hắn lại cho ta 5 tấm thượng phẩm pháp thuật phù lục, để cho ta hộ thần tới, ngài quên rồi. Ta đây không phải là chạm nợ tới à? Nhìn một chút trong tay mấy chương phù lục, Trần Kỳ một bộ mặt như ăn muốn đắng, cười cười, thân thể nghiêng về phía trước, đưa trong tay phù lục, nhét vào Lâm đội trưởng trong lòng bàn tay. "Ai, Lâm đội trưởng, ngài nhìn, cái này lúng túng cũng phải, ngài bắt hắn lại cho ta 5 tấm, trong tay của ta chỉ còn lại bốn tờ." Minh Bạch Trần Kỳ ý tứ chấp pháp đội trưởng, méo méo trong lòng bàn tay phù lục, trong ngáy mắt ánh mắt lưỡng tụ. Ngươi nói ngươi thiếu ta là thượng phẩm phù lục, vậy ngươi cho ta cái này cực phẩm phù lục, tính là gì a? Cái gì cực phẩm phù lục, ta làm sao không biết rõ. Trần Kỷ dạ vờ ngây ngốc, sau đó quay đầu đối nơi hẻo lạnh bên trong, rút lấy bảy chương thiết đạn nói: "Cái này thằng lốc, còn nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian tới cho Lâm đội trưởng xin lỗi." Đầu to. Chương Thiết đạn tốt ra về sau, lại vội vàng quay đầu, đối chấp pháp đội trưởng, thần sắc bái: "Ta sai, Lâm đội trưởng." Nghe vậy, sạm mặt lại Trần Kỷ, cũng quay đầu, đối chấp pháp Lâm đội trưởng, mang theo lấy lòng nói: "Ta cái này đệ đệ, đầu óc không tốt lắm." Cho ngài thêm phiền toái, ta cái này đem hắn mang đi. A, thính ngươi hiểu chuyện. Lâm đội trưởng trên dưới đánh giá Trần Kỷ vài lần, sau đó xoay người, đối đám kia đội chấp pháp viên, đi thôi. Thấy thế, Trần Kỷ cũng không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, chừng chừng nhìn chằm chằm chấp pháp tu sĩ bóng lưng, trong mắt tựa hồ có một ít đã mơ hồ hình tượng hiện lên. Bộ này quá chỉnh, Trần Kỷ đơn giản không nên quá quen. Sớm tại năm đó Thanh Hà Phượng, ở trên người Trần Kỷ liền phát sinh qua một lần như lúc đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá, trước đây Trần Kỷ, tính tính cùng tính tính, so so với cái này Trương Thiết Đạn cố chấp nhiều không chỉ có bên đường sử dụng pháp lực, phạm vào thanh hà phường cấm kỵ, còn cùng đến chấp pháp chấp pháp tu sĩ, dù beng, một lần muốn bị áp đi nhà giam. Vẫn là trước đây Lâm Láo đạo, đóng vai lấy hôm nay tự mình nhân vật, cùng kia thống gia chấp pháp tu sĩ đệ cấp làm tiểu. Nói lấy hết lời hữu ích, lại lập không ít chỗ tốt, mới bảo vệ được chính mình, về sau lại khơi thông quan hệ, mang theo chính mình, đi kia chấp pháp đội trưởng động phủ bên trên, đến nhà xin lỗi. Không thể không nói, luyện khí hậu kỳ Lâm Láo đạo, mặc dù mỗi ngày một bước tàu điện ngầm xi si hán dáng vẻ, tại trước đây thanh hà phường, cuối cùng vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Cuối cùng, cũng là bảo vệ chính mình. Họ lại nói là nguyên thân quái hạng. Đại, đầu to. Mang theo thử nghi vấn, trốn ở một bên Jun lẩy bảy chương Thiết Đạn, thò đầu ra, đối Trần Kỷ nói cảm tạ. "Cảm ơn ngươi cứu được ta, ta mời ngươi ăn cơm. Vừa rồi ngươi cho hắn nhét cái kia đồ vật gọi phụ lục, ta biết rõ chờ ta về sau có linh thạch, ta liền trả lại ngươi." "Ngươi ở tại đâu? Ta không phải loại kia quỷ mộng người." Bị đánh gãy suy nghĩ Trần Kỷ, nghe thấy đầu to ba chữ, không khỏi sạm mặt lại, nhìn chằm chằm Chương Thiết Đạn nhìn nửa ngày. "Đừng nói nhảm, theo ta đi." "A? Đi đâu?" Chương Thiết Đạn hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút bản năng không tin nhiệm. Nhưng lại uy nguyên hay là đi theo Trần Kỷ đi. Ngươi, ngươi, ngươi cũng đừng hại ta, ngươi vừa rồi cứu được ta, ta mới tin tưởng ngươi. Trần Kỷ nguyện ý ra tay giúp hắn, tự nhiên không phải là bởi vì cái gì xúc cảnh sinh tình, cũng không phải bởi vì những cái kia đại yêu tinh huyết. Kia đại yêu tinh huyết là Trần Kỷ nương tựa theo chính mình nhãn lực cùng năng lực kiếm được, khẳng định tính không lên thiếu cái này cửa hàng lẫn tình. Nếu như không phải là của mình khế ước thuật cùng trưởng xuân công, tùy tiện biến thành người khác đến, căn bản không phát hiện được. Về phần xúc cảnh sinh tình thì càng nói nhảm. Trần Kỷ không liệu sẽ nhận, chính mình tại nhất đấy lòng mềm mại chỗ có một ít không muốn dứt bỏ ký ức, nhưng là những cái kia lô vật, sớm bị Trần Kỳ ẩn tàng chôn dấu. Hoặc là nói, tất cả mọi người đều đồng dạng, cho dù là tội ác chồng chất ma tu, chẳng lẽ liền không có một chút đi qua sao? Tất cả mọi người che dấu mà thôi. Tại tu tiên giới nói tình cảm, chẳng phải là đàn gảy thai châu. Tu tiên giới, không tin tưởng tình cảm ở chỗ này, người người vì bản thân, chỉ cầu con đường, làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều như vậy? Thăng lên tu luyện, mới là vương đạo. Trần Kỳ sẽ ra tay trợ giúp cái này chương thiết đạn, mục đích rất đơn giản, chính là thuần túy hiệu quả và lợi ích tính đầu tư mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy lại trực tiếp, thuần túy hiệu quả và lợi ích, không trộn lẫn bất luận cái gì còn lại thượng vàng hạ cám. Một cái 2 năm tu luyện tới luyện khí tầng 5 tu sĩ, cứ việc chờ một chút, nhưng là Trần Kỷ cho rằng tối thiểu là đáng giá mấy chương cực phẩm phụ lục. Cái này đồ vật, đối với người khác tới nói có giá trị không nhỏ, đối chính Trần Kỷ mà nói, bất quá là thời gian đốt một nén hương mà thôi. Không có gì không bỏ được, cho dù là đầu tư thất bại, cũng thua thiệt không được bao nhiêu, một vốn bốn lời mua bán, không có đạo lý không làm. Hoặc là nói, cho dù là về sau hắn trở mặt không cần biết, Trần Kỷ cũng không lỗ cái gì, giải giác mấy chương phụ lục mà thôi con đường trường sinh tự tử, chấm dãi kinh doanh thôi. Có cơ hội, liền đầu tư một bút, không lâu cái gì. Tại Lê Hoa Đạo, Trần Kỷ nguyện ý cho Kiều gia một phần chút tình mọn, trong đó, không có gì ngoài cô ý giấu rốt bên ngoài. Rất lớn một bộ phận, là bởi vì tiểu duy người này. Năm đó có thể một chiêu miểu sát hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù là mượn lực trận pháp, nhưng cũng đã chứng minh hắn tại trên trận pháp tiêu chuẩn. Chính Trần Kỷ là nhất giai đỉnh phong phu sư, tự nhiên là minh bạch bách nghệ phó chức nghiệp tiến giai độ khó. Kiều Duy không có vô tự tư, có thể lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, có được nhất giai thượng phẩm trận đạo tiêu chuẩn, đã đúng là không dễ tối thiểu nhất tại vạn đảo hồ cái này địa phương nhỏ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiền tài. Cộng thêm những năm này, tiểu gia từ khi tiểu Như tiếp nhận về sau, phát triển không ngừng, quét qua đội bệ hình thái, cũng có thể khứa cạnh phản ứng cái này nữ nhân năng lực đối với dạng này một tên tu sĩ, Trần Kỳ nguyện ý cho nàng mấy phần mật mũi. Mặc kệ có cần hay không được chờ đến cần dùng đến thời điểm, đều xem như tài nguyên đây không phải là con luôn, là hiện thực. Con đường trường sinh tự tử, cho dù là đại đạo độc hành, cũng không thiếu được tài nguyên qua lại. Quan hệ nhân mạch, tự nhiên cũng coi là một loại tài nguyên. Mà lại, người tính cách, nhận biết, tính nét, quen thuộc, các loại các loại đều sẽ theo thời gian trôi qua, địa vị cải biến, tu vi lên cao mà thay đổi. Nhưng là, duy trì có thiên phú sẽ không. Không hề nghi ngờ, ở phương thế giới này, thiên phú là đáng giá nhất đầu tư đồ vật đây là thiên định, hậu thiên có lẽ có nghịch thiên chi vận, đủ để cải biến lại tăng lên thiên phú, nhưng cũng không phải hiện tại trần kỳ có thể tiếp xúc đạt được. Mà cái này cửa hàng, không hề nghi ngờ, xem như cái lão thiên sủng nhi, có được để cho người ta hâm mộ thiên phú cùng kỳ ngộ. Hắn tương lai như thế nào, trần kỳ không rõ ràng, lại không dám nói nhất định sẽ thế nào. Con đường dài giằng giật lại gian, vô luận thiên phú như thế nào cao tuyệt cũng không dám đánh cược nhất định có thể đi tới chỗ nào. Sóng lớn đại cát, sống sót mới là đạo lý quyết định. Nhưng là, giá trị tuyệt đối đến sớm đầu tư một cái. Ngay tại cái này đi, xoay qua chỗ khác. Trần Kỷ mang theo Trương Thiết Đạn, đi vào tiên thành một cái sừng thú hẻm. A, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Thiết Đạn có chút chần chừ. Trần Kỷ nhíu mày, cũng không có trả lời, chỉ là rũi ra tay, luyện thể tam trọng thể phách lực lượng, không che giấu chút nào, đem Trương Thiết Đạn lật ra cái mặt. Một đôi tay, khác ở phía sau lưng của hắn bên trên, đồng thời vận khởi công pháp. Khí hải bên trong Trưởng Xuân Pháp Lực Thuận Trần Kỷ làm bàn tay, liên độ vào Trương Thiết Đạn thể nội. Thuần kinh mạch của hắn từng lần một càn quét qua, đồng thời trợ giúp hắn trải vượt ngăn chặn, ổn dưỡng kinh mạch. Không đồng nhất một lát về sau. Tất. Theo Trần Kỷ thanh âm vang lên, người có lại không có cảm giác tốt một chút. Trương Thiết Đạn trong thân thể thai hoang ngẩm, cùng theo đó triệt để trừ khử. A, ta thật thoải mái, đầu to, ngươi đối ta làm cái gì? Hoàn toàn như trước đây chất phát thanh âm, để Trần Kỷ có chút xấu hổ. Trước đó ta luôn cảm giác không thoải mái, nhưng là còn nói không ra chỗ nào không thoải mái, nhưng là hiện tại ta đặc biệt dễ chịu. Ta biết rõ Đều là bởi vì ngươi, cho nên ta rất cảm tạ ngươi, ta nương nói qua, phải nhớ đến người khác tốt, cho nên ta muốn mời ngươi ăn cơm. Thứ nhất, ta gọi Trần Kỷ. Thứ hai, ta giúp ngươi tiêu trừ một chút trong cơ thể ngươi thai hoang ẩm, ngươi về sau tu luyện thời điểm, nhiều chú ý một cái pháp lực vận chuyển trạng thái, không muốn vào xem lấy truy cầu tốc độ. Thứ ba, ăn cơm liền miễn đi, ta còn có việc, ta liền đi trước một bước." Trần Kỷ nói. Cũng không phải Trần Kỷ chối từ, nếu như là bình thường tình huống dưới, Trần Kỷ vẫn là nguyện ý cùng cái này khờ hàng ăn một bữa cơm, thuận tiện giao hắn một chút đồ vận. Nhưng là, sốt ruột đánh xe a Trần Kỳ có thể lưu, Phi Chu không để lại, thật vất vả mua đến nhị giai linh thạch. Phải nhanh trở về tu luyện. Ngươi muốn đi sao? Kia ta làm sao đem linh thạch trả lại ngươi? Trương Thiết đặn gãi đầu một cái, chất phác nói: "Ta còn không có mời ngươi ăn cơm đây. Qua chút năm, ta sẽ lại đến Hoàng Long tiên thành, đến thời điểm ngươi lại mời ta ăn cơm, thuận tiện đem linh thạch đưa ta liền tốt." Trần Kỳ đáp lại nói: "Được rồi, ta sẽ không quên." Trương Thiết đặn nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói: "Ta liền không chuẩn bị đi, Vương lão đầu nói ta lưu tại nơi này mới có tiền đồ, về sau mới có cơ hội trở thành đại nhân vật. Chờ ngươi lần sau đến." Ta mời ngươi ăn gà quay. Được." Trần Kỷ nhẹ giọng đáp. Ngồi tại quy đồ phi chu phía trên, Trần Kỷ trong lòng không khỏi tan dã bắt đầu. Thuật, Kỳ thật, Trần Kỷ từng sinh ra ý nghĩ, cho chương thiết đạn chữa chút linh hạt, chữa chút năng lượng, chính là về phần chữa chút hộ thân phù lục. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Vốn chính là tiện tay mà làm sự tình, khiến cho như vậy tự lực, ngược lại dễ dàng sinh ra phản hiệu quả. Thiện tay cấy mà mà thôi, không cần thiết quá quan tâm kết quả. Từ từ con đường, còn mọc ra lạc. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, tối đầu nhìn về phía thắt ở bên hông mình túi trữ vật, trong đó đang có 300 cân nhị giai linh sa. Đây mới là lập tức mấu chúa, Trần Kỷ tự lẩm bẩm. Chương 155, vội vàng nửa năm. Chương 155, vội vàng nửa năm. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Sợ hãi rụt rè dáng vẻ, ngươi làm sao lại cùng nàng có cái tương lai? Ngươi không chủ động, giữa các ngươi cả một đời cũng sẽ không có cố sự. Ngươi có thể hay không dũng cảm điểm? Thật sự không được, ngươi bá vương ngạnh thượng cùng cũng được a. Thật là một cái túi hàng. Cuối cùng, Trần Kỷ thậm chí đã có chút cuồng loạn, không khỏi phẫn hận mắng to một câu, phất tay nào muốn đi gấp, cứng ép cắn răng, ở trước mắt lao trong chén tung xuống đại lượng thượng phẩm thú lương hoàn, từ trong hầm giang gật ra. Quay lại đây ăn cơm. Em duyên không thành. Trần Kỷ cái này làm, phù mẫu, rõ ràng có chút tức hỗn hện, chỉ có thể đem khí rơi tại chính mình cái này, đồ bỏ đi như tử, trên thân. Hôm qua, Trần Kỷ trở lại Lê Ma đảo về sau, lại bắt đầu như thường lệ không ngừng bậy tu hành. Chỉ bất quá, ngoài định mức cứng rắn gạt ra nửa canh giờ thời gian, lưu cho thực chiến đối luyện, từng đôi chém giết. Dĩ nhiên chính là Trần Kỷ cùng A Kim. Tại không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật tình huống dưới, Trần Kỷ rõ ràng không phải A Kim đối thủ. Bị từ đầu đẻ lên đánh đến đuôi. Bất quá, thu hoạch lại là rất rõ ràng. Giống nhau năm đó, tại từng đôi chém giết phương diện, tiến bộ thần tốc, kinh nghiệm tích lũy cũng càng thêm xung tốc bắt đầu. Mà lại, cũng tại dần dần chữa trị tự thân cận thân tắc chiến hạ sơ hở. Trên thực tế, chân kỹ cận thân tắc chiến kỹ ảo, cho tới nay, tuyệt đối tính không lên mạnh, cũng chính là bình thường. Bình thường cận thân thể thuật chiến đấu, càng nhiều vẫn là ỷ vào thể phách đủ mạnh, lực lượng tung đồng, dốc hết sức phá và pháp. Tại kiếm nghệ phương diện, chỉ có thể nói bình thường. Không phải trước đây cũng sẽ không một lần bị từ thanh ý vào tốc độ đè lên đánh, chỉ có thể chờ đợi phòng thủ phản kích. Mà Cùng A Kim từng đôi trong chém giết, tại A Kim giống như bậc học đồng dạng chiến đấu thiên phú hạ. Trần Kỷ mỗi lần xuất thủ, vô luận là thi triển bất luận cái gì chiêu thức, cùng công kích góc độ. A Kim thường thường đều là lập tức liền có thể tìm tới Trần Kỷ trong công kích sơ hở, đồng thời một kích phải trúng. Ngoài ra, ngược lại là không có gì đặc biệt. Con ngoai định mức thêm một phần bạc câu, bỏ ra nửa canh giờ, nhưng là cũng chính là ngày hôm qua một ngày, liền đem tại Hoàng Long Tiên Thành mang về tư tịch Ngọc Giản, toàn bộ đều đọc xong. Dù sao là tu tiên giả đọc nhanh như gió, không là vấn đề. Chỉ bất quá, qua ngày hôm qua về sau, Trần Kỷ liền đem túi linh thú bên trong a tử phóng ra, để nàng cùng mọi người nhận biết một cái. Không ngoại sở liệu chính là làm Lê Hoa đạo trực vào người làm việc cá thử, tại nhìn thấy A tử lần đầu tiên, liền cho thấy hứng thú nồng hậu. Chỉ là, A tử đối với A thử, cũng chỉ có tràn đầy coi nhẹ. Lam, gia trưởng, Trần Kỷ, rõ ràng là có chiến lược chút ít tâm. Không chỉ có đem hai đầu con chuột ăn bắt cưỡng ép đặt ở cùng một chỗ, còn cho hai đầu cổn điệu tử chỉ dựng một cái hang chuột, dùng không ít tài liệu chân quý cùng linh thạch, đối cổn điệu tử lực hấp dẫn cực mạnh, để bọn chúng ở cùng một chỗ, luôn có cơ hội đi. Cùng lắm thì ăn cơm trước kẻng. Không ra Trần Kỷ ngoài ý muốn. Hai đầu con chuột quả nhiên ở tại cùng một chỗ. Trần Kỷ hoàn mỹ kế hoạch, sơ bộ thực hành thành công. Lập tức hạ lòng trong lòng, cất kỹ thú lương hoàn, đi mở bắt đầu hôm nay không không bảy tu hành. Mãi cho đến ban đêm, cũng chính là hiện tại, toàn bộ tu hành kết thúc về sau, Trần Kỷ trở lại Bạch Tê hồ trang viên. Cơm tối cũng chưa ăn, liền trực tiếp đi vào hang chuột. Chính trông thấy trước mắt cái này khiến hắn nhất tức một màn. A tử quanh thân hòa hợp cao quý màu tím linh quang, toàn bộ thân thể hiện lên hình giọt nước, nằm nghiêng tại hang chuột chính giữa. Xóa tung lông tóc, cùng đầu vai cho hơi nõn lên. Lông sủ lớn cái đuôi đã có chút tiếp cận con sóc để Trần Kỷ nhìn một cái, chỉ cảm thấy cao quý, ưu nhã, tràn ngập khí chất quý tộc. Không hổ là tân nuôi. Chỉ là, theo ánh mắt chuyển rời, làm Trần Kỷ trông thấy A thử một màn kia, liền rốt cuộc đè nén không được nội khí. Chỉ thấy được A thử quọn mình thành một đống, tựa ở hang chuột nơi hẻo lánh bên trong, mắt to xoay típ nhìn qua A tử, một bộ đáng thương lại sợ bộ dáng. Một cả ngày, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Nhìn thấy Trần Kỷ tới, lập tức ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn qua Trần Kỷ, phảng phất là gặp được cứu tinh đồng dạng. "Sĩ." Si. Trần Kỷ không đợi nói cái gì Phạm Phật La đã nhận ra A thử ánh mắt ra tử, lập tức đứng dậy, quay đầu hướng A thử nhế răng đe dọa. "Mà A thử cái này tối hạng, cũng lập tức bị dọa đến lại rút trở về." "Ngươi?" Thấy thế, Trần Kỷ vừa muốn lên tiếng giận dạy, A tử thì là lại lập tức quay đầu lại, thân mật cọ lấy Trần Kỷ duỗi ra tay. "Dịu dịt, ngoài miệng còn dịu dịt nghe." Nhìn một chút nơi hẻo lạnh bên trong không hăng hái A thử, lại nhìn một chút thân mật cọ lấy chính mình, linh tính 10 phần A thử, Trần Kỷ chỉ có thể lắc đầu, than nhẹ một hơi. "Ai, nỗ tiểu tử không xứng với chân thiên kim Mê Uyên, tuyên bố thất bại." Thuận theo tự nhiên đi, thời gian vội vàng qua. Trong chớp mắt, đã là nửa năm sau. Lúc này, Bạch Tê Hồ trang viên bên trong, chính bảy biện một bàn nước trà, bốn người ngồi vây quanh. Trong đó, ba nam một nữ. Tóm lại, vô luận như thế nào, đều muốn chúc mừng Vương Đạo Hữu đột phá luyện khí hậu kỳ a. Nếu là tại Lê Hoa Đảo, tự nhiên là Trần Kỷ ngồi tại chủ vị, đối tới đây nghiên cứu thảo luận Vương Hoa Đan chúc mừng. Cũng trước đó mấy người cùng một chỗ tán gẫu qua đồng dạng. Vương Hoa Đan bởi vì tu luyện công pháp đặc thù tính nguyên nhân, đột phá luyện khí hậu kỳ là không có bình cảnh, chỉ cần chịu khổ thời gian là đủ. Rất rõ ràng, bây giờ đã là chịu đựng qua thời gian chính thức đi vào luyện khí hậu kỳ. Mấy người cũng đã đang thảo luận trong kế hoạch bước kế tiếp. "Tốt, chúc mừng Vương đạo hữu đột phá sự tỉnh, tạm thời còn không đổi, qua một thời gian ngắn chuyện, có thể cùng Vương đạo hữu cái tiếp theo nhân sinh đại sự cùng một chỗ. Cũng nên nói chuyện chính sự." Diêu Ly đặt chén trà xuống, thanh lãnh tuyệt mị trên khuôn mặt, hiện lên một tia sắc khí. "Đoán trưởng trong lúc này quỹ tin tức hiện tại đã chuyển trở về. Mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị, nếu là ta đoán không sai, bọn hắn là không thể nào buông tha cái này cơ hội." "Ừm, kia là tự nhiên." Chân kỳ mấy người nhao nhao đáp lại nói. "Lại nói Đến cùng là Bắc Đảo Liên bên trong nhà ai tại một mực nhằm vào Kiều gia. Vương Hoa đan đối Kiều Nhi nói: "Chủ gia cầm đầu, Tôn, Lý, Vương, cùng mấy cái Bắc Đảo Liên bên trong gia tộc, không một không muốn trừ ta Kiều gia cho thông khỏi." Kiều Duy nhẹ giọng kể ra. Bắc Đảo Liên bên trong vài tòa bảo đạo, vài tòa siêu cỡ lớn hoang trại linh điện, đều là căn cứ mấy nhà tại Bắc Đảo Liên bên trong sắp xếp, phân chia số địa mức. Những năm này ta tam tại đạo phát triển quá nhanh, chiếm trước không ít số lượng của bọn họ. Đưa tới căm thù, ma sát không ít, hiểm thích càng nhiều. Cộng thêm hiện tại có chủ gia cho bọn hắn chỗ dựa, mới dám càn phát ra càn rỡ. Ai, cuối cùng vẫn là tài nguyên thôi." Vương Hoa Đan lắc đầu, thở dài nói, "Kia là tự nhiên, đừng nói là vạn đảo hộ, thiên nguyên vực, cho dù là to lớn cái Đông cực Thăng Châu, lại có mưu toan gì không phải là bởi vì tài nguyên." Tiêu Như đáp, "Bất quá, nói tới chữ ra." Chung Cổn Giơ bắt trà, mặt mũi tràn đầy trầm tư nói, "Gia tộc bọn họ, gần nhất phiền phức cũng không ít đi, tựa như là bị người để mắt tới." "Ừm, ta nghe nói cũng thế, là một cái danh hào là Ao Trắng, thể tu cực kỳ lợi hại." Vừa dứt lời, Vương Hoa Đan lập tức tiếp lời của Dạ, chậm rãi mà nói, "Gần nhất một năm này, Cái này áo trắng đã chặn giết mấy lần trừ gia thương thuyền cùng vận chuyển hàng hóa phi chu. Vẹn vẹn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liền chọn vẹn đánh chết ba cái, luyện khí trung kỳ, cũng lạ không biết. Còn cùng kia trữ hiếu tín giao thủ rồi. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đại bại luyện khí viên mãn trữ hiếu tín. Như vậy nhân vật, sợ không phải đã luyện thể tam trọng đỉnh phong, tại toàn bộ vạn đạo hộ đều đủ để đi ngang. 10 phần cường hành nhân vật. Đúng vậy à, luyện thể tam trọng đỉnh phong, đã coi là nửa bước võ thánh, bị dạng này một cái lợi hại nhân vật đè mắt tới, trừ ra, thế nhưng là gặp vận rủi lớn. Chung cường đem nhấp một ngụm trà nước, nói, mà lại Đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Võ Thánh, chính là thế gian giới đối với luyện thể tứ trọng sứ hô, cũng là phàm nhân võ đạo có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Chúng cường bậy vì xuất thân thế gian con nữ, cho nên cho tới nay đều có chút bất đồng tại người khác quen thuộc. Loại sự tình này, chúng ta vẫn là ít nâng hợp vi diệu. Kiều Duy tiếp lời gấp dạ, dù sao tương đương với dính đến một nửa bước nhị giai tu sĩ, nếu là thật sự đưa tới hắn không nhanh, đối chúng ta cũng không có gì tốt chỗ. Các người tiếp tục ở chỗ này hao tổn, mới là thật sẽ chọc cho hắn không nhanh, đã hàn huyên một canh giờ. Chân Kỷ nghe mấy người thổi phồng chính mình, sắp thực có một chút điểm mừng thầm nhưng là càng nhiều, lại là bất đắc dĩ. Mấy người này còn như vậy rông rãi, hôm nay lại muốn ít tu hành một cái hàn hục. Rõ ràng là một câu liền có thể xác định được sự tình. Tin tức đã thả ra, mọi người làm tốt chuẩn bị. Chẳng phải có thể chứ? Nhất định phải làm xuống đến, uống mấy chén trà nước, tâm sự, nói chuyện cái này, lại nói chuyện cái kia. Cuối cùng mới có thể nói về chính đề. Có cần phải sao? Cái này cùng tiếp trước đám kia tí tí tí tí tí lao bạn họp, khắc nhau ở chỗ nào? Vẫn là cho chuyện chính sự đi, cái gì áo trắng, áo đen, không tìm đến chúng ta phiền phức là được. Trần Kỷ đánh gãy đám người đối với mình tán thượng, trong lòng mặc dù có chút mần thầm, nhưng vẫn là quả quyết đem chủ đề kéo về, nói đến, Tiểu Tùng Nhiên bên kia, biết không biết rõ chúng ta hành động lần này. Hắn không biết rõ, nếu là hắn biết rõ, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Tiêu Duy đã tới. Tiêu Duy trả lời quả quyết tình táo, vẫn không khỏi để liên quan Trần Kỷ ở bên trong mấy người, nham nham ghé mắt. Kế hoạch lần này có thể không rõ ràng nói thành. Thả ra Tiểu Tùng Nhiên cùng Vương Hoa đang đột phá tin tức xem như mồi nhử, dẫn tới đích nhân, chuẩn bị phản tiêu diệt. Thế nhưng là, Vương Hoa đang đột phá là giả, Tiểu Tùng Nhiên đột phá lại là thật. Cũng liền nói, tại trong kế hoạch này Cái này tiểu Như cùng họ người nhà, mới là thật một nữ. Là chân chính, một nữ, tùy thời có khả năng bị ăn sạch loại kia. Mà lại, hắn nhưng là là không rõ tình hình. Cái này tiểu Như phong cách hành sự, không khỏi để nàng tại Trần Kỷ trong lòng, lại dán lên một cái bảng tên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại hắn tạo thành pháp lực ba động mạnh nhất kia 2 ngày, liền sẽ người tới tiến đánh Tam Tài Đạo. Cũng chính là ước nửa tháng về sau. Vương Đạo Hữu, cái này nửa tháng thời gian, ngươi cũng không nên trọ siết diễn để lộ. Còn có, ngươi Hạnh Hoa Đạo, ta ngày mai sẽ đi bày ra trận pháp, phụ tá ngươi ngăn cản ngoại địch. Kỳ Đạo Hữu Lê Hoa Đạo Hẳn là không quá hoang nên tiểu Mộ Nhân trận pháp, ta cũng liền không tự chuốc độc nhã. Cứ quyết định như vậy đi, ước chừng là nửa tháng về sau sẽ có một trận đại chiến. Mấy vị nhất định phải làm tốt chuẩn bị, chớ có để mấy nhà chó cùng dứt dậu người xa cơ thất thế, tổn thương ta tam tài đạo người cùng uy nghiêm. Nhất định phải nhiều hơn xem chừng, thừa dịp mấy ngày nay nhiều hơn làm chút đấu pháp chuẩn bị. Cứ như vậy đi, tiểu Mộ trước hết cáo từ. Nói xong, tiểu Ly bỗng nhiên liền hóa thành một đạo nhạt màu lam lưu quang, đột nhiên bay lên, biến mất tại chân trời. Ngược lại là lôi lệ phong hành, phù hợp người thiết. Theo kiểu Nhưy ly khai. Giữa sân lập tức trở về một nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, Vương Hoa Đan lên tiếng nói, "Các ngươi nói, Kiều Tiên Tử vì cái gì như thế chắc chắn bọn hắn nhất định sẽ tới tập kích Tam Tài Đảo." Vương Hoa Đan ngoài miệng nói là hỏi hai người, trên thực tế lại nhìn chằm chằm chúng cuồng. Bọn hắn có thể tại Kiều gia xếp vào gián tê, Kiều Tiên Tử tự nhiên cũng có thể tại nhà bọn họ xếp vào gián tê. Chúng cuồng bắt đầu, tiếp tục nói, "Cái này có cái gì? Ha ha, Tiêu Kỳ Đạo hữu cảm thấy thế nào?" Vương Hoa Đan cười ha ha một tiếng, đột ngột xoay đầu lại, hỏi hướng Trần Kỳ, "Ta, ta không có gì cái nhịn, đơn giản là chính là" Binh tối tướng đỡ nước đến đất ngăn rồi. Trần Kỷ mặt không biểu lộ, chậm rãi nói: "Thuận theo tự nhiên đi." Hô. Kết thúc tối hôm nay luyện thể, Trần Kỷ thân thể trận chuồng, từ thùng thuốc bên trong chui ra. Lúc này, Trần Kỷ thân trần trên mặt đất. Toàn thân cơ bắp hở ra, mặc dù biên độ không lớn, lại cực kỳ tinh luyện, như là từng khối hỗn nguyên tinh thiết, nương thực đến cực điểm. Chút bỏ mặt nạ. Do gì ra vốn là được cho gương mặt tuấn mỹ, tại nhiều năm trường xuân pháp lực ẩn dưỡng phía dưới, càng lộ ra môi hồng răng trắng, sùng mãn suy đát nhất là tại mi tâm một sợi màu vàng kim, Lưu Vân Vân càng hơi có vẻ cho Trần Kỷ nữ tướng khuôn mặt bên trên, bằng thêm lên một tia bá khí, như là oai hùng thiếu niên tướng quân. Bất quá, ngoại trừ đầu bên ngoài, lại toàn thân đỏ bừng, tựa như chín mùi tôn hùng. Chính là bởi vì hoàn toàn mới nhị giai linh xa lực lượng quá cuồng bạo, tại lúc tu luyện, quá độ đốt bị thương Trần Kỷ. Bất quá, Trần Kỷ tự nhiên là không quan tâm những này, thể phách bị hao tổn mà thôi, rất tốt hồi phục. Hồi xuân phù cộng thêm pháp lực còn dưỡng, không bao lâu. Cái này nhị giai linh xa hiệu quả, đúng là tốt. Vừa mới tu luyện kết thúc, Trần Kỷ liền nắm nắm quyển, cảm thụ được tràn đầy lực lượng Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ nói, so dự đoán nhanh hơn, thêm nửa năm nữa nhiều thời giờ, hẳn là liền có thể đột phá luyện thể tứ trọng. Thật tốt a, làm một tên tu sĩ, còn có cái gì so mỗi ngày đều có mắt trần có thể thấy tăng lên, tới thoải mái hơn đây. Thời gian nửa năm này, các loại kỹ nghệ, vô luận là luyện thể, luyện khí, hay là luyện đan, độ thuật, phù lục, huyết thuật đều hoàn toàn ở vào một loại đều đâu vào đấy tăng lên ở trong. Hết tệ cũng rất thuận lợi. Tiểu Ngũ hành độn vật đã đại thành, Hóa Long phù tiếp cận viên mãn. Luyện đan phương diện, thời gian nửa năm này, Trần Kỷ cùng Tế Ngôn An giao thông, cũng càng thêm thưởng xuyên bắt đầu. Học được càng ngày càng nhiều kĩ xảo cùng đan dược. Không có gì ngoài Thủy Nguyên Đan bản thân đã đến, tinh thông, tiêu chuẩn bên ngoài, kim mộc hỏa thủ tục, còn lại năm loại đan dược phương pháp luân chế, Trần Kỷ cũng đều đã học được. Mà lại, cũng đều đã nhập môn. Chỉ còn chờ qua vài ngày, chính thức khai lò luyện đan. Mà lại, ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, lúc này trên bản này, Huyễn thuật một cột vị cải biến, Bạch Huyết Quyết, Viên mãn, không một, đại biểu cho, Trần Kỷ lần nữa mới thêm một hạng viên mãn kí nghệ đối với Bạch Huyết Quyết, trên thực tế, Trần Kỷ thực chiến dùng không nhiều, hiệu quả bên trên, cũng tương đối. Bởi vì thần niệm còn chưa chưa triệt để hóa thành thần thức. Cho nên đối với loại này dựa vào thần thức pháp thuật, tại luyện khí kỳ, hiệu quả thật. Tới đối đầu, một bộ truyền tự trên, thiên diện màn nạ, thì là giúp Trần Kỳ đại ân, nhưng cũng là không vội chờ đến khâu quan thần thức về sau, bạch uyên quyết hiệu quả, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao, huyền thuật là hoàn toàn ỷ lại tại thần thức, không đợi, từ từ sẽ đến đi. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Kỳ không khỏi trở lại Bạch Tê hộ trang viên, không đợi trở lại phòng tu luyện, đã nhìn thấy trên bản á tử, cùng hắn bên chân một phong thư. Chương 156. Minh kính lao bụi, luyện khí 8 tầng. Chương 156 Minh Kính lao bụi, luyện khí tám tầng. Anh anh anh. Nhìn thấy Trần Kỷ tới, A Tử lập tức giữu dít eo, ngậm thơ tín, chạy chậm đến bên người Trần Kỷ đứng ở một bên cái bàn bên trên, thân mật quọ lấy Trần Kỷ cánh tay. Cảm thụ được lông sủ manh vật mang tới mềm mại xúc cảm, Trần Kỷ không khỏi cảm thán nói, đây mới gọi là linh sủ sao? Mặc dù ban đầu mua A Tử trở về, là chuẩn bị cho á thử làm con dâu nuôi từ bé, thuận tiện chia sẻ một cái công tác. Nửa năm này xuống tới, A Tử đúng là thắng quá nhiều. Làm cùng kia Trương Thiết Đạn cùng một chỗ, ăn không biết tên đại yêu huyết nục, phát sinh biến dị cổn địa tử. A tử rõ ràng là so A thử càng thảo nhân ưa thích, linh trí cực cao không nói, còn như là hồ mị tử, biết rõ làm sao lấy lòng Trần Kỷ. Tổng cộng 3 mảnh linh điền, cũng không biết làm sao hai đầu cổ điển thử tự mình làm sao giao lưu, A tử cuối cùng phụ trách Bạch Tê Hồ. Mà A thử thì là phụ trách Mã Thương Sơn chân núi cùng phía trên ngưng bích nhai hai nơi đồng thời, mỗi tháng cho Trần Kỷ ngậm tin công việc, cũng về cho A tử đều là cự ly Trần Kỷ gần nhất, dễ dàng nhất chiếm được Trần Kỷ niềm vui công việc. Theo lý mà nói, nhất giai yếu tố, tuyệt đại đa số phổ thông huyết mạch là không thể nào có cái này linh trí. Rất rõ ràng đều là bởi vì cái kia không biết tên đại yêu hết đụ. Đi thôi. Sờ lên a tử long sủ cái đuôi, thả nó đi ra về sau, cầm lên một bên thư tín. Vẫn là Hồ Sâm đưa tới. Làm Trần Kỷ vừa tới Vạn Đạo Hồ thời điểm, liền chuẩn bị xuống một cái ám thủ. Hai năm này, trên thực tế, Trần Kỷ để Hồ Sâm làm sự tình không nhiều, giao lưu cũng không nhiều. Chỉ là mỗi tháng như thường lệ nhận lấy một phong thư, phía trên ghi lại Vạn Đạo Hồ tháng đó phát sinh một số việc. Không chỉ Bắc Đạo Liên địa khu, Nam Đạo Liên, Long Nư Trung, Già, Ngự thú Chu gia, các loại mấy cái Vạn Đạo Hồ đại địa khu, tin tức đều có. Cho tới hôm nay, Hồ Sâm, thế lực Phạm vi đã phóng xạ đến toàn bộ Vạn Đảo Hồ. Bất quá, nói đến khí quyển, trên thực tế chính là lấy dẫn đường gã sai vặt, làm chủ cỡ nhỏ phàm nhân bang hội mà thôi. Mà lại, Hồ Sâm vẫn là cực độ cẩn thận khống chế quy mô, phòng ngừa bị người hữu tâm chú ý phát hiện. Dù sao, cuối cùng, Vạn Đảo Hồ vẫn là tu sĩ địa phương. Vô luận như thế nào khổ tâm kinh doanh, tùy tiện một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thuận tay liền có thể giật đi. Làm chân kỹ tự mình tin tức con đường, Hồ Sâm tin tức, đại bộ phận đều bắt nguồn từ dẫn đường gã sai vặt này hàng chuyên nghiệp. Loại này con đường Đối với chuyên nghiệp hắc thị tin tức con buôn tới nói, tự nhiên là không so được, nhưng lại đối với Trần Kỷ mà nói, cũng liền đủ. Giúp Trần Kỷ hỏi thăm một chút một chút tin tức, đi chép một chút vạn đạo hồ đại sự ký, hiểu rõ một cái bắc quái, cũng coi là đền bù Trần Kỷ chân không bước ra khỏi nhà, gần như không có xảy ra khuyết điểm. Suy nghĩ như lên, Trần Kỷ cầm lấy tháng này thư tín, đọc bắt đầu. Tại thân niệm phụ tà dưới, bất quá trong chốc lát, liền đã toàn bộ đọc xong. Trên đó, không có gì ngoài tháng này vạn đạo hồ phát sinh các loại đại sự ký bên ngoài, còn có ngoại định mức một cái phụ thuộc mục lục. Cũng là Trần Kỷ tháng trước, phân phó hắn gọi hắn tìm đồ vật. Bắc Sảo Các, tận tứ tuận, nạp thân quyết, Trần Bạo Các, quy tứ quyết, tiện tứ đón linh công. Bắc Đạo Liên Phường thị, Thanh Long đường phố, nam hướng bắc, thứ 47 cái quầy hàng, Phong Vũ An tứ tuận. Bạo Thuyền Phường thị, Bạch Hoa đường phố, đông hướng tây, cái thứ 8 quầy hàng, Hủ Mộ quyết. Tại thư tín phủ thuộc mục lục phía trên, chính lý lại đại lượng, trước mắt tồn tại ở Vạn Đảo Hồ trên thị trường, Liễm Tức pháp quyết đồng thời, mỗi một môn công pháp phía dưới, cũng đều có một ít liên quan tới cái này môn công pháp đại khái giới thiệu. Theo Bạch Huyền quyết viên mãn, cũng trống ra một cái vị trí, vừa vặn Trần Kỷ có thể tu hành cho tới nay, tâm niệm Liễm Tức thủ đoạn. Cứ việc có thiên diện mặt nạ, nhưng là trên thực tế, hiệu quả còn chưa đủ hoàn thiện. Rất nhiều thời điểm, che lớp năng lực cũng không phải là đặc biệt tốt điều tiết luyện khí thủ đoạn con tốt, bởi vì thể phách cường đại mà đến huyễn khí, thiên diện mặt nạ, điều tiết thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Dù sao, che lớp khí tức chỉ là thiên diện mặt nạ phụ thuộc công năng mà thôi. Chủ yếu công năng vẫn là che mặt, đồng thời, bởi vì vô tự thư môn nhân, đối với Trần Kỷ mà nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều là không bằng pháp thuật tới thực sự. Viên mãn tiêu chuẩn công pháp, gần như có thể khinh thường tuyệt đại đa số cùng giai pháp khí. Trần Kỳ xem tốt một một lát về sau, cẩn thận so sánh chấm trước, cuối cùng xác định ra, hủ một quyết, môn này liễm tức phá quyết. Nguyên nhân đây, thứ nhất, là cùng tiểu Ngũ hành độn thuật không kém nhiều, chủ yếu vẫn là muốn tìm một cái nhược điểm không quá rõ ràng pháp thuật. Cộng thêm bên trên, cái này bắt trước, gỗ mục, thủ đoạn, cùng mình Trường Xuân công, chính là về phần Thanh Ngọc Trường Sinh công, đều là có nhất định chỗ tương đồng. Cùng mình, xem như phi thường phù hợp, còn có thể. Trần Kỳ nhẹ gật đầu, suy nghĩ nói, qua mấy ngày đi đàn vùng lục, liền thuận tay mua lại đi, Bách Huyền quyết không vị, nắm chặt bộ khuyết bên trên. Có liệm tức công pháp, rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không còn cần sợ đầu sợ đuôi, cũng coi là một lần còn có thể tăng lên. Bất quá, nói tới Đan Vương, chân chỉ cái này áo lót, cũng muốn lọ gặp ta. Không bao lâu, theo chính mình tại Tế lão nơi đó học không sai bị lắm, chính mình cũng muốn chuẩn bị khai lò luyện đan. Mấy tháng thời gian, lại về sau, Vạn Đảo Hồ hẳn là cũng chỉ có đan sư kỳ trận, lại không luyện đan học đồ, trì trì. Mà lại, đã chính mình chuẩn bị khai lò luyện đan, kỳ thật đã có thể cân nhắc đem hồ sâm kéo xuống trên mặt bàn. Dù sao, chính mình cùng đồng dạng luyện đan sư, hẳn là hơi có khác biệt chính mình sản xuất nhất định là cực lớn không không bảy bên trong, luyện đan chiêm so cũng nhất định sẽ rất cao. Dù sao, luyện đan đối với tu hành tốc độ tăng lên, thật sự là quá lớn. Tu chân bách nghệ bên trong, đan khí phù trận tứ nghệ, Trần Kỷ nhất định là sẽ tu luyện tới sau cùng. Dù là về sau có một ngày phi thăng linh giới, phi thăng tiên giới, cái này bốn môn, Trần Kỷ cũng sẽ không rơi xuống. Cái này bốn môn kỹ nghệ, áp dụng tính thật sự là quá mạnh. Cho nên, Trần Kỷ cảm thấy, tốt nhất vẫn là tìm một cái phường thị cửa hàng, mượn đến mở một gian đan phường. Mà nếu quả thật muốn mở tiệm, có thể để cho Trần Kỷ tín nhiệm người Kỳ thật cũng chỉ có hồ sơ một cái, bởi vì hồ sơ mệnh liên ở trong tay chính mình nắm chặt. Loại quan hệ này mới có thể để Trần Kỷ Miễn cưỡng có một chút điểm cảm giác an toàn. Về phần cùng hồ sơ chối hồ ra, năm đó đã từng truy tra qua mình sự tình. Trần Kỷ ngược lại là không có gì quan tâm. Dù sao không phải nhắm vào mình, chỉ là nghi điều tra hồ sơ mà thôi. Thậm chí, bọn hắn ngay cả mình là ai đều không biết rõ. Chuyện này, về sau cũng bị chính hồ sơ bãi bình, thậm chí trả tù trở về. Cụ thể, tại hồ sơ năm đó gửi tới nào đó một phần thư tín bên trên có chỗ ghi chép Bất quá Trần Kỷ không quá để ý, cũng không có coi ra gì. Một cái chỉ có 2 tên luyện khí hậu kỳ gia tộc mà thôi, còn không đáng đến Trần Kỷ lãng phí thời gian trên người bọn hắn. Mà lại, cho dù là hồ gia biết mình là ai, đoán chừng một hơi này, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Một cái phổ thông luyện khí hậu kỳ gia tộc mà thôi, hẳn là không dám tìm Kỳ Trần, phiến phức. Vô Lượn là, Thanh Đẳng Tiên, Danh Hạo, vẫn là, tiểu gia Cú Vụng, tên tuổi đều không phải là một cái phổ thông luyện khí hậu kỳ gia tộc, trong nỗi. Tu tiên giới quy tắc chính là như vậy. Năm đóng lớn, mới là đạo lý quyết định đương nhiên, nếu như bọn hắn thật sự là đầu rút không bình thường muốn làm một lần thiên mệnh trùng phàm diện, nhất định phải gây phiền phức của mình, đem mặt cứng rắn đụng lên đến cho chính mình đánh. Vậy liền giao cho áo trắng, đi. Ba ngày sau, Bảo Thuyền Phong thị, Lăng Tiên Đan Vương. Kết thúc hôm nay phụ trợ luyện đan về sau, Hồ Tú Tú, Trần Kỷ, hai tên học đồ cũng đều dẫn đầu đi vào phòng trước. Đi. Ừm, cáo tử. Đối với Lâm Tú Tú tra hỏi, Trần Kỷ trả lời có chút xấu hổ. Hoặc là nói, hai nhân gian ở chung, hiện tại là có chút xấu hổ. Trước đây Hoàng Bá Thiên tìm tới chính mình, nói Lâm Tú Tú đối với mình chần trì cái này áo lót có ý tứ, chính mình còn lớn đến Nửa năm này ở chung xuống tới, chân kỷ cũng dần dần minh bạch, Hoàng Bá Thiên nói không tệ. Cái này Hồ Tú Tú, sát thực đối, Trần Trì có chút khắc tình cảm. Chẳng qua là chính trước đây không mẫn cảm mà thôi. Cố ý chú ý về sau, cũng là rõ ràng phát ra được. Bất quá, Trần Trì cuối cùng chỉ là một cái áo lót, Trần Kỷ đối Hồ Tú Tú, cũng chỉ có thể là đứng xa mà trông. Tạo thành hiện tại cục diện có sử. Nói lại ấy nãy, khẳng định không về phần có, dù sao chính Trần Kỷ, cái gì cũng không làm. Nhưng là cũng nhắc nhở Trần Kỷ, về sau ngụy trang thân phận lúc, không cần thiết bán thảm giả bộ đáng thương. Tùy tiện biên một cái thân phận là được rồi. Mà lại, đối với về sau hào lót quan hệ nhân mạch, tận lực vẫn là lướt qua liền thôi, không cần thiết kết giao quá sâu. Sau đó, Trần Kỷ cũng đi ra đan phường thị cửa chính, chuẩn bị một hồi đi trước đem hủ mụ quyết mua đến tay, lại về nhà. "Tề lão, ta đi về trước a." Trần Kỷ đối hậu viện hô. "Ừm, chờ về đi." Tế Nôn an thanh âm dàn mùa, lại vẫn không mất lực xuyên thấu, vang vọng tại Trần Kỷ bên hai. "7 ngày sau." Lên Hoa Đạo. Bạch Tê Hồ trang viên. Trần Kỷ thả tay xuống trong lòng tự tín, không khỏi vận khởi độ thuật, đột nhiên lên không, xuyên qua trận pháp, hướng về Hoa Gian Đạo phương hướng nhìn lại, tinh tế cảm thụ Cứ việc cách xa nhau khá xa, y nguyên có rõ ràng pháp lực ba động, nhưng tụ không tan, ảnh hưởng xung quanh linh khí. Cố này sóng linh khí, cứ việc không mạnh, lại cực kỳ rõ ràng, trong lúc mơ hồ, nương tụ thành một loại đặc biệt tâm điệu, chính là Kiều Tùng Nhiên đột phá luyện khí hậu kỳ, mang tới động tĩnh cùng ba động. Mà vô luận là Trần Kỷ năm đó, vẫn là Vương Hoa Đan, trên thực tế, tại đột phá luyện khí hậu kỳ thời điểm, tạo thành động tĩnh cùng ảnh hưởng, đều là so Kiều Tùng Nhiên nhỏ quá nhiều. Thượng phẩm linh căn, thật tốt. Người là choáng váng điểm, nhưng là cái này tiên phú, quả thực là để cho người ta hâm mộ. Ai? Kia mấy nhà, tình nguyện triệt để trở mặt cũng muốn đến trực tiếp công đạo, hẳn là cũng là có phương diện này khảo lượng. Thượng phẩm linh căn, mà đứng không đến đột phá luyện khí hậu kỳ, đến tiếp sau tiềm lực là cực kỳ khoa trương. Cộng thêm bên trên có cả một cái kiều gia làm hậu thuẫn, tương lai kém có nhất, hẳn là có thể luyện khí viên mãn. Nói cách khác, nếu như Kiều Tùng Nhiên tương lai không xuất hiện ngoài ý muốn, về sau Kiều gia sẽ là Kiều Tùng Nhiên, Kiều Nhụy, một đôi cùng họ, song luyện khí viên mãn. Cứ việc có thể hay không chúc cơ, không ai nói đến chuẩn. Nhưng là, cho dù là cái này đội hình, cộng thêm bên trên, chung cuộc, Kỷ Trần, Vương Hoa, Đan ba người. Tại Vạn Đảo Hồ cũng đủ để xứng bá một phương, không có gì ngoài không có cái chúc cơ áp trận bên ngoài, hoàn toàn không thua mấy cái đỉnh tiêm gia tộc. Đây chính là thượng phẩm linh căn a. Nếu như ta là thượng phẩm linh căn, bằng vào ta tiêu hao tài nguyên, sợ không phải đã sớm chúc cơ đi. Nhiều năm như vậy, từng bước xem chừng, tinh tế luận túy, cũng mới luyện khí 7 tầng tiếp cận 8 tầng mà thôi. Mà cái này tiểu tục nhiên, bất quá 20 hơn, cũng đã là luyện khí hậu kỳ. Thật sự là không cam tâm a. Suy nghĩ xuất hiện một mấy mắt, chân khí quanh thân huyết khí, đông nhiên tu ra, như là một đầu cuồng bạo hắc long, cuốn tại chân khí quân thân. Đây là vẹn vẹn thượng phẩm linh căn mà thôi, trên lệch liền vậy mà đã to lớn như thế. Từ phẩm đây, địa linh căn đây, thiên linh căn đây, các thức linh thể, thánh thể, thần dị thể chất đâu? Một cái ta tiện tay có thể giết phế vật thôi, dựa vào cái gì hắn là thượng phẩm linh căn, dựa vào cái gì hắn sinh ra trong tu tiên gia tộc, dựa vào cái gì ta chỉ là hạ phẩm linh căn. Một bên nghiến ngợi, chân khí thân sắc cũng càng thêm quái dị, suy nghĩ cũng dần dần chuyển hướng. Dựa vào cái gì ta đã cố gắng đến loại trình độ này, vẫn là chỉ có luyện khí 7 tầng. Thậm chí là, thớ mạng lên tiếng. Lao Thiên sao mà bất công? Gầm lên giận dữ. Chân khí quanh thân huyết khí đột nhiên tuôn ra liên đối lấy hai mắt, đều nhiễm lên một vòng tinh hồng. Kinh cùng sát ý ngay tiếp theo lệ khí, chỉ một thoáng tràn ngập Trần Kỷ linh hải. Hắn giờ phút này, chỉ muốn vọt thẳng tiến Hoa Gian đạo đi, đại khai xa giới. Sau đó, thiền tay xóa bỏ cái kia thượng phẩm linh căn phế vận. T, đột đột, chân khí chính chuẩn bị thi triển tiểu ngũ hành độ thuật. Một đạo băng lạnh lạnh phi tức, đột nhiên từ Trần Kỷ chỗ mi tâm màu vàng kim nhạt lưu vân vân chỗ chợt xuống, chảy qua toàn thân. Loại kia băng băng lạnh cảm giác, chỉ một thoáng liền để Trần Kỷ từ loại kia quỹ dị năng ngược trạng thái dưới lui ra. Quanh quần quanh thân huyết khí, cũng đình chỉ bốc lên. Chỉ còn lại trong sân Trần Kỷ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, Trần Kỷ có chút bị vừa rồi chính mình khiếp sợ nói không ra lời, không khỏi suy nghĩ. Vừa rồi kia là ta sao, ta làm sao lại như vậy năng ngượng? Đó căn bản không thể nào là ta ý nghĩ. Cảm tự được chính mình quanh thân cuồng bạo huyết khí, Trần Kỷ phảng phất là minh bạch một chút. Là ta sắp đột phá luyện thể tứ trọng nguyên nhân. Trần Kỷ là biết rõ, luyện khí đột phá trúc cơ, pháp lực, thần thức, khí huyết, tâm tính bên trên đều sẽ nên đón khảo nghiệm. Lại là không nghĩ tới, thể tu trúc cơ cũng có những loại đột vật. Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, sau đó bình thường suy nghĩ Một người có một người duyên phận, làm gì tương đối đến tương đối đi. Ta có vô tự thư cùng A Kim, tại con đường phương diện, cho dù là cho ta cái thiên linh căn, ta cũng không nhất định nguyện ý đổi. Cái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Con đường từ từ, linh căn bất quá vẹn vẹn cơ sở mà thôi. Quyết định nhiều, nhưng là quyết định không được hết thảy, càng không thể quyết định ta tương lai. Năm đó từ thanh lại như thế nào, danh xưng là Thiên Nguyên tông Kim Đan hạt giống, cho dù là toàn bộ Đông cực Thường Châu, cũng là ít có hào thiếu niên thiên tài. Dị chủng phong thuộc tính địa linh căn, không phải đồng dạng chết trong tay ta. Ta cần gì phải bởi vậy lấy tướng, từ không tâm cảnh. Ta cẩn thận xem chừng, tinh tế luôn túi, chẳng lẽ lại có lỗi gì ạ? Cùng chơi tranh mệnh, tự nhiên muốn làm làm hết sức mình. Ta lựa chọn không được thiên phú, lại có thể quyết định tương lai. Một phen suy nghĩ lưu chuyển, thông suốt về sau, Trần Kỷ bỗng nhiên trong mắt sáng rõ, hiện lên một tia tinh quang. Phản phất la đà thông cái gì quan hải, như minh kính lao bụi, chỉ một thoáng, trong linh đại sáng lên. Chỉ một thoáng, Trần Kỷ Trường Xuân Công bỗng nhiên tự phát vận chuyển lại, tại Trần Kỷ thể nội, tức tốc vận hành. Trong không khí, tự nhiên tồn dư một thuộc tính linh khí, bị Trần Kỷ lấy một loại quỷ dị lại cực tốc trạng thái, điên cuồng hấp thu. Thậm chí là, tại Trần Kỷ quân thân, xuất hiện từng cái linh khí vòng xoáy, nhấc lên cỡ nhỏ linh khí triệu tịch. Thấy thế, Trần Kỷ quả quyết rơi xuống. Một lần nữa trở lại Lê Hoa Đạo đại trận nội bộ, thuần thủ lấy trận pháp mang tới nồng độ linh khí gia trì đồng thời, cũng phòng ngừa chính mình mang tới linh khí triệu tịch mở rộng, gây nên hai sự tình. Oang oang, kinh cùng sóng linh khí quanh quẩn tại cả tòa ở trên đảo, bị trận pháp chặn đường linh khí triệu tịch, lại tại trong trận pháp, nhấc lên bọn sóng. Chi chi chi kít, dữ dứt tức. A Kim, A Tử, Á Thử, Đại Tiểu Xuân, đồng thời bối rối tê ở, nhao nhao hướng về Trần Kỷ chỗ địa phương, chạy tới, tìm kiếm phụ hộ. Cùng lúc đó, gây nên triệu tịch Trần Kỷ, lại là không khỏi mừng rỡ, hoàn toàn không để ý tới trong gió lốc lê hoa đạo. Luyện khí 8 tầng. Cứ như vậy, đột phá, chương 157. Động thủ. Chương 157, động thủ. Tính được, nếu như là bình thường tu hành người nói, tối thiểu nhất còn có thời gian hơn 1 năm mới có thể đến luyện khí 8 tầng. Thật không nghĩ tới, cứ như vậy đột phá. Cảm thụ được quanh thân dư thừa pháp lực, Trần Kỷ không khỏi góc miệng phụ lên một vòng cười. Cứ việc chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, nhưng là khí hải mở rộng, lại là thực sự. Toàn thân pháp lực cũng càng thêm nồng hậu dậy đặc tinh luyện bắt đầu càng là tiết kiệm quá nhiều thời gian, xem như phi thượng không tệ thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại, chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là sớm lần tránh phong hiểm. Trên thực tế, chỉ có hạ phẩm tiêu chuẩn linh căn, không hề nghi ngờ liên lụy lấy Trần Kỷ tu hành. Lấy Trần Kỷ tiêu hao các loại tài nguyên cùng cố gắng trình độ đến xem, dù là Trần Kỷ là cái trung phẩm linh căn. Bây giờ hẳn là đều đã vững vàng trước cơ đối với những này, Trần Kỷ nói là một điểm không quan tâm, là không thể nào. Con đường dành trước, không có người có thể thật hoàn toàn nhìn thấu được. Nhưng là nếu như Trần Kỷ sẽ cuồng loạn ghen ghét người khác, phẫn hận người khác tốt hơn linh căn đây tuyệt đối là không thể nào. Cái này không phù hợp Trần Kỷ trạng thái cùng tâm cảnh. Người đều có mệnh, đều có cá nhân duyên phận, Trần Kỷ có được vô tự thư chính là về phần A Kim. Thậm chí có tốc tuệ giác tỉnh mang tới hai đời trí tuệ cùng bảo tàng. Cái này chẳng lẽ còn kém sao? Cho nên, vậy tuyệt đối không phải chính ta ý nghĩ. Đó là cái gì? Ý nghĩ sáng bảy hay là tâm ma? Cụ thể, Trần Kỷ không quá rõ ràng. Nhưng là bằng vào vừa rồi, tâm ma nhập não, ý nghĩ sáng bảy mọc thành bụi. Chính mình quanh thân khí huyết của mãnh quần quần trạng thái đi xem, rất có thể là cùng mình thể tu tiêu chuẩn sắp đột phá tứ trọng có quan hệ. Hai kiếp. Tu sĩ mỗi lần đại cảnh giới đột phá, trên thực tế đều sẽ trải qua một lần thái kiếp. Vô luận là trên thể, vẫn là thần nghiệm bên trên đây là mọi người đều biết tương thức, chẳng kỳ tự nhiên cũng là minh bạch. Vô luận là, chốc cơ, kết đan, chính là về phần, thành anh, hóa thần. Loại kia sinh mệnh bản nguyên thuế biến quá trình, bản thân đều là nương theo lấy lượng cực kỳ lớn phong hiểm. Cho dù là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng là nếu như đột phá thất bại, nhận phạt vệ, y nguyên có thể muốn tu dưỡng rất nhiều năm thậm chí rất nhiều cảnh giới tương đối cao tu sĩ, một lần đột phá thất bại mang tới di chứng, có thể muốn toàn bộ con đường đi đen mù, trung thân đều không thể tiến hành xuống một lần đột phá, thậm chí trực tiếp làm bị thương căn cơ. May mắn, ta lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi vận động pháp lực, phất tay thành kính, đồng thời lấy xuống thiên diện mặt nạ. Nhìn xem trong gương, Tuấn Mỹ khuôn mặt bên trên, giữa mi tâm một vòng màu vàng kim nhạt lưu vân vân. Không khỏi suy nghĩ hiểu lên, cứ việc Trần Kỷ có thể rõ ràng cảm giác được, ngay tại mi tâm của mình chỗ, đang có một loại sinh mệnh tại thai nghén. Phản phất là một cái hoàn toàn mới khí quan. Nhưng là hơn 1 năm nay thời gian xuống tới, trên thực tế, mi tâm nơi đó, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể thành hình. Theo hiện tại cái tốc độ này, chúc cơ có thể thành hình, coi như lót đi cao hương, sợ không phải muốn kim đan mới được. Suy nghĩ suy nghĩ, Trần Kỳ không khỏi lắc đầu. Cái này dù sao cũng là A Kim Boy ở trên trán mình tinh huyết, bởi vì trước đây Huyền ẩn chân nhân ở trên người từ thanh reo xuống huyết mạch chủ ấn kích thích hạ, bị chính mình hấp thu hết về sau, hình thành đặc biệt hình thái. Bởi vì A Kim bản mệnh tinh huyết nguyên nhân, hình thành thời gian nhất định là rất dài. Bởi vì lấy trước mắt tin tức đến xem, A Kim rất có thể là trong truyền thuyết, trưởng sinh trùng. Nó hữu niên kỳ, thật sự là quá dài. Mà lại, ngay chủng loại giống như khí quan, đồng dạng sinh mệnh cũng nhất định là hình thành thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Dù sao, hình thành cần tiết thời gian càng dài, đại biểu cho nó hấp thu lực lượng càng nhiều, tiềm lực cũng liền càng lớn. Nhưng là, nhưng vẫn là bởi vì Trần Kỷ chỉ có hạ phẩm linh căn. Bản thân tu hành tốc độ, cho dù là tại các loại kỹ nghệ đan dược trận pháp phụ trợ dưới, cũng tuyệt đối tính không lên nhanh. Còn muốn ngoài định mức bị chỗ vi tâm, khí quan, ngoài định mức điểm đi qua một chút pháp lực cùng huyết khí, trở ngại tiến độ tu luyện. Trên tư thế, chân kỷ một mực là có chút khó chịu. Bất quá, hiện tại xem ra ngược lại là đáng giá a. Nhờ có cái này chỗ mi tâm, khí quan, chính mình mới có thể như thế nhanh chóng từ nhập ma trạng thái lui ra. Không phải, kết quả thế nào, còn không rõ ràng. Tùy thời khôi phục bình thường cũng có khả năng, xông vào hoa gian đạo đại khai sát giới cũng có khả năng. Mặc dù mình đối với mình tâm tính, vẫn tương đối có lòng tin. Nhưng là loại chuyện này, ai nói rõ được đây? Vạn nhất chính mình thật nhập ma, vẹn vẹn bằng vào hoa gian đạo điểm này lực lượng cùng trận pháp, khẳng định là ngăn không được chính mình. Cho dù là bất luận hoa gian đạo tồn tại Nếu là thật sự nhập ma một lần, chính mình còn không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể khôi phục lại. Tổn thất kia, đơn giản chính là không thể tính toán. Mà lại, nếu quả thật bởi vì nhập ma mà bại lộ quá nhiều đồ vật, bị cái gì trừ ra, Thiên Nguyên Tông truy sát làm sao bây giờ? Vậy nhưng thật sự xong đời. Thậm chí có khả năng triệt để trầm luân xuống dưới. Suy nghĩ kỹ một chút, chân kỳ thật là có điểm nghĩ mà sợ. May mắn, cái này, khí quan hẳn là có cùng loại với phá vọng, phá niệm, hiệu quả. Vừa vận giúp mình, vượt qua lần này thai kiếp. Thật đúng là phúc hề họa chỗ nằm. Hạ hề phúc sở ỉ, thừa dịp cơ này đồng phòng, chính mình còn đột phá luyện khí 8 tầng. Mà lại, cái này hiệu quả, ngược lại là cùng Á Kim bản thân, không nhìn tấm chế, đối mặt, coi là một mạch tương thừa. Kia, yeah, có phải hay không đợi đến cái này khí quan ấp hoàn thành, chính mình cũng liền có phá vọng phán niệm năng lực. Suy nghĩ lưu chuyển, chân khí không khỏi lắc đầu. Vô luận nó mang tới năng lực mạnh bao nhiêu, vậy cũng là hồi lâu về sau sự tình. Không cần thiết sớm chúc mừng vui vẻ. Mà lại, nghiêm mặt nói xuống, chuyện lần này, chỉ có thể trách chính mình. Mình đã là nửa bước trúc cơ, liên quan tới trên tâm cảnh sự tỉnh, lại một mực không có định số. Theo lý mà nói, chính mình đã sớm hẳn là tìm một phần có thể khống chế suy nghĩ, ổn định tâm cảnh, cùng tiêu hóa lệ khí công pháp hoặc là pháp khí. Cuối cùng, vẫn là thiếu kinh nghiệm. Chỉ tự trách mình tâm thái, vẫn là cái luyện khí tu sĩ. Hoàn toàn không có một cái nào nửa bước trúc cơ hẳn là có tâm thái. Càng không có ý thức được tâm cảnh, tầm quan trọng. Những cái kia tông môn tu sĩ, hoặc là thế gia tu sĩ, đến cái này thời điểm, nhất định là có sớm chuẩn bị tốt pháp khí. Có thể, chính mình không có truyền thừa, không có người dẫn đường, liền nhất định là muốn tất cả mọi chuyện đều sớm làm tốt chuẩn bị, tận lực làm được tốt nhất. Ai, trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Cứ việc trên thực tế, Trần Kỷ sớm làm đại lượng chuẩn bị cùng bài tập. Nhưng là đối với luyện thể tứ trọng, cũng chính là thể tu trúc cơ ghi chép, tại Vạn Đảo Hồ, thật sự là không nhiều. Ban đầu ở Hoàng Long Tiên Thành, mặc dù mua không ít, nhưng lại cũng không có cụ thể ghi chép. Cuối cùng, vẫn là thể tu thực sự ít lưu ý bắt qué đồn đại ngược lại là rất nhiều, chính là ghi chép cùng tâm đắc trải nghiệm thật sự là quá ít đương nhiên, đây là khách quan nguyên nhân đối với Trần Kỷ mà nói, chuyện này chỉ có thể là chính mình vấn đề. Vẫn là bài tập làm không đủ đủ. Ban đầu ở Hoàng Long Tiên Thành, vẫn là quá gấp trở về. Chắc hẳn ở nơi đó, nếu như mình chịu dừng lại thêm 2 ngày 3 ngày, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, định ra mục tiêu mới. Chờ qua một thời gian ngắn, chính mình lại đi làm một môn có thể ổn định tâm cảnh, điều tiết tâm tính, trừ khử lệ khí công pháp đi. Hoàn toàn như trước đây, bởi vì vô tự thương nguyên nhân, tại lựa chọn bên trên, Trần Kỷ hàng đầu mục tiêu, y nguyên vẫn là đối ứng công pháp hoặc là pháp quyết, mà không phải pháp khí hoặc là bí bảo. 2 ngày, buổi chiều. Gió thu hiên ngang, gió đêm nhẹ phẩy trên trời mặt trời lặng đem trọn tòa Lê Hoa đảo, đều bị kín một tầng màu vàng kim bóng ma. Chính là hoàng hôn thời gian. Sa Sa đại xuân tiểu xuân, hai đầu một bị, chính nhất lội lội đem A kim tu mạch 9 mùi linh thảo đem đến cùng một chỗ. Gánh chịu lấy công nhân bốc vác chức trách. Trong khoảng thời gian này, trên linh điền không có gì ngoài Trần Kỷ thường ngày cần thông qua, thuần linh quyết, cùng hóa vũ thuật, đi dần dưỡng tăng lên linh thực sinh mệnh lực bên ngoài. Sối đất hẩn ruộng có A thử, A tử, vận chuyển có đại tiểu xuân, thu hoạch có A kim, trữ sâu có kim quý tử. Không có gì ngoài kim diệu giáp trùng vẫn là ngủ rồi ăn, ăn ngủ bên ngoài. Trần Kỷ đều cho bọn hắn an bài công việc đối với những này yếu tố yêu chủng, chính là về phần một thuộc tính sinh mạng thể tới nói, loại công việc này cường độ gần như không có, nhưng lại có thể cho Trần Kỷ tiết kiệm thời gian. Tính lượng, bởi vì bọn hắn giải phóng sức lao động, không sai biệt lắm bình quân một ngày có thể tiết kiệm Trần Kỷ hai khắc đồng hồ thời gian, 1/4 canh giờ cũng coi như không tệ. Dù sao, chân muội oi cũng là thịt a. Mà lúc này, hạ đạt tu tiên thế giới, cực khổ giáo dục, chỉ lệnh Trần Kỷ vừa mới từ tràn đầy nhị giai linh xa thùng thuốc bên trong ra để trần đỏ bừng như chín tôn hồn động dạng thân thể, trên thân còn kích ra hồi xuân phù một tân trưởng xuân pháp lực, cũng lại tự nhiên vận chuyển, phối hợp phù lục, chậm rãi chữa trị bởi vì luyện thể mà tổn thương thân thể. Bất quá, lúc này Trần Kỷ, nhưng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, mà là cầm một khối đầu gỗ, trường trường nhìn chằm chằm, con mắt đều nhìn thẳng, phảng phất là đang tự hỏi cái gì. Cái này một ngắn đoạn đầu gỗ, đã nhìn không ra chủng loại, nhưng là toàn thân đen như mực, hai bên thậm chí đã có chút bộ phận tiếp cận hư hối, mở ra lỗ hổng. Rõ ràng liền một khối chết đầu gỗ. Cho dù là lấy Trần Kỷ trưởng xuân công cảm giác phía dưới, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là Gỗ mục, đoạn thời gian này, Trần Kỷ bởi vì tu hành, gỗ mục, quyết môn nhân, thường xuyên ở vào loại trạng thái này. Theo lý mà nói, Trần Kỷ hẳn là chỉ cần dựa theo ghi chép, đi vận hành pháp lực, thuần thục pháp thuật liền có thể tăng lên. Cộng thêm vô tự thương môn nhân, không dùng đến mấy năm môn này pháp quyết, liền có thể viên mãn. Trần Kỷ hoàn toàn giống bây giờ không cần dạng này. Nhưng là sớm tại trước đây, lựa chọn liễm tức công pháp thời điểm, Trần Kỷ lựa chọn môn này pháp quyết thời điểm, liền từng có liên quan tới hiện tại suy tính. Cái này môn công pháp, cùng mình, Trường Xuân công, chính là về phần chúc cơ kỵ, Thanh Mộc Trường Sinh công, đều là có nhất định chỗ tương đồng. Muôn này pháp quyết, chính là thông qua pháp lực, làm tu sĩ bắt trước, gỗ mục, tiến tới rút đi toàn bộ trạng thái pháp quyết. Mục hưng là vì bình, mục khô là vì hủ. Công pháp này, không có gì ngoài bắt trước gỗ mục bên ngoài. Ngược lại là có chút để Trần Kỷ nghĩ đến, năm đó ở Thanh Hà Phượng, chính mình gặp phải cái kia tên là Bạch Vũ tu sĩ. Trước đây, cũng là bởi vì kia cái gọi là thi cương, chính mình trưởng tuân pháp lực, đến nay đều là có chút không tính tiết. Loại kia, tập chất, trạng thái, liền rất giống hiện tại, gỗ mục. Ngược lại là có chút khô vinh chân ý, dáng vẻ. Mà tại Thanh Mục Trường Sinh cung bên trong, đang có liên quan tới Khâu Vinh, đi xem. Bởi vì Lạc Diệp Thần Tông là truyền thừa tương đối cổ lão nguyên nhân, công pháp bên trên cũng không cách tân, vẫn là cũ, lên tới một cái giới rồi, liền muốn tu hành một bản công pháp mới. Mà không phải hiện tại một môn công pháp tu đến đấy, mà tại năm đó Lạc Diệp Thần Tông, đến Kim Đan kỳ, công pháp không phải một loại, mà là ba loại, lựa chọn một loại. Trong đó một loại, chính là Khâu Vinh, hai chữ, cùng một nhiệm tử. Thậm chí chính là lấy làm hạch tâm đây cũng là trẩn kỳ, hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu, gỗ mục, nguyên nhân. Nếu như có thể sớm làm sâu sắc chút lý giải, tương lai nếu như lựa chọn Khâu Vinh, con đường này nhất định sẽ thông thuận rất nhiều. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ bỗng nhiên vận động pháp lực. Trong lúc đó, cả người trên người sinh mệnh khí tức, biến mất hơn phân nửa. Ngay tiếp theo tràn đầy khí huyết, cũng sẽ không tiếp tục như vậy tùy ý phát tán. Cả người như là một khối gỗ mục, ảm đạm lại không có chút nào tức giận, thậm chí là lộ ra rất là suy yếu. Cứ việc chỉ có nhập môn độ thuần thục, nhưng là bản thân cùng Trần Kỷ cực kỳ thích phối, hiệu quả còn không tệ. Cảm thụ được hữu mục quyết mang tới hiệu quả, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Rất tốt. Bây giờ, cũng chân chính coi là có liễm tức pháp môn, cái này đối với Trần Kỷ tới nói, vô cùng trọng yếu truyền thừa. Lại hai ngày sau. Lê Hoa Đạo, Bạch Tê Hồ Trăn Viên, đại khách trong phòng. Kỳ đạo hữu, chuẩn bị đến như thế nào? Hôm nay cũng không trông trà, chúng cuồng vẹn vẹn ngồi tại đại khách thất trên chỗ ngồi, đối Trần Kỷ nói: "Nếu như các ngươi không đến quá dày ta, ta hẳn là có thể chuẩn bị càng tốt hơn." Lắc đầu, lời này cũng không nói ra miệng, Trần Kỷ mà là nhẹ gật đầu, nói: "Chuẩn bị còn không tệ." Chúng cuồng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay kiểu Tùng Nhiên đạo hữu đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, đám kia bẩn thịt đạo trích, hẳn là cũng nhanh động thủ. Kỳ đạo hữu cùng chúng ta khác biệt, một người hộ một đạo." cho dù là có trận pháp phụ trợ, áp lực cũng là rất lớn. Ta lần này đến đây, chính là chuẩn bị cho đạo hữu vật này, nên có thể giúp Kỳ Đạo Hữu. Đạo Hữu lại nhìn. Theo trung cổ thoại âm rơi xuống, theo sát lấy phất ống tay áo một cái, tại hai người cách bản tử bên trên, lập tức xuất hiện mấy cái. Nhím biển đồng dạng, toàn thân mọc đầy gai ngược viên cầu nhỏ. Sau đó hỏi, "Thế nào, Kỳ Đạo Hữu?" Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày, giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, "Đạo Hữu, đây là cái gì?" Trên thực tế, Trần Kỳ tự nhiên là biết rõ cái này đồ vật là cái gì. Thiên Lôi Tử Trên thị trường lưu thông cực ít, thường thường đều là trên chợ đen lưu thông khá nhiều, cũng là cấp tu nhóm nhiều nhất. Trần Kỷ chiếc thứ nhất phi trùng, chính là bị một tên cấp tu dùng cái này đồ vật nổ nát. Về sau Trần Kỷ giết không ít cấp tu, cũng toàn một chút cái này đồ vật, ước chừng có 2 30 cái. Ngay tại dưới hàn đàm mặt bên trong túi trữ vật. Cái này đồ vật uy lực công kích, tại thượng phẩm phụ lục phía trên, nhưng là xa xa kém hơn cực phẩm phụ lục đối với Trần Kỷ mà nói, ý nghĩa không lớn. Kỳ đạo hữu có chỗ không biết, đây chính là tốt đồ vật, tên gọi Thiên Lôi Tử, chỉ cần vận khởi pháp lực, ném ra bên ngoài, đã có thể bảo tạm. Chung quần chỉ vào trên bàn. Thiên Lôi tử chậm rãi đến, uy lực bên trên, thậm chí đủ để bằng được ngươi ta như vậy tu sĩ một kích toàn lực. Nơi này có ba cái, ngươi cất kỹ. Vốn là có năm cái, nhưng là ta cho nhượng Lan Mẫu nữ cầm đi hai cái, còn lại liền đều tại Đạo Hữu cái này. Dù sao, Đạo Hữu một người thủ nhất đạo, 10 phần nguy hiểm, hẳn là nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu, đem trên bàn Thiên Lôi tử thu hồi. Tốt, ta liền có thể không khách khí, vừa vận động Đạo Hữu dụng, thật sự là đa tại trung Đạo Hữu. Vô sự, ta biết Đạo Hữu không thích trò chuyện, đồ vật Đạo Hữu cất kỹ, ta liền đi về trước. Nói xong, Chúng cuồng liền đi ra đại khách thất, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, liền trở về. Sau lưng Trần Kỷ, thì nhìn chằm chằm chúng cuồng biến thành lưu quang, lắc đầu. Nợ nhân tình, khó trả nhất a. Hai ngày về sau đã sớm dừng lại một ngày tu hành chân khí, xếp bằng ở trong nội viện Minh Tượng. Bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hồng quang. Nhìn xem, Kim Phi tử, truyền đến hình tượng, Trần Kỷ không khỏi đứng người lên, xoay xoay lưng. Đến sớm a. Bất quá, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, Tiểu Ly sẽ không chơi thoát đi. Trận này cho so tưởng tượng. Còn muốn hào hoa rất nhiều a suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ lại nghĩ tới hai ngày trước chung cuộc cho mình đưa tới, Thiên Lôi tử. Còn có trước đây Trung Vương hai người, chuẩn bị kéo lấy chính mình cái này, vướng nhũ, đi Vạn Đảo Hồ lớn đi săn hôn ban thưởng. Không khỏi lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. A, ta còn thực sự là lãnh huyết a. Thực sự không được, liền để áo trắng, xuất thủ một lần đi. Chương 158. Hiện tại một trận chiến phía trên. Chương 158. Hiện tại một trận chiến phía trên. Thanh Liễu Đảo. Thanh Liễu tồn gia, Vạn Đảo Hồ Bắc bộ địa khu, một tòa bình thường hoàn đảo. Lệ thuộc vào Bắc Đảo Liên Hạ Hạ chiếm diện tích không lớn, bởi vì thanh liễu, loại này đặc biệt nhất giai luyện khí nguyên vật liệu mà gọi tên. Toàn bộ ở trên đảo, tổng cộng có 2 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một tên 7 tầng, một tên 8 tầng. Tại Bác Đảo Liên, coi là bình quân tiến trở lên gia tộc, chủ sự 28 đạo một trong, có được trong hội nghị một phiếu. Trên thực tế, ban đầu là 2 phiếu. Bất quá, tại Kiều Như mang theo Trung Vương Trần Tam người diệt đi Ngân Ngư Trần gia về sau, liền chỉ còn lại một phiếu đồng thời, tại Ngân Ngư Trần gia bị diệt mất về sau, tiếp nhận Ngân Ngư đạo, chính là Bạch Hoa trưởng giả. Cũng chính là trước đây kiểu gia tại Đi săn, xuất chính nghi thức, bên trên Trần Kỷ nhìn thấy người kia, Trung Vương hai người, tại Trần Kỷ cự tuyệt về sau, tìm đồng đội. Coi là tiểu gia Minh Hữu, tiểu gia những năm này phi tộc phát triển, ngoại trừ gây tù hành động đảo bên ngoài, tự nhiên cũng không ít Minh Hữu. Chu gia chính là một trong số đó. Mà Bạch Hoa Chu gia, cùng Thanh Liễu Tôn gia, đang có lấy thủ truyền tiếp. Hai cái gia tộc đã lẫn nhau công phạt mấy chục năm, một mực không có phân ra kết quả. Hai cái gia tộc, phổ biến đều là một môn hai cái luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn, trên lệch một mực không lớn. Nhưng mà, lúc này, Thanh Liễu Tôn gia đại viện phòng khách bên trong, có thể xa xa không chỉ hai tên luyện khí hậu kỳ. Trong phòng tổng cộng mười mấy người, có có người đứng, trong đó thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. Mỗi người quanh thân đều hòa hợp phù hợp tự thân thuộc tính các loại pháp lực lưu quang đồng thời phóng thích ra thuộc vệ mình ý áp. Rất rõ ràng, nơi này mặc dù tu sĩ rất nhiều, nhưng là cũng không đến từ cùng một phe thế lực. Trong bọn hắn ở giữa, cũng có ẩn hình đối kháng. Bị chen chúc ở giữa cao vị trên hai người thì là khác biệt. Không chỉ có không có phóng thích bất luận cái gì ý áp, thậm chí không có một chút trước khi đại chiến trạng thái. Khoan hai tự đã uống nước trà, ăn trà bánh, nhìn xem phía dưới mỹ cảnh. Từ một tên luyện khí hậu kỳ nữ tu người ký tên đầu tiên trong văn kiện, sau lưng 78 tên luyện khí sơ kỳ nữ tu, theo thứ tự gà ra. Các nàng dựa theo cùng một tần suất, tùy ý dễ dở huyền chuyển thân thể, phóng thích mị lực. Từng cái sa mỏng che thân, vẹn vẹn che khuất mấu chốt vị trí. Trên người sa mỏng nhất cử nhất động ở giữa, thậm chí chợt có sốc lên, ẩn ẩn thấy được trong đó phấn hồng kiều nộn. Lý Đạo Hữu, quý phu nhân Vũ Đạo quả thực đẹp mắt, thật không hổ là tu mị thuần xuất thân. Người nói chuyện, ngồi tại chủ vị phía bên phải. Nhìn, là một tên 60 lão tu, tóc trắng rối tung, đôi mắt bên trong có từng tia từng tia màu xanh lá hào quang lờ đợ. Tính cả toàn bộ con ngươi đều nhuộm lên màu xanh lá. Hướng về mấy tên vũ cơ nhìn lại ánh mắt, không có gì ngoài không che giấu chút nào dâm tà chi niệm bên ngoài, thậm chí ngay tiếp theo một tia tiêu tán thần niệm chớp nháy. Ha ha, kỳ đạo Hữu quá khen rồi. Ngồi ở một bên Tôn Diệu tông, cứ việc đối lấy cái này, lão ma ngay trước chính mình mặt trêu chọc chính mình thê tử lòng tràn đầy bất mãn, lại vẫn là cười theo, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Đạo Hữu cái này thần thức quang, nhìn hẳn là cũng muốn đột phá a. Ừm, không sai, nên là nhanh. Kỷ Dương An vẫn là nhìn chằm chằm dẫn đầu vũ cơ, trong mắt dục niệm không che giấu chút nào. Thậm chí giàn mua ngón cái Ngay tại một bên sáng loáng thôi động pháp lực, thao tướng kia còn sót lại sa mỏng, khẽ trương khẽ hợp, để kia sa mỏng hạ mỹ cảnh, như ẩn như hiện. Vừa vặn, chuyện chỗ này, đem lơi phu nhân cho ta mượn sử dụng, dù sao cũng là mỹ thuật, phụ trợ hiệu quả nên không tệ, vừa vặn giúp ta khấu quan thần đức." Lục Sát Lao quải nói. "Tiên hóa." Một bên Tôn Diệu Tông chính nhìn xem phảng phất rất là sáng khoái phu nhân, không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại uy nguyên huyền một nói, "Cái này, việc này, ta khó mà nói, vẫn là phải phu nhân ta tự mình làm chủ." Đồng thời cũng một mực tại trong lòng án uỷ lấy chính mình, muốn lấy đại cục làm trọng. Lần này tiến đánh Tam Tài Đảo, còn muốn nhiều hơn nghỉ vào cái này lục sát lão quái. Hắn mới là chủ lực. Dù sao, loại chuyện này, làm Bắc Đảo Liên Tam Đại gia trên một trong, trừ ra vốn cũng không thuận tiện tham dự đồng thời, trừ ra gần nhất cũng bởi vì một cái không hiểu xuất hiện tên gọi, Bạch Địch, thể tu, tử thương thảm trọng. Trừ hiếu tín liền trợ giúp chính mình liên hệ người này. Lục sát lão quái. Tại từ Nam Bắc Đảo Liên, Long ngư chu gia, Ngự thú chu gia còn có thủy nguyệt chu gia, năm đại thế lực, cộng đồng đẩy ra vạn đảo hội chính thức, bảng truy nã. Cũng chính là tục xưng cấp tu trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 2. Cấp tu Bởi vì không có chú điểm cùng uy hiếp môn nhân, tới lui tự nhiên, động một tí trả thù gia tộc Vân Bối, làm việc không từ thủ đoạn, không, có chút nạo hạ cuối. Thường thường đều là gia tộc tu sĩ không nguyện ý nhất trêu chọc quân thể, mà không có gì ngoài Thần Long Tiên thủ bất kiến vị đứng đầu bảng, kia đã rất nhiều năm không hề lộ diện, thậm chí đồn đại đã chúc cơ lại tu sĩ bên ngoài. Liên số lục sắt lão quái, nhất làm cho người kiêng kỵ. Ngươi dưỡng một đầu nhất giai đỉnh phong dị chủng độc tiềm không nói, bản thân càng là khấu quan pháp lực đại tu sĩ. Sở tu công pháp, băng tẩm ngọc tâm công, càng là bị hắn mang đến đặc biệt băng tẩm pháp lực đấu pháp năng lực cực kỳ cường hãn cho dù là cái này một thời kỳ, ngọn gió thịnh nhất thể tu, bà đi đi, cũng vẹn vẹn tại bảng danh sách thứ ba vị, xếp tại phía dưới, liền có thể thấy đốm. Lúc này, Lục Sát lão quái thu hồi thôi phát pháp lực ngón tay, nói, "Ồ, đạo hữu vợ chồng cầm sắt hòa minh, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a. Bất quá là một lần xong tu mà thôi, còn muốn lấy được quý vợ chồng người đồng ý, ha ha." Vậy ta liền tự mình hỏi đi, "Ngươi có bằng lòng hay không đổi tiếp mỗ gia, xong tu một đêm?" Vừa dứt lời, cái này Lục Sát lão quái đã trong chớp nhoáng từ chỗ ngồi bay ra, đi vào dẫn đầu kia ca cơ một bên, đem ca cơ bế lên kịp thân mượn ý, rõ ràng có chút ý động tôn phu nhân, quân bạo pháp lực xung kích phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng tiếng nói. Thế thế, một bên đám người cũng là nhao nhao quay đầu đi, không dám nhiều lời. Thậm chí có mấy tên ra mặt mỏng nữa tu, nhao nhao đỏ bừng mặt. Mà lúc này, ngồi tại chủ vị, luyện khí 8 tầng Tôn Diệu Tông, một thân tức giận đã muốn áp chế không nổi. Lộ ra sa mỏng, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là mặc cho trong mắt tức giận lại trướng, hắn vẫn là cưỡng chế lấy nội khí, trên mặt cười mỉm, cố gắng trấn định, người khống chế cảm xúc. Dù sao, lập tức liền muốn động thủ a. Tốt một một lát về sau. Hế a nha Ta có phải hay không tới chậm." Bén nhọn chói hai đứa bé âm thanh vang ở đám người bên hai. Theo cái này cực kỳ có đặc điểm thanh âm xuất hiện, trong chảng đám người không khỏi nhao nhao biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Từ ngoài cửa, chính tiến đến một tên ngũ đoạn dáng vóc, nhìn khoảng 3 tấc thấp bé như đứa bé tu sĩ. Cứ việc dáng vóc thấp bé, lại đầu lớn như cái đấu, cả người chính là hai đầu thân. Theo cái này đầu to bé con đi đến, trong chảng ồ nào náo động, cũng theo đó đình trệ, bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị. Nhìn thấy cái này đầu to bé con, cho dù là không coi ai ra gì lục sắt lão quái, cũng sắc mặt ngừng trọng quay đầu nhìn qua. "Hế a nha." Lục Cốc, ngươi cũng tại à? Kia đầu to bé con vào nhà một cái mắt, to như hạt đậu đôi mắt nhỏ, lập tức liền meo định một bên thượng thức nữ tu Lục Sát lão quái. Nghe được cái này đầu to bé con gọi mình Lục Cốc, Lục Sát lão quái cũng không giận. Dù sao, không ai sẽ cùng đổ đần đờ khí. Chỉ là cau mày, nhìn xem đầu to bé con hỏi, "Chính ngươi tới?" "Hế a nha, đúng vậy a." Nghe trả lời khẳng định, Lục Sát lão quái không khỏi lông mày càng thêm cau chặt, quay đầu nhìn lại chủ vị Tôn Diệu tông. Trong lòng, đối với cái này thanh liễu Tôn gia gia chủ đánh giá, càng thêm thấp bắt đầu. Cái này đầu to bé con mặc dù cũng là khẩu quan pháp lực tu vi, nhưng lại lặng đốc, không thể tiến nhiệm. Nếu làm phát khởi điên, sợ không phải căn bản là không phân rõ đi ta. Còn không biết rõ sẽ có hậu quả gì. Mình ngược lại là không sợ, hắn cùng đám phế vật này cũng không sợ sao. Chỉ là, theo Tôn Diệu Tông, cái này cấp tu, nhìn lấy mình ánh mắt, chỉ là thuần túy khiêu khích. Lập tức quay đầu đi, chí chi bất lý, nhìn xem mới tiến tới đầu to bé con. Cái này đầu to bé con tên là Trung Dĩnh Dây Cùng, trên thực tế, là một tên lư tu. Cang La Long Ngư trung gia chủ mạch chuyên nhân. Chỉ bất quá, sinh ra tới chính là cái kẻ ngu. Cang La chỉ có hạ phẩm linh căn tiên phú. Lập tức liền bị vứt cho chi mạch một tên luyện khí sơ kỳ tạm công tới nơi. Không có nghĩ rằng, cái này đồ đần lại còn có cái ẩn tàng linh thể, càng làn nương tựa theo linh thể, tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, thậm chí tự nhiên mà nhiên cấu quan pháp lực. "Trung tiền tối, ngươi có thể tỉnh tới, ngươi đã đến, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát." Đúng lúc này, ngồi tại chủ vị Tôn Diệu Tông, từ chủ vị đi xuống, đối đầu to bé có nói: "Hế A Nha, ngươi nói xong, muốn dẫn ta đi chơi trời vui, cũng không thể gạt người a." Đầu to bé con nhìn xem lao xuống Tôn Diệu Tông, phất phất tay, làm ra một bộ đe dọa bộ dáng: "Hế A Nha, ngươi muốn gạt ta, ta liền đánh chết ngươi nha." Tút, tút, tút, ta đương nhiên không có lựa ngươi, chúng ta hiện tại liền đi chơi chơi vui. Liên tiếp nói ba chữ tốt về sau, Tôn Diệu Thông thì là quay đầu, đối trong phòng còn lại, Tôn Lý Vương tệ bốn nhà luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vung tay lên, nói: "Đã chung tiền bối cũng đến, vậy liền xuất phát." Đến cuối cùng, cũng không thấy một bên Lục Sát lão quái một chút. A. Thấy thế, Lục Sát lão quái thì là khẽ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, "Đồ bò đi, công phu của ngươi tốt như vậy, làm sao theo như thế cái luyện khí 8 tầng đồ bò đi." Mà không người để ý trong góc Một viên không chút nào thu hút, thậm chí không có bất luận cái gì khí tức đồng thanh kim quy tử. Trong mắt, chính lóe ra đại biểu ngự trùng bí thuật nói nói hường quang. Hai tên cấu quan pháp lực, ba cái luyện khí 9 tầng, bốn cái luyện khí 8 tầng, 11 cái luyện khí hậu kỳ. Theo truyền lại hình tượng bên trong, lục sát lão quái cùng tôn phu nhân cũng đi ra trong phòng về sau. Trần Kỷ cũng liền cắt đứt cùng cái tia kim quy tử huyết mạch liên hệ, chậm rãi đứng dậy, nghĩ ngợi. Lại không biết, có thể đến ta Lê Hoa Đạo mấy người a. Sau đó, Trần Kỷ cong ngón ngón ra, Bạch tê hồ phạm vi bên trong kính tương hậu thổ lại trận, cũng theo đó mở ra. Ông chỉ một thoáng đầy trời xương trắng mù lùng, che khuất bầu trời, mênh mông dung đưa đem trọn tòa Bạch Khê đẩm trân viên đều bao trùm lên tới. Đều rõ ràng như vậy, bọn này ngớ ngẩn, hẳn là sẽ không đi thay hỏa ta linh đền đi. Trong giấc ngủ, bị một đám hầu tử, một bị, con chuột kim quý tử, vây vào giữa lột lấy A Tử Long sủ cái đuôi trần kỳ, nhìn trước mắt tràn ngập trận pháp xương trắng. Không khỏi suy nghĩ nói, Hạnh Hoa Đảo bên trên đã an trí xong thế nữ vương Hoa Đan, một người, xếp bằng ở trên bậc, làm lần này, mùi câu, một trong, lúc này, Vương Hoa Đan một thân tu vi, đã là danh phủ kỳ thực luyện khí hậu kỳ đồng thời. Hiện tại to như vậy cái hành hoa đạo bên trên, không có gì ngoài bên ngoài một chút dê dai không vào dai yêu thú dã thú bên ngoài, cũng chỉ có Vương Hoa Đan một người. Bất quá, ngay tại Vương Hoa Đan bên người bên ngoài, đang có không biết bao nhiêu đầu thành huyền quy nằm ở trên bờ cát. Phân ra được cái, rõ dệt đen trắng. Nếu như từ trên xuống dưới, nhìn xuống mà đi, chính chúng thấy, vô số linh quy, chính lấy hai màu đen trắng, được cái có khác, trong lúc mơ hồ, hàm ẩn âm dương đại đạo, tạo thành một cái cùng loại bát quái đồ án, hình thành một loại trạng thái quỷ dị. Hai đầu nhất dai đỉnh phong, thậm chí là có nhị dai tiềm lực chủ lực thành huyền quy chính là thái cực đồ đen trắng mắt cá, mà hai đầu chủ lực thanh huyền quy ở giữa thì là Vương Hoa Đan. Tại xung quanh vô số linh quy trên thần, đều có một tia pháp lực dây nhỏ, cùng Vương Hoa Đan kết nối đây mới thật sự là ngự thú chi đạo. Lấy thu thành trận, phản hồi tự thân, bất quá là trong đó một loại bí thuật mà thôi. Vương Hoa Đan cứ việc ngoài miệng cùng mấy người nói, bất quá là công pháp có chút đặc biệt, cho nên lúc tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần chịu khổ thời gian là đủ. Nhưng là, có thể trừ khử rơi bình cảnh công pháp, như thế nào lại thật đơn giản như vậy? Vương Hoa Đan nhíu hơi ngưng thần, thời khắc duy trì trạng thái mập mạp trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy thật thả cười. Theo kia kết nối xung quanh xung quanh vô số linh quy pháp lực dây nhỏ bên trên truyền lại mà đến pháp lực càng ngày càng nhiều. Vương Hoa đàn trên người khí tức cũng càng thêm nồng hậu dày đặc bắt đầu. Đánh thắng trận này, khôi phục tông môn. Hoa Giang đạo. Tiểu gia đại viện, phòng khách. Tiêu Duy ngồi tại chủ vị phía trên, ánh mắt sáng rực, lộ ra rộng mở cửa chính, nhìn chằm chằm phương xa. Suất thân bộ dáng, tựa như là đại biểu cho, nàng cũng là tại nghĩ ngợi cái gì? Cứ việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, vẫn luôn là năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng là Tiêu Nhu trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ? Ai cũng không biết rõ. Từ khi Tiểu Như trở về tiểu gia, đến nay vẫn chưa tới thời gian 10 năm. Tiểu gia đã từ ngay lúc đó nghèo túng gia tộc, cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa, xếp một môn năm tên luyện khí hậu kỳ. Không có gì ngoài không có cái đỉnh tiêm đại tu áp trận bên ngoài. Hoàn toàn không thua vạn đảo hồ đỉnh tiêm gia tộc, nhưng cũng chính là phát triển quá nhanh, động rất rất nhiều người lợi ích đám người này mới có thể âm thầm nuôi đủ, chuẩn bị đánh lên Tam Tài Đảo. Có thể, ta Tam Tài Đảo hôm nay, vốn chính là đánh xuống, như thế nào lại sợ? Một đám người ô hợp, ngồi tại chủ vị Tiểu Như, coi nhẹ cười một tiếng, muốn đánh liền đến. Một bên thì là đại mã Kim Dao ngồi trung cùng, trong tay chính tinh tế lau sạch lấy một thanh mạo vàng kim đại đao. Làm thế gian quân lữ xuất thân, hắn đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy mãnh hổ tướng. Sớm thời kỳ, chính là dựa vào một thanh này mạo vàng kim đại đao, thay cái kia tên là đại cản thế gian vương triều, mở đất đất khai cương, ngựa đạp hồng nô. Về sau, một mực đánh tới nào đó một chỗ biên giới, đột nhiên xuất hiện mấy tên tự xưng nhân gian đóng giữ người. Nói cái gì đại cản quốc cảnh đã đến biên giới đại nạn, không cho phép tiếp tục mở đất đất khai cương. Chiến công huyền hách, trẻ tuổi nóng tính trung cùng, tự nhiên không tin những này chuyện ma quỷ. Sắc dao liền chặt, chỉ là một đao xuống dưới, không hề tốc công không nói. Kia tự xưng nhân gian đóng giữ, người tiện tay vung lên phía dưới, chính mình vậy mà trực tiếp bị ném ra ngoài xa mười mấy mét. Khi đó, chúng cuồng mới biết rõ, người này nói là sự thật. Hắn thật là Thiên Nguyên tông nhân gian đóng giữ. Về sau, người kia nói với mình, chính mình chuôi này chém sắc như chém bùn bảo đao, trên thực tế là pháp khí đồng thời, ẩn chứa trong đó truyền thừa. Mà lại, vừa lúc chính mình là kim loại linh căn, cùng cái này truyền thừa ăn khớp. Còn nói cho chúng cuồng như thế nào thu hoạch được kia truyền thừa, đồng thời đem chúng cuồng dẫn tới tu thiên giới lại về sau, chúng cuồng liền thành cái gọi là tán tu. Bất quá, ỷ vào quân võ xuất thân, nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, đã ma luyện thành bản năng về sau, chúng cuồng đấu pháp năng lực rất là không tệ. Lại chăn chọc nhiều năm về sau, chúng cuồng thì bị Tiêm Lô Kim Lương đem hắn cùng Trần Vương hai người đồng loạt bán cho Kiều Ly. Những năm này, càng là đã xuống, bá kim đao, uy danh hiển hách. Tại bây giờ tam tài đạo đã là dưới một người, trên vạn người địa vị. Giống nhau năm đó Càn Triều, mà lại, đối với nơi này, những năm qua này, trên thực tế, chúng cuồng là phi thường có lòng cảm mến. Vô luận là hùng tài vĩ lực càng hơn năm đó Cản Hoàng Kiều Như, y, vẫn là chất phát trung thực bộ dáng, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu Vương Hoa Đan. Chính là về phần cái kia chất phát tự bế kỳ Trần đều thường xuyên để Trung Cuồng không khỏi nhớ tới một chút, đã sớm Trần Phong trong đầu vụn vặt ký ức hình tượng đã từng quân lữ xuất thân Trung Cuồng đối với, kẻ vai chiến đấu, bốn chữ coi trọng, là chưa hề trải qua người, không thể lý giải. Trung Cuồng cầm lấy đã bị sáng bóng tỏa sáng màu vàng kim lại đao, bị quang điểm không khỏi nheo lại mắt. Phảng phất là, nhớ tới năm đó sơ sơ tham con lúc, lão ban trưởng lần thứ nhất phát biểu. Sĩ binh ngày đầu tiên trước, chính là thủ hộ. Không có gì ngoài hai người bên ngoài vẫn còn có 3 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngay tại một bên. Theo thứ tự là Trương Thiết Sơn, Trương Lâm Hải, hai huynh đệ. Trương gia những năm này, tại Kiều gia xuất thủ về sau, toàn bộ tiếp thu ngân ngư Trần gia ngân ngư đạo, phát triển nhanh chóng. Bây giờ trong gia tộc đã có mấy tên có hy vọng luyện khí hậu kỳ hạt giống tốt. Không hề nghi ngờ đây cũng là bởi vì theo Kiều gia mới có tài nguyên. Bây giờ, một trận chiến này, Trương gia tự nhiên không được chọn ăn, dùng thời khắc mấu chốt, tự nhiên là muốn thay Kiều gia bán mạng đơn giản chính là tận bệnh mà vì. Cuối cùng, chính là ban đầu ở đi săn trên diễn hội, thay Kiều Tùng nhiên khí ra mặt quát lớn trần kỵ hứa mộ thần. Thiên Phong hứa ra, làm vạn đạo hộ bên trên, ít có gia tộc công pháp truyền thừa, là kim loại gia tộc. Những năm này, trên thực tế trạng thái một mực không tốt lắm. Lão gia chủ tiên thăng, một đời mới thậm chí liền cùng một chỗ luyện khí 6 tầng đều không có. Hứa mộ thần về sau suy nghĩ cái biện pháp, nắm quan hệ, tìm được tiểu gia, càng là tiến tới tìm được tiểu gia một đời mới để nhấc nhân. Tiểu Tùng Nhiên ý đồ giao hảo, từ đó lấy lòng tiểu gia. Mới có trước đây một màn kia. Vì cái gì một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tại trên diễn hội, lại chủ động thay tiểu Tùng Nhiên ra mặt, chiếc móc nặng nề trần kỵ đi sát lúc cũng sẽ cùng tiểu Tùng nhân tổ đội. Thự nhiên là bởi vì tiểu gia đủ mạnh, hắn cần lấy lòng tiểu gia. Bây giờ, cũng là đương dạng, một trận đánh cược, áp chú tiểu gia. Không chỉ có đánh cược thân gia tính mạng, còn có gia tộc tương lai. Trên thực tế, chàng chiến dịch này, quan hệ lại đâu chỉ là một nhà nhất tộc. 10 cái gia tộc tương lai, không biết bao nhiêu tu sĩ đạo đồ, toàn bộ đều thắt ở một trận chiến này phía trên. Tại tu tiên giới, thường thường đều là như thế, tàn khốc mới là giọng chính. Nhưng mà, tu tiên giới lại là có sở so le. Tất cả tham gia một trận chiến này tu sĩ bên trong, cũng có một người ở trong lòng là chẳng phải căng cứng, thậm chí có thể nói, những ngày nhân sinh tử chi chiến đối với bây giờ Trần Kỷ mà nói, ngược lại là có chút tiểu hài chơi đùa, nhà trời cảm giác. Thể tu bên trên đã nửa bước trúc cơ, cộng thêm luyện khí 8 tầng tu vi, cùng đại lượng viên mãn pháp thuật. Tại vạn đảo hổ, trừ khi trúc cơ xuất thủ, nếu không, hẳn không có người có thể cho Trần Kỷ tạo thành phiền phức gì. Ý Nhi nguyên nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, thậm chí là sớm làm tốt đại lượng chuẩn bị. Con triệu tập Lê Hoa đạo trên toàn bộ sức chiến đấu. Bất quá là theo thói quen sư tử vô thỏ, là bởi vì Trần Kỷ tính cách vững vàng thôi. Bốn cái ạ. Nghe ngoại bộ truyền đến ầm ầm tiếng vang, Trần Kỷ không khỏi thở phào một hơi. Chính mình bị Thai Mã đi trộm chung, là hữu dụng đám người này, sắp thực chạy chính mình tới, không có Thai Hỏa chính mình cái nào hai mảnh linh điền. Đã như vậy, liền ban thượng các ngươi trở thành phân bọn đi. Suyên đấu qua đã lung lay sắp đổ trận pháp, Trần Kỷ nhìn xem mấy người, không khỏi thầm nghĩ. Chương 159: Gặp lại cố nhân. Chương 159: Gặp lại cố nhân. Ầm ầm. Theo dống nhiên một tiếng vang thật lớn, Trần Kỷ dùng để bị Thai Mã đi trộm chung trận pháp, cũng theo đó phá vỡ đồng thời, xem lẫn đạo đạo pháp thuật, thuận vỡ vụn đại trận, liền đánh xuống tới Hỏa diễm, phong nhận, độc trầm, băng đạo, nhao nhao rơi xuống, nổ vang tại trên đất trống. Tứ tán trong bụi mù, đang có thanh âm truyền đến. Hoa Gian Đảo phụ thuộc hồn đảo thứ hai, Lê Hoa Đảo. Ở trên đảo hẳn là chỉ có một tên tu sĩ, tên là Kỷ Trần, tán tu, luyện khí bảy tầng tu vi, biệt hiệu Thanh Đảm Tiên, am hiểu nhất, triền nhiều thuận. Người nói chuyện là một tên trung niên nam tử, luyện khí tám tầng tu vi, thân mang một bộ hắc kim sắc pháp bảo, tướng mạo nho nhã, giữ lại hai sợi râu rồng lưu hải, trong lúc phất tay, hiện thị rõ quý khí. Nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ, hẳn là một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. A chiền nhu thuật, đệ giai thấp chất, thật không biết rõ người nào sẽ đi học loại này rách dưới pháp thuật, sợ không phải một cái nghèo đến điên rồi lớp người quê mùa tán tu, mua không nổi khắc truyền thừa. Con thanh đàm tiên, một cái luyện khí 7 tầng, hắn cũng sướng. Sau đó đi ra, thì là một tên thanh thiếu niên, khuôn mặt bên trên, cùng lúc trước trung niên, có bảy phần giống nhau, chỉ là lại muốn trẻ tuổi rất nhiều. Rõ ràng chính là một đôi phụ tử. Chỉ bất quá, đối với phụ thân lão đạo, cái này liền tướng nhi tử, thì là trong giọng nói, tràn đầy thiếu niên đặc hữu kiêu ngạo. Ngạc Nhi, như hắn thật sự là cái gì kẻ khó chơi, ngươi phụ thân ta cũng sẽ không mang người tới này. Nhiều nguy nguy à, mà lại, ngươi xem một chút đây cơ hồ không có khí tức, hắn nói không chừng đã sớm chạy tới Hoa gia nào, cùng kia tiểu gia báo đoàn cùng một chỗ. Hắn không tại cũng tốt, chúng ta nhiều ở chỗ này lề mề một một lát, kéo dài kéo dài thời gian, tối nay đi qua, cũng phòng ngừa nguy hiểm. Trận chiến đấu này, chủ lực vẫn là Tôn gia Tề gia, chính là về phần kia mấy tên mời tới tán tu. Về phần chúng ta, vẫn là lấy bảo mệnh làm chủ. Lập tức, Lý gia gia chủ Lý Liên Sơn lắc đầu, đối với mình nhi tử, cùng sau lưng hai tên Lý gia tu sĩ nói: "Tốt, nhàn luôn tiểu tử, đều đi theo ta, vô luận như thế nào." luôn luôn muốn xếp hạng trà một phen. Hắn không ở trên đảo tốt nhất, nếu là ở đây, liền thuận tay giết đi. Lý Liên Sơn ánh mắt ngưng tụ, hoàn toàn khác với trước đó khí chất xuất hiện, lui khí 9 tầng tu sĩ bá khí hiện thị rõ từ từ nói. Còn giống như đi, xa xa trong rừng rậm, Trần Kỷ chính chậm rãi mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm. Hắn cũng không tại mấy người kia xâm nhập trận pháp sau trước tiên liền xuất thủ, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng ở đây, lặng lặng quan sát. Cũng không phải Trần Kỷ cố ý trêu đùa mấy người kia, hắn là am hiểu sâu sư tử vô thọ cũng cần toàn lực đạo lý, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ là, cơ hội thực sự khó được. Dù sao cũng là có một tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Cộng thêm trên Trần Kỷ lúc này vừa vận mới học Hủ Mộ Quyết pháp thuật này, nóng lòng không đợi được, liền lấy mấy người kia thử một cái hiệu quả. Trước mắt xem ra, hiệu quả còn không tệ. Trần Kỷ liền ẩn nấp tại mọi người cách đó không xa trong rừng, ngồi xếp bằng, thân thể thì giấu ở phía sau cây đồng thời thân thể vận hành Hủ Mộ Quyết, tại thông qua thể phách mang tới cường đại ngũ giác, vụt trộn nghe đối diện mấy người trò chuyện. A, giống như có chút giá thú vị. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Bất quá, cái kia nhìn xem liền rất đáng ghét thiếu niên, nói thật đúng là đúng. Trước đây, ta còn giống như thật sự là bởi vì nghèo mới có thể mua truyền nhiễm thuật pháp thuật này. Ai biết rõ, sẽ một mực dùng đến hôm nay đây. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng theo đó đứng dậy. Ai? Theo Trần Kỷ không còn tiếp tục thi triển hủ một quyết, ngược lại không che giấu chút nào phóng thích chính mình khí tức một mấy mắt. Trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là đấu pháp kia kinh nghiệm xung tốc lý ra gia chủ lý Liên Sơn. Kia Lý Liên Sơn đột nhiên trừng mắt, quát lớn. Pháp khí lập tức lơ lửng tại mặt bên, vận sức chờ phát động. Trên người phù lục đã kích phát, một thân pháp lực càng là không che giấu chút nào phóng thích ra khí tức. Như là dã thú chạm mặt, trước làm uy hiếp Nhìn thấy Trần Kỷ một cái mắt, nhiều năm qua góp nhặt chém giết kinh nghiệm, để cái này luyện khí 9 tầng tu sĩ, bản năng cảm thấy có chút không đúng. Lại nói không ra đến cùng không đúng chỗ nào, chỉ là vội vàng bày ra hoàn mỹ nhất tư thế chiến đấu. Theo sát lấy, thẳng đến Trần Kỷ hoàn toàn từ trong rừng đi ra về sau, phía sau hắn mấy người mới phản ứng được. Người chính là Kỷ Trần. Một bên kiệt náo thiếu niên, thì là khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi còn dám dám ra, đến tìm cái chết không thành. Trang bước đánh mặt mặc dù có thoải mái cảm giác, nhưng là cái này, nhân vật phản diện, có chút quá thấp trí. Liên đệ Trần Kỷ nói ra một chữ ý nghĩ đều không có. Chỉ là đột nhiên đưa tay chỉ thiên, trong chớp ngoáng, vô tận dây leo từ Trần Kỷ sau lưng xuất hiện, nhao nhao phóng lên tận trời. Kinh cùng dây leo che khuất bầu trời, tại trên bầu trời, lẫn nhau xen lẫn tôn vệ, dung hợp gây dựng lại. Chỉ một thoáng, liền tạo thành một mảnh chi chít dây leo màn trời. Đây là cái gì? Theo mấy người tiếng kinh hô xuất hiện, Trần Kỷ cũng lười tiếp tục làm loạn nghịch. Lần nữa đưa tay một điểm. Oeng, một tiếng. Phảng phất là trời sập. Kia che khuất bầu trời, mênh mông đung đưa dây leo màn trời, vậy mà thẳng tắp đập xuống. Chỉ một thoáng, bụi mù nổi lên bốn phía, trời đất sụp đổ. Ngay tiếp theo trên đất trống, đều xuất hiện thật lớn một khối lõm, trong đó còn kèm theo bốn khối bánh thịt. Tiễn tay nhặt lên cái này mấy chương bánh thịt, vận động độ thuật, đi vào linh điện phía trên đem nó chôn ở linh thổ bên trong. Tại linh thổ đột nhiên lăn lông lốc xuống, phát huy bọn hắn sau cùng tác dụng. Quá yếu. Sau đó, Trần Kỷ không khỏi nguyên bó gối ngồi xuống, trong mắt hồng quang lóe lên, dò xét lên mặt khắc hai tòa hồn đạo trên hình tượng. Hoa gian đạo cùng Hạnh hoa đạo trên đồng thanh kim ký tự, cứ việc Trần Kỷ đã chôn giấu xuống hồi lâu đồng thời một mực tại kim quy tự thọ tận về sau một lần nữa bổ khuyết trên lỗ hổng. Lại là thực sự lần thứ nhất thôi động. Vốn là chuẩn bị phòng ngừa Vương Hoa Đan, tiểu duy bọn người trở mặt nhắm vào mình. Hiện tại, lại vừa lúc có đất dụng võ. Hạnh Hoa Đảo bên trên, Vương Hoa Đan mượn nhờ Thanh Huyền Quy chi lực, lấy một binh hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lén lút đi làm mồi nhử Vương Hoa Đan, tổng cộng là hấp dẫn hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn lúc đầu mục tiêu là đánh gãy Vương Hoa Đan đột phá, khiến cho bị phản vệ, tiếp tới phế bỏ cái này tiểu gia giúp đỡ. Bất quá, lúc này, toàn thân hòa hợp hai màu đèn trắng Vương Hoa Đan, tại ngự thú thành trận ra chỉ dưới, một thân pháp lực hùng hậu như biển, phất tay, chính là đạo đạo pháp thuật đánh ra lấy một địch hai không nói, vẫn là để ép đối diện hai người đánh. Tiện tay công sát phía dưới, đơn giản màu trắng đen, lại bám vào lấy khí thế cực kỳ khủng bố để đối diện hai người, không thể không đến hết sức né tránh. Cho dù là chống đỡ hộ thân pháp khí, cũng không dám lại kháng. Lúc này, Vương Hoa đang một thân tu vi, rõ ràng chính là đã đi tới luyện khí chí tầng. Một thân khí tức, so Trần Kỷ vừa rồi giết chết lý ra gia chủ, còn muốn tràn đầy rất nhiều, đã gần như luyện khí viên mãn. Hai đầu nhất giai đỉnh phong thanh huyền quy, chính nhất trái một phải, nương tựa theo chính mình tiên phú thần thông, trợ giúp Vương Hoa đang kháng trụ một đạo lại một đạo pháp thuật, một kế lại một kế pháp khí. Hào thủ đoạn. Nơi xa không người để ý dừng rậm, một viên cùng vò cây hòa làm một thể đồng thành kim quý tử, không khỏi suy nghĩ nói: "Chính xác tới nói, là thông qua cái này Mai Kim quý tử, quan sát hiện trường trực tiếp, chẩn kỳ, cứ việc vẫn luôn biết rõ, Vương Hoa Đan Sở tu công pháp không đơn giản ở trên nào, ngôi dưỡng lượng cực kỳ lớn thanh huyền quy, nếu như nói nói là không có gì đặc biệt tác dụng, tự nhiên cũng là không ai tin đương nhiên, cũng không ai sẽ tùy tiện đến hỏi. Loại này truy vấn ngọn nguồn hành vi, nói đơn giản điểm, là không có ẻo não ai nghiêm trọng, đó chính là đi quá giới hạn con đường, dính đến tu sĩ căn bản. Cho nên, cho tới nay Chân khí là chỉ đo đo đến hẳn là có chút đặc biệt tác dụng, nhưng là còn không thật không biết rõ, vậy mà có thể hình thành trận pháp. Ngự thú chi đạo, chân khí sát thực tiếp xúc không nhiều. Đáng tiếc, chính mình nuôi đồ vật đều là một cái một cái, không thể thành tổ quần, ngược lại là hao không được. Bất quá, về sau nếu là có cơ hội, lại là có thể học tập một chút ngự thú pháp môn. Dù sao, con đường nào cũng dẫn đến Ron, 3000 đại đạo, đạo đạo đều là thông thiên chi lộ a. Theo Kim Quy Tử trong con mắt Trần Kỷ suy nghĩ lưu chuyển. Bên ngoài chiến đấu, cũng tới đến hồi cuối. Theo gầm lên giận dữ, Vương Hoa Đan quanh thân hai khối chấm đen, bỗng nhiên tản ra, như mây che, giống như xương mù quấn, bao phủ tại trên bầu cát. Sau đó, Vương Hoa Đan hai đầu chân ngắn bỗng nhiên đạp một cái, vận khí độ thuật, đi vào trên bầu trời. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên tay kim quang hiện lên đạo đạo phù chú quấn quanh ở giữa, hướng phía dưới một điểm. Rống! Theo một tiếng cho dù lá chấn kỳ, đều cảm thấy có chút kinh khủng gầm rú vang vọng tại cả tòa trung đảo. Những này vô số thanh huyền quy, nhao nhao tự thân bên trên, chạy ra một dọ tinh huyết. Không gió từ lên, phi phù ở trên bầu trời. Chỉ một thoáng, những cái kia huyết dịch Tại trên bầu trời, thẳng tắp hôn tạm cùng một chỗ, hình thành một cái bọng máu, như là đốt lên nước sôi, bốc hơi tùy ý, không ngừng biến đổi hình thái. Sau đó, đột nhiên như là thôn tính uống nước, đem vô biên hai khối trắng đen, nhào nhào hút vào. Một lát sau, tạo thành một đầu toàn tân sinh vật. Không khỏi khác giữa sân tất cả mọi người, tất cả đều rung động. Cho dù là ở xa Kim Phi tử trong con mắt chẩn kỳ, tại chỗ tiên, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh không thể tin bộ dáng. Chỉ vì, hắn nhìn thấy, một đầu rùa, đầu rồng rùa đầu rồng tân rùa, là vì Long Quy, lại tên bí hí là vị giữa thiên địa chân quý nhất sinh linh một trong, cũng có đồn đại, bí hí cũng thuộc Long tộc. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên, đã đến gần vô hạn vũ chân linh, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể nghiệp vị gia thân, trở thành chân linh siêu cấp chủ tộc. Nếu là trong tộc, thật sự có nào đó một bí hí, thành công nghiệp vị gia thân, trở thành chân linh. Từ đó về sau, toàn bộ bí hí tộc đều đem trở thành truyền thuyết, uy danh truyền vang tại vạn giới. Mà lại, cho dù hiện tại là tại linh giới, một đầu trưởng thành bí hí cũng đủ để khinh thường thiên hạ, chỗ hướng vô địch. Bất quá, giả. Kim Quy tử trong con mắt chân kỳ Nhìn kỹ một chút sau về sau, không khỏi lắc đầu. Vương Hoa đan cái này thuốc làm ngự thú bí thuật, thông qua thành trận thanh huyền quy tinh huyết, khiến cho tiến hành ngụy phản tổ, triệu hồi ra như thế một đạo bí hí hư ảnh. Hiệu quả, uy lực thực là không kém, thậm chí có thể nói là rất mạnh, chính là về phần vô cùng tốt. Oen, một tiếng. Kia bí hí hư ảnh, đột nhiên há miệng. Chỉ một thoáng, vô biên liệt diễm hỏa trụ phun ra ngoài, thẳng tắp liền chạy tới. Một kích phía dưới, lúc này kiến công. Tiên Tiêu Trần Kỷ không quen biết luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liên tiếp tế ra hai quyển hộ thân pháp khí. Ý Nhi nguyên bị đốt toàn thân đen như mực, liền phát bảo đều đã triệt để đã mất đi hiệu quả đầu rồng há muồm, tự nhiên là thổ tức đầu này bí hí hư ảnh, đoán chừng không sai biệt lắm phải có gõ một quan pháp lực tiêu chuẩn. Cho dù là đấu pháp năng lực không bằng tu sĩ, cũng sẽ không thua cho bình thường luyện khí viên mãn. Cộng thêm Vương Hoa Đan bản thân tiêu chuẩn, tại trận pháp gia chỉ dưới, ý nguyên còn bảo trì tại luyện khí viên mãn. Thậm chí còn có hai đầu nhất giai đỉnh phong thanh huyền quy từ bên cạnh làm phụ trợ. Hành Hoa Đạo bên trên, có thể nói đại cục đã định. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi rũa ra tay, sờ lên bởi vì không có xuất thủ cơ hội, mà đang cùng chính mình phàn nàn A Kim. Mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn bí hí là giả. Có thể ta A Kim, là thật a. Lập tức, Trần Kỷ liền đem thị giác chuyển đổi đến Hoa Gian Đạo bên trên. Vẫn là sớm đã bố trí tốt, dùng để để phòng tiểu gia trở mặt Kim Phi tử. Lúc này, ngay tại không người để ý, không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong, trên ánh mắt lóe ra đạo đạo hừng quang, mà trong con mắt Trần Kỷ thì là không khỏi nhíu mày. Thấy không rõ a. Lộ ra đồng thanh kim quy tử con ngươi, Trần Kỷ có thể nhìn thấy, chỉ là một mảnh trắng xóa. Nội nhiên chợt lóe lên tinh quang. Trần Kỷ ngược lại là nhìn ra là pháp lực lưu quang. Nhưng là, nội dung cụ thể, Trần Kỷ là hoàn toàn thấy không rõ. Dù sao Thông qua vẫn là đồng thanh kim quý tử, cũng không phải là Trần Kỷ bản thân, cho dù là tại Trần Kỷ dùng tinh huyết kích phát một cái, ngũ giác trình độ cũng chính là bình thường. Cùng Trần Kỷ bản thân nhất giai đỉnh phong thế phách mang tới ngũ giác, căn bản không cách nào dò so xét được. Trận pháp thực sự quá nhiều. Các loại trận pháp mang tới mê vụ mông lung, căn bản là thấy không rõ. Sớm tại lần trước, Trần Kỷ đi Hoa Gian Đạo, tham gia đi săn tiệc tối thời điểm, liền phát ra qua cảm thán. Hoa Gian Đạo trên các loại trận pháp, thật sự là quá nhiều. Cho dù Kiều Nuy là trận pháp sư, cũng không có đạo lý làm ra nhiều như vậy trận pháp tới. Vạn nhất người trong gia tộc, không xem chừng phát động cái gì rất có thể chính là một trận thai tương. Hiện nay nhìn tới, tiểu đi là sớm tại cái kia thời điểm, liền đã vì hôm nay làm chuẩn bị a. Cái này nữ nhân, quả thực không đơn giản. Bất quá, tại chính mình dò xét trong tin báo, thế nhưng là có hai tên khấu quan tu sĩ a đã chính mình Lê Hoa Đảo còn có Vương Hoa Đan Hạnh Hoa Đảo trên đều chưa từng xuất hiện. Như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là chính là trên Hoa Gián Đạo. Dù sao, nơi này mới là chiến trường chính. Có thể làm sao? Suy nghĩ suy nghĩ ở giữa, trên thực tế, Trần Kỷ đã đổi lại cực kỳ có mang tính tiêu chí một thân bạch y hai cái gõ một quan tu sĩ mà thôi, Trần Kỷ xử lý Không có quá đại nạn độ, dù sao chỉ là vạn đạo hồ bản thổ tu sĩ, cùng năm đó Từ Thành tu vi tương tự, trên thực tế, nhưng căn bản không thể cùng Ngài tỉ thẩm. Tối thiểu nhất, lúc trước, Trần Kỷ cùng trừ gia trừ hiếu tính giao thủ, chỉ dùng 3 chiêu liền bại hắn. Vẫn là không sử dụng các loại kỹ nghệ, cùng luyện khí tu vi tình huống dưới, vẹn vẹn là dựa vào lấy thể phách tình huống dưới. Chuyển đổi xuống tới, nếu như chỉ dựa vào lấy thể tu tiêu chuẩn, đồng dạng cấu quan pháp lực, chính mình 3 chiêu có thể bại trừ gia trừ hiếu tính, nhưng lại hẳn là không thắng được Từ Thành đây chính là trên lệch đồng dạng tu vi, sức chiến đấu chênh lệch, lại là trời vực một trời một vực đương nhiên. Đây là chỉ rựa vào lấy thể phách tình huống dưới. Bây giờ Trần Kỷ so với năm đó, tiến bộ trên thực tế là rất lớn. Thủ đoạn toàn bộ triển khai tình huống dưới, tháng qua từ thanh tên này, năm đó Thiên Nguyên Tông thứ nhất lực khí. Không khó. Ông. Theo Trần Kỷ suy nghĩ lưu chuyển, trong lúc đó, trận trận kinh khủng khí tức đột nhiên đánh tới. Cả kinh Trần Kỷ không khỏi sửng sợ. Không phải từ Kim Quy tử trong con mắt truyền đến, mà là chính mình Trần Kỷ bản thân xung quanh truyền đến. Dưới khiếp sợ, Trần Kỷ không khỏi rời khỏi ngự trùng bí thuật, xem xét bắt nguồn từ thân Lê Hoa Đạo trên trận thái. Chỉ một thoáng, vô biên linh khí tuôn ra, ba động cùng bố thậm chí trên lê hoa đạo đều tràn ngập khởi trận trận địa triều tịch, như là bị đâm một cây ống hút, linh khí từ nhau nhau bị hòa tan đạo, hút tới. Thấy thế, chân kỵ cảm thụ được lê hoa đạo trên phảng phất là bị rút sạch linh khí trạng thái, trong mắt không khỏi tinh quang hiện lên. Cái này tiểu nhuy, vậy mà dựa vào toàn bộ tam tài đạo cấu tạo, lập xuống cái này một phương thiên địa trận pháp. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, chân kỵ vội vàng đi ra trong đạo, đồng nhiên lên không. Chính trong thấy, tiểu nhuy nắm lấy một thanh gần như 80 trượng linh khí trường kiếm, đột nhiên huy động. Gương mặt xinh đẹp hàm sát, thân thể gây ốm cùng kinh khủng linh khí trường kiếm, chính hình thành cực đoan so sánh Lại uy nguyên từng cái vung tam tài đạo thiên địa đại trận hình thành linh khí trường kiếm, bước bạch trước mắt khấu quan pháp lực lục sát lão quái, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. A. Theo Kiều Như gầm lên giận dữ, vô biên linh khí ngưng tụ thành to lớn trường kiếm tại nàng trong tay đột nhiên lật ra cái kiếm hoa, bỗng nhiên chặt xuống. Chết đi. Bất quá, ông, tựa như ửu thai đồng dạng vụ vụ âm thanh, đột nhiên vang vọng tại Kiều Như bên tai, khiến cho đã mất đi một nháy mắt ý thức để cái này chí mạng một kiếm, chém vào không trung. Thân niệm chấn nhiếp. Cùng lúc đó, cuồn bạo pháp lực cũng liên tiếp xuất hiện, vô biên uy thế đột nhiên vang lên. Một tên tóc trắng phơ hẩm đạm vô quang Tiểu tụy sốc xít lao tù, hư không cất bước, chậm rãi xuất hiện ở trong sân. Cái này không che giấu chút nào gõ hai quan kinh khủng tu vi, không gọi để giữa sân đám người nhao nhao dừng tay lại. Trong lúc nhất thời, bày biện ra một loại quỷ dị tự cảnh. Theo cái này lão giả xuất hiện, lúc đầu cung diện, tựa hồ xuất hiện lần nữa xoay chuyển. Mà nơi xa, vận hành hủ mụ quyết chân khí, thì là nhìn chằm chằm cái này mới tới người. Chỉ vì, người này, hắn đã biết, càng cùng hắn đến từ cùng một cái địa phương, chỉ bất quá, ban đầu ở nơi đó, hai nhân gian, một cái trên trời, một cái dưới đất. Thanh Hà Phượng, Vũ Chân chương 160, bảy đi 160. Bài đi, chương 160, bảy đi đi, vô chân. Năm đó Liên Sơn hội hội trưởng, Thanh Hà phường đệ nhất phụ sư. Bây giờ Vạn Đảo Hồ, Thiên Phủ lão nhân, Ngư Long trung gia khách khanh một chồng, Định Tiêm phụ sư, cũng là Trần Kỷ, Hóa Long phủ, chủ nhân cũ. Trên đấu giá đập tới mấy chương, để Trần Kỷ thành công đẩy ngược ra Hóa Long phủ loại này hi hữu phụ lục, thậm chí bây giờ đã nhanh muốn viên mãn. Mà theo sự xuất hiện của hắn, lúc đầu đã thành kết cục đã định chiến trường, tựa hồ xuất hiện biến số. Trên thân trung cường chính hòa hợp trận pháp mang đến nói nói hào quang. Phản phất là một cái hình bầu dục pháp lực trướng, đem hắn bọc lại. Tại trận pháp này hào quang gia trì dưới, mỗi lần đấu pháp xuất thủ, trên thực lực đều không nhỏ gia trì tăng lên. Quên thân, pháp lực trướng càng là trợ giúp hắn trừ khử rơi mất đại bộ phận pháp thuật cùng pháp khí công sát. Muốn nhờ Tiêu Như bày ra không biết tên trận pháp chí lực, cộng thêm chính trung cường nhiều năm quân lữ ma luyện ra bản năng chiến đấu, hắn một người gần như độc đấu 3 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí là, bên chân đã 2 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ thi thể. Lúc này, mặc dù là ở vào hạ phòng, nhưng lại có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, đồng thời bản thân thụ thường cũng không nghiêm trọng ý vào trận pháp chi huy. Rõ ràng còn có sức đánh một trận. Sa Sa trương ra hai huynh đệ thì làm một mực ở vào một cái cỡ nhỏ trận pháp bên trong. Trận pháp nội bộ, một mực có đại lượng cơ sở pháp thuật, huống về mấy tên địch nhân công sát, cứ việc uy lực cũng không có mạnh như vậy, nhưng lại có thể một mực tập ngập cái rối đối diện. Cộng thêm hai người hợp kích công pháp, liên thủ phía dưới, cũng một mực có thể duy trì lấy đối cục. Còn có hứa mộ thần. Ngược lại là có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến. Vị này năm đó chính quát lớn không náo người qua đường, ngược lại là so tượng tượng mạnh lên không ít. Lấy 1 đối 2, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chi 5 năm, năm cuộc diện, cứ việc có trận pháp phụ trợ nhưng cũng rất là không tệ. Bất quá, mặt phấn chứng hồng, quanh thân khí tức cũng không quá ổn định. Ngược lại là có chút giống là dùng cái gì xúc tiến sức chiến đấu thủ đoạn. Không có gì ngoài kiều nhụy bên ngoài, chỉ có đã xử lý hạnh hoa đạo trên địch nhân, Lâm Thời chạy tới Vương Hoa Đan. Tại chiến cuộc bên trên có ưu thế. Toàn thân hòa hợp hai màu đèn trắng đạo đạo khí lưu, rõ ràng là Thanh Huyền Quy mang tới tăng thêm vẫn còn ở đó. Lấy một đi hai, hoàn toàn đè ép đối diện đánh. Bất quá, mập mạp trên mặt, rõ ràng là sát ý tung hoành, phất tay, đều là công sát chi thuật. Mưa to cùng trầm, vòi giống nước, tuôn ra nước trôi. Đạo đạo luyện khí kỳ có thể thả ra công sát pháp thuật, càng không ngừng từ trong tay Vương Hoa Đan phóng xuất ra. Tại chân kỳ cảm giác bên trong, Vương Hoa Đan phi tức cũng không ổn định, rất là hỗn loạn. Ngược lại là có chút giống là, bởi vì Thanh Huyền Quy phản hồi mà đến lực lượng, muốn tới thời hạ, chờ mong mau chóng tạo thành hiệu quả sát thương. Nói tóm lại, mấy khối chưa cắt ra tới tiểu chiến trận, toàn bộ đều ỷ vào trận pháp chi lực, phát huy ra viễn siêu mình đấu pháp năng lực, dùng ít được nhiều. Xem một vòng về sau, chân kỳ không khỏi lắc đầu. Trận pháp a. Thu chân bách nghệ bên trong, lấy tứ nghệ cầm đầu, mà tứ nghệ bên trong, trận pháp cũng không hề nghi ngờ là hạn mức cao nhất cao nhất kỹ nghệ. Hoặc là nói, cho dù là bách nghệ bên trong, trận pháp cũng là hạn mức cao nhất cao nhất một loại. Cái này tiểu nhuy, còn chỉ là nhất giai thượng phẩm trận pháp sư đồng thời, nhìn, bố trí cũng đều không phải cái gì cao thâm trận pháp, vẻn vẹn phổ thông trận pháp mà thôi. Lại uy nguyên có như thế uy lực như vậy, có thể để bọn này bình thường tu sĩ đều ỷ vào trận pháp chi lực, có được lấy ít địch nhiều trình độ. Vô luận là tăng lên hiệu quả, vẫn là pháp thuật hiệu quả, thậm chí ngưng tụ thành to lớn pháp kiếm tam mới đại trận đều là hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí là đã đủ để bằng được Bạo Nguyên Đan mang tới tăng lên, vẫn còn không có tương ứng tác dụng phụ, chỉ bất quá, trận pháp học tập độ khó nhưng cũng là bách nghệ ở trong cao nhất, mà lại, trận pháp bố trí cần thiết tài nguyên cũng là lượng cực kỳ lớn, các loại vật liệu, các loại pháp khí, cần thiết viễn siêu còn lại kỹ nghệ. Điều duy nhất có thể như vậy bố trí, không có gì ngoài bản thân trận pháp trình độ đầy đủ bên ngoài, càng là có toàn bộ kiều gia làm tài nguyên dự trữ, mặc kệ tiêu xài. Nói đến, trong tay của ta vẫn là có một phương hi hiếu trận pháp, hiệu quả bên trên, tại nhị giai bên trong, cũng là loại tốt nhất kia. Nhị giai trận pháp, vạn mục thăng thiên đại trận. Trước đây bí cảnh bên trong tu hồi được, Lạc Diệp thần tông truyền thừa một trong, kia trang diễn tại bí cảnh bên trong bố trí chính là môn này trận pháp. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Được rồi, sau này hay nói đi, tạm thời hẳn là không có thời gian cân nhắc trận pháp. Trần Kỷ mặc dù có, vô tự thư, cái này có thể không nhìn, độ khó, siêu cấp thần khí. Còn có, vạn mộ thang thiên trận, loại này đỉnh tiêm hi hiu trận pháp. Thế nhưng là, hắn tạm thời nhưng không có đầy đủ đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, ủng hộ hắn đem ý nghĩ phóng tới trên trận pháp. Tạm thời trọng yếu nhất vẫn là luyện đan. Thông qua đại lượng cao tiêu chuẩn đàn lượng, năm chặt tăng lên chính mình luyện khí tu vi mới là vượng đạo. Hạ phẩm linh căn tiêu chuẩn, quả thực kéo chân sau. Mắt nhìn xem thể tu trình độ muốn đột phá nhị giai, luyện khí tu vi vẫn còn vẹn vẹn tám tầng. Quá thấp điểm. Lắc đầu, chân kỳ cũng không còn suy nghĩ những này loạn thất bát ao, đem ánh mắt một lần nữa chuyển dời đến trước mắt chiến cục. Tiêu Ly bằng vào trong bóng tối bày ra kỳ dị trận pháp, đem toàn bộ tam tài đạo linh khí đều hút tới, tạo thành trên tay một thanh linh khí cư kiếm, nguồn bạo pháp lực ngưng tụ tại cư kiếm mũi kiếm, phản phất là lôi đỉnh thiên uy. Trong lúc mơ hồ, đã đem lục sát lao quái bức vào tử lộ lại bị đột ngột xuất hiện vũ chân, thông qua thần thức chấn nhiếp, đánh gãy một kích chí mạng. Không khỏi suy nghĩ hoảng hốt, chỉ có thể tạm thời lui lại đồng thời, cũng liền mang theo, tất cả bị chia cắt ra tiểu chiến trận tu sĩ, cũng đều tùy theo tương đối lui lại, ngăn cách một đoạn cự ly. Toàn bộ chiến cuộc đều ở vào một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Thiên phù lão nhân, Vũ chân. Tiếu lui áp chế trên tinh thần hoảng hốt, dẫn đầu phá vỡ quỷ dị bình tĩnh đối diện người này, hạ phát đồng nhan, hai mắt gấp híp mắt, trên mặt lại cười mỉm. Chân chế pháp lực chạy đầy toàn thân, kinh khủng pháp lực ba động không che dấu chút nào, khí thế ngập trời, phảng phất giống như một đầu nhắm người mã má vệ mãnh hổ. Rõ ràng chính là đã khấu quan pháp lực, đã hóa lòng. Cộng thêm vừa rồi trấn nhiếp chính mình thần thức, Gõ hai quan tu vi tại Vạn Đảo Hồ đã tuyệt đối được cho đỉnh tiêm cao thủ. Không có gì ngoài các đại gia tộc trụ cột bên ngoài, bất quá giải giác mấy người mà thôi. Như vậy, người kia là ai đã án, đã vô cùng sống động, Thiên phủ lão nhân, Vũ Trần. Cái này những năm gần đây mới tại Vạn Đảo Hồ bộc lộ tài năng, lại khởi thế cực nhanh lão tu sĩ. Nếu không phải thể tu Bạch Đế Dương hình không xuất hiện, những năm gần đây, tình thế mạnh nhất chính là, chính là cái này Vũ Trần. Từ khi gia nhập trung gia trở thành khách khanh về sau, tên này gõ hai quan đỉnh tiêm phủ sư trên tay dính máu, thế nhưng là không ít. Thật sự là không nghĩ tới tiểu tiên tử vậy mà nhận ra tại hạ, không tệ, lão hủ chính là Vu Chân. Vu Chân rối trà nói, lại không biết Vu đạo Hữu đây là ý gì. Tùy tiện đến ta tam tại ở trên đảo đối tiếp thân số thủ, chẳng lẽ đạo Hữu cũng đối với ta cái này tam tại đạo có chút ý nghĩ? Tiểu Như nói, ha ha, tiểu tiên tử hiểu lầm, lục sát đạo Hữu cùng Mộ gia có cũ, Mộ gia tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hắn xẻ ra chuyện, dưới tình thế cấp bách, mới không thể không xuất thủ. Vu Chân cởi mở cười một tiếng, nói, cảm ơn Vu huynh cứu. Lúc này một bên lục sát lão quái cũng yếu ớt nói đồng thời một cái tay một mực che lấy chính mình ngực, sắc mặt trắng bệ, quanh thân khí tức cực kỳ không ổn định, lập lòe. Rõ ràng là bị Tiểu Nhu đánh có chút bị nội thương, khí hải thụ tổn hại. Thấy thế, Kiều Nhu cũng không khỏi nhíu mày đối với Vu Chân ngoài miệng nói, nàng tự nhiên là một chút đều không tin. Cái này Vu Chân vào giờ phút này xuất hiện, thậm chí có thể cùng lục sát loại này cấp tu sen lẫn trong cùng một chỗ. Rõ ràng chính là chạy tang tài đạo, chính là về phần tiểu gia tới. Như đặt tại bình thường, lấy Kiều Nhu tính tình, cũng sớm đã quả quyết xuất thủ. Nhưng mà trên thực tế, tiểu duy bản thân chỉ có luyện khí chín tầng, là thông qua Tam Tài đại trận mới có hiện tại tiêu chuẩn. Cộng thêm nghi biện pháp dẫn đi, đầu to bẻ con, thằng nó kia. Mới rốt cục cầm súng như thế. Nhưng là vừa mới tất sát nhất kích, bởi vì vũ chân thần thức ảnh hưởng, rơi vào khoảng không chỗ. Mà lúc này, trên tay Tam Tài đại trận ra chỉ pháp kiếm cũng đã bắt đầu tiêu tán. Tam Tài đại trận tốc đầy một lần, tối thiểu nhất cần 1 năm chân không kỳ đợi đến trong tay pháp kiếm triệt để tiêu tán, cho dù là mượn nhờ trên đạo phổ thông trận pháp chí lực, cũng tuyệt đối không phải cái này vũ chân đối thủ. Lúc này, Tiểu Duy đã có chút lo lắng, chỉ là cưỡng ép kiên trì không lộ e sợ thôi. Lục Sát chính là tại bản cất tu, đạo hữu thân là trung gia khách khanh, vậy mà cùng Lục Sát có cũ sao? Ha ha, một mã quy nhất mã, chuyện chỗ này, ta tự nhiên sẽ cầm ná Lục Sát đạo hữu đến trung gia tịnh tội. Bất quá, tiểu tiên tử đây là ý gì? Theo cuối cùng Vũ Chân hừ lạnh một tiếng, tiếng vạch tách vang đột ngột, Vũ Chân bên cạnh, đột nhiên đạo đạo băng trụ hiện hiện, tốc độ cực nhanh, muốn xuyên thấu Vũ Chân ngực. Chỉ là, lại đánh trúng tại Vũ Chân trước người hiện hiện một đạo kim quang vòng bảo hộ, cùng nhau vỡ nát, hóa thành bột mịn. Hô, thấy đánh lén không thành. Kiều Ly cũng không nhiều lời, thừa dịp trong tay pháp kiếm còn chưa tiêu tán, ông một cái, liền vùng chém tới. Cái này vu chân, rõ ràng chính là nhìn ra chính mình trong tay pháp kiếm chậm rãi tiêu tán, đang trì hoãn thời gian. Mặc dù không biết rõ vì cái gì vu chân sẽ đến, nhưng là Kiều Như lại không phải loại kia người ngồi chờ chết. Cùng hắn bị kéo trì hoãn ở giữa chờ đợi trong tay pháp kiếm tiêu tán, không bằng chủ động xuất kích. Dù sao, lúc này Tam Tài đại trận biến thành pháp kiếm nơi tay, Kiều Ly cũng sẽ không thua cho cái này gõ hai liên quan tới trận. Ông, Tam Tài đại trận biến thành to lớn pháp kiếm Mỗi một lần huy động đều sẽ gần như gây nên một lần kinh khủng pháp lực triều tịch đồng thời tạo thành một cái mắt, chóng, rỗng, hiệu quả đem phạm vi bên trong toàn bộ linh khí dông nhiên hấp thu. Kia to lớn hóa ngưng thực kiếm quang liên tới lấy một cỗ hùng hậu sắc bén pháp lực, hướng về Vũ Chân công sát mà đi. Mà Vũ Chân một bên chông tránh, một bên thi triển đạo đạo phụ lục. So với Trần Kỷ mà nói, Vũ Chân phương thức chiến đấu thì càng có khuynh hướng truyền thống phụ sư. Mấy loại cơ sở nhất pháp thuật phụ lục, kim quang, thổ lũy, phong nhận, hỏa cầu, nước bích liên tiếp giao thoa mà ra. Ngẫu nhiên thi triển mấy đạo pháp thuật cũng đều là hộ thân né tránh ỉ vào chính mình khấu quan thần thức tu vi, ngẫu nhiên sẽ còn thi triển một lần thần thức chấn nhiếp. Cái gọi là thần thức chấn nhiếp chính là cơ sở nhất thần thức thi triển phương thức. So với phổ thông pháp thuật mà nói, thần thức bí thuật cực kỳ khó được, tu luyện cũng là rất khó ít có nhân tinh thông. Cho dù là Huyền ẩn cái này cấp bậc đại lão, truyền cho đồ đệ từ thành thần thức bí thuật, cũng là khôi lỗi sư tiên từ vạn nghiệp quyết, trong tay cũng không có thích hợp trận pháp sư thần thức bí thuật. Vu chân tự nhiên là không có vốn liếng tu hành thần thức bí thuật, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng tiến hành thần thức chấn nhiếp đối với cũng không khấu quan thần niệm tiểu nhi, hiệu quả không tệ. Thường xuyên có thể đánh gãy kiểu Như Ý một đạo thế công. Mà lại, mặc dù tạm thời ở vào là thế yếu, Vũ Chân nhưng lại là không đội không chậm, căng chặt có độ, các loại pháp thuật cùng phù lục phóng thích cực kỳ tinh chuẩn. Hắn từ đầu tới đuôi, đều rất rõ ràng chính mình chiến đấu mục tiêu, kéo dài thời gian đợi đến kiểu Như Ý trên tay pháp kiếm tiêu tán, chính mình gõ hai quan tu vi, đối đầu luyện khí 9 tầng tiểu Như, tự nhiên là nghiền ép. Từ một giới tán tu đến liên sơn hội chi chủ, lại đến năm đó thanh hà bí cảnh bên trong giết ra khỏi chúng đây, thu hoạch được trúc cơ linh vật. Cho đến hôm nay thông qua linh vật khấu quan pháp lực, đi vào vạn đảo hộ, trở thành long ngư trùng gia thủ tịch cung phụ. Vô chân cả đời này, kinh nghiệm chiến đấu không biết rõ có bao nhiêu, liếc mắt liền nhìn ra đến, Kiều Duy pháp kiếm ba động bất ổn, tại theo thời gian chậm dãi chậm dãi tiêu tán, cho nên định ra loại này chiến lược. Mà theo hai người đột ngột giao thủ, còn sót lại bị phân chia ra cỡ nhỏ chiến trường, cũng như thổi lên kẻ lệnh. Trang diện bên trên, tiến vào hai phiên chiến tiếp đấu. Nhao nhau lần nữa xuất thủ, quần quít lấy nhau. Cuồn bạo pháp lực ba động chỉ một thoáng tràn ngập tại cả tòa hoa dân đạo, trong không khí linh khí cũng theo đó nóng nảy bắt đầu. Không có gì ngoài chủ yếu tác chiến luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có đại lượng luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nhao nhau chém giết cùng một chỗ, Thịnh phảng hóa thành từng cầu thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ cả tòa Hoa Gian Đạo. Sa Sa chân kỳ nhìn xem một màn này thì là không khỏi nhíu mày, tiếp tục như vậy, Tiểu Ly tất bại. Tiểu Ly nếu là bại, Hoa Gian Đạo còn lại chiến trường, càng là muốn bại. Cái này Vu Chân kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá đủ, chỉ là một mực rữa vào cơ sở phụ lục, trừ khử lấy Tiểu Nhu pháp kiếm linh lực, mà lại ẩn nấp tại mặt bên lục sắt lão quái, tại liên tiếp nuốt vào mấy quả đan dược về sau, khí tức trên cũng dần dần khôi phục đồng thời, trên đầu vai dị chủng độc tiềm, mờ mịt pháp lực lưu quang cũng dần dần càng thêm phát sáng lên. Tiểu Ly rõ ràng là cũng phát giác được điểm này. Nếu để cho lục sát lão quái cũng hồi phục trạng thái, như vậy trên chiến trường sẽ tại không lo lắng. Phiếu Ly mắt sáng như nước, không có chút nào do dự, lựa chọn nhất là nguyên thủy phương thức. Tôi động tâm đầu tinh huyết, đột nhiên như hoa vẩy đồng dạng phun tại trong tay pháp kiếm phía trên. To lớn trên pháp kiếm, bỗng nhiên lóe lên đạo đạo hồng quang liên tới lấy kinh khủng sát ý, trong ngáy mắt tràn ngập ở trong sân. Một lát sau, theo lớp lóe ánh đình chỉ, cả tòa to lớn như núi nhỏ đồng dạng pháp kiếm đã toàn thân biến thành màu đỏ. Phiếu Ly thân thể gây úm, cầm núi nhỏ đồng dạng pháp kiếm, đột nhiên vung ra Sắc khí cùng pháp lực từng cục phía dưới, một kiếm liên tục phá hủy Vu Chân mấy đạo hộ thân phù lục, làm cho Vu Chân không thể không thi triển độn thuật, tránh ra bên cạnh không gian. Tiêu Duy to mày, quyết định thật nhanh, bắt lấy cơ hội. "Ông!" một tiếng, lại là một kiếm. Một kiếm này thì là thừa dịp Vu Chân tránh thoát khoảng cách, hướng về phía một bên vụn trộm khôi phục trạng thái lục sát lão quái, đột nhiên vung lên. Kinh cùng kiếm khí xen lẫn sát khí liên đới lấy từng đạo băng xương pháp thuật, hướng về phía lục sát lão quái, liền công sát đi qua. Hoa! Theo một tiếng quát gọi, lục sát lão quái không trốn không né, sau lưng xanh biết tiềm thử hư ảnh bỗng nhiên phóng đại. Muốn ngụm tràn ngập hôi thối tiềm thử độc đạm, liền luôn đến tiểu nhuy cầm trong tay pháp kiếm phía trên. Bỗng nhiên, trên pháp kiếm tinh huyết cùng cốc độc đạm phản phất phát sinh cái gì đặc biệt phản ứng, lóe lên. Một lát sau, một tiếng ầm vang, pháp kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Theo một tiếng này nổ vang to lớn cái hoa dân đạo, lần nữa lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Tất cả mọi người nhao nhao dừng tay lại, đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu nhuy nơi này. Chính tiểu nhuy cũng ngừng công sát, tại chỗ nổi giữa không trung, nhíu mày, chớp mắt nhìn. Một mấy mắt, một mực chống đỡ một hơi, cũng giải tỏa. Trong lúc đó, Vô tận dã rời đánh tới chính mình vẫn là cấp bách chút, thời khắc xuống còn, đã mất đi lý trí, suy nghĩ không đủ nhiều. Cái này lục sát lão quái, ở ngay trước mặt chính mình khôi phục trạng thái, tự nhiên là rất có thể có trô mai phục. Nếu là bình thường, chính mình không thể lại như vậy lỗ mãng. Thật sự là pháp kiếm đã bắt đầu dần dần tiêu tán, có chút vội vàng muốn có thu hoạch. Chỉ là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mình làm nhiều như vậy bổ trí, mấy mấy môn trận pháp, cộng thêm bao quát cả tòa Tam Tài Đạo Tam Tài đại trận, còn chưa đủ ạ. Lông mày hăm sát, Tiêu Duy Trừng Trừng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần lục sát lão quái cùng Vũ Trần. Hắc hắc, lúc này, tiểu tiên tử Tốc thủ chịu chói đi. Lục lão quái ám toán đất thủ, không khỏi cười hắc hắc, phá la cuống họng kêu gọi khó nghe thanh âm. Tiêu Duy cắn chặt bờ môi cùng chân mày níu chặt, nhìn xem càng thêm đến gần hai người, đã làm tốt liệu mạng chuẩn bị. Phương xa, chúng quỷ cũng dần dần để lộ ra vẻ mệt mỏi, trên người khí tức cực độ hỗn loạn, rõ ràng cũng bị thương. Quay đầu, nhìn về phía Kiều Như Trú. Trải qua vô số lần sinh tử hắn, xa xa nhìn về nơi xa trong ánh mắt, cũng không có cái gì tuyệt vọng cũng thất vọng, chỉ là có chút nhớ tới, năm đó ở thế gian một lần chiến dịch, nhạn muốt quan, vẫn là thủy tinh hồ, đã nhớ không quá rõ. Chỉ bất quá Cùng lần này rất giống đoàn người mình, đánh tới dầu hết đến tắc, không, có tài nguyên không, có thể lực, chỉ còn lại cuối cùng 73 người đều đã làm xong da ngựa bọc thây chuẩn bị. Nhưng lạ cuối cùng, vẫn là sống tiết được. Lại không biết rõ, lần này sẽ như thế nào. Vương Hoa đang trên thân khí tức cũng là ảo da ngàn dặm, theo thanh huyền quy mang tới da chỉ biến mất. Dần dần về tới luyện khí bảy tầng tiêu chuẩn. Mặc dù khí hải bên trong pháp lực gần như khô kiệt, thế nhưng là bởi vì hai đầu nhất giai đỉnh phong thanh huyền quy nguyên nhân, cũng không có thụ thương. Giờ phút này, hắn không khỏi quay đầu đi, nhìn xem không biết tên phương xa, góc miệng phụ lên một vòng cười. Không có người có thể một mực thắng được đi, sớm tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, hắn liền đã thu xếp tốt Vương Ngực Lan mẫu nữ. Từ đoạt đạo chi chiến bắt đầu, Vương Hoa Đan mỗi một lần chiến đấu, liền sớm làm xong tua chuẩn bị. Thậm chí là, tại Hạnh Hoa Đạo đã an ổn nhiều năm về sau, mới đưa hai người nhận lấy. Chính là phong ngựa loại chuyện này phát sinh. Lần này cũng không ngoại lệ, sớm liền sớm thu xếp tốt Vương Ngực Lan mẫu nữ đi an toàn địa phương. Lúc này, bọn hắn cũng đã mang theo đầy đủ Vương Ngực Lan toàn bộ con đường tài nguyên, tại Hoa Vũ Tiên thành đối với hắn mà nói, cái này cũng là đủ rồi. Trương Gia huynh đệ lúc này cũng là toàn thân khí tức hồ loạn trên thân mạng lớn bị thiêu đốt vết thương đối diện tu sĩ, hỏa pháp thật sự là cứng hãn. Lúc này, chính lưng tựa lưng bọn hắn, nhìn thấy tiểu Nuy pháp kiếm ẩn vàng tiêu tán một cái mắt, không khỏi nhao nhao quay đầu, liếc nhóc đều từ trong mắt đối phương nhìn ra đồng dạng ý tứ. Ngươi đi mau, ta lưu lại. Gia tộc quật khởi chính là như vậy, chỉ có thể từng bước một tháng được đi, thua một chiêu chính là đẩy bản đều thua. Lựa chọn đi theo tiểu gia, cũng chỉ có thể theo tới đấy. Bất quá, tốt nhất vẫn là lưu lại một kia hỏa chủng a. Nhất hẳn nhiên ngược lại là cái kia trước đây quát lớn chẩn kỵ hứa mộ thần. Sớm tại trước khi đến, hắn liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị sớm dự chi tài nguyên. Hứa ra vốn là thế yếu, những cái kia tài nguyên đầy đủ hứa ra sử dụng. Chính mình không thẹn với gia tộc liền tốt đã thua cuộc, vậy liền chết có ý nghĩa. Nhìn xem cái trạng diện này, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, thay đổi một thân bạch kỳ chẳng tính như ngọc, không nhiễm chân thế. Ta cũng không thể để bọn hắn đem nhà ta phá hủy đi. Dù sao, là Bạch Đế lìa ra tay, cùng ta Trần Kỷ có quan hệ gì? A, không đúng, ta là Kỷ Trần. Chương 161, giết người. Chương 161, giết người. Tiểu tiên tử, làm gì tiếp tục kiên trì đâu? Lục Sát lao quái phá la cuồng họng vang lên, nhìn xem Tiểu Nhuỳ, lục nhãn bên trong lóe ra tinh quang. Hóa ra, đã sớm nên biến mất. Lục Sát nói không tệ, năm đó nếu không phải Tiểu Nhuỳ mang theo Trần Trung Vương tam người trở về, dựa theo bình thường phát triển xu thế, hẳn là không dùng đến mấy năm, Tiểu Gia liền bị triệt để chiếm đoạt. Hừ. Theo Tiểu Nhuỳ hừ lạnh một tiếng, dưới chân trên trận pháp, trong chớp nhoáng tràn ngập lên đạo đạo hào quang, lưu màu diễm ảnh. Cuốn ở Tiểu Nhuỳ bên cạnh thân, lách thân xoay quanh. Ngay tiếp theo Tiểu Nhuỳ bản thân khí tức, cũng đương nhiên đột nhiên tăng vọt, tại trận pháp gia chỉ dưới, đã gần như luyện khí viên mãn. Chỉ là, trung phẩm hỗn nguyên trận Vũ Trần Nghi vấn một tiếng, "Lắc đầu, lại có thể cải biến cái gì đây, làm gì tiếp tục kiên trì đâu?" Năm tòa trung phẩm trận pháp, một tòa thượng phẩm trận pháp, đạo hữu trận đạo tạo nghệ, thật đúng là không tệ. Cứ việc có sớm bày ra trận pháp phụ trợ, nhưng cho dù là dạng này, Tiêu Lệ Y nguyên chỉ có luyện khí viên mãn tiêu chuẩn. Miễn cưỡng hai tên tu sĩ, đều là khấu quan tu vi. Nhất là cái này Thiên phù lão nhân Vũ Trần, gõ hai quan, đã hoàn toàn coi là nửa bước trúc cơ. Tiêu Lệ nhìn xem ánh mắt sáng dựng, chăm chú nhìn Vũ Trần, "Trừ ra mời ngươi ngươi xuất thủ, mở giá bao nhiêu mã, ta cũng có thể cho ngươi, giết lục sát, ta cho ngươi gấp đôi." Vũ Chân không thể nào là thật cùng Lục Sát có cũ, nhất định là bởi vì một loại nào đó lợi ích tức đẩy, mới sẽ ra tay được này, Kiều Ly nhìn rất minh bạch. Mà có thể xuất ra đả động Vũ Chân cái này cấp bậc tu sĩ tài nguyên, không thể nào là mấy cái phổ thông gia tộc xuất ra nổi. Nhất định là bọn hắn phía sau chủ gia xuất thủ. Cái này không hề nghi ngờ. Nghe vậy, Vũ Chân thần sắc bỗng nghiêm nghiêm, quay đầu nhìn hướng một bên Lục Sát. "Đạo hữu, cái này thời điểm, ngươi sẽ không tin tưởng cái này nữ nhân lời nói đi." Lục Sát lúc nói chuyện, sắc mặt không khỏi tái đi. Hắn vốn là tại Kiều Như thủ hạ bị trọng thương, cho dù là vừa rồi thiết kế ám toán Kiều Như y. Cũng là ỷ vào dị chủng độc tiềm chi lực. Lúc này Tiêu Nhu nói ra một câu như vậy, cứ việc trong lòng minh bạch, có thể tu luyện tới hôm nay Vũ Trần, tự nhiên không phải cái gì tâm trí không kiên hạng người. Nhưng lại y nguyên có chút trong lòng ngắc chữ. Lấy Vũ Trần trình độ, nếu thật là trở mặt, lục sát nhất định là chạy không thoát. Sau đó, Vũ Trần xoay qua chỗ khác, đối kiểu Nhu lắc đầu, tiên tử gia không dậy nổi. Khí huyết linh vật. Nhìn trước mắt Vũ Trần, Tiêu Nhu hỏi, ta cũng có, ta còn có thu hoạch trúc cơ đan phương thức. Mọi người đều biết, Vũ Trần cấu quan pháp lực thần thức, chỉ còn lại khí huyết quan một quan, liền hoàn thành luyện khí kỳ toàn bộ tu hành nội dung. Như vậy, đối với hắn lúc này, trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là chúc cơ. Lớn nhất tu lao, tự nhiên cũng chính là chúc cơ linh vật. Khí huyết, chính là chỉ tu sĩ sinh mệnh trạng thái, mà không phải thể tu vi khí, trở chiếu thời, sẽ theo niên kỷ tăng lên mà cường đại, tuổi già lúc, sẽ theo niên kỷ biến lớn mà suy sụp. Năm hơn 60, khí huyết bắt đầu suy bại, chúc cơ tỉ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống, đây là thiên định, không thể đổi. Vũ chân gần như già trên 80 tuổi chi niên, khí huyết đã sớm suy bại không còn hình dáng. Nếu không có linh vật phụ tá, sợ không phải đời này đều khó mà dựng thành đạo cơ, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Vô Mộ thông hành tu tiên giới hơn 60 năm, cái gì đều gặp, chút tiểu thủ đoạn này, còn không lựa được Vô Mộ. Chớ nói đạo hữu không có, cho dù là đạo hữu thật có, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là đạo hữu không tin, ta có thể lập xuống tâm ma thiện luôn. Tiêu Duy yếu đất nói: "A, tâm ma thiện luôn. Nếu là đạo hữu bỏ con đường, cũng muốn gạt ta, ta chẳng phải là cũng không có cái nào." Vô Trần khép cười một tiếng, nhìn trước mắt vẫn là vận sức chờ phát động tấm kia khí khái hào hùng mười phần mặt. Đừng vùng vẫy kiểu tiệt tử, an tâm lên đường đi chờ ngươi chết, Vô Mộ cũng có thể trở về giang nội. Chờ đến nào đó chúc cơ. Tự nhiên sẽ đến cho đạo hữu Dương một nén nhang, làm cảm tạ. Vừa dứt lời, chỉ một thoáng, theo Vũ Chân Phật ống tay áo một cái, trước mắt một đạo phong nhận phù đông nhiên kích phát. Một đạo gần như luyện khí viên mãn trình độ phong nhận, tựa như nửa tháng rundown liên đối lấy uy thế kinh khủng, tốc độ cực nhanh, hướng về phía Tiểu Nuy công sát mà đi. Răng rắc. Tiêu Nuy thúc làm pháp khí, là một thanh thiên la bạo cầu, toàn thân xanh thẳm, tựa như băng tinh nước chùi. Sắc bén chỗ, còn tràn ngập trận trận hàn khí. Thỉnh phảng lại du đãng tại không trung, miễn dưỡng đánh nát kia một đạo cực phẩm pháp thuật phụ lục công sát, bảo vệ Tiểu Nuy. Răng rắc răng rắc lại là hai đạo pháp thuật bị Tiểu Như Tiên Lai bảo cầu phòng ngự xuống tới. Chỉ bất quá, lần này, Diêu Ly phòng ngự liền đã không như trên một lần, nhẹ nhàng như vậy. A. Thấy thế, Vũ Chân không khỏi khẽ cười một tiếng, phun ra một hơi, tiếp tục thi triển phù lục cùng pháp thuật, công sát mà đi. Thương thương đều là phất tay, cũng đã là mấy đạo phù lục biến thành pháp thuật, phân tán, lại không thiếu đối. Thậm chí, lão nhân còn khống chế chính mình duy nhất một kiện cực phẩm pháp khí, vẽ rồng điểm mắt bút, tại mặt bên quấy rối. Sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực. Chỉ cần chậm rãi từng bước xâm chiếm Tiểu Như còn thừa không nhiều pháp lực, không cho nàng khôi phục cơ hội. Như vậy, liền nhất định có thể vững vàng cầm xuống. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, ngoan cố chống cự, sợ nhất chính là trước khi chết phàn công. Trên thực tế, sát thực cũng là hoàn toàn dựa theo Vũ Chân mạch suy nghĩ tới. Lâu như vậy chiến đấu xuống tới, cho dù là có trận pháp từ bên cạnh phụ trợ, nếu như đi thể nội pháp lực cũng đã còn thừa không nhiều, khí hải bên trong gần như khô cạn. Mà lại, đang phong thả từng bước xâm chiếm phía dưới, đã càng ngày càng ít. Thẳng đến, là thời điểm. Không quá nửa khắp thời gian, Vũ Chân liền đã minh bạch, trước mặt Kiều Như Ý đã đã không còn cái gì năng lực phản kháng. Càng không khả năng trước khi chết phàn công. Hự, lập tức, Vũ Chân bỗng nhiên nhếch mặt, đưa tay ở giữa, một đạo phù lục vụng ra, đột nhiên nổ vang. Phối hợp với Vũ Chân hừ lạnh một tiếng nội đoạn dấu thần thức chấn nhiếp. Chỉ một thoáng, như là một thanh trọng truy đánh chúng tại Kiều Nhuy đầu lâu, lâu, khiến cho lập tức đã mất đi suy nghĩ. Cự độ trong thoáng chốc, Vũ Chân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội. Liên tiếp ba đạo phong nhận, tại Kiều Nhuy mắt càng thêm phóng đại, tốc độ cực nhanh, đã cảm thụ được kia gần ngay trước mắt sắc bén. Thế nhưng là, Hoàng Hốt trạng phía dưới, nàng đã bất lực né tránh. "Liên, tới đây ạ." Tại cuối cùng này một cái mắt, cho dù là kiên nghị như tiểu Nhuy, Trên tâm cảnh cũng không khỏi xuất hiện chút biến hóa. Lập tức, chẩm dái nhắm mắt lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đinh, thanh âm thanh tuy sáng tỏ, đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm, Tiếu Duy cũng đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi chấn kinh đến tột đỉnh, không dám tin. Ta, ta không chết. Kề sát ở trước mắt nàng, chính là một thanh phi kiếm mũi kiếm, vắt ngang mà đến, trấn vũ chân cái này tất sát nhất kích phụ lục phong nhận. Mũi kiếm cùng phong nhận tương giao, lực lượng kinh khủng đem mấy đạo phong nhận dũng nhiên trừ khử. Không đúng, không phải phi kiếm, là một thanh kiếm, một thanh cực phẩm pháp khí trường kiếm. Tất cả mọi người ở đây, trước tiên đều bị cái này đột nhiên xuất hiện kiếm phong mang cùng tốc độ chấn kinh. Một trương cực phẩm phù lục biến thành phong nhận, trước mắt đó, bất quá ngay cả mang khí thế liền có thể tùy tiện trừ khử. Nhưng mà chôi kiếm này, trên đó cũng không có bám vào bất luận cái gì pháp lực. Nó không có mang theo bất luận cái gì pháp lực ba động, phảng phất là không người thúc làm, lại lấy một loại vượt xa quá bất luận cái gì pháp thuật tốc độ, đột nhiên bay tới, chớp mắt tiếp cận. Như thần nhân vung bút, vạch phá trời cao liên đối ra một đầu hỏa tuyến, thậm chí còn sát ra trận trận âm bạo. Bị chấn động tất cả mọi người, cũng không khỏi hướng phía kiếm bay tới phương hướng chuyển tới. Mà khi bọn hắn trông thấy bộ dáng của người kia thời điểm, lại đều không cảm thấy như vậy rung động. Chỉ cảm thấy, chuyện đương nhiên. Người này, nên dùng ra vừa rồi như thế một kiếm, như thế, khí thế ngập trời, vốn công nhưng có khí thế như long nhất kiếm. Một bộ áo trắng như tuyết, đạp không mà đi. Tại phương tây xa trời chỗ, cơn gió mà đi, trời chiều sau cùng dư huy ở trên người hắn nhiễm lên mấy sợi vàng óng ánh. Càng thêm làm nổi bật ra dáng người của hắn. Bất kỳ một cái mắt, tất cả trong đầu, cũng không khỏi xuất hiện như thế hai chữ. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, Vạn đạo hồ đứng đầu nhất, yêu ngạo nhất, nhất nghe nhiều nên thuộc danh tự Không ai biết rõ hắn từ đâu tới đây, ở nơi nào, mỗi ngày đang làm cái gì. Chỉ là biết rõ, cái này đột nhiên xuất hiện tại Vạn Đảo Hồ Bạch Đế trong năm ấy, đã xuất thủ mấy lần. Mỗi một lần, nhắm vào đều là cùng một cái gia tộc. Trừ ra, cái này Vạn Đảo Hồ không hề nghi ngờ đỉnh tiêm gia tộc. Không có biết rõ vì cái gì, cho dù là chính trừ gia, đều không biết rõ vì cái gì chính mình chọc tới tên sát tinh này. Một năm này thời gian bên trong, trừ gia chỉ là luyện khí hậu kỳ trở lên cao tầng tu sĩ, chết trong tay Bạch Đế liền đã có 6 tên. Luyện khí trung kỳ sơ kỳ, càng là đến không hết. Một năm này thời gian Mọi người từ thoạt đầu cũng đều đang nhìn Trử Gia chờ cười, không thể nào hiểu được Trử Gia bị một tên tán tu thể tu bước bạch đến trình độ này. Về sau, một lần lại một lần chiến tích, một tên lại một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ vất vả. Mọi người cũng dần dần minh bạch, người này là thật mạnh, Trử Gia là thật gặp vận rủi lớn đến cuối cùng, mọi người sẽ chỉ là Trử Gia mặc niệm. Cho dù là Trử Hiếu Tín cái này gõ một quan tu sĩ, tại Bạch Đế Liệp thủ hạ, ý nguyên chỉ chống 3 chiêu mà thôi. Liền bất đắc dĩ sử xuất át chủ bài, cưỡng ép bảo vệ chính mình chạy trốn. Trử Gia mặc dù là trúc cơ gia tộc, nhưng là trúc cơ lão tổ, đã có 180 tuổi, xương đã lão hủ. Làm chủ gia trấn nhiếp ngoại địch tồn tại, có thể hay không xuất thủ cũng đều không nhất định. Mà Chu Cơ lão tổ không ra, trừ ra, sợ không phải không người là cái này Bạch Đế Ilya đối thủ. Thậm chí là đến nay, cũng còn không ai biết rõ, Bạch Đế Ilya đến tụt cùng là ai. Lúc này, nhìn phía xa áo trắng như tuyết thân ảnh, Vũ Chân cũng chậm rãi đọc lên hai chữ này. Trắng, áo. Hắn không khỏi nhíu mày. Tự mình người biết chuyện nhà mình, chính mình xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì Chu gia gia một phần khí huyết linh vật thù lao. Mà, lấy vị này làm việc thái độ, nếu là đặc biệt nhắm vào Chu gia, rất có thể chính là vì mình mà đến và DW. Hắn thử thăm dò hỏi, Trần Kỷ cũng không trả lời, chỉ là cười gió mà đi, hư không đạp bộ, đi tới Vũ Chân trước người không xa, thanh âm nhẹ nhàng trầm chậm, không chứa bất luận cái gì ngư khí. "Ngươi là chủ gia mời." Thanh đạm thanh âm có vẻ hơi coi nhẹ. Nghe vậy, Vũ Chân sắc mặt ngưng tụ, đầu tiên là một nháy mắt nổi giận, chỉ cảm thấy nhục nhã. Dù sao, chính mình cũng là gõ 2 quan tu vi, so một cái luyện thể tam trọng thể tu, chỉ mạnh cũng yếu, lại có cái gì sợ? Cho dù là chiến tích cho dù tốt, cũng bất quá là giết chút phổ thông luyện khí hậu kỳ mà thôi, làm sao dám như vậy nói chuyện với mình? Làm sao đến mức đây, xem chính mình như không. Chỉ bất quá, một lát sau, liền để F xuống. Dù sao, lúc này không nên phức tạp. Hắn ý đồ tiếp tục nói. Ha ha, đạo hữu chớ có tức giận, lại nghe ta nói tới. Ngươi là chủ gia mời. Thanh âm nhẹ nhàng trầm chậm, không chứa bất luận cái gì ngứ khí. Trần Kỳ lại hỏi một lần. Đạo hữu cần gì phải bước ta đây, thật chẳng lẽ làm ta trả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi là chủ gia mời. Trần Kỳ cuối cùng hỏi nữa một lần. Đạo hữu, ngươi, không khỏi quá. Quá phận hai chữ còn chưa nói ra miệng. Xuất hiện tại Vũ Chân trước mắt, đã là một thanh núi kiếm, nhất giai cực phẩm pháp khí núi kiếm. Hoành đãng mà qua, một mặt quét ra ba tầng kim quang phụ phòng hộ. Kiếm mang phừng phực ở giữa, cự ly Vũ Chân cần cổ, bất quá là tốt hơn cự ly. "Baidilie, ngươi muốn chết." Vũ Chân lui lại, giận dữ hét, quanh thân lập tức đạo đạo kim quang hiện hiện, đại biểu cho một tầng lại một tầng kim quang phụ. Trả lời hắn, vẫn là tràn ngập sát khí núi kiếm, dống nhiên đâm thẳng. Như là nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Theo một kiếm này đâm ra, Baidilie, hoặc là nói là Trần Kỷ, trên đầu buộc lên dây cột tóc bỗng nhiên nổ tung, tóc dài ngược gió phi tán loạn phát theo gió, một bộ áo trắng dưới, cả người tuấn dật đến cực điểm. A. Bất quá, một kiếm này xuống tới, Trần Kỷ vẫn không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Cái này vô chân, vậy mà có thể đón lấy chính mình một kiếm. Kể từ cùng Từ Thanh một trận chiến về sau, Trần Kỷ đối với mình sức chiến đấu cũng coi là có nhận biết. Mặc dù không biết rõ cùng những cái kia nguyên anh chính là về phần hóa thần tông môn đỉnh tiêm chuyên nhân so sánh như thế nào. Nhưng là tối thiểu nhất, cùng giai phía dưới, chính mình trong vòng nửa canh giờ, cầm xuống Từ Thanh, không là vấn đề đối với vạn đạo hồ những loại giá lộ tu sĩ, cho dù là Trần Kỷ vẫn cảm thấy sư tử vô thọ cũng cần vào lực. Nhưng là đúng là, tiện tay có thể giết. Mà lúc này, cái này Vũ Chân, vậy mà chặn chính mình một kiếm. Tính được, chính mình Tam giai đỉnh phong thể phách, cùng gọ hai liên quan tới thật cũng coi là cùng giai. Vậy mà có thể chống được chính mình một kiếm. Thẩm kia Kim Quang phủ, nhất định có vấn đề. Đông dạng là nhất giai đỉnh phong phủ sư, đối với phụ lục hiệu quả, thần kỳ là cực kỳ mãn cảm. Cái này Vũ Chân Kim Quang phủ, cũng có đỉnh phong tiêu chuẩn, đều là cực phẩm phần giai. Nhưng là phẩm tướng bên trên, cùng mình còn kém không ít. Bất quá, hôn dấu ở đống lớn Kim Quang phủ bên trong, lại có một chương là phẩm tướng so với mình còn tốt hơn rất nhiều chính là tấm đỗ kia, ngăn kháng trụ chính mình một kiếm. Chân Kỳ hơi nghi hoặc một chút, Vũ Trần thì là lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái này Bạch Ti Việ, có chút quá kinh khủng. Vẹn vẹn một kiếm mà tôi, cái này Bạch Ti Việ, vẹn vẹn một kiếm, vậy mà có thể liên tiếp hủy đi chính mình 6 tấm kim quang phủ bình chứng. Thang đến tấm kia chính mình thông qua, quận phủ linh quyết, quận dưỡng nhiều năm phủ lục, mới bảo vệ chính mình. Có thể, loại vừa chú này, chính mình bất quá quận dưỡng mấy chương mà thôi, căn bản không có khả năng một mực chống đỡ được. Hắn vội vàng lên tiếng. Đạo hữu, có chuyện Hạo Hạo nói, ta không có quan hệ gì với trừ gia. Đối với Vũ chân loại này, Giả Lộ suất thân tu sĩ, thấy tình thế đầu không đúng, lập tức quay người chịu thua đạo tiền, là phi thường bình thường. Tôn Nghiêm, có thể xa xa so không lên mạng nhỏ tới chảo yếu. Bất quá, Chân Kỷ tự nhiên là sẽ không phản ứng, đưa tay tiếp tục một kiếm. Giang giác, liên tiếp kim côn cháo, lại là liên tiếp vỡ hụt. Vẫn là có một cái không đồng dạng. Một kiếm này, Chân Kỷ là cố ý thăm dò. Cái này Vũ chân phụ lục bên trong, đúng là có một ít không đồng dạng, hiệu quả bên trên, muốn so cái khắt mạnh. Mạnh lên rất nhiều. Ngươi thật là đang tìm cái chết. Gặp Chân Kỷ không có chút nào lưu thủ ý đồ. Không che giấu chút nào sát ý Vu Trần cũng từ bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị liều mạng. Làm một tên lớp người quê mùa tà tục, không có gì ngoài cầm được thì cũng vung được bên ngoài. Lớn nhất thất điểm, chính là dám liều mạng. Phất ống tay áo một cái, một đạo thông qua, thuần phù linh quyết, thuần dưỡng nhiều năm, hóa long phủ, đương nhiên tới người đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Mạnh nhất phù lục, mạnh nhất bí thuật. Đương nhiên trên thân khí tức tăng vọt, đã đến gần vô hạn tại nhất giai cực hạn. Chết. Hắn nhìn xem chân kỵ, vận chuyển toàn thân pháp lực, trong tay cực phẩm pháp khí, vẻ rồng điểm mắt bút, cũng đột nhiên sáng rõ. Phản phất là có cái gì đỉnh tiêm pháp thuật đang nổi lên. Bất quá, giống. Theo một tiếng phảng phất là long hùng rít gào gọi, kia, vẽ rồng điểm mắt bút, trên linh quang, đột nhiên dập tắt. Một cái mắt, Vu Chân đột ngột trừng lớn mắt, nói không ra lời, vận động không được pháp lực, chỉ cảm thấy trái tim của mình siết chặt, giống như bị cái gì bàn tay lớn nắm lấy đồng dạng. Thiên Văn phát động, phù lục tới người Trần Kỷ, cũng không có trước tiên, đem mình tay từ Vu Chân trong lồng ngực rút ra, có hay không bốc nát, mà là cả người đều đưa tới, tiến đến đã choi thóc Vu Chân bên hai. Người còn nhớ hay không đến, một cái gọi Lâm Thanh Đảo tu sĩ. Người không nhớ rõ không sao, ta còn nhớ rõ là được.